nương theo lấy khắp bầu trời huyết bức bay loạn trương liệt nhân kiếm hợp nhất xông vào bức nhóm bên trong vẹn vẹn chỉ là lưỡng kiếm bạo phát liền trực tiếp chém giết huyết bức thủ lĩnh thủ lĩnh sau khi chết bốn phía đại lượng giữ t ậ n huyết bức liền trực tiếp tán loạn loại tình huống này chớ nói yêu thú như vậy người cũng giống như nhau đa tạ trương sư đệ tương trợ đa tạ trương sư thúc vạn dám đến rút đối với vương tử lung sư thì cùng nàng bốn tên đệ tử lòng cảm kích trương liệt không để ý hắn biết rõ loại tâm tình này chỉ có tại thời khắc này mới là dày đặc nhất phía sau theo thời gian trôi qua liền dần dần làm nhặt mất đương nhiên đồng môn ở giữa loại nhân tình này kết giao cũng là có ý nghĩa hôm nay nàng vương tử lung thiếu trương liệt cứu mạng ân tình tương lai tại tông môn trong đó nhiều khi liền muốn tiến hành bồi hoàn thẳng đến bồi thường đến nếu không cho dù trương liệt không nói gì đó chuyện này một khi lan truyền ra ngoài vương tử lung liền sẽ xấu danh tiếng về sau tại tông môn phía trong cũng là chọc người chắn ghét khắp nơi khó xử d ừ n g núi hoa vắng sư tỷ cùng mấy vị sư đ i ệ t vẫn là mau m a u phục dụng đan dược khôi phục pháp lực à ta vì các vị hộ pháp ở sau đó mấy ngày trương liệt cùng vương tử lung sư đổ mấy người phối hợp với trước đem vùng này chiếm cứ huyết bức chém giết khu t r ụ sau đó dùng tiền sư thân phận đem các sơn dân thu nạp về thôn c h ấ n hướng bọn hắn bảo đảm về sau vô luận là thiện bức thần hay là ác bức thần đều sẽ không còn có xử lý sau này một hệ liệt sự vụ dấu vết sau trở về liền bị đưa vào danh sách quan trọng vương tử lung nguyên bản cũng không nghĩ đến cứ như vậy vội vàng quay lại nàng t h ầ n thức pháp lực hao tổn quá lớn nguyên là nghĩ hảo hảo điều tức mấy ngày thế nhưng là trương liệt nhưng khuyết nàng cùng hắn tại cái này nhân sinh không quen địa phương điều dưỡng không bằng sớm trở về tông môn còn có thể dùng trọn vẹn yên tâm t h i ể u t h i ể u khôi phục một số pháp lực là có thể thời gian dài ở lại bên ngoài cũng có khả năng tao nộ biến cố huống chi lần này ngọc kinh sự tình ẩn ẩn có huyền nguyệt giáo nhúng tay anh tử chúng ta tại nơi này quá lâu cũng chưa chắc an toàn vương tử lung nghe được trương liệt dạng này khuyên cáo suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là quá có đạo lý nàng làm sao biết trương liệt là đắc thủ huyết đan sau đó lập tức liền muốn trở về gia tộc không muốn lại cùng các nàng tại nơi này lãng phí thời gian tứ thúc chương chuyển lễ mặc dù có chút sống lâu mệnh cách nhưng dù sao đã một trăm hai mươi chín tuổi đối với luyện khí cảnh tu sĩ tới nói cái này cảnh giới số tuổi này đã có chút đột phá số tuổi thọ hạn mức cao nhất. tựa như ở kiếp trước tổng điều tra bình quân thọ mệnh cùng thực tế bình quân thọ mệnh một dạng người phía trước trung pi là một chủng trọng yếu tham khảo vậy liền thỉnh trương sư đệ cho chúng ta hộ pháp bảy ngày a sau bảy ngày bọn ta sư đ ồ hẳn là đều đã khôi phục có thể đủ trở về tông môn thần thức pháp lực lần này lại muốn nhờ cậy sư đệ nghĩ nghĩ vương tử lung dạng này chắp tay thỉnh cầu nói sư tỷ chỗ đó bọn ta đã là đồng môn lẽ ra như vậy vẹn vẹn chỉ là bảy ngày t r ư ơ n g liệt ngẫm lại cảm thấy mình vẫn là chậm trễ được tới liền đáp ứng vương tử lung tu luyện là hướng về thủy hành đạo pháp thế là nàng ngay tại thác nước phụ cận kích phát một tấm thạch phù phù mang lấy đệ tử tiến vào bên trong khôi phục thần thức pháp lực trương liệt là tu luyện hôn nguyên ngũ hành thờ hắn mặc dù còn không có tu luyện tới khí chuyển như luân âm dương ngũ hành tùy ý chuyển hóa cảnh giới nhưng là chỉ cần không phải thuộc tính quá lại ở đâu tu luyện đều có thể thế là ngay tại thác nước phụ cận lần cận tìm tới vừa ẩn tre t ĩ n h mịch chỗ kích phát thạch phù phù kiểm kê trong khoảng thời gian này thu hoạch hang đá bên trong thanh niên đạo nhân mở ra túi cà khôn lần này trương liệt tịnh không thành công chém giết kia tên hư lư thực, thực huyền nguyệt giáo nữ tu. bởi vậy tài vật thu hoạch là gần như tại không thế nhưng là tại kia chín tòa bia đá phía trên tự thân nhưng thu hoạch được quá nhiều đại đạo kinh luật bản bởi vậy dẫn phát một số mắt xích hiệu quả lại một lần nữa đem huyết linh châu bạch c ố t sơn vạn hồn phiên ba cái pháp khí lấy ra hàng đá pháp đài bên trên chưng ơ liệt hai tay không ấn chuyển quyết sau đó hai tay lăng không ấn xuống tại song trưởng của hắn nơi lòng bàn tay xuất hiện một mảnh đỏ thâm c h i sắc một mảnh thuần thanh c h i sắc lưỡng khí tương hợp tương hô là dịch chuyển cuối cùng chuyển hóa ngưng tụ làm một cỗ nhu hòa tinh khiết tâm khí theo chưng liệt t r ư ở n thế tràn vào đến trước mặt ba cái pháp khí bên trong nay ba cái pháp khí theo a là tại t vụ ầ hư hư thực thực n chương liệt thuần âm pháp lực liên tục không ngừng rớt vào kia ba cái tam giai thượng phẩm mà khí đại phóng âm sĩ quan hoa dần dần hư không phiêu phủ lên tới ngay sau đó liền như là bên trên một lần một dạng huyết linh châu cùng tòa kia bạch quốc sơn lần nữa hóa thành hai đạo linh tính lưu quang quan chú nhập vạn hồn phiên bên trong ở trong quá trình này cái này hồn phiên bên trên hung y ma khí càng ngày càng hừng hực cường thịnh nương theo lấy từng đợt răng rắc tiếng tạch tạch phiên can dọc theo chuyển động hắn khí tức biến hóa tại trong thời gian ngắn đột phá đến từ giai pháp khí tối đỉnh phong cảnh giới hơn nữa hắn khí tức như lửa đốt như sôi gần như có lần nữa trùng kích cảm giác bên trên một lần chương liệt pháp lực thôi động đến nơi đây liền lại khó mà vì nối tiếp thế nhưng là lần này bất đ ộ n g pháp đài phía trên thanh niên kia nói người hai mắt khép kín tâm thần yên lặng từ, từ vật ta hai p o n g cảnh thái âm bạch q ố c phiên càng là tế luyện thông qua gi t r ư ơ n g liệt lấy được tin tức cũng càng nhiều hắn dần dần tâm bên trong rõ ràng cái này thái âm bạch cốt phiên chính là tà đạo đại phái huyền nguyệt giáo vô thượng đạo pháp bên trong đệ nhất đ ẳ n g hung lệ ma khí sơ bộ khống chế tùy tâm sau đó có thể triệu h á n vô lượng âm binh xem như giúp đỡ hơi có tiểu thành thái âm bạch cốt phiên có thể hóa thành một tôn bạch cốt ma thần thần thông vô lượng ma h uy vô cùng nếu có thể tiến thêm một bước câu thông v ự c ngoại thiên ma lại đem v ự c ngoại thiên ma luyện hóa vào cái này thái âm bạch cốt phiên bên trong vật này chính là ma đạo trí bảo uy năng mạnh đủ để dựa vào xưng ba tam giới loại trừ tại thế lại không thể dùng cùng đối thủ người đương nhiên thái âm bạch cốt phiên khái niệm bên trong cái gọi là tam giới ứng với cùng chính trương liệt trong đầu tam giới không phải một cái ý tứ mà là chỉ thái âm ngọc sách xuất thân tam giới nếu là đổi lại huyền hoàng đại thế giới lời nói liền ứng với xưng là dựa vào xưng b á thập giới cũng không biết rõ này thái âm bạch cốt phiên có hay không vậy uy năng tại pháp đài bên trong trương liệt còn tại ngưng thần tinh ý chuyển vận pháp lực thời điểm dùng huyết linh châu bạch cốt sơn vạn hồn p i ê n làm cơ sở tạo thành tứ giai đỉnh giai pháp khí thái âm bạch cốt phiên bất ngờ lấy làm trung tâm khuyết tán ra một vòng u ám thâm thúy hữ thanh niên đạo nhân trương liệt tựa hồ là đối với cái này không hề có cảm giác mà ở sau m ộ t khắc tại kia vòng trong hắc động bất ngờ vô thanh vô tức trùng sát ra một chi quỷ binh quỷ tốt tức khắc ở giữa giữa hư không tựa hồ ẩn có ngàn vạn mui tên phá không lại tựa hồ có đao minh kiếm g i ế t kim, kim quan sát phạt thanh âm gọi người nghe mà biến s á c sắp nứt cả tim gan đạo nhân lại như cũng ngồi không có hơi động thân hình cùng xương phớn ở giữa khoảng cách vốn là rất gần kia mấy chục con quỷ mã phiêu kỵ chớp mắt xông tới gần đến trước người hắn chỉ là sau đó mực khắc này trận, trận âm binh manh tướng vậy mà tại trong nháy mắt bị cắt chem chem chem giết phái chỉ có t r ư ơ n g liệt một người thủy chung ở nơi đó ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu quả nhiên là t a đạo ma bảo vẹn vẹn thêm chút tế luyện liền cấp ta tới một cái tàn nhẫn nửa ngày t r ư ơ n g liệt chậm rãi mở hai mắt ra nhìn chăm chú hướng mình trước mặt đã linh cơ bình phục bạch c ố t phiên tâm bên trong nhưng rõ ràng biết được chỉ cần mình có chút suy yếu nó tuyệt đối sẽ không có do dự lại một lần nữa nhào lên đem chính mình thôn p h ệ bổ kỳ linh tính loại vật này cũng không phải là rất mạnh nhưng như vậy phiền phức không bằng hủy đi ngược lại nhanh nhẹn âm bản g thân mặc dù g sợ đại biểu sắt lục phá diệt hủy hoại đập tan thảo phạt ý nghĩa thái âm ngọc sách đã là một môn đại thiên sát phạt bằng vào ta tâm đại thiên tâm bằng vào ta ý thay mặt thiên ý sắt lục pháp môn Theo gần như hoàn chỉnh thái âm ngọc sách nội dung xuất hiện tại trương liệt trước mặt đối với một tên tu đạo chi sĩ tới nói không có khả năng không duyệt đọc không có khả năng không lĩnh hội mà lấy trương liệt đối với đạo pháp lý giải lĩnh ngộ đang nhìn qua công pháp nội dung sau hắn trong đầu tự nhiên mà vậy liền hiện ra dạng này suy nghĩ cái này u minh bạch q u ố t phiên có thể đánh thông u minh giới khu vực câu dẫn u minh tả linh hàng lâm hiện thế thái âm ngọc sách tu luyện giả hắn chém giết u minh tả linh càng nhiều u minh vốn bên trong c n g có thể khống chế âm binh thì càng nhiều tu luyện giả pháp lực liền càng tinh thuần thâm hậu mặc dù có chút câu cá chấp pháp ý tứ nhưng là không thể phủ nhận cùng hắn để những n à y u minh tả linh tại u minh giới khu vực bên trong b ồ i hồi không tiêu tan oán khí càng để lâu càng lệ chẳng bằng để câu dẫn bọn chúng hàng lâm như thế lại dùng đạo môn bí pháp đem chi chẳng giết đưa vào giới này luân hồi nói cách khác tu luyện như vậy ma công người chẳng những không tính ma đạo ngược lại còn tính là có công lớn đức ở thiên địa rồi mặc dù có một ít t r ù n g kích tam quan nhưng là theo đối đạo pháp duyệt đọc chương liệt dần dần lý giải bên trong vận hành l o g i dùng hai âm ngọc sách bí pháp câu dẫn lên tới u minh tả linh đều là oán khí khó tiêu thế hệ bằng u minh giới khu vực tự nhiên diễn、hóa. bọn chúng khó đã là khó mà quay về trừ h mạnh tà linh, quỷ tu thì càng như、vậy. thái ngọc sách tu luyện giả đèm chi chẳng giết, chuyển hóa, i giả giết, coi ê n Càng càng ngọc luyện cũng địa. đèm tà âm tu tu t là quỷ vậy, ở lại lủ, là đại đa số người trong ma đạo tại hiện thế sát lủ, ngắn hạn phạm thiên người hiện trong thế sát rất là bất t nhân cùng ngắn đồng. địa, đa ma ra số cái đó ra thái âm ngọc sách trong đó còn có rất nhiều huyền công diệ u thuật lệnh trương liệt sau khi xem cũng thấy l i ễ u lơi không dứt cảm thấy khó có thể tưởng tượng tì như nói hắn tìm tới phía trước kia tên nguyệt bảo nữ tu tu luyện luyện thể p h á p m ô n thái âm luyện hình thuật đạo gia cho rằng người có tinh khí thần tam bảo mà này thái âm luyện hình thuật nó chỉ nói tu thần tại tu luyện thái âm ngọc sách trong đó đủ loại liên quan pháp môn làm cơ sở sau liền có thể ngồi tại pháp đài phía trên vận công binh giải tiến vào tử vong trạng thái này môn thái âm luyện hình thuật cường điệu chỉ cần cơ sở cũng đủ thần hoàng khí túc thân dù chết mà thần bất diệt theo thời gian trôi qua nhục thân chính là sẽ có trùng sinh n à y người sau khi chết nguyên thần không tiêu tan nhục thể hư thối tại hư thối tới trình độ nhất định thời điểm lại lại từ nơi này nhục thân bên trên mọc ra một bộ càng thêm sạch sẽ càng kiên cố hơn càng thêm thích hợp tu đạo nhục thân đương nhiên môn công pháp này ở phía sau cũng nói lại sáng tỏ Tu luyện chương ô n g p à y n liệt mới c h nhìn công pháp phía sau miêu tả phát hiện t i ê a tên nguyệt bảo nữ tu sợ là liền phía trước ba chết cũng không có hoàn thành bằng không mà nói chính mình tiên đồng chi nhận căn bản là không chém được nàng loại trình độ kia phát thân tinh khí thần tam nguyên sớm đã quy về một khối đạo tâm tiên cô chính là hình thần vĩnh thế không hủy này sáng tạo ra thái âm ngọc sách này môn đạo pháp người sợ là bình sinh trải qua quá thuận cần phải tại bằng thẳng tu luyện trên đường tìm một điểm kích động không thể luyện bình thường điểm đạo pháp không thể tinh tiến pháp lực là thế nào mặc dù là dạng này cảm thái nhưng là thân vì một người tu sĩ gặp được dạng này huyền ảo tinh vi d i ệ u dụng vô cùng đạo pháp trương liệt vẫn là không đành đem hắn để qua một bên hủy đi trên phương diện khác thái âm ngọc sách tuyệt đối có thể cùng tự thân tử tâm đại pháp pháp quyết tướng ngang hàng dùng để tu luyện hôn nguyên ngũ hành khí có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả tại trương liệt dưới mắt loại tình thế này phía dưới hàn trung quy không có khả năng không đi nghiên cứu tu luyện nếu u minh tác động đã mở ra t r ư ơ n g liệt liền tham chiếu lấy nửa phần trước thái âm ngọc sách bên trên ghi chép pháp môn bắt đầu thi triển đạo thuật câu dẫn u minh tà linh hàng lâm hiện thế đây là một loại rất là nguy hiểm tu luyện phương pháp bởi vì tu luyện giả căn bản là không cách nào k h ô n g chế u minh trong lỗ đen bay ra sẽ là một đầu vẫn là mấy con lệ quỷ tà linh nếu như là bốn năm đầu tam giai lệ quỷ tà linh còn dễ nói nếu là đồng thời chui ra bốn năm đầu tứ giai thậm chí là tứ giai hậu kỳ t r ư ơ n g liệt duy nhất phản ứng cũng chỉ có thể là bổ g a đ ậ phụ ngự kiếm trốn xa ba ngàn dặm cùng cái một năm nửa năm sau lại trở lại tham một chút những tên kia đến cùng đã đi chưa tốt tại bình thường lệ quỷ bọn chúng cũng sẽ không luyện hóa điều khiển thái âm bạch cốt phiên nhưng nơi này nói là bình thường cũng không phải là tuyệt đối sẽ không bởi vậy cũng có thể nhìn ra này thái âm ngọc sách là một môn cất bước yêu cầu khá cao nguy hiểm tuyệt đạo pháp một phương diện muốn dẫn dụ những cái k i a lệ khí sâu nặng vô pháp tự hành h ó a tán một phương diện khác muốn tự hành mở mang lượng giới thông đạo tướng muốn làm đến điểm này loại trừ thái âm bạch cốt phiên kiện pháp khí này bên ngoài cất bước liền yêu cầu chí ít t ử phụ cảnh tu vi đương nhiên hiện thế cũng là có một ít ư u minh khẽ hở nếu là có thể tìm tới lời nói liền không có tu vi cao như vậy yêu cầu t r ư ơ n g liệt một bên dựa theo đạo thư bên trong nói pháp quyết thi triển đạo pháp dẫn dụ u minh tà linh lệ quỷ một bên say x ư a ngon lành l ĩ n h hội đọc lấy thái âm ngọc sách đây là hắn lần thứ nhất tương đối hoàn chỉnh thu hoạch được dị giới giới ngoại thiên thư mặc dù không bằng thái hạo kim trương thiên cương đạo pháp nhưng là cùng địa sát bí thuật so sánh cũng coi như không kém cỏi quá nhiều bởi vậy cũng liền tịnh không có chú ý tới ở trước mặt hắn đoàn kia lấy thái âm bạch cốt phiên làm trung tâm cựu hữu khí vụ bên trong đã có một đôi hung con ngươi vững vàng để mắt tới hắn tà linh lệ quỷ bản tính hưng lệ lại thêm lệ khí mười phần khi nhìn trước mặt cái này bình chân như vại đạo nhân lại luôn cho nó một chủng nguy cơ vô hình cảm giác phản phất là chỉ cần giờ phút này đập ra đi liền hẳn phải chết không nghi ngờ lại không có cơ hội nhiều lần do dự sau đó nó mấy lần gần như đều dự định lui đi cuối cùng vẫn chưa thể nhịn xuống một tiếng kêu to quỷ khu hoa sương ngủ chật tấn công ra ngoài khá lắm nhất định liền là đang câu ca à, ta kém chút không thể nhịn xuống sông đi vào v ớ t ngươi trương liệt tu có kiếm tâm thông minh thần thông đối với đối t ự thân ôm lấy sát ý thần n i ệ m càng mất cảm hắn lại thế nào khả năng không cảm giác được dưới mắt này đầu tứ ra yêu quỷ sát ý chỉ là thái âm bạch cốt phiên mở ra u minh thông đạo đối nội không đối bên ngoài chương liệt thân vì người sống không thể trực tiếp đánh g i ế t đi vào trừ phi hắn tu luyện tới kim đan cảnh giới hoặc là tìm đến hiện thế bên trong tồn tại u minh khe hở cảm nhận được chính mình đập ra sau đó sau lưng u minh khe hở kịch liệt thu nhỏ kia đầu tứ gia yêu quỷ mặc dù có chút minh ngoan bất linh nhưng là cũng biết chính mình bị tinh kế chỉ là giờ này khác này nó đã sát ý xuyên não không quan tâm điên c ù n g vùng vầy quỷ trào đánh rết này nhưng cũng là nó hiện tại chính xác nhất ứng đối chi đạo nếu đã vào cuộc bên trong cũng chỉ có liều lĩnh mới có thể xông ra một đường sinh cơ ta linh lệ quỷ e ngại dương hỏa lôi、Pháp. trương liệt b ả n tạ i dùng hỏa đức phi kiếm ninh địch nhưng mà đại ngũ hành sinh diện kiếm khí có tiêu khắp t i ê u pháp lực hiệu quả đối với tà linh lệ quỷ khắc chế lực mặc dù so ra kém dương hỏa l ô i pháp nhưng cũng so trương liệt kia nửa điệu kiếm hỏa mạnh hơn lại thêm trương liệt đã sớm chuẩn bị kia đầu tứ giai tà linh lệ quỷ tự bay xông ra u minh sau đó thế tới càng mạnh mẽ đánh g i ế t càng nhanh vợn quanh trương liệt quanh thân rực rỡ như mưa phùn giả d í c h giống như ngũ sắc kiếm v o n g liền dây dưa mà bên trên quấn quanh được càng sâu càng tàn nhẫn trương liệt cũng không có cách nào đem luyện kiếm thành ti biến thành thủ tục nhưng là dùng loại trình độ này tự t ổ n tới đổi một đầu không yếu tử p h ụ cảnh yêu quỷ trương liệt lại là cảm thấy đăng giá ngũ sát kia kiếm nhập thể sau một khắc hừng hực kiếm hỏa ngay tại kia như xương như khói giống như yêu quỷ thể nội đốt cháy lên tới thàng đến lại hạ một khắc trương liệt ngưng tụ đánh ra nhất đạo sát lục kiếm ý chính diện cấp công triệt để phá hủy này đầu yêu quỷ hình thần quần quận nồng đậm tinh thuần âm khí mới bỗng nhiên ở giữa khuyết tán ra đến tám thành tràn vào trương liệt thể nội hai thành tôn hướng kia thái âm bạch q u t p i ê n loại này tỷ lệ là có thể điều chỉnh tại trương liệt đi đến phụ tải hạ mức cao nhất lúc liền có thể càng nhiều điều ch cung cấp chính mình ngày sau thổ nạp tu luyện cần thiết loại này thông qua sát lục cướp bóc địch nhân mấy trăm năm tu luyện tích lũy kết quả p h á p m ô n quả nhiên là tinh tiến tấn mãnh nhưng là cũng nhất định phải càng thêm trọng điểm tinh luyện chuyển hóa đạo tâm cân bằng bằng không mà nói trọn vẹn bước vào ma đạo nhất định liền là chuyện tất nhiên cảm thụ được trong cơ thể mình pháp lực tinh tiến mặc dù biết đây là lần đầu tu luyện long hồ trung tế âm dương phát sinh t r ò nên n mới tỏ ra hiệu quả kinh người nhưng tại nội tâm trương liệt vẫn là như thế nhắc nhở chính mình tu luyện hôn nguyên ngũ hành pháp là đứng đầu trọng điểm đạo tâm cân bằng không mà nói một vị hướng về bất luận cái gì một người vô pháp ở giữa điều hòa sau bảy ngày trương liệt thần hoàn khí tốc phá quan mà ra hắn nguyên bản cũng là thần thức pháp lực tiêu hao rất lớn nhưng là tại này bảy ngày bên trong hắn hợp luyện tử tâm đại pháp cùng thái âm ngọc sách pháp lực hiệu quả kinh người giờ này khắc này thần thức pháp lực tiêu hao đã hơn phân nửa bộ về sư tỷ vương tử lung năm người mặc dù còn không có nghỉ ngơi tốt nhưng phía trước đã hẹn xong lại không tốt lại để cho trương liệt chờ lâu cũng chỉ có Cổ Cảm Độc Chủ quan Trường Động Minh Khánh Thưởng. Giả Gia Gót thể phá 322, Phủ 1, Tạ Ít ra. Lao mà Đại vương tử lung có một kiện có thể mang người tiến hành quần thể phi hành bảo vật tương tự trương gia độ vân kỳ tên là thủy vân lăng là kiện công dụng đa dạng tứ giai pháp khí từ tử phủ cảnh tu sĩ k h ô n g chế có thể mang lấy nàng bốn tên đệ tử phi độn dường như rất nhỏ ảnh hưởng linh hoạt cùng tốc độ bay nếu không phải kiện pháp khí này bọn họ đoàn người này cũng chống đỡ không tới trương liệt chạy đến trợ rút theo trọng vân sơn trở về hàn sân quận không xa không gần cũng muốn hơn mười ngày đ ư ờ lối trương liệt mặc dù ngại có chút chậm dựa vào kiếm khí chém rách đại khí gia tốc vương tử lung bông ra pháp khí quyền khống chế giới hạn từ nàng cùng trương liệt hai người thay nhau phân biệt khống chế chỉ là ngay từ đầu mấy ngày còn tốt thời gian hơi dài bản thân liền nguyên khí đại thương không có làm sao khôi phục như cũ vương tử lung cũng có chút ăn không tiêu dù là trương liệt nhiều lần kéo dài chính mình k h ô n g chế pháp khí thời gian dài cũng là không được một ngày này vương tử lung một tên nữ đệ tử quá có hiếu tâm nàng nhìn ra sư tôn khó chịu đầu tiên là cùng cái khác ba vị sư huynh mội thương lượng mà sau đó đến sư tôn vương tử lung gần bên cạnh chỗ thuyết đạo sư tôn mấy ngày nay thời gian chúng ta cũng điều tức khôi phục một số pháp lực không bằng hôm nay ngài liền nghỉ một chút ta từ chúng ta sư huynh mội bốn người liên thủ mặc dù khẳng định không bằng ngài cùng trương sư thúc tốc độ bay nhưng tổng không lại làm trễ m ạ i lộ trình cũng được ly nhi các ngươi có lòng hơi chút trầm ngâm sau vương tử lung đem pháp khí không chế cũng vung ra cho nàng bốn tên đệ tử chính mình thì đi đằng sau tính t o ạ điệu t ứ c điểm này trương liệt mặc dù chú ý tới nhưng cũng, cũng không có nói gì đó vương tử lung dù sao cũng là chính mình sư tỷ hơn nữa hình thần thụ tổn hại nguyên khí đại thương cũng là sự thực khách quan song phương ở chung có một đoạn thời gian nhưng là trương liệt hay là không có ghi lại vương tử lung bốn tên đệ tử riêng phần mình tính danh đây cũng là cao giai tu sĩ đối với đề giai tu sĩ đã từng thái độ thì là ngày sau tương hướng gặp được trương liệt lời nói lời cũng chỉ sẽ là ngươi là vương tử lung sư tỷ đệ tử a sau đó từ đối phương cầm lễ đáp lại chính mình là vương tử lung vị nào đệ tử trừ phi là hắn bên trong đặc biệt xuất sắc hay là thân phận bối cảnh xuất chúng nếu không để giai tu sĩ là khó mà cùng cao giai tu sĩ kết giao xuống gì đó giao tình cao giai tu sĩ ít có gì đó nhất định phải dùng đến cái nào một tên để giai tu sĩ không thể sự t ì n h ngược lại để giai tu sĩ rất nhiều chuyện cũng có thể cầu đến người đều là hướng lợi phòng hại tu tiên giả cũng giống như vậy vì giảm b ấ t phiền phức tự nhiên là c à n g cao giai tu tiên giả thì c à n g có vẻ hơi lạnh lùng quá mức bình dị gần gũi lời nói không biết rõ có bao nhiêu sự tình yêu cầu đến thân đi lên thùy vân lăng từ bốn tên trúc cơ tu sĩ điều khiển sau phi độn độ cao cùng phi độn tốc độ đều là đại phúc hạ xuống bất quá pháp khí vững vàng quá nhiều cũng có lợi cho trương liệt cùng vương tử lung khôi phục trạng thái trương liệt mặc dù muốn mau sớm trở về hàn sơn quận giao phó nhiệm vụ sau sau đó lại lập tức trở về gia tộc nhưng hắn cũng không dám ở gia tộc tông môn bên ngoài cầm thần thức pháp lực tiêu hao quá mức thông huyền tu đạo thế giới nhưng cho tới bây giờ đều không phải là gì đó bình yên t r i điểm vương tử lung hai tên đệ tử vương kiệt cùng m ộ dung ly điều khiển pháp khí phi hành thuật lúc kinh đi qua một chỗ sơn nhạc sơn thượng rừng rậm bí mật thịnh vương kiệt tu có n h ã thuật tại một đoàn người kinh đi qua vô ý thức liền hướng cái hướng kia đánh ra nhất đạo pháp lực nhưng này đạo vẹn vẹn chỉ là t h a m dò pháp lực mới vừa ra tay đáp xuống kia phiến cấm chế h ảo thuật bên trên liền ra chuyện và hư không bên trong đ ỗ n g nhiên có vài chục đạo pháp thuật xông lên hắn bay tới hòa cầu lôi cầu phong nhận băng đao không phải trường hợp cá biệt mặc dù đều cũng không phải là gì đó cao cấp pháp thuật thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là số lượng này liền cũng đủ để chết vương kiệt chỉ là trương liệt mặc dù đang tính toạ tu dưỡng nhưng không có khả năng nhìn xem vương kiệt bỏ mình trong lúc giương tay kiếm khí sét đánh ra như nguyệt như hổng giống như kiếm quang như quét trong nháy mắt liền đem những pháp thuật này phá đi. Còn không mau đi. a tuân mệnh sư thúc vương kiệt cùng mộ dung ly lúc này mới muốn điều khiển pháp khí nhanh chóng rút đi nhưng là ngay sau đó đợt thứ hai pháp thuật liền lại đánh tới trương liệt lập tức nổi giận vương kiệt phía trước xuất thủ là lô măng chút nhưng là đối phương xuất thủ một lần thì cũng tôi h đi còn tới đợt thứ hai trương liệt tu vi cảm nhận xa xa tại vương kiệt phía trên phía trước chỉ bất quá là tại toàn tâm vận công khôi phục thần thức quét qua liền phát hiện chỗ này cấm chế ảo thuật phía trong lần giấu đi mười mấy cái tu sĩ vây quanh ở một tòa động phụ phía trước tựa hồ là đang thăm dò cổ đại động phụ trong h phủ a m dò cổ đại động i i không không đó xác thực liền có thật nhiều không yếu truyền thừa không tục pháp khí lúc đầu ta cũng chưa từng muốn cấp đoạt cơ duyên của các ngươi nhưng là đã các ngươi một hai lần xuất thủ mạng phạm vậy liền đều lưu lại nếm chút khổ sở a nói xong trương liệt liền đem chính mình linh thú đại tế ra ngoài lúc đầu dùng dạng này đẳng cấp thấp linh thú đại k h ô n g chế hà lan g ư cao như vậy cấp số đại yêu lại không dụng tâm lại không có cùng tương ứng ngự thú bí pháp năm rộng tháng dài át gặp phản vệ quá nhiều yêu thú thậm chí nguyện ý chết cũng không nguyện ý bị vĩnh viễn cầm tù tại linh thú đại trong đó nhưng mà trương liệt này một đầu rời đi vu thần giới khu vực sau bị trương tương thần cầm đi ôn dưỡng một phen trả lại sau liền biến được lệ khí tiêu mất trương tương thần còn nói về sau mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể cầm tới chỗ của hàn hóa giải lệ khí một lần mặc dù không cách nào c h ọ n vẹn phát huy ra hà lan ngư vốn có toàn bộ lực lượng lại có thể để trương liệt tự nhiên khống chế trương liệt mặc dù cũng tò mò ở trong đó bí pháp nhưng mỗi một tên tu sĩ đều có thuộc về mình bí mật trương tương thần không chủ động tìm tòi nghiên cứu chính mình trương liệt tự nhiên cũng đối tộc trưởng trương tương thần bảo trì cũng đủ tôn trọng chỗ này cổ động cửa phủ phía trước mười mấy cái tu sĩ nhưng cũng không, đồng lòng tu vì cao thân cũng không. Tu phía n trước cũng bất q u tầng tầng trương liệt cùng kia tên tu luyện thái âm luyện hình ngọc bảo nữ tu giao thủ chém giết song phương là cận thân chém giết đều là lấy nhanh đánh nhanh một cái chốc mắt ngàn kích bởi vậy khi đó cũng không phải trương liệt khỏi cần hà lan g ngư mà là nếu như hắn tại loại này tình huống dưới tế g i a hà la ngư lời nói sợ là sẽ phải bị đối phương sát na hơn trăm nệm tươi sống lôi lại chết đây cũng là ứng đối tình huống khác biệt mấy chục tên tu sĩ trước mắt ở giữa liền bị trương liệt trở tay c h â n áp chớ nói trốn liền ngay cả một cái chết cũng không có nói rõ song phương thực lực sai biệt to đến khó có thể tưởng tượng vương tử lung kia bốn tên đệ tử ánh mắt càng phát kính sợ so sánh cùng nhau như nhau xem như tử p h ụ tu sĩ vương tử lung trạng thái tốt hơn một chút một số mặc dù trong lòng cũng như nhau rung động nhưng mặt bên trên cuối cùng có thể giữ vững bình tĩnh trương sư đệ những người này ngươi dự định xử trí như thế nào chỗ này cổ đại động phủ cấm chế đã bị bọn hắn d à y vò mở hơn phân nửa khoảng cách trọn vẹn phá vỡ cũng liền chỉ kém một hai lấy mà thôi nô dịch bọn hắn tiếp tục giúp ta cùng phá trận nếu là đồ vật bên trong có thể làm cho ta cùng sư tỷ hài lòng liền thả bọn hắn nếu là không thể liền một người xuất ra một ngàn linh thạch mua mệ n h tiền không bỏ ra nổi lời nói liền đút cho hà la ngư tốt ngay vậy vương tử lung hé miệng nhất tiếu nói này trên đường đi may mắn mà có trương sư đệ chiếu cố ta đâu còn có mặt mũi phần này động phủ bên trong bảo vật ta chính là ở đây nghỉ ngơi khôi phục pháp lực chỉ là ta này bốn tên đệ tử thêm kiến thức chính là n ra õ r à ở phương n h diện này cân nhắc chương liệt mới muốn phá vỡ cổ đại đạo phụ dù sao ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đúng tuổi đến mức bên trong truyền thừa cùng pháp khí chương liệt ngược lại không phải là quá để ý chương cái kia ba trăm hai mươi ba cổ đại độc phủ hai những người còn lại chính là mang lấy trương liệt cùng năm người tiếp tục thăm dò tòa này cổ đại tu sĩ độc phủ hẳn là là một vị tử phủ cảnh tu sĩ để lại độc phủ xem ra s á t tính không nặng nếu không phá vỡ tầng ngoài cơm chế cũng không lại gần như không có tu sĩ thương vong hy vọng có thể đạt được một kiện dùng được pháp k h i a không phải vậy thì là một hai ngày thời gian cũng là bằng không chậm trễ chỗ này cổ đại động phủ được mở mang được khá lớn một toàn ú i nhỏ đều cơ hồ bị móc g i ố n g nhưng cũng có thể cũng là bởi vì này mới biết bị phát hiện dù sao càng là diện tích rộng lớn động phủ thì càng khó mà ẩn tàng theo nam hoang không ngừng bị khai phát mấy ngàn năm trước kia thâm sơn u cốc trí địa hiện tại cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ ẩn hiện ở trong quá trình này đương nhiên là có càng ngày càng nhiều cổ đại tu sĩ động phủ bị phát hiện ở trong đó có tốt nhất cũng có cực kém tốt nhất cổ đại tu sĩ đậu phủ là loại nào đạo đức tu sĩ thành lập đậu phủ trong đó gần như không có sát nhân hại mệnh cấm chế nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là cấm chế phòng ngự lời nói luôn có đủ loại biện pháp có thể làm ham mòn cuối cùng lấy được cổ tu sĩ di sản c ự c kém cổ đại tu sĩ đậu phủ là ma đạo tu sĩ thành lập đậu phủ trong đó gần như đều là sát nhân hại mệnh cấm chế không nói hơn nữa di sản trong đó gần như không có cái gì vật có giá trị nếu là có chính là phía trên rất có thể có cái gì thủ đoạn an t o á n tu sĩ chính đạo muốn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới mới có thể chuyển kiếp ma đạo tu sĩ、si、tu luyện tới kim đan cảnh giới liền có thật nhiều đoạt xá ma pháp mặc dù loại ma pháp này nơi nơi tác dụng phụ cự đại tính toán trước cực thấp thậm chí chỉ có thể lưu lại một cỗ chấp nghiệm nhưng thọ nguyên sắp tới ma tu thế nhưng là sẽ không quản những này gần như không có không đau khổ tu luyện thậm chí hại chết chính mình toàn bộ thân tộc c h u y ể n nhân chỉ vì gia tăng như vậy một tia chuyển kiếp thành công khả năng theo thời gian trôi qua đám người phân biệt thăm dò được càng phát thâm nhập chương liệt tâm bên trong đã dần dần rõ ràng toàn à y động phụ không phải ma tu cả bấy mà là tu sĩ、si、chính đạo còn xuất lại b n g không mà nói mà đến lúc này dựa chư một chỗ một chỗ liệt chú ý tới ở phía sau động trong đó dâng lên một mảnh nhạc khói xanh sương mù những này thanh vụ rất nhanh liền dung nhập vào trong không khí hóa tán vô hình vương tử lung sư tỉ kia bốn tên đệ tử như xưa không phát giác gì đi lên phía trước lấy dù n g pháp lực của bọn hắn cảm nhận lại là không thể nhận ra cảm giác trong đó sắc cơ cẩn thận có độc dù sao cũng là chính mình hậu bối chương liệt tay háo bên trong thủ trưởng xuề năm ngón tay kéo một cái vương tử lung sư tỉ kia bốn tên đệ tử liền bị một cỗ hấp kéo lực cứ thế mà lui về phía sau túm về thế nhưng là tản ra những cái kia bản địa tu sĩ liền không có như vậy may mắn mặc dù có chương liệt kịp thời nhắc nhở nhưng vẫn là có mấy người hấp nhập mấy n g ụ độc khí cả người trực tiếp liền bị mê hoặc lâu dài ngâm tại kia cỗ độc khí bên trong thậm chí nhục thân rất nhanh liền thật độc độc trận a cho là dùng bản địa địa khí bốc lên luyện chế ra tới hướng dẫn theo đà phát triển mà ra chỉ là đi qua mấy trăm năm độc lực tích lũy mới có bực này hiệu quả trương liệt quan sát bút phía khe nhữ mày sau đó tại chỗ mi tâm của hắn ẩ n lẩn hiện ra nhất đạo kim sắc đạo văn hạo thiên pháp mục loại năng lực này tại kim đan cảnh mới xem như miễn cưỡng có chỗ tiểu thành tại tử phủ cảnh chỉ có thể coi là đặt nền móng nhưng cho dù là những cơ sở này cũng đã vì trương liệt mang đến kiếm tâm thông minh thiên đồng chi nhận những này cường đại thần thông bởi vậy trương liệt đã từng là không yêu lắm vận dụng hạo thiên pháp mục chính là vì muốn bảo dưỡng pháp mục giảm bất không cần thiết nhã đương nhiên không phải nhất định không thể dùng theo đạo văn hiển hiện hạo thiên pháp mù cần ẩn mở ra trước mắt đọc trận bản tướng tại trương liệt trước mặt dần dần biểu diễn ra đích thật là như chính mình phía trước phòng đoán dạ n g kia chỗ này động phủ nguyên chủ nhân hướng dẫn theo đ o phát triển dùng cư c h ú chỗ làm trung tâm dùng cả ngọn núi bố trợ đem ngọn núi này đọc trướng khí toàn bộ đều hấp nhất tới nương theo lấy thời gian rất dài tích lũy kia vờn quanh trận tâm độc lực càng ngày càng đậm cuối cùng ngược lại chuyển hóa làm nhạt mà vô hình cùng nơi đây động phủ phía trong cái khắc cấm chế so sánh nơi này mới là hạch tâm nhất thủ hộ cấm chế bất quá trận này tuy độc nhưng cũng hợp tự nhiên phép、tắc. c ũ n trương liệt h đương giặc nhiên tịnh không có điên đến lấy chính mình nhục thân đi ngạnh kháng này ngàn năm tích lũy kích động thì là hiện tại hôn nguyên ngũ hành pháp thân cũng hoặc nằm chết phía dưới thái âm luyện hình thuật cũng tuyệt đối vô pháp vô hại ngạnh kháng này kích đ ộ n nhưng là bay nào mà ra quá trình bên trong chưng ơ liệt trong tay xuất hiện một ngụm màu vàng kim nhạt kim ế khí k e n k e n k e n k e n thương thương thương hai tay của hắn mua kiếm kiếm khí kiếm phong khuấy động bành trướng bao phủ quanh thân rõ ràng kiếm phong vung hướng chỗ không có vật gì thế nhưng là tại bốn phía đám người nhìn chăm chú bên trong nhưng có từng điểm từng điểm tinh h o a t r ợ t tàn g ra dùng vô thượng nhãn thuật cùng với tại tử phụ cảnh giới có thể xưng vô song vô đối vô cùng cao minh kiếm thuật làm thuẫn chưng ơ liệt cứ thế mà xông phá cái kêu đạo độc khí xoáy lưu bay xuống trung ương chỗ núi trụ phía trên chỉ là tại chân hắn chân thật thời điểm Trong tay hắn thiên hắn quân phi kiếm đã lúc à màu già, một mảnh sợm, kiếm mức kiếm đem kiếm tiêu đốt thân phát Vất trở trọng tu. Về kiếm đốt, sau đó đem thiên quân kiếm thu vả giống như hỏng cáng ông bạn liền người quân hại. khi khép hồi. lợi sau quá sau đỏ được đó bước, cấp l về Về này trương liệt mới vừa đưa mắt tứ phương chỉ gặp tại ngọn núi nhỏ này ngọn núi phía trên linh khí tràn trề có nhà tranh có bản đá bằng ghế đá bằng cờ có dự viên có linh điển nếu như không phải trên b à n cờ kia thật dày c h ố n g chất trấn a y nơi này thật giống như còn có một vị tị thế ẩn cư lao đạo sĩ nhắc lên quốc tự trồng tự ăn tự giải trí khoan thai quên trần thế trương liệt cũng không có quên chính mình là tại sao tới hắn đầu tiên là tới đến kia bàn đá băng ghế đá bên cạnh cầm lên cất đặt tại trên bàn đá một đầu đọ sầm sắc hồ lô sau đó liếc nhìn một phen lại một lần nữa đi vào tòa kia nhà tranh bên trong nhà tranh trong đó có ngang sập phía trên ngồi xếp bằng một vị thân xuyên đạo bảo khâu lâu tại bên tay hắn viết một hàng linh quang lấp lánh văn tự bốn trăm năm tu đạo được tại tự nhiên uy v ề tự nhiên t a tâm an bình tiểu hữu thanh kiếm lấy đi cầm đạo bảo để cho ta tốt chứ đương nhiên ngươi muốn thực tế muốn liền lấy đi thôi lưu ta một cái lao đạo tại nơi này ở chuồng ngược lại cũng không có người nhìn thấy tới đến gần bên cạnh nhìn thấy dạng này một hàng văn tự trưng ơ liệt nhịn cười không được cười sau đó hắn tại một hàng kia văn tự bên cạnh viết xuống được trung pi là một hồi duyên phận tổng không làm cho tiền bối không có quần áo che giấu cứ việc trưng ơ liệt có thể nhìn ra lao đạo mặc trên người pháp bảo cũng là một kiện cực kỳ không tục thượng phẩm pháp khí loại trừ hồ lô pháp bảo bên ngoài tại lao đạo bên cạnh còn trưng bày một ngụm kiếm khí liền vỏ thuần lam chi s á c phảng phất có một tia thần bí huyền ảo đạo vợn để nhân thần bất do kỳ trầm mê hắn bên trong trưng liệt phóng xuất nhất đạo pháp lực đem này trôi tam xích thanh phong nắm bắt trong tay sau đó chậm rãi rút ra v hắn c o ngón n đúng ra kiếm nhận long long ngâm khẽ toàn thân phát ra một tầng u lam quan mang nhìn so với bình thường tứ giai thượng phẩm phi kiếm muốn càng có linh tính tiền bối văn bối cáo tử hai tay cầm kiếm không người thi lễ sau đó rời khỏi gian kia nhà tranh hai c a n h giờ sau đó trương liệt mang lấy những cái kêu bản địa tu sĩ rời khỏi tòa kia đậu phủ hắn dùng đ ộ c viên đạo tâm thể ước hình thức ước thúc những cái kêu bản địa tu sĩ không cách nào lại tới nơi đây mặc dù bằng thủ đoạn của bọn hắn gần như không có khả năng đột phá tòa kêu huyền diệu lập trận nhưng chuyện nên làm trương liệt vẫn là đ ề u làm mặt khác nơi này cũng là một tòa cỡ nhỏ tứ giai biệt ph mặc dù quy mô không lớn nhưng cũng là có thể dùng tới thành lập gia tộc thậm chí khai tông lập phái ta uy hiếp thời gian ngắn có hiệu quả thời gian dài chỉ sợ liền không có gì đó dùng phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là trở về gia tộc sau phái người tới cầm nơi này chiếm đóng vị tiền bối kia ưa thích thanh tịnh ưa thích kia thân đạo bảo nhiều nhất ta cầm cái này đạo bảo chôn cùng hắn có nhiều người như vậy phát hiện nơi này hắn đã không có khả năng lại thanh tịnh xuống dưới ở sau đó lộ trình bên trong liền hết thể đều so sánh trôi chạy thuận lợi có hai ngày thời gian xung đột vương tử lung pháp lực khôi phục một chút lại thêm bản thân liền đã lộ trình hơn phân nửa nàng cắn cắn răng một cái trèo c h ố n g một lần liền trở lại trở về chỉ là vô luận là trương liệt hay là vương tử lung bọn hắn cũng không nghĩ tới tại hai người trở lại hàn sơn quận đến gần ngũ linh sơn thời điểm chỉ gặp không t r u n g khắp bầu trời khói đen quần quận đạo đạo lôi đỉnh chấp g i ậ t x u y ê n toa đây là sư tôn ma kiếp nghĩ không ra ở thời điểm này hàn lâm mặc dù ngoài ý muốn lại là không có biện pháp sự tình ma kiếp không giống với thiên kiếp nó hàn lâm là ngẫu nhiên không cách nào khống chế chương ba trăm hai mươi bốn chư thiên khí lay động nhân giáo tại hưng một kim đan chân nhân đạo hạnh đột phá lúc dẫn phát mà đến thiên kiếp là có thể k h ô n g chế nhưng là chuyện ác ác nghiệp làm xuống quá nhiều dẫn tới thiên đạo phản vệ ma kiếp đây cũng là vô pháp đánh giá hắn phủ xuống thời giờ ở giữa mỗi một phe phát triển tới trình độ nhất định thành thục thế giới đều biết có hắn thiên đạo quy tắc vận hành hơn nữa gần như toàn bộ đều là che chở nhân tộc người tu tiên chỉ biết hắn tồn tại lại không biết hắn vì sao tồn tại chương liệt tới tự khắc một cái thế giới tại hắn cái tia thế giới thần thoại lịch sử bên trong là có câu trả lời tại trải qua long hán sơ kiếp vũ yêu lượng kiếp sau thái thượng giáo tổ lập nhân dạy lại lịch phong thần lượng kiếp đạt được thắng lợi bởi vậy hiệu lệnh vũ trụ chư thiên chiếu viết nhân giáo tại hưng từ sau đó chư thiên v u yêu thần quỷ đều thụ hắn vận mệnh t i ế t chế thuận người hưng nghịch người vong v u tộc suy yếu vô luận l à yêu thần quỷ quái gì tộc nếu muốn tại đạo hạnh bên trên tiến thêm một bước gần như tất yếu chuyển hóa nhân hình nếu không hẳn phải chết tại kiếp số phía dưới thái thượng giáo tổ lại vì thái hạo c h i sư thụ thứ tám quẻ đạo thư mở ra viêm hoàng ban đầu thiên kiếp biểu hiện hình thức bình thường vì thiên phạt lôi kiếp tu tiên giả thụ hắn tể luy bởi vậy kim đan chân nhân độ kiếp không có người lại tránh né đến thâm sơn địa hạ đi không có thiên kiếp t ẩ y luyện thần thức pháp lực cũng không cách nào đột phá bình cảnh thu hoạch được chất tính đề bạt vài vạn và năm tới ngược lại đã từng có người bất ngờ ở sâu dưới lòng đất đột phá kim đan kiếp số chỉ là một lần kia liền không phải thiên phạt lôi kiếp mà là địa sát hòa kiếp vô vọng phong kiếp không thể so với thiên phạt lôi kiếp tốt hơn nhưng là chịu đựng được sau đó cũng có khác biệt tại thiên phạt lôi kiếp đủ loại chỗ tốt như nhau có thể đột phá bình cảnh để bạt công lực tiêu sơn chân nhân hoành một thế hắn cũng biết rõ kiếp số là tránh né không được huống chi tu sĩ ứng kiếp đột phá qua đi còn có đủ loại chỗ tốt. huyền hoàng đại thế giới ma môn hưng thịnh thời điểm đỉnh tiêm ma đạo cự phách đều t ố t độ ma kiếp để nghiệm chứng tự thân ma h uy n g ậ p trời ma pháp tinh diệu Kêu nhất thời kỳ không có độ qua ba năm lần ma kiếp đều không tốt tự xưng tại thế nhất lưu ma đạo tông sư hắn bên trong tối c ư ờ n giả g tung hoành thiên hạ ba ngàn năm chín độ thiên kiếp thân không tổn hại danh xưng lưu lại thế thiên ma mặt pháp ma chủ tại hắn sau khi phi thăng huyền hoàng đại thế giới hết t h ạ tông môn bao gồm ma môn tại phía trong xóa bỏ có quan hệ với hắn toàn bộ điện tịch hết t h ạ vết tích có thể coi là là như vậy như vậy vô thượng chân ma cũng bị thế nhân chuyển tụng đến nay nghe nói vị tiêu chân ma là độ qua tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lần thứ mười thiên k i ế p sau đó mới vừa chơi c h á n phi thăng thượng giới ta tiêu sơn tu luyện tám trăm năm khó mà sánh vai tiên h hiển thế nhưng là chỉ là một lần ma kiếp năng lực lao phu gì tựa hồ là bị cái này người tu đạo cuồng vọng kích n ộ đến nơi xa không trúng từng tiếng lôi minh chuyển đến lam sắc lôi hồ và o hư không bên trong bỗng nhiên đại t á c tại mảng lớn phiến quần c u ộ n mây đen bên trong từng căn hồ quang điện liên tiếp từ trên không trung rơi thẳng xuống bắt đầu vẫn là từng căn nhưng là trong nháy mắt liền biến được lít nha lít nhít, như là như mưa to mưa như chút nước mà xuống Tại kia chúng lôi đình nhào x hậu á n bên trong hư không đứng vững t hư i kỳ lúc lại tế ra tự thân bản mệnh pháp bảo nơi n lôi có thể gia tăng hai thành độ kiếp tính trước t r ư ơ n g liệt tụ ý ngưng thần gắt gao nhìn chăm chú lấy trước mắt trận này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu rầm rộ thậm chí hắn cai c h á n chỗ mi tâm kim sắc đạo văn ẩ n hiện đã ẩn ẩn mở ra hạo tiên h pháp mục đối mặt cảm ngộ thiên địa chi uy chứng kiến kim đ a n đ ỉ n h phong cảnh tu sĩ toàn lực xuất thủ bất quá sư tôn bản mệnh pháp bảo thúy vân phong đã hủy đi đan dương lửa sông lên chiến hạm pháp khí như vậy chính là không thích hợp dùng cho độ kiếp b ả n m ệ n h pháp khí cùng tu tiên giả bản thân tinh khí thần gần như tan quan một khối không phân khác biệt có thể đầy đủ thu hoạch được tu sĩ độ kiếp đích lợi bởi vậy mới có thể nương theo lấy tu sĩ cảnh giới để bạn mà tấn thăng đồng thời cũng không lại bởi vì bản thân nguyên khí mà làm trí cường độ cao hơn lôi kiếp đan dương lửa sông lên chiến hạm pháp khí như vậy thì lại khác bản thân khí tức quá mức m á n h liệt mà không thích hợp cá nhân sử dụng tiêu sơn chân nhân sử dụng nó độ kiếp trên cơ bản sẽ chỉ ra tăng độ kiếp năm độ giảm mức độ kiếp sát xuất thành công tu tiên giả độ kiếp cũng là một môn tinh sâu học vấn thời cơ địa điểm pháp khí đang dược lựa chọn xuất bất quá chương liệt này niệm mới vừa vặn kết thúc tiêu sơn chân nhân liền nói cho hắn biết cái gì gọi là lưu lại thế tám trăm năm mạnh nhất kim đan chân nhân tới chỉ nghe hét dài một tiếng một tiếng gào to theo thanh quan g trong đó chuyển tới tiếp lấy lôi đỉnh phía dưới bóng người kia đỉnh đầu chỗ bất ngờ linh quang tiềm thức ngay sau đó liên tiếp có năm tòa t i ê u sơn bay tán loạn mà ra theo thứ tự tại tiêu sơn chân nhân đỉnh đầu bên trên bay múa vì hắn ngăn lại từng đạo thiên hàng lôi đỉnh làm s á c hồ quang điện đánh vào những n à y trên núi đá nhao nhao vỡ ra hóa thành bao quanh chói mắt hòa quang tùy tiện đem sơn nhạc đỉnh gọt đi một mạng lớn Chỉ là kêu n a bại, bại ở thời điểm này bên dưới phương hứa rất không có kiến thức đan dương cung đệ tử đã là tại hô to hô to vì lao tổ động viên trợ uy đan dương cung mặc dù là ra các kính tông chủ chấp trưởng nhưng là đệ nhất cao thủ cho tới bây giờ đều là tiêu sơn chân nhân mặc dù quá nhiều người ngấm ngầm gọi hắn tiêu sơn lao quái nhưng không thể phủ nhận không có vị này hành sự bất thường làm điều ngang ngược lao quái vật đan dương cung không có hôm nay uy danh khí tượng cố nhiên tiêu sơn lão tổ ưa thích nữ nhân đặc biệt là tính thích người vợ thậm chí đan dương cung trong đó cũng không ít đệ tử thê nữ bị hắn gây đau khổ đổ bỡn nhưng là tiêu sơn chân nhân chưa từng lấy mạnh thiết yếu một người là dùng tài vật mê hoặc nữ tử bản thân cả hai là dùng lợi lớn mê hoặc đệ tử b ả n thân thêm gần tại dụ dỗ mà không phải ép buộc hơn nữa càng nhiều thời gian hắn là nắm bắt đối địch tông môn nữ đệ tử dưới tình huống như vậy toàn bộ đan dương cung tử trên xuống dưới đại đa số đệ tử vẫn là kỳ vọng tiêu sơn l á o tổ có thể phá kiếp thành công tiến có thể thai hóa nguyên anh chủ trì đan dương cung y lấn nam hoàng lui cũng có thể lại che chở đ a n dương cung ở giáp cùng thảm liệt tông môn chiến tranh so sánh tiêu sơn chân nhân vì ác trình độ đại đa số người còn có thể tiếp nhận thế nhưng là bọn hắn thực tế quá coi thường ma đạo thiên k i ế p huyền hoàng đại thế giới ma môn cường thịnh thời kỳ cũng liền mấy ngàn năm hắn bên trong có như vậy một hai ngàn năm ma tu dùng thân độ ma kiếp vì vinh diệu nhưng là đến sau cái này truyền thống liền dần dần biến mất bởi vì cái này truyền thống bị đánh chết ma tu thực tế quá nhiều chương ba trăm hai mươi lăm chư thiên khí lay động nhân giáo tại hưng hai ma đạo thiên kiếp tuyệt không phải tốt như vậy qua cũng không phải là tất cả mọi người đều là vị kia liền d à n h tự đều không thể đề cập đại năng vị kia là này phương hướng thế giới lao thiên đều không đánh chết nhưng tuyệt đại bộ phận tu vì cao thâm ma tu tỉnh không có cái này năng lực cung hỷ trương sư đệ lệnh sư tiêu sơn chân nhân đột phá ma kiếp tương lai đại đạo khả kỳ gặp tiêu sơn chân nhân rất là ung dung đỡ được thiên phạt lối kiếp vương tử lung đứng thẳng ở thủy vân l ă n g biến thành vân khí bên trên hai tay giữ lễ chắp tay nói nắm giữ như vậy một vị gần như không kém hơn nguyên anh lão quái sư tôn tre trở lấy không có gì bất ngờ xảy ra chí ít một giáp bên trong trương liệt trong t ô n g môn địa vị đều là không thể lay động h u n g chi vị này trương sư đệ bản thân tu vi tinh thuần thần thông kinh người không nói một giáp sau liền xem như hiện tại chính mình cũng là muốn n g ư ỡ n vọng sự tình không có đơn giản như vậy n à y tiếng chúc mừng sư t h nói đến quá sớm trương liệt cũng không để ý tới vương tử lung mà lại như xưa gắt gao nhìn chăm chú lên ngay lúc này bên trong đất trời nguyên khí khí tức lần nữa sinh ra cự đại biến hóa vô luận là thiên kiếp vẫn là ma kiếp loại này kiếp số t r â u đáng sợ nhất ở chỗ hắn mức độ cao thấp ở giữa t r ê n l ệ n h cự đại một vị hoành hành s á t lục ma tu khả năng hắn phi thăng lôi kiếp cũng không có mạnh cỡ nào mạnh mà một vị cả đời thành tu đạo đức tu sĩ khả năng hắn phi thăng lôi kiếp là người phía trước gấp năm lần thậm chí mười lần cái gọi là thiên tâm khó lường chính là chỉ đây đương nhiên cũng có thể là người phía trước mặc dù hoành hành s á t lục nhưng trong lúc vô tình lập đại công đức mà không biết hậu giả nhưng là hoàn toàn ngược lại dù sao thế gian này tuyệt đại đa số tu sĩ tịnh không có có thể cảm ngộ tự thân công đức biến hóa huyền diệu công pháp đương nhiên, c đại điệu bất ngờ bắt đầu chấn động phá thoái dạn nước vết nước dày đặc chỉ gặp đạo đạo màu đen chi phong phóng lên tận trời khối cùng hóa thành tám đạo vòi rồng cày áp đại điệu kéo theo lấy vô số ma đầu huyễn ảnh mà đến trên dưới giao công nội ngoại giáp kích thân ở tại trong đó tiêu sơn chân nhân tại kim đan liên quan thiên địa t ì n h hùng dưới thân thể như gặp phải lôi phệ giống như chân chấn động sọ nao giống như là bị trọng truy mánh liệt anh kích qua mà toàn thân huyết dịch càng là trong nháy mắt dâng lên tại thể nội mạch máu bên trong huyết dịch khoái động ở giữa càng có một đợt khó mà k h ô n g chế mánh liệt s á t ý k h u ế t tán ra đến để hắn hận không thể lớn tiếng gào thét thậm chí bỏ đi pháp khí lao ra chém giết một hồi làm làm dịu thiên phát sắc cơ di tinh dịch túc hào lợi hại hào lợi hại lôi kiếp phong kiếp sen lẫn nhau giác công sợ là hơi yếu một chút nguyên anh đã kiếp cũng không gì hơn cái này đi nếu là ta ở trong đó, nếu là ta ở trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ trương liệt dùng tự thân kiếm y đánh vào kiếp số này bên trong thay thế tiêu sơn chân nhân vị trí thời gian không đi qua bao lâu hắn cũng đã là đầy đầu mồ hôi lạnh dùng tự thân hiện tại pháp lực kiếm thuật nhập này trong cục tuyệt đối là thập tử vô sinh liền trước mặt mấy vòng đều chưa hẳn có thể chống cự vắc qua được mà chân chính ở vào này p h i ế n lôi kiếp phong kiếp sen lẫn nhau giáp công bên trong cứ việc tiêu sơn chống đỡ không nổi đi tia tám đạo vòi rồng cũng không phải là phổ thông gió mà là âm phong kiếp hắn bên trong dấu dếm tâm ý ma đầu nhất n i ệ m sinh diện vô hình vô tích lại diễn hóa ngàn vạn huyết tướng t hơi không cẩn thận mê ở trong đó liền là đạo cơ đều bị bỏ một thế khổ tu tận giao phó nước chạy hạ tràng cho dù vẹn vẹn là kia gió cũng là cạo xương tức hình uy lực cự đại tuyệt đối sẽ không so trên trời lôi k i ế p muốn dễ chịu bao nhiêu tại loại này giáp công phía dưới tiêu sơn chân nhân tựa hồ là dần dần có chỗ không chi mặc dù như xưa khống ngự lấy năm núi xoay chuyển gào thét như gió thế nhưng là hắn vòng phòng ngự tử lại là càng ngày càng nhỏ rất rõ ràng dần có dần dần không chịu nổi khí tượng tiêu sơn chân nhân vận mệnh không đủ mặc dù hắn một thân thần thức pháp lực tại kim đan chân nhân tu sĩ bên trong xem như tại thế nhất lưu nhưng là vận khí không tốt gặp phải trận này ma kiếp thật là quá kinh người một chút sư tôn cùng hắn từng bước l u i giữ ngồi khôn sầu thành không bằng bông u tay đánh t ư ợ c lật đổ hoàng long t r ư ơ n g liệt ở một bên nhìn ra lâu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê trong lòng của hắn đã dần dần tính toán rõ ràng nếu là tiêu sơn chân nhân không có cái khác thủ đoạn tiếp tục như vậy chống đỡ tiếp độ qua ma kiếp phần thắng sẽ không vượt qua hai thành thập tứ sư đệ nói cẩn thận ngươi không muốn làm trễ mải lao sư đại sự giờ này k h ắ c này thiên kiếp h à n h không toàn bộ hàn sơn quận thậm chí cả ngũ vân lính tu sĩ đều hội tụ tới hắn bên trong đương nhiên cũng bao gồm lấy trương liệt sư huynh phương kính nho chỉ là giờ này k h ắ c này trương liệt cũng không để ý tới hắn chỉ là gắt gao nhìn chăm chú lấy trước mắt trận này thiên kiếp nếu là tiêu sơn chân nhân đỡ kiếp m á chết rồi chính mình cái này sư huynh phương kính nho tại tông môn phía trong địa vị đem chuyển tiếp đột ngột thậm chí dù là trưởng giáo chân nhân ra cắt kính cũng không tìm hắn tính toán hắn cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng đến dù sao những n à y năm phương kính nho dựa vào tiêu sơn chân nhân bối cảnh tại tông môn phía trong chiếm cứ lấy vượt qua bản thân trái lại nếu là tiêu sơn chân nhân thành công phá kiếp chính mình đồng dạng cũng không cần để ý đến hắn nói cho cùng chính mình vị sư m i n h này bất quá là bởi vì người thành thế mà thôi ngươi phương kính nho gặp mình cái này thập tứ sư đệ không thèm để ý chính mình trong lúc nhất thời tức giận đến ra mặt b ỏ tía nhưng mà ngay lúc này ha ha ha ha, t ố t t ố t t ố t không chung trong đó kia phiến thanh quang bên trong bóng người tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi nhưng là không những không giận mà còn cười lên tới lại hạ một khắc bốn phía tu si chỉ gặp kia năm tòa bay múa tứ gia hình núi pháp k h dù n g tiêu sơn chân nhân làm trung tâm tụ hợp lên tới mà lập tức sau phóng lên tận trời vậy mà đối cứng lấy khắp thiên lôi đình như như mưa to liên miên đánh rớt lao ngược lên trên không sai đây mới là phần thắng lớn nhất một nước t r ư ơ n g liệt nhìn chăm chú lên con mắt biến hóa miệng miệng thì thảo nói nhỏ nói g i vì một hành biến hóa một hành khắc thổ mà sư tôn tiêu sơn chân nhân đạo tâm tu vi cũng có một chút vấn đề bởi vậy này âm phong k i ế p tháp chế được tiêu sơn chân nhân không t h ở nổi vậy làm sao bây giờ đâu thiên kiếp dưới trên dưới xuống đất không chỗ có thể trốn tu tiên giả dám trốn được quá mức tiếp lực thậm chí lại toàn bộ chuyển hóa làm vô thượng tâm ma Đến lúc đó lúc bởi vậy trương liệt mới vừa tại mấy lần lại tính sau đó mở miệng nói mà tiêu sơn chân nhân không hổ là hoành hành một thế lao ma đầu cơ biến phản ứng cực nhanh sắt na liền hiệu trương liệt ý tứ hơn nữa cũng đánh giá ra trong đó tính toán trước chương ba trăm hai mươi sáu phá kiếp một lôi h ả i đun sôi nấu c h ả y sắt phần kim nhưng mà tiêu sơn chân nhân thi triển đạo pháp đem năm tòa tứ gia hình núi kết hợp một tòa cự nhạc ngang để giữa hư không mặc dù bị bảng bạc lôi h ả i công hủy được khắp nơi vỡ vụn thậm chí lôi đỉnh rơi vào sau cự nhạc ở giữa lòng núi cũng là kịch liệt phích lịch v a n g lớn lặng lẽ tiếng bạo liệt tựa hồ còn so bên ngoài chỗ thiên lôi còn cuồng bạo mấy phần bộ dáng nhưng là tiêu sơn chân nhân tình cảnh lại là đã khá nhiều bởi vì vô luật là âm phong hay là tâm ý b a đầu toàn bộ đều bị này thiên phạt lôi k i ế p chỗ khắc chế dùng kia mâu công kia thuẫn là ngươi mâu không gì không phá vẫn là ngươi thuẫn không gì có thể phá đạo lý trong đó nói rõ không đáng giá nhắc tới nhưng là tại thân h ã m trong cục thời điểm cũng không có mấy người có thể trong thời gian ngắn khám phá trương liệt có thể trong nháy mắt khám phá là bởi vì hắn mở ra lấy hạo thiên pháp mục bản thân tố chất cũng là kinh người hơn nữa thông h i ể u ngũ hành đạo pháp biến hóa phải biết thì là đồng dạng là phong kiếp cũng có kim p h o n g mục gió nước gió hòa phong thụ phong chi đừng gặp được m ộ t gió thời điểm đương nhiên là có thể hướng kim lôi thiên kiếp phía trong tranh né nhưng là nếu là phán đoán sai lầm gặp được nước gió hoặc là thổ gió khi đó còn hướng bên trong tranh né liền là tự hãm tự địa một nháy mắt liền phải hóa thành kiếp cho chết được hồn phi phách tán không còn sót lại một chút cặn bên dưới thậm chí thì là tiêu sơn chân nhân tại trương liệt nhắc nhở bên dưới tìm tới pha cục mấu chốt thế nhưng là tại đôi kiếp giáp công phía dưới lôi hải đun sôi ở giữa một sát na kia gậy ngón tay một cái thời gian không từng đức đoạt đi đối với tiêu sơn chân nhân thần thức pháp lực cũng là một chủng cự đại khảo nghiệm tất tại tiêu sơn chân nhân thật sự là cũng đủ thâm hậu hùng hậu bốn canh giờ đi qua tại cuối cùng nửa canh giờ thời gian trên bầu trời ngọn núi kia nhạc thậm chí khối khối vỡ vụn có thiêu đốt hỏa vẫn thạch không ngừng rơi xuống rất nhiều thấp trung giai tu sĩ gặp đây trực tiếp liền không lại quan sát này trăm năm khó gặp tu sĩ độ kiếp mà là khống chế pháp khí đuổi theo những cái kia r ấ t xuống hỏa vẫn thạch tứ giai luyện tài vốn là bảo vật húng chi lại kinh qua thiên kiếp lôi đình lặp đi lặp lại t ẩ y luyện không chừng tính chất biến hóa giá trị tăng vọn cũng là bình thường mà như phương kính nho trước liệt dạng này bản thân tương quan tu sĩ lại không có một cá nhân vọng đậu, tất cả đều là có chút khẩn trương chờ đợi. cùng lao sư có thể hay không sống qua ma kiếp so sánh một chút như vậy cạnh góc phế liệu lại được coi là bên trên gì đó hống cuối cùng tại nương theo lấy một tiếng phảng phất là long ngâm đại trạch giống như thép dài hùng h ồ n pháp lực mãnh liệt h u y ế t tán ra đến đem khắp thiên vân khí trùng tán đem khắp bầu trời hát phong làm ha o mòn tiêu sơn chân nhân cuối cùng đem hợp nhất năm tòa tiểu sơn pháp khí thu vào trong lòng bàn tay đạo bao phất động chậm rãi bên dưới kia phong thái khí độ coi là thật giống như người trong trốn thần tiên sư tôn tiêu sơn chân nhân vừa mới bay sơ sơ thấp một số phương kính nho liền cũng như nhi nữ nhìn thấy xa cách đã lâu phụ mẫu một loại, bay người lên đi. Thân pháp h n n cực a ừm tốt, tốt, tốt, tốt. thấy được trương liệt tiêu sơn chân nhân có chút gật đầu sau đó hắn không để ý đến theo sát phía sau cũng nghĩ đi theo làm lễ chào hỏi vương tử lung đám tiểu bối tu sĩ mà là ánh mắt liên nhìn nói nhỏ cười nói các vị đạo hữu bằng lòng tới xem lễ lao đạo rất là cảm kích hiện tại liền đi lao đạo không đưa năm hơi sau đó nếu là vẫn ngựa nhớ chuồn không đi có một cái tính một cái liền vĩnh viễn đều không cần đi câu nói sau cùng lời thiêu sơn chân nhân nói đến sát cơ trần đầy tại hắn nói xong lời nói này sau đó không có vượt qua năm hơi một đạo lại một đạo đội quang liền bỗng dưng xuất hiện sau đó bay nhanh trở ra có kim đan cảnh chân nhân tự mình đến đây cũng có dùng phi kiếm ký thác âm thần ngàn dặm vạn dặm trốn x a m à đến tiêu lão đại vẫn là như vậy lớn hòa khí ta đơn thuần liền là tới xem lễ ha ha ha, ha tiêu lao đại d ư n g bước lao phu đi cũng tiêu chân nhân đạo pháp t h ô n g huyền ác t u y ể n cáo lui tiêu chân nhân đạo pháp t h ô n g huyền đoạt p h é p cáo lui những n à y đột nhiên xuất hiện tu sĩ cả kinh trương liệt cùng vương tử lung đều có chút trận mắt hốc m ộ n bởi vì hắn bên trong có một ít tu sĩ thậm chí khoảng cách hai người rất gần thế nhưng là nếu không phải tiêu sơn chân nhân gọi ra lời nói vô luận là trương liệt hay là vương tử lung đều không thể phát hiện tại đỉnh đầu của mình gần bên liền có một n g ụ m màu xám đen bay kiếm ẩn giấu tại giữa hư không thậm chí tích xúc kiếm thế muốn làm công sát đạo pháp tu luyện tới kim đan chân nhân cảnh giới sau liền có thể đi ra âm thần ký thác tại pháp khí phía trên người tại động phụ trong đó an toàn thần du ngàn dặm vạn dặm cùng đích thân đến cũng gần như vô dịch đồng thời đây cũng là cao giai tu sĩ tương đối thường dùng truyền tin thủ đoạn phi kiếm truyền thư kiếm khí lôi âm ngàn dặm một cái trước mắt tuyệt diệu khó t ả vậy ừ một nhóm tiểu bối nghĩ lấy ta tiêu sơn tiện nghi nếu không phải ta thúy vân phong đã hủy bọn hắn một cái đều đi không được mở miệng đến tận đ â y lúc tiêu sơn chân nhân tự hồ nhớ ra cái gì đó sơ lược quay người lại nhìn chương liệt một cái chương liệt mắt nhìn múi mũi nhìn tâm không cho bất kỳ phản ứng nào loại thời điểm này vô luận có phản ứng gì sợ đều là sai tốt tại tiêu sơn thực, tựa hồ cũng không phải là thực muốn tìm tính sổ tại quát lui những cái kia ẩn t à n g tại âm thầm k i m đan chân nhân sau đó hắn nói nhỏ nguyên liệt kính nho theo ta nhập hồng liên động phụ đến mức những người khác lập tức cấp ta t á n đi a nên làm cái gì liền đều cấp ta làm cái gì đi nói xong hất một cái ống tay áo mạnh mẽ pháp lực tuân ra đem trương liệt cùng phương kính nho toàn bộ đều c u ố n vào hắn bên trong hóa thành một đạo quang cầu v ò n g tiềm thức này trong chốc lát liền trốn vào đến hồng liên địa hạ động phụ trong đó xích dương cốc trương gia có như trương sư đệ dạng này anh tài vốn là đã là cực lớn vận mệnh hiện tại lại được tiêu sơn láo tổ phù hộ nhìn lại xích dương cốc trương gia từ đó h ơ vậy đối với tiêu sơn chân nhân gần như cũng không làm sao phản ứng chính mình chuyện này vương tử lung mặc dù hơi có một số gợi gạo nhưng cũng trọn vẹn có thể tiếp nhận tiêu sơn chân nhân hoặc là nói tiêu sơn lão quái vốn chính là loại này tác phong làm việc hoặc là nói nếu là tiêu sơn lão quái biểu hiện được quá mức thân cận vương tử lung ngược lại muốn vì chính mình lo lắng mà ở thời điểm này trương liệt đã bị tiêu sơn chân nhân còn lấy đi tới hồng liên động phủ trong đó ngươi như là đã trở về nhìn lại ngọc kinh sự tình đều xong xuôi đang muốn hồi bẩm sư tôn trương liệt cầm lễ tiến lên phía trước cầm chính mình trải qua sự tình xóa cắt giảm giảm đại lược lời nói một phen đương nhiên hắn cầm chính mình thu hoạch được huyết đan chuyện này trọn vẹn biến mất chỉ nói mình tại thời khắc quan trọng nhất xuất thủ mặc dù làm trọng thương tia tên hư hư thực thực huyền nguyệt giáo nữ tu nhưng cũng hủy huyết đan hư huyền nguyệt giáo những phế vật kia nữ tu mình ôm lấy tuyệt thế đạo quyết lại không nghĩ tới tiến thủ trông coi tông môn tiền bối vinh quang bảo thủ ta cũng muốn xem thử xem ta bị nương vốn liếng đ ủ bọn họ tiêu hao mấy năm chương ba trăm hai mươi bảy phá kiếp hai hồng liên động phủ bên trong hoàn toàn như trước đây u ám quỷ q u ệ t bầu không khí từng hàng áo trắng như tuyết mỹ mạo thị nữ ở phía dưới hai đầu gối tiêu sơn chân nhân thân thể nằm ngang tại ghế ngồi phía trên mà t r ư ơ n g liệt phương kính nho nhưng là đứng ở giữa hai bên trên thềm đá tiêu sơn chân nhân đời này mặc dù tổng cộng có mười bốn vị chân truyền đệ tử ký danh đệ tử trên trăm vị nhưng là tám trăm năm thời gian sau đó cuối cùng có thể lưu tại hắn bên người bất quá một hai người mà thôi toàn bộ sống sót thêm lên tới cũng không vượt qua một tay số t r ư ơ n g liệt ánh mắt đạo qua phía dưới những cái kia mỹ mạo thị nữ những này thị nữ mặc dù thân thể tươi sống huyết mạch thông thuận nhưng trong mắt vô thần mà mông lung phản phất thủy trung ngăn cách một tầng mê vụ đang nhìn thế giới đồng dạng này đã là vì hành thi khôi lỗi tại t r ư ơ n g liệt lập trường của cá nhân mà nói hắn mở miệng cứu tiêu sơn chân nhân là vì chính mình cũng là vì trương gia thậm chí nói là vì đan dương cung cũng không tính là sai nhưng là tại những cô bé này lập trường mà nói t r ư ơ n g liệt chính là làm xuống đại nghiệt hết thi t h ị thiếp tất cả đều nhất tâm luyện hồn cắm vào âm ma này chỉ sợ sẽ là sư tôn cuối cùng bảo mệnh hậu thủ phía trước thiên kiếp bên trong ta cho dù không mở miệng sư tôn hắn như xưa có thể t r i ệ u hắn những này âm ma t à linh vì hắn hộ thân ta tồn tại bất quá là vì hắn bảo lưu lại nhất đạo sát chiêu mà thôi tiêu sơn chân nhân sở di dẫn ta tới đây chỉ sợ cũng là nói cho ta điểm này cho dù là không có người ta cũng có thể lực kháng ma kiếp t r ư ơ n g liệt trong đầu dạng này suy tư thời điểm trước mặt hắn tiêu sơn chân nhân thần sắc hỏa ải nói nguyên liệt lần này ngươi sự tình lắm tốt lắm lại giúp ta độ qua ma kiếp có công ta chuyển tặng ngươi năm ngàn tông môn thiện công nếu là không có chuyện gì khác ngươi liền tạm thời lui ra đi năm ngàn tông môn thiện công ước bằng năm ngàn linh thạch trên thực tế muốn càng thêm chân quý một số năm ngàn linh thạch dù là đối với tử phủ kỳ tu sĩ tôi nói cũng không tính là một số lượng nhỏ đan dương cung cấp tông môn tử phủ tu sĩ hàng năm cung phụng cũng bất quá một năm một ngàn hai trăm linh thạch đương nhiên quá nhiều t ử phủ tu sĩ cũng không phải là chỉ bằng những cơ sở này cung phụng sinh hoạt tu luyện đa tạ sư tôn đệ tử cáo tử trương liệt cầm lễ rất cung kính dạng này nói rồi sau đó mới hóa thành đội quang rời đi ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình tên đệ tử này bay đi tiêu sơn chân nhân nguyên bản hòa ái vẻ mặt nguyên bản ánh mắt ôn nhu dần dần biến được có chút băng lánh đáng sợ lên tới kính no người giúp ta âm thầm điều tra một lần ngươi cái này thập tứ sư đệ tại ngọc kinh thành bên trong lấy được huyết đan đến cùng là cho ai phục dụng gì đó thập tứ sư đệ đoạt được bảo vật nhưng bất kính hiến cho sư tôn hắn chẳng lẽ không biết hiện tại chính là sư tôn bước ra một bước kia đại đạo thời khắc mấu chốt phương kính nho nghe vậy kinh hãi sau một khắc giọng căm hận nói trung pi h không phải từ nhỏ dưỡng ra đây đệ tử khó tránh khỏi không thể cùng ta đồng tâm nhưng là chuyện này muốn âm thầm đi làm đừng cho mười bốn đã nhận ra ngươi cái này thập tứ sư đệ mặc dù nạo khí một chút nhưng là thủ đoạn thần thông quả nhiên là không t ụ ta muốn bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước rất nhiều chuyện thiên đầu và tự ngươi không thể đều giúp được một tay nói không chừng liền phải rơi vào trên người hắn t u t đi xuống đi tuân mệnh sư tôn ngày nghỉ ngơi thật tốt dạng này lời nói xong giữ lễ sau đó phương kính nho cũng rời khỏi độc phủ một bên khác tại tiêu sơn chân nhân nơi đó được không sau đó trương liệt lập tức liền trở về gia tộc kỳ thật nếu như có thể lời nói trương liệt là muốn trực tiếp trở về gia tộc chỉ là ngũ lĩnh sơn cùng hàn sơn quận tại đại lương ngọc kinh cùng hoàng long quận lộ trình ở giữa trương liệt không có khả năng vượt qua hàn sơn quận trực tiếp trở về hoàng long quận bất quá hiện tại không có vương tử lung sư đồ liên lụy trương liệt có thể toàn lực thôi phát bay kiếm độ nhanh mặc dù không có khả năng cả người mang kiếm bảo trì tốc độ siêu thanh phi hành nhưng vẫn là phi độn được nhanh không ra mấy ngày liền đã xa nhìn về nơi xa đến kia nguy nga hùng kỳ hoàng sơn. Hoàng phi không Hoàng nhất chỗ phúc nhất. hoành hơn dặm, Hoàng cao Long là này Sơn núi rừng vấn lượn quận ngũ đại tiên dặng núi tung gia điểu tộc chi địa Tòa rậm, trí mấy vụ lờ, dương quận dứt, tốt ngũ đại bởi ê n trong. b vì tiêu sơn chân nhân che trở cùng với trương gia tham gia tông môn chiến tranh sau nhiều lần lập hạ chiến công trừ trương liệt dùng ngoại tộc giải trương tương thần cùng với trương truyền thư cùng trương truyền hồng ba người đều đã tại đoạn thời gian trước trở về gia tộc khỏi cần lại nhiều năm trải qua binh hung c h í n u y có thể dốc lòng tu trì cầu lấy tiến đạo bất quá bây giờ dù sao cũng là tại thời kỳ chiến tranh trương liệt hưu tâm nhìn một chút ra tộc phòng ngự cảnh giới tâm làm được làm sao bởi vậy trên ngựa liền muốn tới xích dương cốc trương gia sơn thành sau thu liêm kim quang theo một cái tương đối vắng vẻ lưng quay về phía góc độ phi đột đi qua trương liệt cũng không nghĩ lấy để trương gia phòng thủ tu sĩ có thể phát giác được một tên tử phủ tu sĩ lẻn vào mặc dù trận pháp c h ọ n vẹn mở ra trạng thái cũng đủ chú ý c ẩ n thận luyện khí tu sĩ là có hơi thấp khả năng phát hiện một vị tử phủ tu sĩ lẻn vào nhưng trương liệt cầm tu vi đệ thấp đến trúc cơ cảnh giới chỉ cần bọn hắn có thể phát hiện trạng thái này chính mình liền đã coi như là tận tâm cố gắng nhưng mà phi đ trương liệt bất ngờ cảm ứng được một cô mãnh liệt cuồng d ã yêu khí nam hoang tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa có thể nói là thù sâu như biển đặc biệt là này cô yêu khí cường độ đã hoàn toàn đạt đến từ phủ cảnh giới để trương liệt không có khả năng không đi dò xét một lần nếu không chẳng phải là ở gia tộc phụ cận an trí một mai đã thiêu đốt hòa phủ lần này là dùng kiếm khí như lũ pháp môn chuyển hóa k i ể m chế pháp lực trương liệt bản thân tồn tại cảm biến được như có như không nơi này dư thừa nhắc tới một câu Luyện luyện t、so、vô vô đương nhiên chưng bản t ơ liệt bản thân kiếm đạo thiên phú cũng là không tục đi tới giữa rừng núi loạn thạch sau đó chưng ơ liệt ghé mắt nhìn lại sau đó hắn liền phát hiện một đầu nổi điên nam hoang dị thú núi vung loại này yêu thú trương liệt đã từng thấy qua thậm chí thân thủ chu s á t qua một đầu bọn chúng tại cùng g i a yêu thú bên trong xem như thực lực tương đối cường hãn một chủng đứng thẳng mà đi am h i ể u phóng hắn đi như gió nhục thân cường hãn nhưng càng là thực lực hung hãn trương liệt thì càng không có khả năng bỏ mặc hắn tại nhà mình phía sau núi dạng này an ổn sinh tồn được mặc dù này đầu núi vung nhìn qua tinh thần trạng thái không lớn bình thường giá vẻ tại nó bốn phía không biết bị người nào vẽ lên một tòa mê t u n g pháp trận này đầu tứ giai núi vung ở trong đó điên cùng chạy nhanh kích thích lên đạo đạo sức g i như đao h u y ế t tán nhưng chính là không xông ra được có chút kỳ quá Đi, trước hết lại nói. Trương liệt có trong sáng dưới ánh trăng sơn lâm tươi tốt hồ nước mỹ lệ giống như bà thạch đáng tiếp tại ở trong đó có một đầu nhân hình đứng thẳng cao lớn yêu thú điên cuồng chạy nhanh khắp nơi phá hư trú lên thậm chí lại trực tiếp xông vào đến trong hồ nước mở ra miệng máu ngưng tụ yêu lực phun ra nhất đạo uy lực cự đại quan g cầu v ồ n g kích thích tầm vang bạo tạc hống n g ử a mặt lên trời gào thét dường như không gì sánh được thống khổ thế nhưng là ngay lúc này trận pháp bên ngoài bất ngờ có nhất đạo hắc điện quan g cầu v ồ n g đánh tới vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới ẩm vang ở giữa liền đánh vào này đầu sơn huy trên thân uy lực này cự đại huyền minh thủy lôi nổ nam hoang dị thú phẫn nộ gào thét nhưng mà thôi sơn huy sở trí thân hồ nước bỗng nhiên ở giữa hóa thành nhảy nhót huyền minh lôi trì hắc quan k h u ế c tán ở giữa quần quận điện quang không ngừng lệnh tạnh tặng tại sơn huy trên thân, lôi quang điện hải, cùng lúc đó sớm đã như thế chuẩn bị sẵn sàng chưng liệt dưới chân nặng nề mà đập mạnh phi kiếm trong tay vận chuyển dùng một chủng vô tận sắc bén công kích trực tiếp h ư ớ n g kia đầu nam hoàng dị thú sân huy lại là nhất kiếm quang hàn sắc bén vô song mặc dù dùng tự thân hiện tại pháp lực kiếm khí lôi âm loại này cực điểm cương manh bá đạo bạo phát kiếm thuật vẹn vẹn chỉ có thể công ra mấy kiếm mà thôi phía sau liền muốn pháp lực khâu kiệt nhưng là kiếm khí lôi âm loại này cực điểm cương manh bá đạo kiếm thuật đừng nói là mấy kiếm chỉ cần một kiếm bổ chúng chém thực cùng giai liền gần như không có tu sĩ chịu được gì đó luyện thể pháp môn m nơi, nơi ộ tinh đầu máu, thơm g n hoa ô n g c bắn tung tóe chương liệt này có thể nói là tình thế bắt buộc một kiếm bị trước mắt này đầu sơn huy dùng kiên cố phần tay cánh tay nhận chặt lại bởi vậy không có phá thể gặp huyết t h ư ơ n g liệt hiu hư hiu hướng mạnh lại là tới hào hứng người theo kiếm đi thân hình liền cũng như vụ hóa giống như đột nhiên mã tán tiếp xuống sơn huy trước mặt liền là nơi nơi cũng như buôn lôi gào thét đạo đạo kế i m quang theo bốn phương tám hướng hướng mình dâng trào bao phủ mà đến nhưng mà càng thêm một màn q u ỷ dị nhưng phát sinh n à y đầu sơn huy nhìn chăm chú lên trước mặt nơi nơi kế i m quang phản phất như là không cần đoán cũng biết một dạng nhìn như lộn xộn điên cuồng vung vẩy trong tay hai tay cánh tay nhận nhưng mà ken ken ken ken thương thương thương liên tiếp tinh hòa bạo tán chương liệt tại t ử phủ cảnh giới gần như có thể nói là thiên hạ vô song kiếm thuật lại bị hắn một kiếm tiếp một kiếm ngăn cản xuống tới cái này làm sao như vậy giống kiếp sắt bao quyết hẳn là là xảo nộ hay là một loại nào đó tương tự năng lực kiếp sát đa o quyết này môn trương r a đứng đầu tinh thâm pháp quyết trương liệt đương nhiên là tìm hiểu tới hắn một thức kiếm quyết l i ề n từ này mà đến bất quá trương liệt thực tế không tin yêu thú có thể thông qua gì đó đường tắt học được cao minh kiếm thuật đa o quyết nếu là hóa hình trí ít kim đan cảnh đại yêu còn c h ư a tính một đầu tứ gia yêu thú nghĩ tới đây trương liệt kiếm quang trong tay càng thúc giục càng nhanh nhưng vô ý thức dùng tới phá giải kiếp sát đa o quyết pháp môn một người là dùng biến đổi biến một người là lấy lực phá xảo trương liệt lựa chọn là hậu giả hắn hiện tại ổn định khống chế hà lang ngư không lo lắng hồi khí thời điểm không người thay mình ngăn cản bởi vậy khống ngự phi kiếm dần dần như b á o táp một loại một kiếm nhanh qua một kiếm một kiếm tật qua một kiếm chính diện cấp công đón đánh đôi cứng chính là muốn để ngươi tính tới cũng không phá nổi giải không xong hóa không đi ken ken ken ken bang bang ông ông ông ông ông o n g long một đường bạo phong quét sạch giống như khoái kiếm một đường cấp công tại tự thân kiếm y kiếm khí đều tích xúc đến đứng đầu cực hạn một khắc này t r ư n g liệt đột nhiên một tiếng kêu to trong tay hắn kia lưỡi phi kiếm b ỗ n nhiên một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám Cuối、cùng u ố i c vô số kiếm quan g phản phất là sen lẫn nhau hội tụ thành nhất đạo q u a n g lòng kiếm áp bao quát bốn phương tám hướng đánh rớt ra nhất thời không biết có bao nhiêu sắc bén kiếm khí bay ra đem trước mặt tứ gia yêu thú sơn huy thân hình áp chế mà phi kiếm bản thể trực tiếp c h é m giết kiếm này tên là thiên hồng là trương liệt phía trước tại tòa kia cổ tu sĩ động phủ trong đó lấy được tứ gia t r u n g phẩm phi kiếm nhưng là kỳ linh tính chẳng trễ hơn nữa hắn tiến lên phía trước thay chủ người cấm chế đều đã bị đều x ó a đi bởi vậy trương liệt vẹn vẹn chỉ là thêm chút tế luyện liền có thể tự nhiên không chế sử dụng giờ này khắc này kiếm thuật mở ra hoàn toàn ph Kiếm ngay à y u nếu đó, vẫn là chưa c h một g i khắc này nhất đạo thần thức chuyển nghiệm chuyển vào đến trương liệt ngay trong thức hải dù là trương liệt tự nhận kiếm tâm sắc bén một kiếm nơi tay chạm quỷ giết người vô sở cố kỵ nhưng là đang nghe tộc trưởng trương tương thần thanh nhâm lúc hắn vẫn là kiếm quan nghỉ trệ Mà một kia không kích. liệu được biến hóa này giống cái, tiếp tựa hóa phía sau sau sau nữa đầu được đến đó động lần huy dị dự thú theo trong trực trên, phát hồ như, hướng nhảy hồ nhảy sơn này nước lưng bên cũng công có bờ về ẩm ẩm quang long giống như kiếm quang khuấy động phía dưới mặt hồ ẩm vang ở giữa liền bị chém ra đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi tốt nhất cấp ta một cái giải thích hợp lý nếu như ta phát hiện ngươi gata đạo ra bảo đảm để ngươi hối hận tới đến trên đời này đi một lần ha ha ha, ha, ha thật sự là giống như ác quỷ kinh khủng da hóa bất quá ta hiện tại cái dạng này cũng không có tư cách nói người khác gì đó n ư ơ n g theo lấy như vậy lời nói theo trương liệt trước mặt kia đầu sơn huy trên lồng ngực chậm rãi hiện ra một tấm trung niên nam tử vẻ mặt chính là xích dương cốc trương gia tộc trưởng trương tương thần tám mươi bốn năm trước ta mang lấy gia tộc tử đệ đi tới nam hàng o chỗ sâu chém giết yêu thú kiếm lấy tư nguyên hy vọng có thể tuyệt tranh một đường tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước nhưng là ta khi đó tuổi trẻ khí thịnh vì cấp đoạt tư nguyên cùng quá nhiều tu sĩ đều kết cử u hoán đến mức đến sau trong một lần nhiệm vụ bị người sợ h ừ a không chỉ nhà tộc huynh đệ gần như thương vong hầu như không còn liền ngay cả chính ta cũng là bị thương thật nặng không còn sống lâu nữa nay đầu sơn huy tên là hồng hạt cũng tương tự bởi vì nam hoang yêu thú nội bộ đấu tranh mà thân chịu trọng thương hai chúng ta người vừa lúc đục vào còn đ ấ u m ớ y trượn ta chấu ngưng tụ t r ú c cơ cảnh bản mệnh thần thông tên là song linh cộng sinh có thể cùng yêu thú c â u thông bình phục hắn tâm tình thậm chí lẫn nhau thôn phệ dung hợp lẫn nhau chỉ là là bằng vào ta sinh mệnh lực dị hóa gần như chuyển hóa làm yêu tu làm đại giá hồng hà thương thuận ta để cho ta đuổi chạy băng băng k h ô n g chế hai trăm năm thẳng đến ta thọ tận mà chết đến mà tới được khi đó ta liền muốn thả nó tự do hơn nữa cầm nhục thể của ta để cho nó thôn phệ nương theo lấy tộc trưởng trương tương thần trầm thấp lời nói một kiện gần như phủ u ổ i trăm năm gia tộc bí ẩn t r ầ m rãi hiện ra trước mặt trương liệt nhưng cho dù dùng trương liệt tính cách kiên định đối loại này đại bí mật cũng dùng một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa t không đúng liền xem như yêu tu hẳn là cũng không ảnh hưởng tu sĩ tấn thăng từ phụ nếu không thiên hạ này cũng sẽ không có nhiều như vậy yêu tu mặc dù rung động tại gia tộc này cũng sẽ không có nhiều như vậy yêu tu mặc dù rung động bản thân là nền bóng thâm hậu kiến thức phong phú người như hắn loại người này mắt bên trong không dung hạ cát càng sẽ không tùy tiện bị người nói phụ cái gọi là yêu tu l i ề n là đầu nhập vào hóa hình đại yêu tu luyện yêu tộc bí pháp tu tiên giả lúc đầu tu s i tu luyện gì đó bí pháp tỉnh không quan trọng chỗ thế nhưng là yêu tộc bí pháp bất đồng quá nhiều yêu tộc bí pháp đều đối bản thân huyết mạch có cực cao yêu cầu nhân tộc tu tiên giả muốn tu luyện nhất định phải từ hóa hình đại yêu ban cho chân huyết dẫn đến huyết mạch chuyển hóa mới có thể tu luyện yêu pháp đây cơ hồ đã vô dịch thế là đổi chủ tộc cho nên yêu tu tu luyện yêu tộc bí pháp tu tiên giả danh tiếng cực kém bởi vì ngươi căn bản là vô pháp xác định đối phương là tán thành chính mình hiện tại huyết thống nhiều một chút vẫn là tán thành nhân loại thân phận nhiều một chút vô pháp xác định trước mắt, đến cùng là hắn hay là nó lại đặt vào hảo hảo đạo pháp không học đi chuyển tu yêu pháp trên cơ bản đều là tư chất không tốt đạo đồ đã cắt đứt tu sĩ mà có thể tu luyện tới hóa hình cảnh giới đại yêu thấp nhất cũng là kim đan từ hóa hình đại yêu ban cho c h â n huyết đối với tuyệt đại đa số chuyển tu yêu pháp người tới nói đều là thiên phú tư chất cực lớn tăng lên lại thêm xem như nhân loại lúc tu luyện tích lũy bọn hắn nơi nơi đều có thể tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước bởi vậy t ử p h ụ cảnh thậm chí là kim đan cảnh yêu tu cũng không hiếm thấy thậm chí có thể nói yêu tu cái quần thể này tổng thể thực lực là hơi cao bình thường tu tiến giả nơi nơi không phải là đối thủ của bọ t r ư ơ n g liệt đọc thuộc lòng xét xử biết rõ huyền hoàng đại thế giới y ê u tu này một đám thể đặc thù cho nên lập tức liền chỉ ra vấn đề mặc dù hắn vẫn là khuynh hướng tin tưởng trước mắt tộc trưởng lời nói lời nhưng trong đó nghi hoặc hắn nhất định phải hiểu rõ rõ ràng ngay vậy trương tương thần cười khổ một tiếng mà ở thời điểm này tiêu đầu xem như vật dẫn yêu thú mở miệng không sai là ta áp chế hắn không để cho hắn đột phá cảnh giới nếu không song phương cường nhược đi nào vậy còn có thể có ta đường sống này lao yêu thanh n â m khô khốc cứng nhắc nghe được hai bên trong liền cấp một chủng cực kỳ cảm giác khó chịu nhưng mà tứ giai tử phủ cảnh yêu thú liền có thể như vậy tự nhiên nắm giữ ngôn ngữ nhân loại hiển nhiên này gần trăm năm đến nay thu hoạch được chỗ tốt cực lớn không chỉ là tộc trưởng trương tương thần một người mà thôi gần trăm năm ở chung này đầu sơn huy chưa hẳn không cùng trương tương thần sinh ra một số tín nhiệm tình cảm nhưng loại trình độ này xa xa không đủ để nó bị người nắm cán cầm nhà mình tài sản tính mệnh ký thác tại trương tương thần lương tâm bên trên yêu thú mở ra trí tuệ gian nan nhưng tu luyện tới nhất định cảnh giới sau thọ mệnh muốn xa xa so nhân loại tu sĩ kéo dài lại kéo cái một giáp tả h ư u nó liền có thể khôi phục thương thế trùng hoạch tự do bởi vậy này đầu tứ giai sân huy liền là đang đợi trường tương thần chết giả mà thôi t r ư ơ n g liệt rất nhanh liền nắm chặt này đầu lao yêu ý nghĩ bởi vậy cười lạnh nói nếu là ta phía trước không biết việc này thì cũng thôi đi ngươi còn có mấy phần sống sót trở về chỗ trống hiện tại ta đã biết việc này thì là ta người trương gia tuân thủ t h e ước đối đã ngươi nuốt trưởng tộc trưởng lục thân sau đó ta cũng phải đem ngươi phong đến tộc trưởng trong mộ địa còn nghĩ lại được tự do Kiếp c h ư ừ ngươi nếu là nói như vậy lời nói tiếp xuống một giáp thời gian ngươi tốt nhất thời khắc đi theo gia tộc của ngươi dài bên người lúc đầu ta là nghĩ tuân thủ thể ước nhưng ngươi nếu làm tính toán như vậy ta cũng không phải không thể sớm phá thề mà đi lần sau ta tại gia tộc của ngươi dài cùng người toàn lực đấu pháp thời điểm không còn cung cấp hắn yêu khí ngược lại cấp hắn tạo thành một số dối loạn ngươi thấy kết quả làm sao chẳng lẽ liên không có vẹn toàn đôi bên pháp người theo ta gia tộc g i ả i thể nội thoát ly mà đi sớm một giáp hoàn thành thệ ước nếu là muốn tử phủ cảnh đồ ăn ta cũng có thể vì ngươi bắt tới hai cái gặp chính diện cường công không thành trương liệt lập tức chuyển biến đấu pháp trận này chiến đấu chỗ liên quan đến cũng không phải là tính mạng của mình mà là tộc trưởng trương tương thần tính mệnh sinh tử bởi vậy trương liệt ngược lại càng cẩn thận e rẽ hơn toàn lực ứng phó ta chỗ ham chẳng lẽ là kia một hai ngụm đồ ăn mà là năm đó hai chúng ta cái đều là trọng thương gần chết trạng thái tiểu tử này thi triển bí thuật đem ta dung nhập trong cơ thể của hắn hai cỗ sinh mệnh lực chuyển hóa là một cỗ hai chúng ta cái mới có thể sống đến hôm nay hiện tại song phương mệnh lực dây dưa đã không thể chia cắt nếu là cưỡng ép chia cắt lời nói hai chúng ta cái đều biết xa vào đến trăm năm trước trọng thương gần chết trạng thái thậm chí còn muốn càng thêm nghiêm trọng chỉ có một người chết rồi khác một người đem người chết sinh mệnh lực trọn vẹn thốt vệ mới vừa có thể khôi phục nội thương ta cùng hắn đều là như vậy cho nên ta tuyệt không có khả năng bỏ mặc hắn đột phá t ử p h ủ cảnh bởi vì khi đó chết liền tất nhiên là ta Giá thú cũng có tình cảm yêu thú tu luyện tới nhất định cảnh giới sau tại có người trí tuệ nhân tạo sau một dạng sẽ sinh ra tình cảm này đầu sơn huy lão yêu tình cảm mặc dù lạnh lùng một số nhưng là dù sao cùng trương tương thần sớm chiều ở trung trăm năm trương tương thần bản thân lại là cực kỳ sẵn có nhân cách m ị lực người nếu là có cái khác quay lại đường sống kỳ thật nó cũng không muốn ăn mất trương tương thần có như vậy một cái quen thuộc nhân loại tu sĩ còn chủ trì không yếu tu sĩ thế lực xích dương q u ố c trương gia n g à y sau chính mình tại nam hoang trong chém giết bị thương lần nữa cũng có một cái lui trốn cầu viện địa phương nếu như có thể không ăn đi đối phương thiên hạ linh đan d ư ợ u d ư ợ c vô số thủ đoạn cao minh linh chữa càng là đến không hết ta làm sao lại không tin trên đời này có không chữa khỏi bệnh ha, ha ha ha tiểu tử ngươi lập tức liền có thể nghĩ tới sự tình ngươi cho chúng ta này một trăm năm tới không nghĩ tới sao vô dụng chúng ta đã tỉnh y đạo thánh thủ trần trị quá như chúng ta loại tình huống này trừ phi có thể tìm tới một mai chuyên môn dùng cho bổ sung sinh mệnh lực lục dai đang ă n g l ư ợ c hơn nữa còn muốn tính chất ôn hòa đến phạm nhân đều có thể tiếp nhận tình trạng bằng không mà nói bất kỳ cái gì sớm giải khai chú thuật hành vi đối với chúng ta tới nói đều cơ hồ không khác tự sát huyền hoang đại thế giới bình thường tới g i ả g nhất giai đan dược cấp nhất giai tu sĩ uống thuốc ngoại dụng nhị giai đan dược cấp nhị giai tu sĩ uống thuốc ngoại dụng cứ thế mà suy ra cao giai tu sĩ có thể chịu t ả i cấp thấp đan dược nhưng là để giai tu sĩ nơi nơi vô pháp chịu t ả i cao cấp đan dược bởi vì mọi vật đều giảm một cái số lượng v ừ a phải vượt qua một cái giai vị đan dược tiêu hóa đối với đ ể giai tu sĩ tới nói quá thừa thãi quá lượng đã là kịch độc vô dụng nguyên liệt chúng ta đã đi tìm thánh thủ linh chữa trương cảnh tiên sinh nhìn nhìn qua liền trương tiên sinh đều làm ra như vậy kết luận đối với chúng ta mà nói thật sự là vô lực hồi tiên ngay vậy trương liệt thoảng qua những mày có chút trần trờ lấy ra một mai đăng dược động tác ở giữa có chút thận trọng có chút không bỏ chuyên môn dùng cho bổ sung sinh mệnh lực lục giai đăng dược hơn nữa còn muốn tính chất ôn hòa đến phạm nhân đều có thể tiếp nhận tình trạng hai người các ngươi có phải hay không biết rõ ta có này mai đăng dược chuyên môn tới này c h ắ n ta sao sơn huy trương tương thần huyền nguyệt giáo cao tầng tu sĩ bên trong một chi vì có thể phục sinh thái thượng giáo chủ tạ m bị nương trọng trấn huyền nguyệt giáo vô thượng thánh huy tốn hao cự đại đại giới kinh một tên ngũ giai thượng phẩm luyện đan sư tri thủ luyện chế ra một lò ngũ chuyển hồi thiên đan nhưng lần à y một lò ngũ chuyển hồi thiên đan còn v căn bản là không đủ cung cấp nguyên anh đ ỉ n h phong cảnh thái thượng giáo chủ tạ mị nương hưởng dụng lại thêm trong giáo cũng có thế lực ngăn cản thái thượng thánh giáo chủ phục sinh bởi vậy những người này không thể không dùng kim đan chân nhân dẫn ra chú ý tầm mắt đem này một lò hồi thiên đan phân biệt giao cấp mấy tên trung thành nhất t ử p h ụ tu sĩ chạy trốn các nơi tiến hành huyết t ế ôn dưỡng thu nhận vô số sinh linh mệnh lực mới cuối cùng luyện r a lục chuyển xoay chuyển trời đất huyết đan n à y mai huyết đan tính chất liền là nắm giữ bổ sung lục giai tu sĩ sinh mệnh lực cường đại d ư lực đồng thời lại tính chất ôn hòa có thể cấp phảm nhân phục dụng đều không hao hết mệnh lực dù sao cũng là gần như khởi tử không có dạng này cơ sở chuẩn bị kia là nghĩ cùng đừng nghĩ chương liệt cũng nghiên cứu đọc qua một đoạn thời gian đan đạo đạo thư mặc dù luyện đ a n tu vi như xưa chẳng ra sao cả nhưng là hắn chí ít có thể nhận ra trong tay huyết đan phẩm chất cùng hiệu quả một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực không cầu huyết không b ờ hưu eff quá đà chương ba trăm ba mươi lục giai huyết đan t r ư ơ n g tương thần đột phá tử phủ cảnh hai thế mà thật là lục giai huyết đan chương tương thần ngươi vị này hậu bối khí vật thật sự là mạnh đến mức tin người nhất định chính là không có lý do cường thịnh thổ tông phù hộ t r ư ơ n g tương thần dạng này mở miệng một câu khống chế kia to lớn yêu thân tiến lên phía trước x u ề bàn tay ra ngày mai huyết đan t r ư ơ n g liệt vốn là nghĩ cho mình tứ thúc phục d ụ nhưng g n là giờ này khắc này hắn một chút do dự sau chúng quy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng đệ trình ra ngoài bởi vì t r ư ơ n g liệt tâm bên trong phi thường rõ ràng liền xem như tứ thúc biết được việc này hắn cũng giống vậy lại để cho mình làm như vậy tứ thúc là thuần tú tiên thế gia tử đệ loại này xuất thân tu sĩ đối với gia tộc tình cảm không phải t r ư ơ n g liệt dạng này càng gần như hơn tại tông môn xuất thân đệ tử có thể đầy đủ lý giải ha ha ha ha ha chỉ là tộc trưởng trương tương thần tại cầm tới này mai huyết đan sau đó ngửa mặt lên trời cười to nguyên liệt ta nguyên liệt ngươi thật là thông minh một thế hồ đồ nhất thời chuyển l ệ bất quá là luyện khí kỳ tu sĩ cố nhiên hắn cũng có thể hưởng dụng này mai thần đan nhưng là hắn chỉ cần hưởng thụ này mai thần đan một phần mười dược lực như vậy đủ rồi lại nhiều cũng là lãng phí hắn hiện tại thân thể tựa như một cái không ngừng gì n ư ớ c bình hơn nữa bình bản thân dung lượng cũng không lớn ngươi lần này lại là quan tâm sẽ bị loạn ha ha ha ha cho dù là dùng trương tương thần thành phủ cũng không nhịn được cười giải lại cười giải thì là đã tiếp nhận vận bệnh nhưng là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn loại này may mắn người nào gặp được lại có thể không mừng d ỡ như điên n à y mai lục gia huyết đan trọn vẹn có thể tại cưỡng ép tách rời s o n g linh cộng sinh sau duy trì ở trương tương thần cùng sơn huy sinh bệnh lực thậm chí diệt hết bệnh cũ để bạt công lực bất quá tại tự thân tâm tình sơ sơ bình phục sau đó trương tương thần vẫn là lập tức kịp phản ứng hỏi này mai huyết đan lai lịch nếu là t r e o chọc nguyên anh cảnh đại địch hôm nay liền đại hỷ thành đại bi nhưng là tại trương liệt đem sự tình trước sau nói thẳng ra sau đó trương tương thần thở một hơi dài nhẹ n h ó n nói huyền nguyện giáo tiêu đoạt liên nguyện nguyện giáo những năm này khí tượng tình thế đến xem bọn hắn chưa hẳn có thừa lực lại tới tìm ta cùng trả bất quá lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo từ dạng này thế lực trong tay ngoại ý muốn đoạt được lục giai thần đan là có chút khả năng nếu hiện tại đã đoạt đến như vậy dù là sẽ bị h u y ề nguyệt n giáo cao thủ tấn công này đã ăn vào miệng bên trong thịt béo cũng thế tất không thể phun ra ngoài đợi ta tiêu hóa huyết đan tấn thăng tử phủ cảnh sau đó nguyên liệt cầm kiếm thiên hạ ta chính là c h ấ n thủ gia tộc liền xem như h u y ề nguyệt n giáo có kim đan chân nhân xâm phạm lại sợ được gì đó tại trương tương thần dạng này lời nói trong lòng thời điểm bất ngờ có lời nói thanh âm chuyển đến này hai người các ngươi cũng đừng trước cao h ứ n g sớm như vậy ta còn không có ưng ơ thuận như vậy kết thúc thể ước giải trừ song linh cộng sinh a t i ê đ ầ sơn huy lão yêu bất ngờ há miệng nói như vậy nhưng mà trương tương thần giờ này khắc này lại là không chút hoang、mang. song phương đều đã cùng một chỗ ở c h u n g mấy trăm năm đối với lẫn nhau hiểu rõ đều đi đến quá sâu hiện tại khó nhất lục giai thần đan đều đã tới tay nói như vậy phục sơn huy loại chuyện này tại trương tương thần loại người này nhìn lại nhất định liền không phải một vấn đề tại xác định tộc trưởng trương tương thần nhất định sẽ cấp tứ thuốc lưu lại một phần năm huyết đan sau trương liệt cũng yên lòng chuyện còn lại liền là tìm kiếm hỏi tham linh chữa tìm đọc sách cổ nghiên cứu đến cùng cái k i t như thế nào không chế sử dụng này mai lục giai huyết đan để cầu đi đến đối lập tốt nhất hiệu quả trị liệu nửa tháng sau một chỗ thâm nhập dưới đất thạch cung trong đó kia mai lục giai huyết đan tại trương liệt linh khí không ch treo lơ lửng giữa trời phiêu phủ xoay tròn tại linh khí kích phát phía d ư ớ i ngay tại từng tầng từng tầng kích phát dược lực khuyết tán ra mở mịt cũng giống như như hồng huyết vụ mà trương tương thần đã chuyển hóa làm sơn huy yêu thân tại hắn cùng sơn huy đồng thời thi pháp phía d ư ớ i toàn bộ bên trong mật thất dưới đất cường độ linh khí dần dần để bạn tăng cường trương tương thần trúc cơ đ ỉ n h phong cảnh pháp lực sơn huy tứ giai tử phủ cảnh yêu lực lẫn nhau dây dưa hỗ tạp bành trướng gào thét cho dù là thuần tí yêu tu cao thủ sợ cũng là khó mà tại cái này cảnh giới hoàn mỹ như vậy đặt thành pháp lực cùng yêu lực hoàn mỹ cân bằng nếu như hắn thể nội pháp lực còn không có đều chuyển h song linh cộng sinh giải theo pháp đài phía trên thuật pháp tiến hành cũng như thiên sinh liên thể một loại cả người đều hoàn mỹ du nhập g n vào sơn huy bụng chỗ trương tương thần theo thời gian trôi qua bắt đầu một chút xíu theo sơn huy thể nội d â y rủa ra đây chỉ là hắn trên thân thể liền như là đại lượng bao vây lấy vô số bùn nhão một dạng toàn bộ quá trình tiến triển được cực kỳ khó khăn gần một trăm n ă m trước bản thân bị trọng thương không còn sống lâu nữa trương tương thần cùng như nhau ư n h trọng thương tứ gia yêu thú sơn huy gặp nhau sơn huy muốn sống sót nuốt chừng cái này đồ ăn trương tương thần muốn tự vệ song ư ơ n g mấy lần đấu pháp cũng u cuối dung Huy quá chuyển. ố i tại linh sinh Khi nội, hiện tại, nhưng là tại cùng cùng cộng chính c trương tương thần lĩnh ngộ song thần thông môn. hắn như nhập Sơn nhưng trình này người phát thể ra là là vào đêm đó, vậy may mắn thánh thủ linh chữa trương cảnh tiên sinh nhìn qua bọn hắn cái này bệnh hơn nữa cũng cảm thấy có chút hứng thú viết xuống chính mình thôi diễn bên trong cứu chữa phương án bằng không thì là trương liệt cầm tới lục giai huyết đan cũng giống vậy là không làm nên chuyện gì gặp pháp thuật tiến hành rất là thuận lợi trương liệt dùng linh khí khống chế huyết đan tại sơn huy cùng trương tương thần trên thân không ngừng trôi qua những cái kết như hồng huyết vụ mờ mịt như có linh tính hoa tản ra tới thiên ti trăm k i a hướng sơn huy cùng chương tương thần trong thân thể quần quận không dứt chẳng vào toàn bộ quá trình kéo dài thời gian là cực kỳ dài lâu đồng thời trương liệt nhất định phải tinh thần cao độ tập trung bảo đảm huyết đan dược lực không gặp qua lượng dâng lên lãng phí đan lực mà là chậm dại h ó a tán tiến hành theo chất lượng vì hoàn thành pháp t h u ậ t sau trong thời gian ngắn nhất đem t à n dư huyết đan đánh vào tứ thúc trương t r u y ề n lễ thể nội trương liệt đã đem tứ thúc trương chuyển lễ tiếp xuống chỉ là hiện tại cái này thi pháp quá trình không thích hợp lao nhân ra nhìn thấy bởi vậy liền thi thuật trước hết để cho lao đầu ngủ say đi qua bằng không mà nói để trường truyền lễ nhìn thấy chính mình cho tới nay kính như thần tộc trưởng biến thành trước mắt bán nhân bán yêu bộ dáng sợ là có thể một hơi bế đi qua a a a lẫn nhau ở giữa mệnh lực dây dưa gần trăm năm giờ khác này muốn mạnh mẽ chia cắt ra, hung h i ể m tuyệt luân bốn chữ đều là ít nói nếu là không có lục gia huyết đ a n trợ rút tuyệt đối là thập tử vô sinh tốt tại vô luận là t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g liệt thậm chí là kêu đầu gần trăm năm thời gian dạy vọ ra đầy sơn huy l a o yêu đều là tính tình kiên trì ý chí cường ngang thế hệ chỉ cần linh chữa chương cảnh tiên sinh phương án trị liệu là chính xác như vậy dù là lại khó bọn hắn ba tên này cũng có thể từng bước một chứng thực xuống tới dù là gần như tiếp nhận gần như thiên đao vạn cạo giống như thống khổ một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bờ uff q u á đà chương ba trăm ba mươi mốt lục giai huyết đ an trương tương thần đột phá t ử phủ cảnh ba toàn bộ quá trình kéo dài mười ngày mười đêm song phương ngàn sửa chữa vạn quân giống như mệnh lực dây dưa cuối cùng tại phá vỡ mà ở thời điểm này sân huy lào yêu còn tốt trương thần dĩ nhiên đã là thần hình cốc c n tóc trắng xóa gia yếu trí cực cho dù là có huyết đan liên tục không ngừng bổ sung cũng không được nguyên liệt t r ư ơ n g tương thần dạng này nhẹ nhàng nói nhỏ t r ư ơ n g liệt liền nhanh chóng làm ra phản ứng hắn lấy ra chính mình linh thú đ ạ i hướng lên ném đi hà lan ngư mới vừa hóa thành linh quang thậm chí còn không có hoàn toàn triển khai hình thể cũng đã bị bao phủ tại một mảnh huyết vụ mờ mịt bên trong t r ư ơ n g tương thần nhà ô m l ấy tức khắc giữa hai bên phát ra kinh khủng trung kích năm đó t r ư ơ n g tương thần mới vào t r ú c cơ t u ổ i còn trẻ đối diện tử phủ cảnh đại yêu chị cầu có thể sống bệnh bởi vậy song phương song linh cộng sinh thệ ước ký kết được cực kỳ ăn t h i t t h i đương nhiên không phải như vậy thua thiệt tám mươi bốn năm trước t r ư ơ n g tương thần liền đã chết bị sơn huy lào yêu thôn vệ mà bây giờ t r ư ơ n g tương thần mặc dù thân phụ trọng thương pháp lực tụ h t ổ n hại thế nhưng là một thân khí ý tinh thần nhưng để b ạ t tới tối đ ỉ n h phong hắn muốn dùng song linh cộng sinh trực tiếp thôn vệ hà lan ngư dùng cái này vọt thẳng nhập từ phủ cảnh giới dùng t r ư ơ n g tương thần tích lũy hắn đã sớm hẳn là có thể tấn t h ă n g từ phủ cảnh dù là trọn vẹn không có phụ trợ mở mang từ phủ linh vật cũng không nhỏ thành công năm chắc hùng chi dùng xích dương cốc chương ra thế lực không có khả năng liền cấp thấp nhất phụ trợ mở mang từ phủ linh vật đều không tranh được sở dĩ vô pháp luật phá là bởi vì sơn huy lão yêu sợ bị hắn luyện hóa thối vệ bởi vậy áp chế hắn không chịu để cho hắn tấn thăng đây là đứng bên b ờ vực sống chết song phương quan hệ trung đụng được lại tốt sơn huy lão yêu trên một điểm này cũng sẽ không có mảy may ngựa bộ đối với sinh tử yêu thú so nhân loại càng thêm mất cảm mà tại song phương mệnh lực tách sau đó trương tương thần mặc dù mệnh lực hầu như không còn pháp lực tổng lượng tổn h a o nhiều nhưng cùng lúc cũng rất giống mất đi một cái đặt ở trên lưng mình gần trăm năm gánh nặng một dạng thể nội thổ thuộc tính tinh thuận pháp lực điên cồn rúng động chất tính biến hóa dần dần có ngưng nguyên tử phụ bản chất có thể coi là là như vậy dưới tình huống bình thường hắn muốn nghiêng về một bên thôn vệ một đầu tử phủ định phong yêu thú cũng cơ hội là không thể nào sự t ì n h nhưng này nhưng không chịu nổi xem như hà la ngư chủ nhân t r ư ơ n g liệt kéo lại giá trợ giúp trương tương thần trương liệt nhìn như chỉ huy hà la ngư chiến đấu nhưng kỳ thật nhưng cùng trương tương thần phối hợp từng bước chính xác từng bước cầm hà la ngư kéo vào vô lực hồi thiên t ử c ụ đồng thời một bên sơn huy lào yêu cũng tại phụ trợ lấy trương tương thần mặc dù song phương vừa mới tách mở nhưng là dù sao cùng một chỗ dây dưa gần trăm năm tìm cơ hội khí mạch tương dung trợ giút một chút sức lực lời nói vẫn là không có bất cứ vấn đề gì tại tình thế phát triển tới trình độ nhất định lúc, trương liệt liền cắt đức tự thân cùng hà lang ngư ở giữa thần thức liên hệ trơ mắt nhìn xem kia một đen một hồng hai đoàn linh q u a n g ở giữa không ngừng cắn xé dây dưa cuối cùng lại c h ọ n vẹn hòa làm một thể ẩm tại thôn vệ vẹ c h ọ n vẹn hoàn thành một khắc này giữa hư không linh khí tứ phía bạo phát h u y ế t tán đụng vào bốn phía trên vách đá tựa như là đánh trống trương liệt g ặ p đây lập tức đưa tay nhấn một cái bên cạnh mình hộp đá phát ra pháp lực đem bảo vệ trong này chứa là tứ thúc trương chuyển lễ mình nếu là trễ xuất thủ lao đầu ở bên trong nhưng là cốt nhục thành bùn <cười> nương theo lấy từng đợt rất giống một số nhân vật phản diện điên cuồng cưới to thanh âm dáng người hùng tráng một thân áo bào đen đạo phục trương tương thần tùy ý cuồng tiếu lên tiếng hắn thật sự là nhịn không được như vậy nhiều năm vất vả như vậy nhiều năm bật nhẫn vì gia tộc bỏ đi đạo đồ thậm chí là sinh mệnh của mình dù là đối với này đều đã lựa chọn tiếp nhận thế nhưng là giờ khắc này lại tại đạo đồ bên trên phóng r a trọng yếu một b ư ớ c lúc trương tương thần vẫn là không cách nào kiềm chế tiệc cự đại cồn hỉ ngay tại lúc lúc này tại nơi trốn có người đột nhiên đều thần sắc biến đổi độ phi của đất tần ẩnấp ẩn nhưng nếu như là tu sĩ tầm thường cũng liền giấu nhưng là khắp nơi trận này ba tên tồn tại cảm nhận bên trong lại giống như xem vân tay trên bàn tay đồng dạng sâu trong lòng đất độ phì của đất ba động chuyển hóa làm độc hỏa viêm thuốc lá lực này hỏa không phải thiên hỏa cũng không phải phan hỏa đều là âm hỏa tự địa hạ tới theo bản thân dũng tuyển huyện đánh bạo sau đó trực thấu bùn biệt cúng lệnh ngũ tạng thành xám dùng tứ chi đều mục nát cầm trăm năm khổ tu đạo hạnh đều hóa thành hư huyện b ọ c nước ma kiếp đương nhiên cũng không phải là công hướng hắn mà là công hướng ngay tại hướng tự phủ tu sĩ chuyển hóa bên trong chương tương thần trong một chớp mắt trương tương thần liền đã toàn thân hư huyễn màu đen nhạt hòa viêm chỉ là hắn không chút kinh hoàng thất thố mà là đưa mắt nhìn sang trương liệt bên cạnh bay nổi tiêu mai nhạt lại nhạt huyết đan phía trên thì ra là thế vạn huyết vạn linh làm thế có như thế đại nhân quả c h i vật vận m ệ n h nông cạn người há có thể thụ tộc trưởng giờ khác này trương liệt cũng kịp phản ứng lập tức tiến lên phía trước liền muốn xuất thủ tương trợ nhưng bị trương tương thần t r á n h thoát ngang t r ư ờ n g ngăn lại nguyên liệt ta còn chưa hẳn sẽ chết không cần như vậy thất thố tiếp số là không thể thay mặt chịu người đã quên húng chi đã sớm sáng tỏ tịch tử thế nhưng ta vốn cho là ta cả một đời đều không thể đột phá chúc cơ cảnh giới mở mang t ử phủ hiện tại một bước này bước ra cho dù đại giới là chết xem như một người tu sĩ ta cũng cảm thấy phi thường thỏa mãn tộc trường ngay tại t r ư ơ n g liệt lòng tràn đầy ấ y n ấ y còn muốn lại nói cái gì thời điểm một bên sơn huy lão yêu bất ngờ nhưng mở miệng đừng có lại trang mô tác dạng, ngươi không phải liền là muốn cho ta giúp ngươi diễn gì đó tiêu sái diễn gì đó bênh liệt ngươi liền không thể trực tiếp mở miệng nói hai chúng ta cái cùng một chỗ một trăm năm ngươi một vỉnh lên mông ta liền biết ngươi muốn kéo gì đó hình dạc cức ngươi cái này bị ổi vô xỉ hạ lưu tiện hóa Trương liệt. sơn huy lão yêu m ắ n g thật sự là quá bẩn nhưng cùng lúc đó t r ư ơ n g liệt nhưng lại tại này đầu lao yêu thú trên thân thấy được một đường sinh cơ ra hỏa này tựa hồ là muốn giúp t ộ c t r ư ở n g một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bờ uff quá đà chương ba trăm ba mươi hai d u n g thổ ngự thủy phá âm hoặc tiếp đạo huynh cần gì thất thố như vậy để tiểu bối chê cười khu khu giờ này khắp này trương tương thần quanh thân hư n u y ễ n màu đen nhạt hỏa viêm tiêu l ư t lên nhưng mà hắn như thần thái trong sáng tựa hồ cũng không thèm để ý hoặc là nói trí tuệ vững vàng bởi vì cái gọi là mỗi thời mỗi khác sơn huy lão yêu vẫn luôn hoảng sợ tại trương tương thần tấn thăng tử phủ sau lại luyện hóa nó bởi vậy nó không gì sánh được khát vọng tự do nắm giữ song linh cộng sinh thần thông giả tại tự thân đạo đồ nhận hạn chế sau là có cực lớn tỷ lệ lại đi ra bước này nhưng mà tại trương liệt xuất ra lục giai huyết đan vì trương tương thần chuyển đổi căn cơ sau đó trương tương thần đột phá tử phủ cảnh giới trực tiếp liền luyện hóa thôn phệ một đầu tứ giai đ ỉ n h cấp hà lang n ư song phương gần trăm năm ở chung sơn huy lão yêu là tâm bên trong rõ ràng dùng trương tương thần thiên phú của người nọ tài tình lại thêm dùng nhân loại bản chất thôn phệ tứ gia Cái này vì ngày sau tu luyện tới cảnh giới càng cao tới giới này ngày luyện hơn vì sau tu đồng ặ t vương hùng cực kỳ h c ă n thời i điều dạng này điều kiện tiên quyết, đối p ư ơ n chắn sẽ không lại thôn chính luyện、hóa. Đồng g là lại chắc hóa. h sẽ t vệ sơn huy lão yêu trong lòng cũng rõ ràng dựa vào bản thân b ả n sự tương lai mấy trăm mấy ngàn năm trộn lẫn xuống tới ngưng luyện kim đan cũng chỉ dám nói có sáu phần tải hữu năm c h ắ c còn nếu là tiếp tục đi theo trường tương thần lời nói nhìn hắn đạo pháp nhìn hắn thể ngộ nhìn nó trưởng thành tự thân có lẽ cũng có thể nhận tầm nhiễm chuyển chất đề bạn mặc dù chỉ hoãn mấy trăm năm thời gian lại làm cho nhãn giới lịch duyệt cùng với đạo pháp tích lũy đại đại đề bạn đầu tiên là lợi ích tiếp theo mới là trăm năm giao tình sơn huy lao yêu có thể nghĩ ra được trương tương thần cũng tương tự có thể nghĩ ra được tựa như sơn huy lao yêu hiểu rõ hắn đồng dạng trương tương thần cũng tương tự hiểu rõ sơn huy lao yêu hắn là tu luyện thổ hành đạo pháp năm đó cùng đồng dạng là thổ hành sơn huy lao yêu tương hợp cả hai là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiện tại dùng hai linh cộng sinh thôn phệ thủy hành yêu thú hà lan ngư dùng thổ ngự thủy cũng miễn cưỡng có thể nhưng là gì dỗ đẹp đạo h à n h pháp lực cao hơn trương tương thần tự thân quá nhiều nhất định phản phệ cũng là tất nhiên bất quá kêu huyền mình chân thủy pháp lực cũng tất nhiên muốn cùng mà kiếp âm hỏa kiếp lẫn nhau chống đỡ lúc này nếu là lại được sơn huy lão yêu trợ giúp tự thân thoát ra kiếp số cũng liền mười phần c h ắ t chín trương tương thần từ luyện khí tấn thăng trúc cơ tu thành là thần thông trúc cơ lấy được bản mệnh thần thông là hai linh cộng sinh từ trúc cơ tấn thăng từ p h ụ lấy được bản mệnh thần thông là tam linh cộng sinh dù n g đại địa vô hạn nặng nề rộng lớn có thể đem hai đầu yêu t h ú cùng tự thân h ò a làm một thể sơn huy lão yêu mặc dù là m ắ n bẩn nhưng là đang nói tốt điều kiện sau đó vẫn là hóa thành một đoàn thổ hoàng sắc ánh sáng một hồi lưu luyến không rời lượn vòng xoay nhanh sau lại một lần dung nhập vào trương tương thần thể nội gần như lập hòa năng sinh thổ thủy năng phá hỏa có này hai lớn linh thú tương trợ ta muốn phá này âm hỏa k i ế p cũng đúng không khó khăn nguyên liệt ta trong khoảng thời gian này muốn tiềm tu bế quan gia tộc liền muốn giao cấp ngươi tới chiều khán tự nhiên như vậy thỉnh tộc trưởng có thể an tâm bế quan gặp trương tương thần dần dần giải trừ áp chế nguy cơ trương liệt cũng là t h ở phào m ộ t hơi nếu là tộc trưởng trương tương thần bởi vì ma kiếp mà chết liền không thể nói cùng mình toàn không trách nhiệm huyết đan bên trên kiếp thu lại ta gánh chịu bộ phận ngươi hẳn là cũng lại gánh chịu rất lớn một bộ phận còn lại huyết đan liền cấp chuyển lễ phục dùng a chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ kiếp số kiếp số này hẳn là liền ảnh hưởng đến không tới trên người hắn nhưng là ngươi phải cẩn thận gần nhất mười năm tận khả năng đóng giữ g i a tộc không muốn vọng động ta ẩn lẫn cảm thấy trên người ngươi k i ế p thu lại nếu so với trên người ta trầm trọng cỡ nào tuân mệnh tộc trưởng trương liệt cũng muốn tĩnh tâm tiềm tu không hỏi thế tục vấn đề là làm không được à, tiêu sơn chân nhân lấy chính mình tại châu ngựa một dạng thúc dục bất quá loại này lời nói bây giờ nói ra tới cũng không có ý gì như trương liệt loại người này đương nhiên sẽ không nói ra để tộc trưởng phân tâm hắn chỉ là đồng ý sau đó mang lấy thạch quan rời khỏi địa cùng m ặ thất tổng thể tới nói mặc dù nhiều lần khó khăn chắc trở nhưng vẫn là lợi nhiều hơn hại lần sau lúc gặp mặt lại tộc trưởng cũng đã hoàn toàn là một tên tử phụ tu sĩ hơn nữa pháp lực thâm hậu chiến lược mạnh mẽ không tầm thường tử phụ sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh mang tâm tư như vậy trương liệt vung ra pháp lực mang lấy thạch q u a n hóa thành một đạo đội u a n g hướng mặt đất bên trên phi đi tại bay ra sau đó hắn một tay h áo vung mở bên cạnh thạch con nóc đem một bên t à n dư kêu hư h u y ế t huyết đan đầu nhập đến tứ thúc trương chuyển lễ miệng bên trong nay tàn dư huyết đan lực hẳn là cũng đủ tứ thúc trương chuyển lễ duyên thọ một giáp lại cường thịnh ch trong thạch quan l ã o đầu mê man hồi tỉnh lại sau đó hắn thấy được chương liệt nguyên liệt ta đây là ở nơi nào a ta đây là đã chết không có không có tứ thúc dùng ngài hiện tại thể chất sống thêm cái chừng trăm năm không thành vấn đề ta vừa mới trên người ngài đã thi triển che đậy thiên cơ bí thuật chí ít trong một trăm năm không có r i ê m l à thiên tử có thể tắc mạng của ngài bất quá chuyện này ngài không nên nói ra à loại bí thuật này hiểm lại càng hiểm không phải ngài lao nhân ra lời nói ta là tuyệt đối sẽ không thi triển biết rõ biết rõ h h h biết do nguyên liệt ngươi hữu thuận Đứa thuốc trương truyền lễ cao hứng cao bừng bừng lễ bởi vì trương liệt là dùng kiếm khí lôi âm ngự kiếm phi độn thuật trở về gia tộc mặc dù hắn hiện tại còn không có khả năng tự thân cũng đi đến tốc độ siêu thanh phi hành nhưng là bay kiếm độn nhanh vẫn là viễn siêu cùng dai đến mức tại trương liệt trở về gia tộc hơn nửa tháng sau đó hắn sư huynh phương kính nho thám tử mới miễn cưỡng đến bất quá phương kính nho thám tử nhưng vẫn là quá có một ít thủ đoạn mặc dù bây giờ là tông môn thời kỳ chiến tranh xích dương cốc trương gia sơn thành phòng thủ cực kỳ nghiêm mật nhưng là cái này thám tử vẫn là rất nhanh liền điều tra đến t r ư ơ n g liệt cơ bản tin tức cùng với từ hắn sau khi quay về cũng không lâu lắm hơn một trăm ba mươi tuổi lão thọ tình trương t r u y ề n lễ sinh ra mới kiên cố hàm răng cùng tóc đen sự tỉnh đến sau cái này thám tử tại nhiều lần khó khăn chắc trở sau lại tự mình tới đến trương gia phủ cận gặp được trương t r u y ề n lễ lao gia tử xác định hắn phục d ụ n g một loại nào đó chân quý linh đan như vậy mới đưa chính mình điều tra đến tin tức chuyển về đến hàn sơn quận ngũ linh sơn hồng liên đậu phương kính nho ngay từ đầu đạt được này tình báo thời điểm còn cực kỳ phấn khởi coi là tất nhiên có thể trị trương liệt một cái đại tội đạt được như thế bảo vật nhưng không hiến cho sư tôn dựa theo tiêu sơn chân nhân nhất quán tính tình đệ tử như vậy trực tiếp giết chết cũng là rất có thể c h ỉ ít rốt cuộc không thể giúp cho trọng dụng mưu dưỡng nhưng mà lần này tình huống nhưng có một ít vượt quá phương kính nho đó trước khi nhìn đến kia phần tình báo xác nhận huyết đan là từ trương liệt tứ thúc trương truyền lễ sau khi ăn b ả o tiêu sơn chân nhân lại thêm được thở dài một hơi nói không biết tích phúc p h u n phí của trời trừ cái đó ra hắn liền không có lại nói cái khác chờ đợi nửa ngày phương kính nho biết rõ chính mình không nên hỏi nữa nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi sư tôn tại trọng yếu như vậy thời điểm thập tứ sư đệ tham ô bên dưới trọng yếu như vậy bảo vật ngài không xử trí hắn sao phương kính no h này câu trác hỏi đổi lấy là rất là lâu dài trầm mặc cơ hội là tại một chén t r à thời gian sau đó cái này từ phủ tu sĩ mới vừa nghe đến dạng này một phen kính no h ta tiêu sơn cũng không phải là người tốt lành gì nhưng l à n à y cũng không đại biểu ta hy vọng đệ tử của ta cũng là người người như vậy Đương nhiên sở dĩ sẽ nói ra như vậy trên thực tế cũng là bởi vì tiêu sơn chân nhân cũng không hết sức rõ ràng kêu mai huyết đan chân quý trình độ hắn vẹn vẹn chỉ là pháp lực kinh người cảm ứng được một vệ khí tước xác định t r ư ơ n g liệt tần dấu đồ vật một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bởi uff quá đà chương ba trăm ba mươi ba bốn năm tử phụ t ầ n hai lại thu thị thiếp thời gian lưu truyền đặc biệt là đối với tu sĩ tới nói mấy năm thời gian càng là thoáng qua liền mất tự tộc trưởng trương tương thần bế quan luyện hóa âm hòa kết bắt đầu vẹn vẹn chỉ là trong lúc lơ đảng cũng đã là thời gian bốn năm đi qua vượt qua t r ư ơ n g liệt d ữ liệu n a y thời gian bốn năm chính mình thế mà bình an đóng giữ gia tộc tịnh không nghị suy đoán dạng kia b ị sư tôn tiêu sơn chân nhân phái tới đều đi kỳ thật tiêu sơn chân nhân tâm thái rất dễ dàng lý giải ngươi nếu là trung thành tại ta mấy năm này liền nhiều hơn cấp ta làm việc vì ta phân hưu giải nạn ngươi t r ư ơ nguyên n g liệt năm nay vẫn chưa tới tám mươi tuổi đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói số tuổi thọ còn không có qua một phần ba trọn vẹn có thể nói là tuổi trẻ tài cao dùng dạng này tuổi trẻ nhiều lịch luyện mấy năm lão tổ ta nếu là tu thành nguyên anh tự nhiên sẽ có ngươi lợi ích khổ ngươi nếu là không chung với ta vậy ta càng không thể để ngươi có thở một n g ụ m cơ hội t r ư ơ n g liệt là dạng này phỏng đoán tiêu sơn chân nhân tâm tư bởi vậy hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình thế mà có thể có bốn năm thời gian tu luyện toàn bộ hoàng sơn cũng chỉ có trương ra một cái tu tiên gia tộc xích dương cốc linh mạch sơn phóng sơn cốc sơn thành toàn bộ đều là cái này gia tộc cự phách cơ nghiệp đã từng xích dương cốc trương gia cũng từng mấy lần tao nộ g diện tộc nguy cơ nhưng đều thông qua co vào lực lượng chú đóng ở sơn thành trẻo trống đi qua những nguy cơ này phía trong có yêu thu xâm lấn có tán tu công núi có tông môn chiến tranh các loại tình huống vô luận ngay lúc đó thế cục gian nan đến mức nào gia tộc này cũng đều tiếp tục chống đỡ xích dương cốc phía đông bắc cạnh góc chỗ tiểu hoang sơn là trương liệt cư trú chỗ tu luyện theo trương liệt ở trong tộc địa vị càng ngày càng cao quá nhiều người đều cảm thấy chỗ đó quá vắng vẻ linh khí cũng có chút chưa tới nhưng mà trương liệt lại là ưa thích hơn nữa dùng hắn ngự kiếm phi độn tốc độ theo tiểu hoang sơn đi tới xích dương cốc cũng thực tế không dùng đến bao nhiêu thời gian bởi vậy vắng vẻ một số cũng liền tỏ ra không là vấn đề mười năm kinh doanh đương nhiên chủ yếu nhất là tần tố tâm chủ trì tại tiểu h o a sơn động phủ quy mô đã rất lớn trước sau kiến tạo mấy trục ở giữa tinh mỹ phong đình đài lầu c ắ t giường cột chạm chỗ cái gì cần có đều có t r ư ơ n g liệt đối với những này ngoại vật cho tới bây giờ đều không phải là quá để ý có này khó được thời gian bốn năm h ắ n tại động phủ trong đó toàn thân toàn ý tu trì pháp lực ngắn ngủi thời gian bốn năm vậy mà chẳng những vững chắc cảnh giới còn đột phá đến từ phủ tầng hai cảnh đối với loại này tiến độ t r ư ơ n g liệt cũng là rất là kinh ngạc hắn thậm chí vì thế lặp đi lặp lại kiểm tra tự thân hệ thống tu luyện phát hiện tịnh không có bất cứ vấn đề gì cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho từ tâm đại pháp thuần dương pháp lực cùng thái âm ngọc sách thuần âm pháp lực dây dưa cùng nhau gia tốc hai loại công pháp tiến cảnh tốc độ Này n ă một đến nay, l o ạ tu ngày này bồi bồi tố tâm bên n trương liệt, liệt, liệt khó nghỉ được làm bạn tần tố tâm tại đỉnh đài lầu các ở giữa đánh cờ thường cá đối với mình vị này thi thi thiếp trương liệt là có phần hổ thẹn người ta đi theo chính mình nhiều năm nhưng là mình bình thường đối với người ta quan tâm lại là rất ít loại trừ thỉnh thoảng làm bạn bên ngoài tựa hồ liền ngay cả lễ vật cũng chưa từng t i ế n qua một kiện gì đó sinh nhật định tình ngày quen biết bao nhiêu tròn năm loại hình kỷ niệm hoạt động càng là không có một chút nhưng mà trương liệt cảm thấy có chút t h ấ y n ấ y t ầ t tố tâm lại là cực kỳ quen thuộc thậm chí thỏa mãn huyền hoàng đại thế giới người tu đạo phong cách truyền thống đều hoàn toàn khác biệt cho nên đối cầu tiên vấn đạo truy cầu vượt xa còn lại theo tần tố tâm chính mình vị này phu quân đối đa chính mình đã là vô cùng tốt chi tiêu bảo hộ cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu khuyết thậm chí sẽ có ý nhìn chút thời gian c h u y ể n thụ chính mình cao thâm đạo quyết công pháp càng thỉnh thoảng chỉ điểm mình tu hành quả thực là đem chính mình coi như đạo lữ thế tử mà không phải thị thiếp hàng ngũ lại thêm t r ư ơ n g liệt thân hình cao lớn hình dung anh cờ lớn đại đạo tiền đồ không thể đo lường năm rộng tháng dài phía dưới tần tố tâm tâm bên trong tự nhiên mà vậy liền sinh ra cảm giác nguy cơ hôm nay gặp chương liệt thường cá đánh cờ tựa hồ là rất là hài lòng tần tố tâm nghĩ, nghĩ suy nghĩ một lát sau nói gần đoạn thời gian lại là không gặp văn tính mượi mội đến đây b nàng muốn tu học linh ý thuật thảo dược đan đạo thuật lúc nào cũng không tránh khỏi trong khoảng thời gian này hẳn là là tại xích dương cốc sơn thành trong đó tìm kiếm hỏi thăm minh sư bù đắp cơ sở văn t ĩ n h mội mội dạng kia kiểu kiểu yếu ớt cô nâng ra n g à y ngay dạng ngày phơi gió phơi nắng giờ mưa phu quân ngài cũng thật sự là n h ấ n tâm nửa điểm đều không đau lòng t r ư ơ n g liệt cỡ nào nhạy cảm vừa nghe đến câu nói này lúc đầu mỉm cười nói nói t ố tâm làm sao bất ngờ nhớ tới cái đề tài này rồi chưng liệt hỏi như thế tần t ố tâm liền không thể lại xảo ngôn thăm dò nàng trực tiếp nói phu quân văn t ĩ n h mội mội sở dĩ lại đi tu học linh ý ỉ là bởi vì nàng không có tu luyện t ư n g u y ê n thế nhưng là những cái kia cho phép linh thạch cùng với tu luyện tri tiêu ngài cũng không thiêu a ngài vì nàng chọn một môn tốt công pháp cung cấp nàng tu luyện t ư n g u y ê n tương lai đãi nàng tu luyện thành dùng nàng nguyên âm tới vì ngài phụ s ô n g lên bình cảnh chẳng phải là cùng có lợi tốt nghe được tần tố tâm nói như vậy Trương liệt tự nhiên nhớ tới năm đó lần thứ nhất nhìn thấy bạch văn t ĩ n h lúc tình cảnh tay kia giữ phất trần nữ quan thanh lệ xuất trần anh dũng tại đám người phía trên một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bờ uff qua đà Trường âm, âm đương a n nhiên cái này cao dai tu sĩ chỉ ít nhất là từ phủ cảnh giới tu sĩ bởi vì tại không tu thành chức trúc cơ mất đi nguyên dương nguyên âm lại giảm b ấ t tu thành trúc cơ năm chắc tại cái này tầng diện mà nói trương liệt đã có bồi dưỡng thị thiếp tư cách việc này rồi nói sau đánh cờ gia tộc mặc dù không có thích hợp văn tĩnh tu luyện công pháp nhưng là phu quân trên người có không ít tông môn thiệt c ô n g lại thêm gia tộc công sổ sách tích lũy có thể đủ đội được đan dương cung thập tam môn c h u y ể n thừa công pháp bên trong kim đan công pháp tố nữ huyền nguyên công coi đây là mời nói còn nghe được mà thả phù vua ngải nhiều năm bế quan tiền tu có một vị mọi mọi trong nhà bồi ta ta cũng có thể có một cái người nói chuyện trương liệt không có chính thê những này năm đối tần tố tâm như chính thêm ộ t loại tần tố tâm liền muốn cầm phần này gia nghiệp kinh doanh được càng tốt hơn trước đây ít năm ngụy gia phái người đưa tới một vị thiên tiểu bách mị ngụy gia nữ tu tại cùng gia tộc nhị trưởng lao trương tương kiệt trao đổi sau cũng bị an bài tại tiểu hoang sơn phụ cận cư trú tiềm tu ngụy gia những này năm còn tại hoàng long quận nhường ra rất nhiều lợi ích những này đều để tần tố tâm cảm thấy uy hiếp cực lớn cảm giác dứt khoát liền đem cùng mình ở chung không tệ m ộ i m ộ i bạch văn tĩnh kéo vào trong c ụ vì chính mình gia tăng thẻ đánh bạc so nhà mẹ để so đ ầ cưới khẳng định là không sánh bằng vậy liền so ở chung nhiều năm tình nghĩa thâm hậ đan dương cung thập tam môn kim đan truyền thừa công pháp bên trong tố nữ huyền nguyên công chương liệt là biết được môn công pháp này mặc dù chỉ thích hợp nữ tu tu luyện nhưng là này công có thuật chú nhan phía trong còn bổ sung một chút song tu m ị hoặc pháp môn mặc dù là trước đây tổ sư n g o ạ i ý muốn tâm đắc thiếu khuyết không ít mấu chốt nội dung cũng không như thế nhiều kim đan truyền thừa hoàn chỉnh nhưng cũng có phần gặp cao m ì n h cũng đủ một vị xem như cao giai tu sĩ thị thiếp nữ tu tập luyện nam giới cao giai tu sĩ có thể bồi dưỡng thị thiếp tích xúc thuần âm pháp lực vì chính mình tương lai đột phá làm phụ trợ nữ tính tu sĩ như nhau có thể âm thầm tu luyện mỹ thuật công pháp dù n g mỹ thuật lại thêm song tu công pháp cấp nam giới cao dai tu sĩ mang đến vui vẻ khoái cảm làm cho cũng như hít thuốc phiện một loại gắt gao không chế lại bọn hắn lệnh những n à y nam giới cao dai tu sĩ từ đây khăng khăng một mực mặc cho thúc r i ụ c tố nữ huyền nguyên công trong đó thiếu khuyết mấu chốt nội dung bộ phận đều là này một bộ phận bí thuật cho nên rất khó nói là thực thiếu thốn hay là bị tông môn che giấu dù sao đan dương cung không giống với huyền n g u y ệ n giáo này mấy đời tu sĩ đều là nam giới tu sĩ chấp trường tông môn đổi lấy theo luyện khí đến từ phủ cảnh bộ phận tố nữ huyền nguyên công năm ngàn tông môn thiện công đã đầy đủ đủ. m nếu như có thể n chuyển tu lập ý cao xa tiền đồ khá xa lớn công pháp như vậy tương lai đạo đồ cũng lại bình yên trôi chạy một số nếu là trúc cơ cảnh lúc chuyển tu từ phủ cảnh đến đỉnh thậm chí trúc cơ chín tầng đến đỉnh công pháp như vậy không dám nói đời này đạo đồ sẽ phá hủy nhưng là cũng tuyệt đối là thêm ra rất nhiều khó khăn chắc chở khó khăn này thêm ra tới quá nhiều khó khăn chắc t r ở khó khăn quá nhiều là có thể vây khốn tu sĩ cả đời t r ư n g liệt hệ thống tu luyện là chủ tu lĩnh hội bốn quyển thái hạo kim trường cầm từ trong tìm hiểu ra tới đạo lý chuyển hóa nhập tự thân công pháp tu luyện bên trong đây là từ đạo đại pháp kỳ thật thêm gần tại tự sáng tạo công pháp đường lối bởi vậy hắn một phương diện yêu cầu lĩnh hội thiên thư mạnh như thác đ ổ một phương diện khác cũng cần nhiều hơn tham khảo cái khác pháp môn tu luyện tăng dày tự thân nội tỉnh tích lũy gặp nhà mình phu quân suy nghĩ một chút hình như có ý đ ộ n tần tố tâm lập tức thêm một bà kinh đạo phu quân là văn tính một nhà cứu mạng lân nhân lại là ta hảo t việc này từ ta đi nói nhất định khiến văn t ĩ n h thật vui vẻ tuyệt sẽ không để ngoại nhân nói ta trương g i a ủy thế ư ớ c hiếp người thi ân báo đáp ngay lúc này trương liệt động phủ bế quan trong mắt thất trợ tần ấn có mạnh mẽ khí tức chuyển đến trương liệt khẽ n h í u m ạ y khởi thân nói lúc này liền phó thác tại tố tâm nhưng nhất định phải văn t ĩ n h tình nguyện nếu là không nguyện thân cận không thể ép buộc nói xong trương liệt dưới chân khẽ động hóa thành một đạo kim hồng bày trốn đi này bốn năm đến nay loại trừ tu chỉ pháp lực bên ngoài trương liệt đầu nhập nhiều nhất thời gian tâm lực chính là thái âm ngọc sách cùng kia cản thái âm bạch q ố c phiên pháp khí là tu sĩ thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận Húng chi thái âm bạch cốt phiên tính chất kỳ dị kiên cố độ gần như trọn vẹn không kém hơn tứ giai phi kiếm t r ư ơ n g liệt dùng để ngự kiếm không chế gần như không kém hơn tứ giai thượng phẩm phi kiếm t h ú n g chi tứ giai đ ỉ n h phong thái âm bạch cốt phiên bản thân còn có rất nhiều hiển hách ma h uy diệu dụng t r ư ơ n g liệt tiến vào động phủ ngưng thị xem xét chỉ gặp trong động phủ chỗ có một vòng hát quang khuyết tán u minh hát động mà tự hắn bên trong có một đầu quanh thân bạch cốt lâm lập khi tức bạo ngực cường hãn tứ giai u minh yêu quỷ ngay tại gian nan trôi ra nó thân thể quá lớn đến mức muốn theo u minh trong đó hàng lâm như thế chen l tức t khắc r o nay g hồng mắt m đầu tà linh chật h o lệ quỷ đã là tứ giai hậu kỳ cấp số nếu là tu vi tầm thường tiên đạo sĩ cũng không cần bị này đầu quỷ vật chính diện bổ nhào vào chỉ là hắn này một thân âm hàn mánh ác tà khí cũng đủ để cầm bản thân pháp lực áp chế liền nghĩ phản kháng điều khó vận chuyển pháp lực so sánh thường ngày ít nhất gian nan nhất bội người tu đạo pháp yêu tu huyết mạch quỷ tu được liền là này một thân hung lệ tinh thuần khí bởi vậy đơn thuần tinh thuần hai chữ lời nói cùng giai quỷ tu pháp lực tinh thuần đa số thời gian là tại tu tiên giả phía trên đâm đầu vào c h ỗ chết nương theo lấy một tiếng này nói nhỏ đậu phủ trong đó bất ngờ có hảo quang năm màu phóng lên tận trời đem một người một quỷ cả hai toàn bộ đều bao phủ ở bên trong lại hạ m ộ t khác ngũ sắc biến đảo thiên địa điên đảo đây là điên đảo ngũ hành hướng trận bộ này mới điên đảo ngũ hành hướng trận là tộc trưởng trương tương thần trở về gia tộc sau biết rõ trương liệt quen dùng trận này đ tứ, vẹn vẹn tứ, tứ giai trung phẩm điên đảo ngũ hành hết trận chỉ sợ nếu so với thế gian đại đa số tứ giai thượng phẩm trận pháp còn muốn hợp chương liệt sử dụng giờ này khắc này vẹn vẹn chỉ là chương liệt nhầm động trận lực liền đã sinh ra vô cùng biến hóa điên đảo na di lệnh kia đầu tứ giai hậu kỳ yêu quỷ toàn lực nhất kích hoàn toàn rơi vào không trung tứ giai hậu kỳ yêu quỷ lại là lợi hại tầm thường từ phủ sơ kỳ thái âm ngọc sách tu sĩ dẫn tới ngươi sợ là có thân tử đạo tiêu tổn hại Bị t h a này bốn ạ c h ma pháp năm d đến nay chương liệt pháp lực tăng trưởng luyện hóa pháp khí đồng thời đan dương cung bên kia cũng cầm thiên tầm ngũ tuyệt trưởng hoàn g phụ tuyệt công pháp thôi diễn đưa tới t r ư ơ n g liệt đối chiếu lĩnh hội ngũ hành kiếm vách dùng cái này tu thành ngũ hành lôi pháp cũng không nghỉ khó hiện tại mặc dù vẹn vẹn mới là sơ bộ tu thành mà thôi nhưng chỉ vẹn vẹn là vận chuyển lại d ư ờ n g ra mà thôi làm cho đánh ra uy lực cũng không giảm xuống ẩm n à y đạo ngũ s ắ c linh quang c h u y ể n hóa biến ảo không nghỉ lôi đ ỉ n h trực tiếp liền trùng điệp đánh vào yêu quỷ thân bên trên bang ba khắc chế tính pháp lực đánh chúng hắn không ngừng ngã xuống chu lên đau đớn mà dê lên ngũ hành thần lôi là vừa nhất phối ngũ hành hôn nguyên pháp thể đạo thuật chi nhất. h nay tại lôi đạo ngũ hành thần lôi là trương liệt tại cảm ứng được gâm khí hàng thế tại hóa thành đội quang phi hành tới thời điểm liền đã đang không ngừng vận chuyển tích góp được tới chỉ là bóp ở trong tay chậm chạp chưa từng đánh ra giờ này khắc này đánh ra cũng không cần quá nhiều hồi khí ngược lại ít rất lớn phụ tải bởi vậy khác một cái sát chiêu cũng nhanh chóng vận dụng ra đây kiếm ý sát lục lôi pháp thiên hình lại há có thể so được thượng nhân tâm ngoan độc tâm ngoan kiếm liền tàn nhẫn tâm địa độc gác kiếm cúng độc trương liệt sát lục kiếm ý là từ thần nguyên hóa sát v ị cơ lại tu luyện đến kiếm tâm hóa phách kiếm phách hóa hình nuôi dưỡng sát lục này ba bước từng bước một đi ra không phải bỗng dưng chiếm được không phải người khác ban cho bởi vậy vận chuyển sử dụng cũng là thuận buồm sôi do uy lực kinh người kiếm quang t ậ ảnh bỗng nhiên hiện lên một ngụm âm khí nặng n ề phi kiếm tại trương liệt kiếm quyết khống ngự phía dưới như hồng quang giống như thiềm thức chém qua y chém cắt đứt đi một mảng lớn như thực chất như một mảng âm đứt đi lớn kiếm h í kèm k ở bên tên r thiên ẳ n đến thân g k ế m âm khí mới chấn cái những khí h động, n đột kia i bạo tăng hồng ô n ngừng chàn vào đến kia lưới phi kiếm trong đó. Kiếm tên Thiên g phi h vào đó. kiếm Kiếm kia lưới chỉ là tại trải qua này bốn năm đạo pháp tẩy luyện sau đó hắn kiếm khí thậm chí kiếm chất tựa hồ đều phát sinh biến hóa hắn qua lại là xanh t h ẳ m thuần túy tí linh tính tràn trề mà lúc này thời khắc này này miệng thiên hồng phi kiếm thân kiếm đã biến được cũng như mặc ngọc đừng dạng chỉ cần dùng ngũ hành ngũ quang vòng tay biên độ tăng trưởng hắn linh tính vi lực là có thể chỉ là thời gian bốn năm thực tế quán ngắn những chuyện này từng cọc từng cọc từng kiện thật sự là xử lý không hết đều là không lại toàn công h ố n g hống, hống. k i ê u đầu tứ giai hậu kỳ yêu quỷ đầu tiên là bị ngũ hành thần lôi chính diện chém đánh một kích lại bị trương liệt dùng minh hà phi kiếm chém một kiếm một thân âm xi、si、khí tức tức khắc lớn tiêu chỉ là hung lệ không đổi hướng về trương liệt gào thét một tiếng giống một phát hôn loạn huyễn tượng đánh tới trương liệt thủ quyết biến đổi đem mặc ngọc một loại minh hà phi kiếm n g h i ê n hoành thân phía trước thân hình cũng là lùi lại mấy bước chỉ là một chiêu này huyễn pháp hắn dùng kiếm tâm thông minh dùng hoàn cảnh chung quanh vì mỏ neo điểm gượng chống tới kiếm tâm thông minh là cảm nhận thần thông huyễn pháp thuật là tâm thần t r ù n g kích nhưng cái này cũng không hề đại biểu kiếm tâm thông minh lại tăng cường huyễn pháp uy lực vừa vặn ngược lại phản tu thành kiếm tâm thông minh người trừ phi kiếm tâm sụp đổ nếu không gần như sẽ không vì huyễn pháp sở thừa vừa mới một chiêu kia huyễn pháp cũng là này đầu tứ g i a yêu quỷ mạnh nhất thần thông chi nhất vốn cho rằng có thể áp chế chương liệt một chút thời gian lại không nghĩ rằng khi nó lại một lần nữa bổ nhào vào thời điểm đối diện đã là trước mắt đạo nhân kia tỏ ra sắc bén mà túc sát hai mắt đại lượng thực chất hóa màu đen xám âm hồn cũng như từng đầu xiềng xích giống như lẫn nhau cắn vào tương liên lấy theo bên cạnh mặt đất bên trên kia cán thai âm bạch cốt phiên phía trong tật nào h mà ra cảnh tượng p h á n g phất tựa như là đại lượng màu đen xám độc xả dâng lên một dạng trong nháy mắt cắn vào chế trụ yêu quỷ hành động cùng lúc đó trương liệt đầy áp tràn ngập tự thân mánh liệt sát ý một kiếm lại một lần nữa đâm ra bắn chúng tại yêu quỷ thân thể chính giữa phảng phất h ắ cám khuyết tán một loại không ngừng bốn phía tầm nhiễm nhân tâm ngoan độc mới là thế gian này càng túc sát vô tình tri vật t u đến cực hạn có thể đủ chém gi nhưng là ngay sau đó nhưng bị tầng tầng quấn quanh lấy cứ thế mà kéo vào đến thái âm bạch cốt phiên bên trong được này một cái đại bổ sau đó cái này chỉ âm pháp khí cùng trương liệt ở giữa khí tức giao lưu càng tăng lên bí mật đồng thời cũng hướng hắn triển lộ ra thái âm bạch cốt phiên càng nhiều bí ẩn thôn vệ yêu quỷ diễn hóa âm minh tại âm lệ sát khí biên độ tăng trưởng tới trình độ nhất định lúc ưu minh ủy tướng cũng lại xuất hiện tiến thêm một bước chính là có thể t r i ệ u hoán bạch cốt ma thần diễn hóa ưu minh thế giới đến khi đó thái âm bạch cốt phiên gần như chẳng khác nào là một khối nhỏ ưu minh thế giới diệu dụng vô cùng ma uy vô cùng sau đó trương liệt lại cũng không làm sao để ý đối h ắ n mà nói vô luận là thái âm ngọc sách hay là thái âm bạch cốt phiên c h u n g quy đều chỉ là kiềm tu cùng sử dụng pháp môn là vì tự thân lĩnh hội hôn nguyên đạo pháp nhất định hoàn thành công việc trương liệt tuyệt không cho rằng thái âm ngọc sách lại so với thái hạo kim trương mạnh hơn bởi vậy thái âm bạch cốt phiên truyền lại mà đến đủ loại huyền diệu tại trương liệt tâm bên trong gần như không có bất luận cái gì sức hấp dẫn mê hoặc hiệu quả thái âm bạch cốt phiên tại thôn vệ một đầu tứ giai hậu kỳ yêu q u sau đó truyền tới đại lượng âm xí、sí、pháp lực nếu là không thêm vào khống chế lời nói bọn chúng lại để tự thân pháp lực kích động nhưng cũng sẽ tạo thành pháp lực hôn tạp không thuần căn cơ phủ phiếm thai hoàng hầm t r ư ơ n g liệt tại thôn vệ những n à y âm khí sau đó xếp bằng ở động phủ bên trong vận chuyển pháp lực luyện hóa nhắc tới trước những n à y âm khí có lẽ muốn bị tinh luyện đến chỉ còn lại có nguyên bản trăm phần trình độ mới biết bị t r ư ơ n g liệt chân chính dung nhập tự thân pháp lực trong đó một ngày này động phủ trong đó thanh niên đạo nhân vừa mới hoàn thành đạo pháp tu trì thổ nạp tu luyện liền thu vào một mai ngọc phủ truyền tin cảm ứng đến hắn bên trên khí t ứ c chương liệt khỏi cần mở ra cũng biết là ai tin tức chỉ là nhưng trung vi là không có khả năng không mở ra bốn năm thanh tu cuối cùng kết thúc c khe khé thở dài một hơi sau đó trương liệt đưa tay tháo xuống kia mai ngọc phủ nhắm mắt lại duyệt đọc trong đó tin tức cũng chính là tại ngày đó tại an bài tốt ra tộc sự vụ sau trương liệt lái phi kiếm hóa thành đội quang bay về phía hàn sơn quận phương hướng mấy ngày sau hàn sơn quận hồng liên động phủ trương liệt tìm xuống phi kiếm đội quang xuất r a ngọc phủ ý theo chân cấp bậc l ệ nghĩa tiến hành bài kiến hồng liên động phủ bên trong ngắn ngủi thời gian bốn năm đối với tiêu sơn chân nhân loại này đã lưu lại thế tám trăm năm lao quái vật tới nói là mảy may không cảm giác được thời gian trôi qua cảm giác với hắn mà nói trương liệt tên đệ tử này tựa hồ mới rời đi bốn canh giờ sau đó liền trở lại mười bốn chờ ta một hồi bộ này đạo thư có phần có ý tứ ta phải xem hết nó tuân mệnh sư tôn chờ đợi hai canh giờ sau đó tiêu sơn chân nhân mới vừa giương tay đem trương liệt gọi vào tiếp cận hỏi hàn hắn gần đây tu hành tình huống như thế nào trương liệt tận lực giảm thấp xuống tự thân một số tu vi nếu không vừa mới tấn thăng không lâu sau đó thời gian bốn năm liền tùy tiện làm ra pháp lực bên trên đột phá hơi có chút kinh người nhưng vẫn là tại đủ loại vấn đề bên trên đối đáp trôi chạy hơn nữa lĩnh giáo nghi ngờ của mình có thái hạo kim trương gợi mở trí tuệ tăng cường độ tính t r ư ơ n g liệt tại đạo pháp bên trên lý giải không thể nghi ngờ là để tiêu sơn chân nhân cảm thấy hài lòng tu sĩ tu luyện tới trung tâm cảnh giới sau đó nộ tính đối tu sĩ nói đồ ảnh hưởng tỷ trọng liền dần dần vượt qua bẩm sinh căn cốt tư chất đương nhiên nơi này chỉ là tầm thường tình hùng dưới tiêu sơn chân nhân đạo pháp kiến thức lĩnh mộ chỉ sợ hoàn toàn không kém tầm thường nguyên anh tu sĩ cùng giao lưu t r ư ơ n g liệt không hề nghi ngờ là thu hoạch tự đại đặc biệt là tiêu sơn thực người tinh thông đan đạo hắn là toàn bộ trong nam hoang hiếm thấy ngũ giai luyện đan sư chỉ là này lao quái vật tính tình bất thường hơn nữa đối với trưởng giáo chân nhân cực kỳ bất mãn bởi vậy đ a là là nguyên d ư ơ n c n g mặc liệt nguyên dai cũng là biết đến vì sư tu đạo tám trăm linh năm kim đan luyện hóa thuật viên bay vút lên mà bên trên tại trong nghề hoàn cung đã đến dung hợp thần thức cảnh mặc dù nửa đường cũng nhiều lần kiếp số nhưng là trung quy tiếp tục chống đỡ hiện tại chỉ cần lại hướng phía trước phóng ra nửa bước vì sư liền có thể hư dưỡng mệnh t h a i tiến tới thai hóa nguyên anh coi là sư tám trăm năm tu chỉ tích lũy thành công đột phá năm chắc quan nửa ngươi có bằng lòng hay không toàn lực giúp ta loại thời điểm này theo trương liệt miệng bên trong nếu là phun ra nửa cái không được tiêu sơn chân nhân tuyệt đối vừa v ặ n bổ nhào về phía trước đem hắn chết ngay lập tức trưởng bên dưới bởi vậy trương liệt không cần suy tư phản ứng cực nhanh giữ lê nói đệ tử nguyện toàn lực ứng phó tương trợ ân sư tốt tốt ta nếu có thể luyện thành nguyên anh định không quên nguyên liệt trợ giú nói xong tiêu sơn chân nhân liền đem kế hoạch của hắ thái hóa nguyên anh là cực kỳ dườm g i ả gian nan sự tình đơn giản tới nói nguyên anh là chỉ người tu tiên ngưng tụ toàn thân thần thức pháp lực tinh khí thần tam bảo ngưng hóa thành một cái thuần túy pháp lực hình thái chính mình sơ bộ nhảy ra bầm sinh mệnh trói buộc nguyên anh tu luyện có thành sau đó gần như cũng đã là bán tiên trí thể yên lặng giữ đạo cẩn thận ôn d ư ỡ n g cùng nguyên anh ngày càng lớn mạnh lại luyện hóa đối ứng tự thân đạo pháp hóa thành nguyên thần liền xem như độ quá giới này người tu đạo lớn nhất kiết nạn có thể phi thăng thượng giới nhưng là nói đến rất là đơn giản thực tế thao tác lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy làm đến chỉ ít theo tiêu sơn chân nhân chuẩn bị đến xem từng bước đều dườm ra trí cực thận trọng trí cực dù là kế hoạch của hắn vẹn vẹn chỉ là cấp t r ư ơ n g liệt nhìn một bộ phận liền đã nhìn ra t r ư ơ n g liệt cảm thấy mi tâm phình to sự vật quá nhiều đương nhiên trong này phần lớn công việc đều là để ta tới làm lần này triệu nguyên liệt ngươi đến là hy vọng ngươi có thể đi vì ta t h a m dò một chỗ cổ tu sĩ di tích ta đã tốn hao cự đại đại giới tìm được tinh thông xem bói đo lường tính toán tu sĩ đo lường tính toán quá phía trong hẳn là là có thể giúp ta thành đạo cơ duyên nhưng tốt nhất đừng từ ta tự mình đi làm ta càng nghĩ hay là cảm thấy việc này bên trên ta có thể tín nhiệm người chỉ có mười bốn ngươi t h a m dò c ổ tu sĩ di tích loại chuyện này trương liệt trước đây không lâu liền đã làm qua một lần từ nơi đó thu được tứ giai t r u n g phẩm thiên hồng minh hà phi kiếm cùng với một kiện tứ giai thượng phẩm huyền âm hồ lô có giá trị nhất lại là cái kêu huyền âm hồ lô bên trên ghi chép lấy kim đan cảnh công pháp nhưng là bên trên một lần thuận lợi trương liệt cũng sẽ không bởi vậy cho rằng lần này cũng có thể thuận lợi húng chi là một tên kim đan chân nhân phó tháp đến trên tay mình sự t ì n h nhưng là trương liệt hay là không có cái gì do dự liền tiếp được chuyện này đi có thể hay không hoàn thành còn chưa biết nhưng là không đi khẳng định không được việc này gian nan khúc h ế t mặc dù có ngụy ra tu sĩ có thể cùng ngươi đồng hành trở thành giú nhưng cũng như xưa không lại dễ dàng nguyên liệt ngươi có thể tại ta chỗ này ở lại hai năm vô luận là luyện chế pháp khí vẫn là thỉnh giáo pháp đều càng thêm thuận lợi một số đệ tử tuân mệnh chương liệt minh bạch tiêu sơn chân nhân câu nói này lời là cho mình tùy ý sử dụng hồng liên động phủ bên trong luyện tài quyền h ạ bởi vậy cũng là thật sự có một số cảm kích vô luận là có chủ tâm là gì người ta bàn giao tự mình làm sự t ì n h phía trước là thực chất cấp vàng dòng mặt trắng mà không phải đơn thuần bánh vẽ thuật Chương luy hàn sơn quận ngũ linh sơn trên lý thuyết giảng là tông môn tiền tuyến chiến trường nhưng trên thực tế cơ hồ là tiêu sơn chân nhân bị p h ụ gần như độc lập khai tông nam hoang đại tông đan dương cung gần như hàng năm đều muốn thanh toán đại b ú t chiến tranh tri tiêu vũ trang hàn sơn quận tu sĩ thanh toán ảnh hưởng nơi đây tu sĩ tu luyện liên quan tổn thất hàn sơn quận tu sĩ cầm tới tay cùng với gia tộc phụ thuộc tu sĩ đều cảm thấy mình cầm không nhiều nhưng là những này linh bãi đ á lâm tổng hợp lưu đến một khối liền là đan dương cung cự đại tài chính canh vác nhưng là cái này gánh nặng trầm trọng về trầm trọng trên thực tế đan dương cung vẫn là nguyện ý quõng bởi vì nam hoang bản thân liền là tứ chiến trí địa tiêu sơn chân nhân mặc dù kiệt ngao bất tuần h nhưng là hắn đối tông môn là có cảm tình có vị này cường đại chân nhân c h ấ n thủ biến cảnh đan dương cung nội địa liền có thể khôi phục nguyên khí c h ỉ ít không cần tứ phía gây thù hắn khắp nơi bị còn chế dùng tiêu sơn chân nhân cường thế hắn đóng giữ biến cảnh tham ô nhận hối lộ thậm chí nắm hết quyền hành tất nhiên là không cần phải nói cũng không có người có thể giám sát vạch tội hắn gần như bày ở ngoài sáng liền xem như thân trưởng giáo chân nhân nhất hệ tu sĩ cũng chỉ dám ở âm thấm phát một đoán trách không có người có can đảm tùy tiện trêu chọc vị này hôn vậy chỉ dùng hai năm này thời gian tới tế luyện ngũ quang t h ạ t a cái này ngũ quang trạc cũng có thể nói là ngũ hành pháp khí trong đó thực phẩm công phòng nhất thể diệu dụng vô cùng càng là tế luyện đến chỗ sâu liền uy lực càng mạnh biến hóa càng rượu ngũ quang trạc thậm chí ngũ hành phi kiếm là hoàn toàn có thể lấy ra gặp quan pháp khí đến mức thái âm bạch cốt phiên cùng với lấy thái âm bạch cốt phiên chuyển hóa tế luyện ra đây minh hà phi kiếm nhưng là trọn vẹn không được nếu không gặp được nhãn lực c h ắ c tuyệt người liền có thể nhìn ra đây là huyền nguyệt giáo thái âm ngọc sách đạo pháp căn nguyên phía trước tiêu sơn chân nhân nói vô luận là luyện chế pháp khí vẫn là thỉnh giáo pháp đều có thể t r ư ơ n g liệt cũng thật sự không có cùng vị này chân nhân k h á c h khí vô luận là luyện chế pháp khí vẫn là liên quan đạo pháp phàm là không rõ ràng cho lắm vô pháp hiểu rõ chỗ đều lại đi tới thỉnh giáo tiêu sơn chân nhân là không kém gì tầm thường nguyên anh tu sĩ mạnh đại chân nhân kiến thức của hắn cùng với đối đạo pháp liên quan lĩnh ngộ chí ít có thể tỉnh đi chương liệt hai mươi năm khổ công dưới tình huống như vậy chương liệt trong đầu luyện khí phép tắc dần dần trật tự rõ ràng thời gian chính là dạng này một ngày lại một ngày độ trải qua hồng liên động phủ bên trong các cấp độ luyện tài theo thời gian trôi qua mà đại lượng tiêu hao phương kính nho bởi vậy mấy lần hướng tiêu sơn chân nhân b ẩ m báo nhưng mà tiêu sơn chân nhân chính mình lại là không để ý phương kính nho bẩm báo nhiều lần thậm chí kích thích vị này chân nhân phiền c h á n tâm tình ngươi có phải hay không đời này não tử liền không thể khai hiếu tiêu hao những ngày luyện tài toàn bộ đều là tông môn tiền hàng có quan hệ gì tới ngươi chỉ cần ngươi cái này thập tứ sư đệ có thể giút ta thành đạo chớ nói chút này tư nguyên hắn liền xem như đem này hồng liên động phủ dọc không lại được coi là gì đó tiêu sơn chân nhân rất ít tức giận nhưng là một khi tức giận xuất thủ tiến hành trừng trị nơi nơi cũng không lại lại cho ngươi hối cải cơ hội bởi vậy gặp một lần sư tôn thực nổi giận phương kính nho lập tức liền bái phục tại địa phương gật đầu lia liệu cũng không dám lại quá nhiều lời nói cái gì cùng lúc đó một bên khác hồng liên động phủ bên trong đạo nhân trương liệt cũng đã c h ọ n vẹn đắm chìm ở lĩnh hội chính ngược gâm dương ngũ hành biến hóa huyền diệu bên trong năm đó ảnh ma giáo tử phủ cảnh tu sĩ hoàng phủ tuyệt tu luyện thiên tâm ngũ tuyệt trưởng làng n h ị c h phản ngũ hành công pháp coi trọng là ngũ hành lực lượng hủy diệt tu luyện tới cực hạn cũng có thể đi đến ngưng tụ đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang dây cảnh giới chỉ là vạn vật diện hóa có sinh ra diệt diệt là đại đạo pháp lý sinh cũng cũng thế cho nên sáng chế thiên tâm ngũ tuyệt trưởng vị này ma đạo cự phách khắp nơi tìm thiên hạ tìm kiếm được ngũ hành ngũ quang trạc tới phối hợp chính mình m à công loại này sáng ý tư tưởng đương nhiên cũng không coi là sai nhưng mà bên ngoài vật khí biên độ tăng trưởng công lực trung quy không so được bản thân tự mãn ta huấn nguyên ngũ hành khí bản thân liền có chính ngược â m dương ngũ hành ảo diệu ẩn tàng hắn bên trong, ngũ quang bay kiếm ý vì diệt như vậy nhân khí hai hiệp mới là đúng lý trương liệt suy tư tìm hiểu đồng thời cũng tại hồng liên động phủ địa hạ luyện phòng bên trong đoán tạo tế luyện lấy n g ũ quang trạc pháp khí từ đạo mà đ ờ i pháp bởi vì trương liệt sở tu đạo pháp bản chất xa xa cao hơn thiên tâm ngũ tuyệt trưởng l ậ p ý bởi vậy hắn đoán tạo ra đây ngũ hành ngũ quang trạc cũng do、so、hoàng p h ủ tuyệt luyện chế ra tới càng thêm tinh vi cũng càng thêm huyền diệu thậm chí kia năm miệm ngũ hành phi kiếm trương liệt cũng một lần nữa lấy ra tế luyện một phen mặc dù thụ khí thai hạn chế này năm miệm ngũ hành phi kiếm đã không có khả năng tấn thăng nữa nhất dài, hoặc là nói có khả năng này. nhưng là bỏ ra chi phí xa xa cao hơn tại luyện chế lại một lần năm miệng tứ giai thượng phẩm ngũ hành phi kiếm nhưng là lần này luyện chế lại một lần nhưng vẫn là để bọn chúng sinh ra biến hóa mới điều chỉnh cùng ngũ hành ngũ quan g trạc càng thêm phù hợp hoàn mỹ ngũ quan g trạc hoàn mỹ phù hợp ta hệ thống tu luyện bên trong ngũ hành đạo pháp nhưng là hôn nguyên ngũ hành nhất đạo hôn nguyên càng ở châu ngũ hành phía trên đề l ĩ n h tổng cương này ngũ quan g trạc mặc dù hoàn mỹ nhưng là ta nếu là lấy này xem như bản mệnh pháp khí lời nói liền vĩnh viễn cũng không thể tu tới hôn nguyên ngũ hành nhất đạo thượng thừa cảnh giới mặc dù sẽ tốt tu luyện quá nhiều thậm chí cũng đủ bằng đây cho tới bây giờ, nhưng liệt tâm bên trong bên bản mệnh pháp k vô luận ự c vẫn là luyện chế kính chiếu yêu cũng hoặc tụ tiên kỳ cũng hoặc chả ma phi kiếm nhu cầu cao cấp luyện tài đều là cực kỳ hiếm thấy chương liệt thậm chí hoài nghi cho dù tự mình tu luyện đến kim đan cảnh giới có thể hay không tìm được có thể cung cấp luyện chế ba cái bản bệnh pháp bảo bên trong một kiện cao cấp l u y ệ n tài theo thời gian trôi qua thời gian hai năm rất nhanh liền đi qua ngụy gia ngụy nguyên thần ngụy nguyên hồng hai người đã đi tới hàn sơn quận hồng liên ngoài động phụ trợ nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua dù là hai người này cũng coi như riêng có một số dưỡng khí công phu giờ này khắp này cũng dần dần nóng nảy cái này chưa nguyên liệt đến cùng là chuyện gì xảy ra lần này chủ yếu là vì hắn sư tôn tìm kiếm bảo vật chính hắn không vội vã ngược lại đem chúng ta huynh đệ ném ở nơi này bạch bạch phơi lấy quả thực là lẽ nào lại như vậy ngụy nguyên hồng phất một cái ống tay á o g i n g căm mặc dù tại ngụy huyền nhất cưỡng chế phía dưới ngụy nguyên hồng đã tiếp nhận cải biến nguyên bản gia tộc phát triển sách lược cùng trương gia liên thủ hợp tác chung nhau phát triển nhưng là bởi vì tại vụ thần giới vực nội bị trương tương thần ép tới có chút tàn nhẫn ngụy nguyên hồng đối với trương gia người đặc biệt là trương tương thần trương nguyên liệt còn có tương đương cảm xúc tiêu cực so sánh cùng nhau ngược lại là đại ca hắn ngụy nguyên thần càng thêm bình tĩnh trần ổn một số trầm t ĩ n h lại đây là trương nguyên liệt hắn sư tôn tiêu sơn chân nhân đại kế ngược lại huynh đệ chúng ta đã tới cho dù xuất hiện trì hoãn cũng là hắn trương nguyên liệt chịu trách nhiệm không liên quan gì đến chúng ta tính quan kỳ biến tốt. ngụy nguyên thần tử phụ sơ kỳ ba tầng cảnh giới ngụy nguyên hồng tử phụ trung kỳ tầng bốn cảnh giới nhưng là giữa hai người chủ sự rõ ràng là ngụy nguyên thần mà không phải ngụy nguyên hồng này ngược lại cùng bọn hắn hai người pháp lực thần thông không có gì liên quan thuật ý là hai người nhiều năm trước tới nay ở chung hình thức đưa đến ngay lúc này dùng hồng liên động phụ làm trung tâm đông nhiên có ánh sáng năm màu phóng lên tận trời quét sạch biến hóa hoa, hoa mắt qua n g hoa cái này、Đây、là chính ngược điên đạo ngũ hành biến hóa chương nguyên liệt tiểu từ này đạo pháp tích lũy thật có như vậy hùng hồn thâm hậu ngụy nguyên thần cùng ngụy nguyên hồng hai tên h ồ n hai tên tên tử phụ sĩ hóa thành đội qu Hán bên trong, Nguyễn n ê g y chương n g n ba trăm ba mươi bảy khí thành thượng phẩm minh nguyệt dạng u y ợ n rừng tùng nguyện hoa như nước tùng đào như thơ tại dạng này hoàn cảnh bối cảnh phía dưới một chỗ hình núi ở giữa bất ngờ có ngũ sắc quang hoa t h i ể m thức k h u y ế t tán đương nhiên liền kích thích quá nhiều người chú ý cùng hiếu kỳ đặc biệt là ngay tại gần bên ngụy nguyên thần cùng ngụy nguyên hồng hai người tự nhiên mà vậy bay gần mạ con chi đó là cái gì ngay lúc này ngụy nguyên hồng bất ngờ có chút hưng phấn nghi ngờ dương thủ chỉ đi chỉ gặp tại chỗ kia quang huy k h u y ế t tán ngọn núi ở giữa có ngũ sắc kiếm quang cũng như người cá một bàn lượn vòng du đãng lẫn nhau truy đuổi linh tính chản trề thứ giai trung phẩm phi kiếm nghĩ không gian này chưa nguyên liệt thật đúng là có chút thủ đoạn thế mà thực để hắn luyện thành nói xong ngụy nguyên hồng li pháp lực tinh thuần gần như có thể hóa thành thực chất bởi vậy vẹn vẹn chỉ là thám một t r ả o liền đã có một chi băng khí lưu tràn đầy băng xương đại thủ hư không thành hình tiến hành vô b ắ t nguyên hồng ngươi làm cái gì ngụy nguyên thần gặp này lấy làm kinh hãi mặc dù chưa từng xuất thủ ngăn cản nhưng cũng mở miệng đây là tại hồng liên động phủ bên ngoài tiêu sơn chân nhân ngay dưới mắt ta có thể làm gì đó bắt lấy phi kiếm của hắn lấy tới nhìn một chút tu luyện là cực kỳ bí ẩn chuyện riêng nhiều khi cho dù là đạo lư thậm chí sư đồ ở giữa cũng không thể chia sẻ mặc dù bị người nhìn một chút phi kiếm bình thường không đến mức liền bị nhìn xuyên bí mật gì nhưng là ngụy nguyên hồng m ộ trưởng t này vẫn có một ít thăm dò áp chế chi ý. chỉ là giờ khác này ngụy nguyên hồng thật sự là không nghĩ tới này năm lưỡi phi kiếm đã đi theo t r ư ơ n g liệt một cái giáp kiếm khí thấm v à o linh tính chẳng t r ề mặc dù bản thân bẩm sinh chất liệu hơi c o i chưa tới nhưng tại linh tính hai chữ bên trên thậm chí muốn so với bình thường tứ giai thượng phẩm phi kiếm muốn càng có linh tính ngụy nguyên hồng trong đáy liền chính hắn đều có chút không lớn xác định áp ý bị kinh hồng ất mục thủy vân h o à đức huyền hồn năm miệm ngũ hành phi kiếm nhạy cảm không gì sánh được bắt được. mà phi kiếm đối với ác ý phản ứng là gì đó đương nhiên là chỉ có một chủng phản ứng đó chính là công kích người lại hương ngụy nhưng là kiếm xưa nay sẽ không keng kim sắc kiếm quang đ ỗ n g nhiên đón đầu mà lên sẽ rách đại khí khí thế đứng đầu cuồng khí phách lớn nhất kiếm chiêu cũng càng cường manh bá đạo trí dương trí chí cường chính là kim hành kinh hồng kiếm khí lôi âm phi đ ộ n t y ế n nhanh đến mức ngụy nguyên hồng đều có chút không kịp phản ứng trong một chớp mắt đạo kim sắc kiếm quang kia liền đã xuyên qua băng tinh hàn khí đại thủ tới gần đến chán mình chỗ mi tâm tốt tại tử phủ tu sĩ niệm động khí động ngụy nguyên hồng quanh thân pháp lực hộ thể mặc dù chán ghét trương gia tu sĩ nhưng là tại nguyễn nguyên hồng trong lòng là rõ ràng một kiếm này căn bản cũng không là chưa nguyên liệt phát động công kích mà là phi kiếm hộ chủ bản năng ứng với kích động kích phát thanh phi kiếm này tuyệt đối chỉ có một kích lực mà thôi nhưng liền là một kích này lực áp bách được nguyễn nguyên hồng khống chế không nổi được thân hình bay ngược không phải hắn nghĩ lui mà là hắn không lùi lời nói kiếm miệng tự chủ bộ phát ra kiếm khí lôi âm kim hành phi kiếm ngay tại từng t ứ c từng t ứ c hướng chắn của hắn chỗ mi tâm bức bách t ử phủ tu sĩ mặc dù nhất nghiệm khí động nhưng l à pháp lực vận chuyển ở giữa cũng là yêu cầu một cái cực kỳ b é nhỏ thời gian nguyên hồng huynh đệ liền tâm nhìn thấy chính mình huyết thân huynh đệ gặp nạn ngụy nguyên thần lập tức xuất thủ ngăn tại ngụy nguyên hồng phía trước bởi vì hắn nhìn thấy mặt khác bốn thanh phi kiếm cũng chỉ đã hướng ngụy nguyên hồng bang bang bang bang phi kiếm bạo minh rung động đều là xe rách đại khí từ khác nhau góc độ chém giết mà đến năm lưỡ phi kiếm kiếm tính đều có bất đồng Kim h à n h g ọ n gàng bén dứt khoát sắc u n g ác, một y à n h nguyên hiểm hiểm n cong chém giết, h t hồng n h giọng căm hận dẫn mắng một tiếng sau đó quay đầu hóa quang liền đi bởi vì kiêm màu xanh nhất một phi kiếm xào trá âm hiểm không gì sánh được một kiếm từ phía dưới quấn tới một kiếm đâm vào n g u y nguyên hồng trên nông này năm lưới phi kiếm bên trong dù sao chỉ có t r ư ơ n g liệt nhất đạo pháp lực bởi vậy liền xem như vội vàng không kịp chuẩn bị tuyệt đối có bình thường t ử phụ cảnh tu sĩ tiêu chuẩn n g u y nguyên hồng cũng không có khả năng chết tại này hai ngụm dưới phi kiếm thúng chi hắn đã kịp thời chống lên hộ thể pháp lực nhưng làm một kiếm này vẫn là để hắn mất hết mặt mũi tức khắc hoa quang tật độn che mặt mà đi chỉ để lại pháp lực tổn hao nhiều kim một hai ngụm phi kiếm chậm rãi quay người đem kiếm phong nhắm ngay còn tại trong lúc kháng cự ngụy nguyên thần Kim một hai ngụ m phi kiếm phía trong pháp lực mặc dù hao hết nhưng lại có thể thông qua bí ẩn khí tức liên hệ theo thủy hỏa thổ ba thanh trên phi kiếm chuyển tới bổ sung này đến vì một mạch không dứt, kiếm khí không dứt. bởi vậy nguyễn nguyên hồng muốn đem này hai ngụ m phi kiếm mang đi cũng là trong lúc nhất thời kết thúc không thành sự tỉnh tại thời khắc này nguyễn nguyên hồng cũng không biết rõ hắn lúc này trò hề đã bị tiêu sơn chân nhân cùng với nhà mình lao tổ nguyện nhất để ở trong mắt hồng liên động phủ chủ động phủ bên trong tiêu sơn chân nhân thông qua ngọc kinh chiếu hình cùng nguyện nhất chung nhau thưởng thức vừa mới kiếm ộ t hồi nào kịch đều là không cần nhắc lại cất tiếng cười to bất quá đang cười qua sau lúc này trương liệt cũng đã tế luyện tốt pháp khí bay ra luyện khí biệt phủ đang cùng ngụy nguyên thần tiến hành thương lượng h u y ê n nhất ngươi bỏ ra lớn như vậy đại giới cũng nhất định phải làm cho ngươi ngụy ra hai tên tử phủ tu sĩ cùng nguyên liệt chung nhau hành động hiện tại bọn h ắ n h u y ê n náo dạng này bế tắc chẳng lẽ liền là ngươi muốn nhìn đến tiểu sơn lão tổ ngài tuy có gia tộc nhưng xưa nay không đem tiêu ra để ở trong mắt bởi vậy ngài không hiểu được đối với một cái gia tộc tu sĩ tới nói không có cái gì so gia tộc tiếp tục tồn tại chuyện trọng yếu hơn nghĩ đến ngài là biết đến ta ngay cả ta d ò n chính cháu gái ruột đều phái đi qua bốn năm thế nhưng là liền trương nguyên liệt mặt cũng không có nhìn thấy Ta n h lấy lấy ngươi ngươi ở thời điểm này tiêu sơn chân nhân đưa ánh mắt theo ngọc kính bên trên rời đi nhìn chăm chú lên trước mặt dần dần già đi giáo giả dạng này nói nguyễn huyền nhất lập tức hai tay cầm lễ hướng về tiêu sơn chân nhân không người nói thì là người người già chết tận cũng thật không dám chậm trễ ngài đại sự tại luyện thành t ỉ n h thôn phục diên thọ linh đan độ qua ma kiếp sau đó hiện tại tiêu sơn chân nhân gần như liền không khác một vị nguyên anh tu sĩ không thể theo ngụy huyền nhất chậm trễ chút nào chương ba trăm ba mươi tám vô hình thiên từ phật nhật ma một vô luận anh em nhà họ ngụy cùng trương liệt quan hệ ở chung làm sao bởi vì là tiêu sơn lão tổ mệnh lệnh liền không người dám làm trái chậm trễ không chịu thi hành theo cũng không lâu lắm một chiếc phi độn cực tốc linh chu pháp khí liền tự hồng liên động phủ xuất phát phá không mà đi đây là tiêu sơn lão tổ bàn cho pháp khí bạch hạc linh chu bởi vì có thể đồng thời chịu tải năm tên tử phủ tu sĩ pháp lực thôi động bởi vậy tốc độ bay giá trị kinh người không ít nhưng là anh em nhà họ ngụy cùng trương liệt bọn hắn không biết tại bọn hắn rời khỏi hàn sơn quận hồng liên động p h ủ không lâu liền có nhất đạo gần như vô ảnh vô hình giống như hư vô độ băng dùng một chủng kinh người hối h ạ bay cao mà lên theo đuôi bạch hạc linh chu phi đội phương hướng đi theo mà đi lưu lại thế tám trăm năm tiêu sơn chân nhân tâm cơ thâm trầm mặc dù coi trọng trương gia trương nguyên liệt vận mệnh mạnh mẽ cùng nhuệ khí hơn người nhưng loại quan hệ này lấy hắn tu luyện nguyên anh đại đạo đại sự tiêu sơn chân nhân như thế nào lại không làm vạn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là loại nhân vật này theo đuổi chỉ là mới phi đột hơn hai ngàn dặm nhất đạo sáng trói không gì sánh được đao quang liền bỗng nhiên ở giữa phá không mà ra cho người cảm giác đột ngột được giống như là theo một chỗ k h á c không gian bên trong đâm ra tới cũng thế đao quang xuyên toa du tẩu khí tượng cũng như long xà biến hóa thoáng một cái liền xem như cầm trong tay thượng phẩm pháp khí vô hình phiên ngụy huyền nhất cũng giật mình không nhỏ bị cái kêu đạo đao quang liền tiếp chém c h ú n g hai cái tàn nhẫn mới vừa dùng hộ thân pháp lực phòng ngự vội vàng với lui thoát ra đao quang phạm vi b a phủ trương thần nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể đột phá từ phủ cảnh giới hiện ra chân thân ngụy huyền nhất dáng người thấp bé cầm trong tay lá cơ vải hắn một bộ màu xám đạp b ả o mặc măng dày eo trung hệ lấy một cái đạm sắc t ơ lụa búi tóc tiện tay một cứu vãn tắm một cái tử ngọc giống như g ó n g ánh cánh trúc nhẹ nhàng khí độ giống như người trong trốn thần tiên nửa điểm yên h ỏ a chi khí tức đều không dính vào vẹn vẹn chỉ là hắn phần này bên ngoài lại có ai có thể liên tưởng đến hắn là đ à n dương cung đệ nhất tích h khách giết người g i ế t tới liền kìm đan cảnh giới đều tấn thăng không bên trên tình trạng công lao lớn đến thì là tiêu sơn chân nhân cũng không thể không bán cho hắn mấy phần mặt mũi tình trạng thế nhưng là, trương tương thần lại là trên thế giới này số ít mấy cái hiểu rõ người trước mắt tu sĩ nếu là có được chọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này liền cùng cái này lao ra hỏa đối đầu nhưng là có thời điểm lại là không được chọn ngụy lao tổ dạng này vội vàng là chạy tới nơi nào hẳn là tưởng tượng hơn chín mươi năm trước một dạng lại ám hại ta trương ra một tên anh tài đang nghe câu nói này lời thời điểm ngụy huyền nhất vô ý thức hơi h í p mắt lại nhưng hắn trong đôi mắt đồng khổng đống nhiên q u y ế t trương sau đó thít chặt hiện ra một cỗ sắc ý cầm nắm vô hình viên năm ngón tay hữu hữu năm chặt trương tương thần thì là người đột phá đến từ phủ cảnh giới chẳng lẽ liền cho rằng có thể cùng ta tính tổng nợ rồi người xứng s a o s á t ý cùng một chỗ quyết định thật nhanh phía trước một khắc ngụy n huyền nhất lao tổ còn đứng đứng ở chỗ hư không lại hạ một khắc lúc vị này thân hình thấp bé nhưng lại có một ít quỷ dị khí chất đạo nhân liền đã xuất hiện ở trường tương thần trước mắt gần bên bởi vì khoảng cách song phương quá gần giữa hai người hộ thân pháp lực tức khắc bản năng phát ra lẫn nhau đối xông lên đụng nhau lên s á t na kích thích từng cơn sóng gợn gợn sóng tứ phía liên miên quyết tán thậm chí lệnh núi đá thảo mộc cũng vì đó nghiêng độ phất áp ngụy huyền nhất vốn là dự định tại thời khắc này thống hạ sát thủ nhưng là rõ ràng là mới vào từ phủ、cảnh. thế nhưng là trương tương thần biểu hiện nhưng cực lớn vượt quá dự liệu của hắn một ngụm đen nhánh dị mang t à quang trong lúc đó lách thân mà bay đa o quang âm ù hắn bên trong nhưng tràn ngập một cỗ bạo lệ s á t lục chi ý cảnh cùng lúc đó dù n g trương tương thần kia khỏe mạnh thân thể làm trung tâm như nhau có đen hôi khí lãng c u ầ n c u ộ n quyết tán khí lang bên trong trương tương thần hai mắt đỏ lên giống như ma thần giống như từ phật n h ậ p ma nguyện huyền nhất vô ý thức thở nhẹ nói sai là trạm phật chúng ta trương tương thần cánh tay vung lên thủ đao tích nhận tích phá không khí cứ thế mà được chém ra nhất đạo kình lực mặc dù nguyện nhất thủ đoạn bí hiểm hơi lác trong tay lá cờ Thân hình của hắn ngay tại h hình hắn â n ngay của t mấy cái thiểm sau đó, trùng, trương h thức i lại tới ể m một t sau nữa đó, lần về ê n không trung, n h n g là t r ư tương thần chỗ chém r đường đường toàn h lực vận chuyển pháp lực một khắc này ở sau lưng hắn hiện ra cự đại thâm hại hà lan ngư pháp tướng hai cám quyết tán nuốt hết v ậ n vật cự thú ngựa mặt lên trời gào thét tựa hồ ẩn chứa một c ô bóng tối vô cùng vô tận m a lực bí hiểm bí năng ngụy n huyền nhất ngươi bối phận tuy nhỏ nhưng là niên kỷ nhưng so với ngụy nguyên thần ngụy nguyên hồng bọn hắn phải lớn hơn nhiều lại thêm hai lần t r ù n g kích kết đan bình cảnh thất bại tâm trung tín tâm đã t ắ n g thể nội nội thương tích lũy vậy thì thế nào giết ngươi trương tương thần nói xong ngụy huyền nhất liền đã quanh thân sát khí bạo tán quanh quẩn vòng động vậy mà dần dần cấp người một chủng như là máu tươi đun sôi giống như cảm giác không sai cùng ngươi chiến đấu cuối cùng chết người nhất định là ta nhưng ngươi tin hay không liền xem như ta chết cũng tuyệt đối có thể cho ngươi lưu lại cả đời đều không thể khôi phục thương tổn ngươi vừa mới trùng kích kết đan bình cảnh thất bại không qua mười năm hiện tại là ngươi đời này thời khắc yếu đ ố i nhất ngụy huyền nhất ngươi thực làm tốt cùng ta gạch ngói cùng tan chuẩn bị rồi phía dưới giữa rừng núi trương tương thần một thân ma tính khí thế hung ác bốc lên biến hóa ngụy huyền nhất gắt gao nhìn chăm chú trương tương thần hữu hữu c ắ n răng đã chuẩn bị không quan tâm ngang nhiên xuất thủ cần quyết đoán mà không quyết đoán n g ư ợ n thụ h ã loạn có thể trở thành đan dương cung đệ nhất thích khách như vậy nhiều năm vì tông môn nam trinh bắt chiến hoàn thành vô số nhiệm vụ dĩ nhiên không phải một vị k huyết thiếu quyết định người chỉ là phía dưới trương tương thần hắn đang không ngừng để bạt hà la ngư pháp tướng cường độ đồng thời cũng nói ra đủ để cho ngụy huyền nhất cải biến tâm ý điều kiện ta có thể b u ô n g xuống chín mươi năm trước cửu hận hơn nữa lập xuống huyết t hệ đời này lại không trước bất kỳ ai nói nhưng là ngươi cũng muốn lập xuống huyết t hệ một giáp phía trong đều không được hướng trương nguyên liệt trực tiếp hoặc gián tiếp xuất thủ bằng không mà nói liền chuẩn bị tiếp nhận ta pháp tướng tự bạc a ngươi đoán ta không có tại bốn phía bày ra trận thế tại thời khắc quan trọng nhất trở ngại ngươi một cái chương ba trăm ba mươi chín vô hình thiên t ử phật nhập ma hai hà la ngư là tử phủ hậu kỳ yêu thú dạng này yêu thú quyết tử chém g i ế t dựa vào trận pháp thì là ngụy huyền nhất cũng không thể không muốn một lần ta hơn nữa không nghĩ g i ế t t r ư ơ n g nguyên liệt giống như lời n g ư ơ i n ó i một dạng ta đã g i ả những n à y năm vì tông môn nam trinh bắt chiến nội thương đầy giấy lại hai lần đột phá kết đan cảnh giới thất bại đạo đồ gần như đoạn tuyệt hoàng long quận ngũ đại tu tiên gia tộc yêu cầu m ớ i người cầm lái ta hy vọng từ nguyên thần hoặc là nguyên hồng tới tiếp nhận trọng trách này nhưng cùng lúc đó ta lại biết rõ bọn hắn rất khó tiếp được đến k h ô n nguyên sơn ly trần tử thượng tu đã lưu lại thế mấy ngàn năm trong thời gian kế tiếp nam viêm châu tu sĩ thời gian có thể sẽ rất khó chịu không thể không thừa nhận vô luận là n g ư ờ i hay là trương nguyên liệt đều so người ngụy gia càng thích hợp đảm đương năm nhà thủ lĩnh ngụy n huyền nhất lời nói này nói đến đương nhiên là nửa giản ử a thực hắn đi theo trương liệt bọn người đi tới một phương diện cố nhiên là trở thành bảo đảm tiêu sơn chân nhân đạt được mục đích ám thủ một phương diện khác cũng là muốn quan sát trương liệt sẽ hay không đối ngụy nguyên thần ngụy nguyên hồng xuất thủ ám sát nếu như lại lời nói như vậy thì không được chọn ngụy huyền nhất sẽ chọn chọn tại nơi thích hợp xuất thủ liều mạng tự thân thương thế tăng thêm cũng muốn giết chất trương liệt miễn cho vì ngụy gia lưu lại tương lai diệt tộc mầm nhưng nếu là trương liệt nguyện ý cùng nguyễn nguyên thần nguyễn nguyên hồng hợp tác mặc dù có một số mâu thuẫn nguyện huyền nhất cũng có thể nhịn được bất quá loại này yếu ớt tâm tư chi tiết nguyện huyền nhất không lại cũng không cần thiết cùng trương tương thần nói n g ư ơ i dùng vô tướng quyết nhập ma đạo dùng một thân phật môn pháp lực vì bằng tu luyện ma công làm như thế thật là có kiếm chắc chỗ tốt có thể chiếm nhưng là nhập ma dễ dàng hàng ma n h ư khó từ xưa đến nay đếm thử đi ngơi ư con đường này người chưa từng thiếu tương lai cũng sẽ không thiếu nhưng là cuối cùng có thể người thành công chỉ sợ mười cái tu sĩ bên trong liền một cái đều không có ta có một kiện tứ gia linh vật thanh tâm bù đệ tử có thể chấn áp ma tính qua ít ngày liền đưa đến ngươi xích dương cốc trương gia ta lại đem ta một chi ba đời dùng phía trong thân tộc đưa đến ngươi trương gia làm nô làm tỉ trương tương thần chớ có quên ngươi hứa hẹn một câu dứt lời lão đạo ngụy huyền nhất phẩy tay h á o bỏ đi vô ảnh vô hình sơn lâm trong đó trương tương thần k h ố n g ngự ma nhận tại bên cạnh tay trái giữ quyết không ngừng bấm đốt ngón tay một hồi lâu mới vừa lại thêm phun ra một ngụm chọc khí triệu hồi ma đao mặc dù khổ tâm nghiên cứu chuyên môn tu luyện khắc chế vô hình phiên kiếp sát đa quyết nhưng chỉ có chân chính đối diện thời điểm mới biết được đối phương đến cùng khủng bố cỡ nào chỗ chết người nhất chính là vì cầu tại thời gian ngắn ta tự thân tu hành cũng có được quá mầm hỏa lớn tu sĩ tu đạo q u ý ở d u n g nhất quán đạo hạnh tinh thâm t â m nập chuyển đổi chủ tu công pháp sẽ cho tương lai mang đến rất lớn thai hoàng ẩm bởi vì mỗi một m ô n công pháp tu luyện ra pháp lực đi qua khiếu h u y ệ t kinh mạch đều có chỗ bất đồng t â m nập chuyển tu chủ tu công pháp pháp lực vận chuyển càng dối loạn pháp thể cũng nhận tổn hại dạng này đối ngày sau đạo đồ căn bản cũng không có nửa điểm chỗ tốt nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân hoặc tình thế bức bách hoặc ánh mắt thiện cận làm như vậy tầng dưới chót tu sĩ không ít đi được nhiều người tự nhiên cũng liền sinh ra tiến hành bổ cứu đủ loại pháp môn nhập ma yêu hóa q u tu thể tu những p h á p m ô n này đều xem như bổ cứu p h á p m ô n hai người sau cực lớn sửa bản thân thể chất danh phó kỳ thực tiến hành thoát thai hoàn cốt chứ cả c hai mặc dù vẫn là dùng tự thân pháp thể vì căn cơ thế nhưng là ma công chuyển hóa thôn phệ hôn t ạ p pháp lực chỉ cần nhập ma đủ sâu ngược lại có thể luyện được ma công tinh thuần bởi vì này bản thân cũng phù hợp công pháp ma đạo mạnh được yếu thua đặc thù phía trước những ngày năm trương gia phát triển nhận nguyện ra như có như không áp chế c h g tương thần vì cầu chiến lược sở tu công pháp tự nhiên là hôn tạc không gì sánh được bởi vì không được chọn chỉ cần là sơ sơ cao minh công pháp trương tương thần đều là muốn lĩnh hội tu luyện bởi vậy ngụy huyền nhất thấy đối phương hiện tại toàn thân ma khí cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hắn biết rõ này tất nhiên là cái nào một q u y ề n bản thổ ma đạo công quyết không biết làm sao hạ tới trương tương thần trong tay tất nhiên không phải là vượt ngoại thiên ma đạo thống bởi vì bản thổ hóa ma công còn vẫn dễ nói vượt ngoại thiên ma đạo thống tại huyền hoàng đại thế giới nhất quán phương thức xử lý đều là cả nhà dễ tuyệt trương tương thần loại người này thà rằng chính mình chết cũng tất nhiên không dám luyện loại công pháp kia một bên khác trương tương thần dùng bông xuống năm đó cựu hận trương gia cùng ngụy gia toàn diện liên thủ làm điều kiện, cùng b ê dù sao chính mình xa xa chưa tới pháp lực bình cảnh giai đoạn nhưng là trung pi là hiện thực tình thế bức bách không có lựa chọn khác mặc dù phúc trí tâm linh luyện chế được tứ giai thượng phẩm pháp khí ngũ quan trạng nhưng kỳ thật mất đi hà lang ngư ta chân thực chiến lược là hạ xuống có hà lang ngư nơi tay lại thêm kiếm khí lôi âm kiếm thuật liền xem như kim đan chân nhân tìm ta phiến phước ta cũng có năm chắc trốn chạy mà đi bây giờ không có hà la ngư đổi thành này hai con hàng hai người bọn họ có thể ngăn cản kim đan chân nhân bao lâu trương liệt mở to mắt nhìn nụy g nguyên thần cùng nụy g nguyên hồng hai người một cái trong lòng càng không chắc một màn này cũng bị nụy g nguyên thần cùng nụy g nguyên hồng hai người chú ý tới hai người lính nhau cảm thấy trương liệt có chút m ạ c danh kỳ diệu đại ca mặc dù thất thúc công muốn chúng ta cùng hắn liên thủ nhưng là cụ thể xử trí vẫn là phải xem tình huống cụ thể mà định ra ngươi cũng đừng quá nghe lời thực cấp hắn liều mạng nếu là gặp được đánh không lại người ta huynh đệ quả quyết muốn chạy trốn tứ đệ ngươi nghĩ đến có hơi nhiều đại ca lần này ngươi nghe ta tâm phòng bị người không thể không không ý tứ của ta đó là người ta một tay kiếm khí lôi âm kiếm thuật ba người chúng ta cùng một chỗ trốn lời nói ngươi cảm thấy ngươi có thể nhanh hơn được người ta ta muốn lưu lại đoàn hậu là vì ngươi có thể chạy xa một chút ngụy nguyên thần một phen đem hắn tứ đệ ngụy nguyên hồng nói đến có chút bó tay rồi suy nghĩ kỹ một chút phát hiện thật sự là chuyện như vậy kia chiếc pháp lực thôi động đến nhất định cảnh giới có thể hiện hóa bạch hạc huyễn ảnh cực tốc phi độ linh chu xuyên toa nam hoàng đại trạch liên tiếp phi độn mấy tháng có thừa mới vừa tìm tới chỗ cần đến Đây là m ộ tại tòa nhân khẩu rất là hương thịnh phồn Vinh Tiểu Thành,、có、thể t nhân hương phồn Vinh khẩu là có này tòa ổ n nói vắng cằn phương, dần dần phát triển đến hiện ngày cái này quy mô, nghĩ đến cũng có rất nhiều năm nguyện. g thể phát rất Tại t mà mà mô, có cối cái vẻ địa quy thành nhỏ này xa hoa nhất sang quý nhất lâu vũ bên trong một đám người đã tại hội tụ chờ đợi một tên gánh vác kiếm khí thanh niên tu sĩ một vị khuôn mặt như vẽ dung mạ o u n g dung áo đen mị phụ nhân một vị thân hình cao lớn phảng phất giống như giống như cột điện đại hán cùng với một tên ngay tại này lộng lấy phòng xó sỉnh bên trong không ngừng đùa bỡn đầu từ lôi thôi láo nhân tóc trắng anh em nhà họ từ đây là có chuyện gì chúng ta đã chờ đợi bọn hắn ba ngày kia hai tên ra hỏa hẳn là bắt chúng ta vui đ ừ a chơi cao lớn giống như cột điện đại hắn có chút tức giận nói như vậy hắn trung khí mười phần nói chuyện trong rổ vào thở dù là cả phòng là dùng cường đại pháp thuật ngăn trở lấy cũng sẽ không thanh em hướng ra phía ngoài lộ ra thế nhưng là lời của hắn vẫn là chấn động được cả phòng đều ở lẫn phát ra dê lên gì anh em nhà họ từ là đan dương cung tu sĩ tới chỗ này lộ trình xa xôi đương nhiên lại chỉ h o á n một số công phu nếu là ngươi không chết tôn thật là có bản lĩnh duy nhất xông vào này h ế vật thiên đương nhiên không cần lại ở chỗ này cho hết thời gian bằng không tăng thêm lựa giận h ồ n phách cũng có thể tán chân linh vĩnh viễn thông tiêu huế vân thiên một vài vạn năm trước kia sớm nhất tiến vào chiếm giữ mở mang nam vực viêm châu một cái tô n g môn cho đến ngày nay đã liền tông môn tên đều đã khó mà khảo chứng xác nhận nhưng này tất nhiên là một cái cực kỳ to lớn lại cường thịnh môn phái dựa theo hiện tại nam vực viêm châu tu sĩ phổ biến nhận biết là kia là một cái tập hợp mỗi cái đại châu tiên đạo cường giả tô n g môn bọn hắn cùng nhau tới đến lúc đó vẫn là yêu thú thế giới nam vực viêm châu muốn khai sáng đạo hỏa cùng cử hành đại hội tu tiên giả cầu đạo trường sinh đây là xứng đáng chi ý nhưng dù sao trường sinh đại đạo cũng không phải là mỗi người đều có hy vọng đặt chân tuyệt đại đa số tu sĩ cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại cái nào đó giai đoạn lại không cách nào tiến thêm bởi vậy những n à y nắm giữ mạnh đại lực lượng tu sĩ diễn sinh ra cái đủ loại mới tinh truy cầu bọn hắn có khát vọng vạn chúng chú mục có hưởng thụ nhân gian quyền thế có trầm mê nam nữ tình yêu có xa vào điền cùng s á t lục dục vọng có lập trí đ ạ p biến thanh sơn mấy vạn năm trước có bảy vị nguyên thần địa tiên hóa thần cường giả lẫn nhau vì hảo hữu trí giao bọn hắn hẹn nhau cùng nhau tới nam vực viêm châu thành lập tâm môn bọn hắn bảy người mục đích riêng phần mình bất nhất có người thì muốn khai sáng cơ nghiệp vạn năm lưu danh có người thì muốn chấp trưởng quyền hành thu thập tư nguyên thậm chí có người làm giòn liền là nhàn cực nhàm chán bằng hữu sở thác vô luận lý do là gì đó nay bảy vị hóa thần cường giả đến đều là khi đó vẫn là yêu thú thế giới nam b ự c viêm châu n h ấ c lên cự đại gọn sóng lúc đầu vẫn là quá thuận lợi nhân tộc bảy đại hóa thần cường giả liên thủ giết trừ yêu thú chiếm cứ linh mạch di chuyển nhân khẩu giá hóa đệ tử nhưng này bảy vị gần như đã là nhân gian định phong cường đại tu sĩ bọn hắn nhưng đánh giá thấp nam vực viêm châu thất ra yêu thánh n ó m phản công cường độ. một hồi dùng cái kia tông môn làm trung tâm triển khai kinh thế huyết chiến lệnh sơn nhạc vì đó phá thoái giang hà hồ bạc vì khô kiệt thậm chí có thất gia yêu thánh thi triển vô thượng yêu pháp để thế nhân làm n h ạ t lãng quên cái này tông môn cùng với này bảy vị hóa thần tu sĩ danh tự để bọn hắn lại không cách nào thu hoạch được nhân đạo khí vận trợ rút không cách nào lại thu hoạch được chuyển thế trọng tu tiếp nhận đời t r ư ớ c vận mệnh di ân huệ q u ả tạo vì cái gì nhiều năm h nhiều ư vậy tông môn, n như vậy lao tu sĩ lại cực độ chú trọng tông môn truyền thựa lịch đại tổ sư linh vị bởi vì niên kỷ càng lớn tu tiên giả càng tin tưởng luân hồi c h u y ể n thế vận mệnh liên quan này tám chữ hơn nữa này tám chữ tại tu tiên giới là có chứng minh thực tế thậm chí có tu tiên giả khi tu luyện tới nguyên anh hóa thần cảnh giới sau nhớ lại kiếp trước của mình ký ức không thể không lần nữa xuất quan xuống núi giải quyết song tốc thế nhân quả có người cho rằng bản thân là dùng ký ức làm vật trung gian luân hồi c h u y ể n thế sau chính mình cũng liền không còn là chính mình nhưng tại số tuổi thọ mấy trăm mấy ngàn năm tu tiên giả nhìn lại luân hồi c h u y ể n thế sau lại một lần khôi phục trí nhớ kiếp trước tựa như là làm một cái dài đằng đáng dài đằng đáng n ộ n g lại hoặc là một cá nhân tịnh không có chết vẹn vẹn chỉ là mất chi nhớ vậy hắn liền không còn là chính mình rồi hôn phách cũng có thể tán chân linh vĩnh viễn không tiêu chỉ là tuyệt đại đa số phạm nhân chân linh tại c h ư giới vô hạn luân hồi trong đó chìm nổi tựa như là tại là một m hồi dài đáng đáng ngộ cực kỳ dài lâu thời gian lại thêm thất gia yêu thánh cường đại yêu pháp cái kia cổ lao tông môn danh tự đều bị thế nhân quên đi nhưng là sự tích của nó cùng ảnh hưởng cũng không có tại tu tiên giới tiêu trừ kia phương viên mười vạn dặm thổ địa hiện tại có một cái mới xưng hô h ế vân thiên kinh khủng nguyên k h í trọc lưu cho tới bây giờ vẫn ở nơi đó d ũ n g động không nghỉ nhỏ yếu một số sinh linh căn bản là vô pháp tới gần tu tiên giả tới gần sau đó vô pháp tu luyện vô pháp khôi phục pháp lực thậm chí nán lại đến thời gian nghỉ lâu liền biết bởi vì thể nội thần thức pháp lực hỗn loạn dần dần xa vào tàu hỏa nhập ma trạng thái cương đại giã thu tới gần nơi này sau lại dần dần chuyển hóa làm yêu thú yêu thú tới gần sau đó thậm chí sẽ bị dần dần xóa bỏ trở thành cũng không còn cách nào rời khỏi h ế vân thiên phạm vi h ế huyết hung thú h ế vân thiên phụ cận một tòa phạm nhân thành trấn bên trong một đám tu si đã ở chỗ này chờ đợi tại nguyễn nguyên thần nguyễn nguyên hồng cùng trương liệt ba người thi t r i ể n đạo quyết giải khai c ầ m chế đẩy cửa vào thời điểm gian phòng bên trong từng tia ánh mắt đều nhanh chóng quét tới sau đó bọn hắn nhao nhao hiện lộ ra hung lệ vẻ cảnh giác quan sát là lẫn nhau tại bị đối phương quan sát thời gian trương liệt cũng tại quan sát đến đối phương một tên kiếm khách một vị áo đen mỹ phụ một tên tráng hán cao lớn một vị lao nhân tóc trắng trong đầu tự nhiên m à vậy xuất hiện bốn người này tư liệu tia tên gánh vác kiếm khí thanh niên tu sĩ là yêu kiếm tông tể vô sinh tính tình quái gợ thị sát luện hôn nhậm kiếm mặc dù vẹn vẹn chỉ là t ử p h ụ t r ù n g kỳ tu vi nhưng lại ít ỏi kế tiếp đơn độc giết chết t ử p h ụ hậu kỳ tu sĩ ký lục là bốn người trong đó s á t tính mạnh nhất một người một tay thiên yêu tuyệt kiếm có thể xương tinh tuyệt áo đen mỹ phụ nhân kinh nguyệt là phụ cận đại tông môn huyền băng đảo đảo chủ huyền băng đảo không tính là gì lớn m ộ n phái nhưng là mỗi một thời đại đảo chủ nhưng đều là kết đan chân nhân cảnh tu sĩ truyền thừa đến nay nghe nói đã gần v ộ t năm đối với thế gian này tuyệt đại đa số tông môn tới nói có thể đợi đều xuất hiện kết đan chân nhân cảnh tu sĩ đây là rất khó được chuyện dù là từ đầu đến cuối không có người bước ra t i ê thai hóa nguyên anh một bước cũng có thể nói là là kinh người. nghe nói huyền băng đảo có bí truyền đạo pháp có thể để tu sĩ luyện hóa kim đan nan độ đại phúc hạ xuống chỉ là tu giả nhất định phải bảo trì nguyên âm c h i thân kim nguyệt thân vì huyền băng đảo duy nhất người thừa kế trăm năm t r ư ớ c nhưng cùng một vị tài tình xuất chúng tán tu yêu nhau hơn nữa vì hắn sinh hạ con cái n a y trực tiếp đem lên một đời huyền băng đảo chủ tức g i ậ n đến tàu hỏa nhập ma cũng không lâu lắm liền b ô n g tay đi về coi tiền kim nguyệt mặc dù kế thừa huyền băng đảo chủ vị trí tự phủ hậu kỳ pháp lực cũng là cực kỳ không t ụ nhưng nàng chậm chạp vô pháp luyện thành kim đan dẫn tới quá nhiều thế lực thăm dò dù sau này huyền băng đảo đã qua vạn năm g tiên hiệp cổ điển không nao tản không hậu c u n g e n trong tháng đến nay g chương ba trăm bốn mươi mốt hồn phách cũng có thể tán chân linh vĩnh v i ê n không tiêu m u ế vân tiên h hai lão giả tóc trắng tên là minh phong l ã o đạo thần bí khó lường dường như tán tu xuất thân t ử phủ hậu kỳ tu vi có thể là chuyến này trong đó pháp lực cao cường nhất người không xuất thủ k ý l ũ thiết tháp đại hán bất tử tôn t ử phủ trung kỳ tu vi ở chỗ này tán tu trong đó cực có danh tiếng một tay mơ hồ lạc kim quang giáp c ự quang khôi lỗi thuật đều cực kỳ không t ụ bản thân tựa hồ còn tu luyện có rất cao minh luyện thể phát n ô n Phải bốn i ế t vô l người lỗi thuật bọn họ cùng đi ra ngoài du lịch đan dương cung tử phủ tu sĩ từ thị huynh đệ ngoài ý muốn phát hiện một tấm thăm dò huế vân thiên cổ đại lộ tiến đồ đám người nhiều lần cân nhắc sau đó xác nhận này tờ bảo đồ là thực như y theo hắn p h á p môn thực có thể thâm nhập đến huế vân thiên tìm tới kia đã bao phủ tại lịch sử bên trong thượng cổ thông môn bảy đại hóa thần tu sĩ hơn mười vị nguyên anh chân quân chân nhân mấy trăm tử p h ụ quá ngàn những tu sĩ này liên thủ nên chiến nam vực viêm châu yêu thú triều dâng điên cồn phạt công nếu không phải vừa vặn bắt kịp giới vực biến hóa gần như đã thắng cho dù b ạ i cũng vì tu tiên giả ngày sau khai thác nam vực viêm châu đánh xuống cơ sở vững chắc chỗ như vậy tiến vào lấy một điểm thượng c ổ tu sĩ thất g a yêu thánh xương vụn ra đây sợ là đều có thể tích tụ ra mấy vị kim đan chân nhân thực tế không thể theo bọn hắn không độc tâm nhưng này huế vân tiên cũng không phải là tốt như vậy tiến tử phủ tu s i muốn đi vào dù là có bảo đồ t ư ơ n g trợ cũng muốn làm rất nhiều chuẩn bị bởi vậy mấy người bọn họ lẫn nhau thương lượng sau lập xuống tâm ma huyết t hệ diễn phần mình chia ra đi kiếm tài liệu cần thiết ước định tại mấy năm sau hôm nay lần nữa tụ họp nhưng mà đan dương cung từ thị huynh đệ trở về tông môn sau đó lẫn nhau thương lượng cảm thấy chuyến này nguy hiểm trùng điệp bỏ ra quá nhiều tính nguy hiểm cũng phục quá lớn lại thêm hai người huynh đệ cảm thấy mình tương lai cũng không có gì cơ hội luyện thành kim đan cho nên bọn họ liền phá tâm ma huyết hệ cầm cái này tin tức bán cho tiêu sơn chân nhân bởi vì cái gọi là lạc túi n hệ vân thiên đồ vật bên trong liền xem như nguyên anh lão tổ cũng biết đ ộ o g tâm vậy không bằng liền để môn hạ của mình đệ tử tiến đến vớt nhiều vớt ít chí ít đồ vật có thể hạ tới trong tay của mình đồng thời tiêu sơn lão tổ lựa chọn đệ tử cũng là quá khảo cứu Nguyễn、nguyên thần cùng、Nguyễn、nguyên hồng cùng với chính mình tân thu thập tứ đệ tử trương liệt mặc dù đều là tử phụ kỳ tu sĩ nhưng là tu vi một cái so một cái thấp thủ đoạn pháp lực lại là một cái so một cái không tục、Nguyễn、nguyên thần cùng、Nguyễn、nguyên hồng một cái lấy ra cũng là kinh nghiệm phong phú mức độ trở lên tử phụ tu sĩ này hai huynh đệ liên thủ hợp kích lẫn nhau tính mệnh phó thác liền xem như tử p h ụ hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể vững vàng bắt lấy bọn hắn đến mức trương liệt kẻ này thân bên trên sát khí mùi máu tươi đối với tiêu sơn chân nhân loại này lão q á i vật tới nói ngăn cách mười bảy mười tám bên trong đều có thể nghe được tứ linh căn tư chất vừa mới hơn tám mươi tuổi đã là t ử phụ cảnh tu sĩ cái này cần là t ừ n g giết bao nhiêu người cầm kiếm cướp bóc qua bao nhiêu tư nguyên mới có thể đi đến hôm nay một bước này đồng thời tu vi y ế u đ ớt cũng dễ dàng để kinh nguyệt thể vô sinh bọn người tiếp nhận nếu là đan dương cung phái tới một vị kim đan chân nhân tất nhiên sẽ cầm còn lại bốn người bức thành liên thủ cùng chống trọi với thế các ngươi là ai anh em nhà họ tự ở đâu bất tử tôn ồm ồm trước tiên mở miệng đặt câu hỏi trong ánh mắt đã hiển lộ ra rõ ràng lý chỗ này phòng cấm chế phòng ngự là bị chuyên môn thiết trí qua không biết nơi đây mở khải đạo quyết hoặc là phá giải cấm chế hoặc cố là x ô ngụy v à nguyên h thần cùng ngụy nguyên hồng chương liệt ba người bên trong đứng ra người nói chuyện là tu vi cao nhất ngụy nguyên hồng bởi vì hắn tu vi pháp lực đối lập cao nhất nếu là ngụy nguyên thần hoặc là trương liệt đứng ra nói chuyện chẳng khác nào là tại nói cho đối phương biết n à y người cũng không đơn giản à vậy các ngươi đi thôi loại này tính mệnh du quan đại sự ai sẽ tin tưởng các ngươi này b à cái không biết từ nơi nào bất ngờ xuất hiện người bất tử tôn đối t r ọ i gay gắt lại là khó nói được gấp các vị cũng là ý tứ này nghe vậy ngụy nguyên hồng tịnh không tiếp tục nhìn về phía trước mặt bất tử tôn mà là đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng bên trong căn phòng ba người khác vậy thì tốt bọn ta cái này cáo tử nhìn thấy cả phòng yên tĩnh ngụy nguyên hồng phất một cái ống tay á o quay người liền muốn rời đi trương liệt cùng ngụy nguyên thần cũng là tại sao l ư n g đi theo ngay tại ba người mở cửa phòng tựa hồ liền muốn thực rời đi thời điểm、Chập. vị kia huyền băng đ ả o đ ả o chủ kim nguyệt nương nương mở miệng ngăn cản đem các người mang đến ngũ giai phi chu lấy ra nhìn một chút câu nói này đã liền là đồng ý t r ư ơ n g liệt ba người tạm thời gia nhập tình thế trước mắt là một s、so、x một t r ư ơ n g liệt trong lòng bên trong dạng này thì thảo nói nhỏ lấy sau đó theo chính mình túi cằn k h ô n trong đó lấy ra tiêu sơn lão tổ bàn cho pháp khí bạch hạc linh chu đây là tử phủ cảnh tu sĩ muốn thông hành huế vân t i ê n chỗ thiết yếu bảo vật không có vật này tu sĩ tầm thường tiến vào huế vân t i ê n phạm vi bên trong không ra một thời ba khắc tất nhiên bị hắn bên trong vô tận dị hóa bạo loạn nguyên khí chỗ thôn p h ệ tại cái này quyết tán linh quang bảo t h u y ề n bay hiện lên tới thời điểm trong phòng bốn tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau ánh mắt trong đó đều toát ra kìm nén không được vẻ tham lam trên thực tế liền xem như trương liệt cũng không thể không tại trong đáy lòng tán thưởng chính mình vị tiêu tiện nghi sư tôn tiêu sơn chân nhân quả nhiên là pháp lực thần thông được hắn vậy mà cứ thế mà đem lôi đ ỉ n h chiến hạm chuyển biến luyện hóa thành ngũ giai đình phong bạch hạt linh chu lôi đình chiến hạm dạng này đại hình chiến tranh pháp khí chỉ có ngũ giai thực phẩm còn không đạt được ngũ giai đình phong cấp số nhưng là tiêu sơn chân nhân c đem thu nhỏ luyện hóa mặc dù loại trạng thái này hoán đổi là dùng đại lượng c h â n quý tư nguyên làm đại giá tiến hành bình thường tới nói cũng không đăng giá nhưng là nếu dùng tại thăm dò huế vân thiên vậy liền đăng giá pháp k h í bên trong hạ giai trung giai thượng giai đều là luyện chế cấp độ mà đỉnh giai cũng có chút tự nhiên ý tứ gần như không phải sức người có khả năng luyện chế thì là trận có một lần bảy luyện khí tu sĩ c h i thủ xuất hiện đồng dạng tư liệu n g ư y i để vị k i a luyện khí tu sĩ lại luyện một kiện ra đây cũng là không được các vị đạo hữu thì là phạm nhân cũng nói cầu phú quý trong nguy hiểm húng chi là tu đạo tu sĩ tu hành liền không thể không đứng trước khó khăn gian uy không trải qua gian nguy liền không khả năng đi lên đại đạo t r ư ơ n g liệt một câu nói t i a lời trung quy vẫn là vì tại trận bốn người khác hạ quyết tâm ánh mắt của bọn hắn đối mắt nhìn nhau g i a o thoa sau đó lại nhìn t r ư ơ n g liệt ba người việc này liền coi như là dạng này địch ra v ế vân thiên phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí cực độ cồn g bạo dối loạn nguyên anh cảnh tu tiên giả không biết ngược lại kim đan cảnh tu tiên giả tiến vào bên trong không bao lâu liền biết thần thức pháp lực hỗn loạn dần dần xa vào tàu hỏa nhập ma trạng thái bởi vậy muốn đi vào hắn bên trong thăm dò bảo vật tất nhiên muốn giải quyết điểm này Tiêu tấm ế vân thiên thăm ế vân dò đồ ba ê trên, n liền ghi lại như thế nào thế lại ghi giải phá c ử này yêu cầu p huế á phách cũng có thể tán, p môn. không Trường hồn cũng chân linh vĩnh viên thể t có i vân thiên 3. vân thiên phạm vi bên trong mặc dù tuyệt đại đa số khác biệt thiên địa nguyên khí cực độ c ư n g bạo nhưng dù sao đã qua vài vạn và năm thiên nhiên bản thân điều tiết chữa trị lực có thể nói là đ i ề u luyện sắc xảo một số khu vực thiên địa nguyên khí đã dần dần bắt đầu bình t h ẳ n g thì là vô pháp bình thường thổ nạp vận dụng nhưng là tại loại này khu vực bên trong tu tiên giả dùng linh thạch dùng đan dược khôi phục pháp lực vấn đề liền không lớn thì là vẫn là không thể so với bên ngoài cũng k lấm lấm h bởi vậy mấy năm này chuẩn bị kề vô sinh kim nguyệt bọn người là đi chuẩn bị những cái kia bảo vật đi mà anh em nhà họ từ bởi vì gần như không thể đạt được kia bị xé nứt thành mấy tấm bảo đồ nhất định phải đi tìm đến có thể chịu được dùng một chút ngũ giai linh chu có chiếc này linh chu chúng ta chuẩn bị chuẩn bị chọn phương án cuối cùng khỏi cần tái sử dụng bất tử tôn cầm đi nhìn một chút có cái gì có thể cung cấp tu bổ cường hóa chỗ toàn hủy đi cũng không có quan hệ tề vô sinh ném ra một kiện ngũ giai trung phẩm linh chu bị bất tử tôn nhận vào tay a cái này linh chu tựa như là ân gia gia truyền trí bảo a làm sao lại tại trong tay của ngươi ngươi cầm ân gia cả nhà già trẻ đều giết đi một cái đã n h ậ t mộ tây sơn gia tộc nhất định phải chiếm linh mạch chiếm bảo vật không thả có người bằng lòng gia giá tiền rất lớn ta lại vừa lúc yêu cầu ân gia bảo vật gia truyền vậy còn có gì có thể do dự tề vô sinh nghe vậy cười lạnh chỉ là kia nụ cười trong đó đều lộ ra lấy cực đáng sợ huyết tinh s ắ c khí ân gia mặc dù suy yếu nhưng vẫn là có t ử phủ tu sĩ bất quá bây giờ nếu tề vô sinh đứng ở chỗ này vị tia ân gia t ử phủ tu sĩ kết cục tự nhiên là không nói cũng hiểu chỉ là tại trận mấy người khác cũng đều không phải gì đó thuần lương thế hệ hoặc là nói cao giai tu sĩ bên trong thuần chân hạng người lương thiện thật sự là không nhiều lắm bởi vậy cũng không có người đối với cái này quan tâm quá nhiều cầm cái này linh chu cũng thuận tiện xử lý một chút vạn nhất kia chiếc linh chu xuất hiện tổn hại chúng ta cũng có thể dùng này một chi đỉnh một đỉnh Vị kêu áo đen Mỹ phụ nhân Kim Nguyệt áo đen nhân như n Mỹ phụ sau nửa m tháng nhất đạo linh chu quang huy bóng nhiên phóng lên tận trời phá mây đi tây phương ha ha ha ha vạn sự sẵn sàng lúc này không đi chờ đến khi nào vài vạn năm đi qua năm đó danh s ư n g nam vực viêm châu đệ nhất hùng sơn thiên trụ sơn hiện nay đã biến thành nam vực viêm châu đệ nhất hẻm núi hơn nữa tầng tầng huyết sắc vân khí trùng điểm khuấy động xưng là huế vân thiên nghe nói kinh lịch năm đó trận đại chiến c h i ế n tử ở đây nam hoang yêu thú đại quân ít ỏi bách vạn c h i chúng trước sau xuất thủ thất gia yêu thánh nhiều đến hai mươi bốn vị nhiều bởi vậy nơi này dùng tích hải cốt dùng xếp lên s ơ n nhạc tích máu tươi dùng thành hồ nước không phải làm yêu tả hình dung mạng ô i năm đó nhân tộc cùng yêu tộc từ chiến hoàn toàn chính xác thực đi đến tình trạng này tại yêu tộc thị giác nhìn lại các người nhân loại đã chiếm cứ trên thế giới này đứng đầu đất đai phì nhiêu là gì còn muốn tới phạm bọn ta gia viên mà tại tu tiên giả thị giác nhìn lại mỗi một thời đại tu sĩ đều có mỗi một thời đại tu sĩ sứ mệnh kiếm tu khai thác cái này thế giới như vậy kế thừa kiếm tu di sản tu sĩ liền ứng với đạo truyền ở trong gầm trời kinh doanh hoàn thiện cái này thế giới ai đúng ai sai không quan trọng ai đúng ai sai tầm mắt dùng phía trong đối với loại này sự tình tranh luận chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cái gọi là đáp án chính xác tại trải qua đặc thù xử lý sau đó có năm tên tử phủ tu sĩ liên hợp pháp lực thúc giục ngũ giai đ ỉ n h phong linh chu bốn phía khuyết tán ra lôi điện nhảy nhót hồ quang điện kết giới hóa thân v ị bạch hạc cấp tốc phi đột vô biên vô tận ế vân thiên huyết vân bị linh chu đĩa gào mà qua mang ra khủng bố khí lãng đập hướng bố phía v à n g sinh liên miên g ậ n sóng đột khởi như huyết sắc vận sóng đ h ở i n h s ó n g chấp đoán ở giữa liên đã là đi xa vô tung linh chu bên trong tề vô sinh kim n g u y ệ t minh phong l ã o đạo ngụy nguyên thần cùng ngụy nguyên hồng năm người ngay tại liên thủ cùng ngụy nguyên hồng năm người ngay tại liên hồng không có ai sẽ vì tiết kiệm một chút pháp lực liền yêu cầu vận dụng loại nào thủ đoạn kể từ tiến vào này huế vân thiên sau đó linh chu phi độn tốc độ liền đại phúc giảm xuống nhìn chăm chú lên phía ngoài cảnh sắc trương liệt khoanh tay tại nghi ngờ dạng này nói đây cũng là không có biện pháp sự t ỉ n h mặc dù đi qua đặc thù xử lý nhưng là huế vân thiên đặc thù hoàn cảnh vẫn là không có khả năng hoàn toàn không nhìn thâm nhập nơi đây sau đó dựa theo bảo đồ ghi chép hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ m u ế huyết hung thú đến lúc đó là ta tới xuất thủ vẫn là đạo huế xuất thủ thân hình cao lớn khôi ngô bất tử tôn đứng ở một bên dạng này nói trương liệt đã là thân hình cao lớn uy mánh nhưng là cùng bất tử tôn dạng này thân hình thể cách tu sĩ đứng chung một chỗ vẫn là thấp một đầu quá nhiều vóc người trời sinh cao lớn tu sĩ tại tu luyện quá trình bên trong là sẽ có ý thức giảm bất thân cao dù sao tu sĩ cũng không tồn tại thân đại lực không thua thiệt loại này sự t ì n h luyện thể tu sĩ đem pháp lực luyện vào nhục thân bên trong cũng không tồn tại càng cao to hơn liên càng cường tráng loại này sự t ì n h thân thể quá to lớn thậm chí dễ dàng tỏ ra vụ về đều có thể ngược lại tại nơi này chúng ta đều là tránh không được muốn xuất thủ ngay lúc này linh chu quyết tán pháp lực quét hình bên trong truyền lại về hình ảnh l i năm h Chu phía hưu hưu nhắm mắt, nhìn thấy một đoàn đỏ thám huyết nhóm cả sắc quái điểu, nhóm bay trong tất mắt, một kết tới. đoàn người n mọi đỏ đó cao giai tu sĩ đại chiến không biết rõ có người thi triển ra như thế nào ô huế pháp lực làm hao mòn trí tuệ b ẩ n hóa huyết mạch đến mức huế huyết hung thú nơi nơi hình thù kỳ quái giống như là từ nhiều loại các loại giã thu chấp và khâu lại m à thành hơn nữa bản tính bạo ngược gặp được bất luận cái gì huế vân thiên bên ngoài sinh vật tiến vào đều biết không chút do dự phát động công kích có chuyên ngự thú cao giai tu sĩ đã từng thử qua đem những n à y huế huyết hung thú mang ra huế vân thiên nhưng mà làm như vậy sử dụng sau này không được bao lâu những cái kia được mang đi ra huế huyết hung thú liền biết đ ụ c thân vỡ vụn mà chết quá nhiều tu sĩ cho rằng năm đó kia một hồi tuyệt thế đại chiến nguyên thần địa tiên thất gia yêu thánh nhao nhao thi triển ra hỗn loạn này phương hướng thiên địa pháp tắc lực lượng huế vân thiên p h i ế n khu vực này pháp tắc đã cùng hiện thế bất đ ộ n g bởi vậy hiện thế sinh vật tiến và o huế vân thiên sẽ phát sinh biến dị mà đem sinh vật biến dị mang ra huế vân thiên chính là lại để bọn chúng cấp tốc tử vong như vậy liền từ ta xuất thủ trước ca n ư ờ i nói ở giữa thân hình cao lớn bất tử tôn đạo nhân hóa quang bay ra sau đó hắn đứng ở ngũ gia linh chu đến chỗ vây tay một cái chính là khắp bầu trời kim quan g c h i ế u xuống hôm nay ta liền giáp binh giáp đặt biến tây quan mười lăm quốc tia khắp bầu trời khuyết tán kim sắc hà quan g bên trong có vô số kim giáp thiên binh thiên tướng dâng lên hơn nữa không chỉ là như vậy mà thôi thân ở tại linh chu bên trong trương liệt có thể do nét cảm nhận được những n à y kim giáp thiên binh số lượng càng nhiều bất tử tôn quanh thân hộ thể kim quan g pháp lực chính là càng hùng hồn thâm hậu cũng không phải là đơn t h u ầ n khôi lỗi thuật cùng cao minh huyễn pháp mà thôi h ắ n bên trong tựa hồ ẩn chứa cực kỳ thơm ảo đạo pháp ầm ầm t r ớ c mắt ở giữa quái điều nhóm cùng kim giáp thiên binh đánh tới cùng một chỗ lẫn nhau tiên hiệp cổ đ i ệ n không nao tản không hậu c u n g e n trong tháng đến ngay chương ba trăm bốn mươi ba thâm nhập h ế vân tiên h càng là thâm nhập h ế vân tiên h liền càng lại như là tiến vào một cái bí hiểm hùng tuyệt thế giới t i u quần quận huyết vân bên trong chẳng những là có đại lượng huế huyết ung t h ú tồn tại hơn nữa còn có thể dùng mê người ngũ rác lục thức lệnh người không phân biệt đồ vật tính chất kỳ dị huyết vân như là như nước biển có thể chịu t ả i vật nặng bất quá bị hắn chỗ chịu tải mà không phải bị hắn chỗ phân giải nơi nơi là không tốt như vậy đối phó tồn tại nương theo lấy đại lượng huế huyết ung điệu mà đến liền có một đen một trắng hai cố đạo bảo sát chết trôi theo khoảng cách trên đường đi bạch hạc linh chu càng ngày càng gần cô kia màu đen thi thể bất ngờ lật mình mà lên hiện hóa ra một tên hung ác nham hiểm trung niên đạo nhân hình tượng bất ngờ xuất thủ thêm vào chiếc cục bất quá đây không có khả năng là người sống thậm chí liền xem như t r ư ơ n g liệt đối đãi này người cũng cảm thấy trên người hắn phục sức đồ vật có một số phục cổ ý vị đối diện huế huyết hung điệu nhóm cùng với k i a tên áo bào đen trung niên đạo nhân đứng ở linh chu đình bất tử tôn không sợ hãi chút nào hắn khôi lỗi thuật tại hoàn toàn thi triển thành hình sau đó phản phất như là một người lĩnh một quân một loại những cái kia tại kim hà bên trong hóa thành tới kim giáp thi minh hoặc dương Cung Lắp tên hoặc hoặc dương, cao dương kim tại h u n hoặc đ p lập tức phía l tức trước, đem n đồng thời, rõ ràng cũng tại tăng cường lấy bất tử tôn bản thân pháp lực cường h Chu thời, pháp mực lực một độ. tại bất tử Tại bảo vệ rõ lấy kia tên áo bảo đen trung niên đạo nhân cũng thêm vào chiến trường sau bất tử tôn gặp một lần hắn đạo pháp thủ đoạn liền phát hiện hắn là bên trong viễn c h ỉ n h thi pháp oanh s á t con đường thân hình cùng một cây màu đen nhánh trường phiên hóa hợp như một sau đó đội quang liền như đ ị a thần vòng quanh phi hành trạng thái linh chu trên dưới trái phải tán loạn c h u ố loạn giương tay liền là từng đám lớn hắc quang bao phủ xuống đánh xuống pháp thuật trong đó còn hôn tạp vô số h ế huyết hung thú ngược lại lại không đau lòng những n à y h ế huyết hung thú tử vong bất tử tôn kim sắc hà quang mặc dù tả hữu n g ă n cản nỗ lực giữ được bạch hạc linh chu chu toàn không mất nhưng là hai người đấu pháp pháp lực tràn lan dư ba vẫn là dần dần trùng kích đến linh chu hiện ra mấy phần phi đội bất ổn trương đạo huynh giúp ta một chút sức lực dứt lời cũng không đợi linh chu bên trong trương liệt đáp lại nhất đạo kim quang liền đã lao xuống linh chu như thân hình hóa thành điện khẩn giống như cũng không biết dùng pháp thuật gì vậy mà trước mắt liền nào h tới k i a tên áo b à o đen đạo nhân cẩn thân một vàng một đen hai đạo quang mang trong hư không giữ dội dây dưa lên tới một bên khác cũng không cần bất tử tôn nói thêm cái gì trương liệt liền đã hóa thành một đạo kiếm quang đập ra linh chu. bởi vì chi này linh chu là của hắn nếu là nghị thụ tổn hại t r ư ơ n g liệt tuyệt đối so bất tử tôn muốn tới được đau lòng mặc dù trong lòng của hắn cũng rõ ràng dùng lôi đỉnh chiến hạm bản chất không có khả năng như vậy mà đơn giản nhận tổn thương cận thân dây dưa kéo lại kia áo bào đen đạo nhân sau đó bất tử tôn thân thể n h o á n một cái dùng hắn thân thể làm trung tâm hoàng gia bốn cỗ kim giáp l ự c sĩ trong nháy mắt tạo thành năm đánh một bố cụp này bốn cỗ kim giáp l ự c sĩ đều có t ử phủ cấp số pháp lực tu vi không những có bay thiên đồn tri năng càng có vô cùng khí lực đao binh khó thương tương đương với năm cái luyện thể tinh t h ầ n pháp p h hợp nhất lợi hại trợ lực bất tử tôn sở dĩ mở miệng cầu t r ợ ở trương liệt cũng không phải là bởi vì kia áo bào đen đạo nhân mà là kia tên bạch bào đạo nhân cũng đã lật mình mà tới tự biết tự sự tình ứng phó trước mắt huế hết u hung thú cùng kia áo bào đen đạo nhân bất tử tôn tự phụ còn không có vấn đề gì nhưng là lại thêm một cái rõ ràng cũng là pháp lực không yếu bạch bào đạo nhân lời nói chính mình liền tuyệt đối không chịu nổi mà ở thời điểm này trương liệt cũng đã thân hóa kiếm quang hợp nhất cùng kia tên bạch bào thanh niên đạo nhân khống chế lấy một n ụ m máu sắc kiếm quang cùng bốn phía h ế mây hoàn mỹ tương dùng bởi vậy gần như sinh ra vô hình kiếm mấy p h ầ n thần diệu hiệu dụng chỉ là trương liệt kiếm tâm thông minh cũng là không sợ bởi vì huế huyết thiên đặc thù hoàn cảnh hắn cũng không đem phi kiếm sát hạ mà là ứng dụng tại gần bên tiến hành cận thân chấm ứng i ế t ngũ sát kiếm quang quang hoa t h i ể m thức biến hóa tại kia ngũ hành ngũ quang trạc ra chỉ phía dưới năm miệng ngũ hành phi kiếm có được hoàn toàn không kém hơn từ giai thượng phẩm phi kiếm kiếm lực cùng kiếm tốc hai người sát na kịch đấu hơn mười chiều nhìn giống như hai cái võ giả giao thoa tranh đấu nhưng là kiếm khí bức bách lướt qua bốn phía huyết vân phía trên rúng động mặt trời lại là nửa điểm cũng không thua cấp bất luận cái gì pháp thuật a n h kích có khả năng tạo thành khí trương liệt nhìn chăm chú lên trước mặt cặp kia m ắ t huyết sắc đã hoàn toàn vì thế vân thiên hung linh ý chí chỗ điều khiển bạch đi kiếm thủ tâm bên trong dạng này âm thầm cảm khái sau một khắc hãn tại đối kiếm một kích sau bay ngược quá trình bên trong tay trái thủ quyết biến đổi tay áo bên trong ngũ hành ngũ quang c h ạ c linh quang chuyển động sinh ra biến hóa trương liệt kiếm khí tu vi không kém hơn tại thế bất luận cái gì cùng một cảnh giới kiếm tu đồng thời pháp thuật của hắn tu vi cũng cũng là không yếu bởi vì trương liệt tu luyện đạo pháp là thái hạo kim trương mà không phải địa sắt kiếm kinh hôn nguyên ngũ hành thần lôi pháp một cần lôi kia tên bạch bào huyết kiếm hung linh hoàn toàn không cần biết đến tự thân gánh nặng của thân thể chống đỡ cơ thể tại to lớn đại kiếm lực g á p bách dưới vỡ vụn phá toái h cũng muốn tranh thế g i à n h trước đánh giết trương liệt nhưng mà lần này hắn vừa vặn bổ nhào về phía trước một đoàn hư huyễn nhưng lại hừng hực không gì sánh được lôi quang đ ố n g nhiên ở giữa ở trên người hắn nổ tung kim lam lôi mau lẹ vô s o n g thủy huyễn lôi câu hồn rất phách một p ầ n lôi khí cơ vạn hóa có thể dị thường hoàn cảnh cũng không có vấn đề nói cách khác tiếp xuống cái này bạch bào huyết kiếm hung linh tiếp xuống liền muốn tại một mảnh chỉ nổ chính mình khu vực gài mìn trong đó cùng trương liệt đôi tiếp r ư ơ n g l theo nhưng là mượn tự thân đối với ngũ hành đạo pháp lý giải tu luyện để đối thủ trong chớp mắt mất đi đối tượng thân cảm nhận mặc dù thiên địa vô ảnh phụ tài cực lớn nhưng là đối với trương liệt tới nói chỉ cần đối thủ xuất hiện một nháy mắt sơ hở liền đã đủ để trí thắng t u y ả n h kiếm bạo phát đi ra kiếm khí lệnh kia tên bạch bào huyết kiếm hung linh không thể không điên cuồng phòng ngự chống đỡ vừa đánh vừa lui nhưng mà bận bịu gấp liền biết phạm sai lầm nó một nháy mắt mất đi đối trương liệt vị trí cảm nhận tại lại một lần nữa cảm giác được thời điểm một cô cự đại kiếm lực liền đã ở trên lồng ngực của nó hoàn toàn buộc phát ra ầm ầm ầm ầm ầm tốc độ mang đến lực lượng cả hai điệp r a sinh ra bạo phát lại thêm đánh chém lộ tuyến là trương liệt đã tính toán qua kia tên bạch bào huyết kiếm hung linh toàn bộ t h â n thể tại to lớn đại kiếm khí lôi quân phía dưới hướng về phía sau một đường đụng vào gần mười đạo một cờ lôi chỉ là khuyết tán ra từng sợi huyết vụ dung nhập vào bốn phía h ế mây trong đó hô t h ở nhẹ một hơi sau đó trương liệt nhanh chóng đuổi kịp phía trước linh tru vẹn vẹn chỉ là thoát ly lôi đình kết giới không lâu hắn liền đã cảm thấy thể nội pháp lực xuất hiện rất nhỏ hối loạn đây là trương liệt pháp lực tinh tuần thâm hậu nếu không ô nhiễm ăn mòn tốc độ sẽ chỉ càng nhanh chương ba trăm bốn mươi bốn ma linh kim ế khí linh khí hóa hình một cầu khen thưởng cầu đặt mua đã từng nam vực viêm châu đệ nhất hùng sơn hiện nay đệ nhất hẻm núi những cái kia nặng nề hết sắc vân khí trùng điểm khói động ô h ế u n g băng đầu cũng có tu sĩ lâu dài thân ở hắn bên trong liền biết cảm nhận được một cỗ hung quang chỗ trụt chi địa vạn linh tuyệt diệt vạn pháp tiêu tán thủy diệt hết t h ể khủng bố ý cảnh đây cũng là năm đó vị nào nguyên thần cường giả thi triển ra tuyệt thế thần thông trải qua vài vạn năm tuế nguyệt cũng chưa từng làm hao mòn một chút quả nhiên là khó có thể tưởng tượng nhanh chóng bay trở về linh chu phạm vi bên trong cảm nhận được ghế mây hung quang bị cắt đi trương liệt mới vừa thở phào một hơi loại nào tự thân thân thức pháp lực nhục thân đều bị ăn mòn cảm giác cuối cùng là lùi đi trong trận chiến này trương liệt cũng không thi triển kiếm khí lôi ơn thuật nhưng là hắn ngũ hành kiếm thuật cũng đã cũng đủ tinh đến mức bay trở về linh chu sau đó những người khác nhìn chăm chú ánh mắt đều là có một ít dị dạng xem như đồng bạn nắm giữ cao minh như vậy thủ đoạn đương nhiên là đáng giá cao hứng nhưng là xem như đối thủ cạnh tranh dù là hắn pháp lực hơi yếu một số cũng cần đ ể cao coi trọng ở thời điểm này bất tử tôn cũng đã đánh bại cỗ kia áo bào đen hung thi quay người quay trở lại pháp thuật của hắn rất là thích hợp loại này nhóm chiến bởi vậy đám người hơi chút sau khi thương nghị đều là đề nghị không cần bất tử tôn vì linh chu quán chú pháp lực hắn chỉ cần chịu trách nhiệm toàn lực nên chiến những cái kế h mây hung thú là được tại này phảng phất lại là một cái tân sinh tiểu thế giới giống như huế vân thiên bên trong tại trận mấy vị tu sĩ phân biệt theo thứ tự xuất thủ phối hợp a m h i ể u nhất nhóm chiến bất tử tôn nên chiến huế mây h u n g thú kia tên đánh bắt kiếm khí thanh niên tu sĩ yêu kiếm tông tề vô sinh tại hắn rút kiếm xuất thủ thời điểm đầy trời đều là lệ hồn l ư ợ n vòng chư ơ n g liệt chú ý tới trong tay hắn cầm pháp kiếm kiếm triển núi phía trên khắc rõ một hàng cực kỳ yêu dị văn tự những cái kia hùng lệ hồn phách thụ hắn trói buộc bởi vậy tề vô sinh giết người càng nhiều kiếm lực kiếm tốc càng mạnh nhưng là loại trói buộc này c ũ n g áp chế tất nhiên là có hắn cực h ạ đặc biệt là dùng phi kiếm xem như k h ố n g hồn pháp khí kỳ thật cũng không phải là một cái lựa chọn tốt n à y lại dẫn đến trong ngoài giao công kiếm hồn mạnh nhất thời điểm cũng chính là hắn đối lập là lúc yếu ớt nhất trừ phi hắn có thể kịp thời tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo nộ h ả i lái thuyền cho dù chịu tại lật út tổn hại cũng muốn một ngày vạn giảm quả nhiên là điển hình ma công phong cách trương liệt sở dĩ có thể nhìn ra những n à y đến là bởi vì thái âm ngọc sách thái âm bạch cốt phiên cũng là này một ma công con đường thái âm ngọc sách đệ nhất pháp k h í thái âm bạch cốt phiên tế luyện tới trình độ nhất định vừa có thể diễn hóa u minh địa ngục đem hết t h ể sinh linh hấp thu hắn bên trong chuyển hóa làm tự thân pháp lực mặc nguồn sinh linh vì u minh địa ngục luyện hóa về sau cũng có thể lần nữa triệu hắn hiện thế trở thành tự thân phụ trợ đồng dạng là ma công luyện hồn thái âm ngọc sách thái âm bạch cốt phiên hệ thống so yêu kiếm tông thiên yêu tuyệt kiếm hệ thống uy nghiêm đáng sợ hơn hoàn thiện quá nhiều bất quá giờ này khắc này gặp tề vô sinh thi triển yêu kiếm chương liệt cũng có thể từ trong thu hoạch được rất nhiều tham khảo cùng tảng độ yêu kiếm tông thiên yêu tuyệt kiếm pháp môn kết hợp ma đạo khống hồn thuật cùng một bộ phận kiếm tu đặc thù chỉ bất quá tại trúc cơ một cửa ai kia yêu kiếm tông tu sĩ tịnh không có giống phần lớn kiếm tu giống như đem một thân pháp lực đều chuyển hóa làm sát thương lực phá hoại mạnh hơn kiếm khí mà là dùng pháp lực trúc cơ nhưng hôn tạp dùng công pháp ma đạo sát lục chúng sinh luyện lấy hồn phách dung nhập tự thân pháp lực đem chuyển hóa làm một chủ trí âm chí tà ma linh kiếm khí loại này ma linh kiếm khí tuyệt đối sát thương lực phá hoại đương nhiên là không bằng thuần phí kiếm khí nhưng cũng có thể mô phỏng ra bảy tám thành trình độ hơn nữa bổ sung có đủ loại huyền diệu thực tế thi triển sử dụng ngay từ đầu thời điểm khả năng so thuần t h y kiếm tu kiếm khí cẳng có tác dụng tốt hơn còn muốn có thực chiến hiệu quả nhưng loại này ma linh kiếm khí phụ diện hiệu quả cũng như cái khác bảng môn t à đạo thuật một loại muôn vàn v n tốt liền là tiềm lực hữu hạn trung quy có hắn cuối cùng huyền băng đảo đảo chủ áo đen mỹ phụ nhân kinh nguyệt tử phủ hậu kỳ tu vi cả người huyền băng đảo bí pháp tinh vi huyền bí uy lực kinh người huyền băng đảo mời đời kim đan chân nhân mặc dù cũng không đột phá đến nguyên anh cảnh giới nhưng là tại tử phủ kim đan này hai cái cảnh giới có thể nói là bên giới đại công phu khổ tầm nghĩ đi suy nghĩ nghiên cứu bởi vậy một thân hàn băng thủy pháp thi triển ra thật là muôn hình vạn trạng vô cùng kinh khủng ẩm tại vô thanh chỗ trợ t hiện kinh lôi tại kim n g u y ệ t phu nhân đối diện huế mây b ầ y hung thú xuất thủ thời điểm cơ hồ là không có dấu hiệu nào vô lượng rét l ạ n h băng khí bỗng nhiên b ộ c phát ra phản phất giống như đứng đầu ngưng thực v â n khí đem h i ể u điệu mỹ hào thân ảnh bào khỏa báo phủ ngay tại kia một đám huế mây hung thú gào thét muốn chạm tới hàn khí vân vụ danh giới thời điểm đột biến trợt phát sinh hứng dường như long n â m đại trạch một đầu thật dài thân ảnh giống như tại hàn khí vân vụ trong đó vũ động lượn vòng lấy tiếp theo một đầu băng lam rét lệnh mó giống như nhẹ nhàng phiêu giật lại ẩn hàm ngưng trọng t r ậ t hiện thời khắc đem tất cả mọi thứ đều đóng băng trào phong phía trước những cái kia ghế mây đám hung thú càng là thân thể cứng ngắc phảng phất rơi chân mọc dễ cứ thế mà cấp đinh đến trên mặt đất đồng dạng rõ ràng phía trước ba t h ư ớ c chính là hàng khí trung tâm hết lần này tới lần khác liền là xông vào không nổi mắt thấy móng nuốt từng tức từng tức đến gần cuối cùng thấu thể m à qua trong một chớp mắt này nhóm ghế mây hung thú chính là đều tự tuyệt linh khí hóa hình tại nơi trốn có tu sĩ trong đầu đều trong một chớp mắt hiện lên dạng này một cái suy nghĩ giống như kiếm thuật nhất đạo có kiếm khí lôi âm luyện kiếm, thành tì, kiếm quang phân hóa. kiếm khí hóa hình các loại thủ đoạn mượn dạng pháp thuật nhất đạo cũng tương tự có thể tu luyện tới linh khí hóa hình tình trạng đơn giản nhất ví dụ liền là chủ tu hỏa pháp hóa hình ra h ỏ a long tu luyện thủy pháp hóa hình ra thủy long ngay từ đầu còn vẹn vẹn chỉ là bắt t r ư ớ c m g trang hóa hình tăng hẳn khí thế mà thôi nhưng là tu luyện tới hậu kỳ cao thâm cảnh dưới lúc liền có thể mượn giả tu chân thậm chí thực giao phó pháp thuật linh tính một vị chuyên đạo này nguyên thần địa tiên hóa thần cảnh tu sĩ thì tay linh khí hóa hình ra một con tiên long cùng một đầu lục g a i nguyên anh cảnh giao lòng đánh nhau chết sống chém giết chưa hẳn liền là hậu giả có thể thắng chưa hẳn liền là th thì là cuối cùng đấm máu chém giết miễn cường thắng tia đầu giao long quay đầu nhìn thấy cũng rất có thể là k i a tên hóa thần cảnh tu sĩ phía sau xuất hiện thành trên ngàn trăm con t i ê n long này chính là mượn giả tu chân d a o phó linh tính huyền băng đảo kim n g u y ệ t phu nhân khả năng hiện giờ đương nhiên còn xa xa không có đi đến tình trạng kia nhưng là vẹn vẹn chỉ là nhìn nàng vừa mới cái kia một tay liền đã tương đương với trương liệt kiếm khí lôi âm thuật là pháp tu nhất đạo cao cấp nhất thủ đoạn yêu tu tông tề vô sinh huyền băng đảo chủ kim nguyễn phu nhân tán tu bất tử tôn ba người bọn họ đều phân biệt xuất thủ mà bốn người trong đó tu vi cao nhất minh phong lão đạo lại là vô tình hay cố ý né tránh xuất thủ căn nguyện một mực làm khổ nhất mệnh nhất sự tình vì ngũ giai linh chu quán t r ú pháp lực nhưng tại hiện tại loại này tỉnh cành phía dưới cũng không có người lại bức bách hắn lao nhân ra cần phải xuất thủ vừa v ậ n bạch hạc linh chu là cần đại lượng pháp lực bổ sung tại n à y một mảnh huyết vân thế giới trong đó ghé qua nhiều ngày cuối cùng tại đi tới bảo đồ phía trên ghi chép sạch sẽ khu vực đến lúc này tất cả mọi người pháp lực chỉ cần hao tổn không khôi phục cũng đã riêng phần mình cảm thấy một số mệnh nhọc chỉ là tại linh chu tới gần chỗ kia khu vực lúc tự huyết vân du tán ở giữa xuất hiện một vị thân hình khôi ngô cao lớn nhưng lại ăn mặc rách nát nam tử Đối diện Linh chương u ba trăm bốn mươi lăm ma linh kim khí linh khí hóa hình hai cái này này đầu hung thi chí ít cũng là kim đan cấp số chúng ta còn chưa tới trung tầng liền gặp được một gia hỏa như thế đây thật là không may minh phong lao đạo tại linh chu bên trong dạng này thấp giọng tự nói bất quá này kỳ thật cũng là rất bình thường dù sao nơi này năm đó chiến t ử hai tộc rất nhiều hóa thần hơn trăm nguyên anh mấy ngàn kim đan cái khác bất kể thì là không đến mức toàn bộ chuyển hóa chuyển hóa cái một hai phần trăm liền đã rất khủng bố tại tự thân hoảng sợ đồng thời minh phong lão đạo nhanh chóng đem đưa tay hướng bên hông trừ thường dùng túi cản khôn bên ngoài một cái khác túi cản khôn trong này cất đặt lấy nhằm vào loại tình huống này chuẩn bị rất nhiều t ử phụ tu sĩ chuẩn bị mấy năm đương nhiên là từng cái phương diện tình huống đều cân nhắc đến tại cái kia trong túi cản khôn liền có, có thể dùng tới dẫn đi hung thi huyết n g i mặc dù phía trước cũng còn không có sử dụng qua, nhưng là những n à y huyết m ũ i là minh phong lao đạo chính mình bắt tay vào lợi chế hắn lặp đi lặp lại thôi diễn qua dược lý sau đó cảm thấy tính toán trước năm chắc cực cao đợi một chút nhưng mà ngay tại minh phong lao đạo sắp muốn lấy ra huyết m ũ i lúc động tác của hắn nhưng bị huyền băng đảo chủ kim n g u y ệ t phu nhân quát bảo ngưng lại ở chúng ta luyện chế ra tới huyết mũi mười ũ phần hữu hạn hiện tại còn chưa từng thâm nhập huế vân thiên liền bắt đầu lãng phí vậy sau này chúng ta gặp được mạnh hơn hung thi làm cái gì phu nhân kia có ý tứ là nơi này cách gần sạch sẽ khu vực huế vân thiên hoàn cảnh đối với chúng ta ảnh hưởng đã bị yếu bất đến thấp nhất bảy người liên thủ vây công nó một đầu không có bất luận cái gì trí tuệ hung thi vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó ma luyện một lần chúng ta giữa lẫn nhau phối hợp kim n g u y ệ t phu nhân để mọi người tại đây s ữ n g sờ một lần sau đó lẫn nhau nhìn nhau nhưng lại không thể không thừa nhận kim n g u y ệ t phu nhân đề nghị là có đạo lý ai cũng không biết huế vân thiên chỗ sâu đến cùng có bao nhiêu đầu cổ đại hung thi còn tại phát triển nếu như nhìn thấy một đầu kim đan cấp số liền sử dụng huyết mồi nhìn thấy một lần liền sử dụng như vậy vốn là bởi vì tư liệu đắt đỏ mà không có quá nhiều luyện chế huyết mồi rất có thể không bao lâu liền tiêu hao hầu như không còn trái lại nếu như đám người liên thủ có thể ứng phó kim đan cấp số huyết thi lời nói như vậy d i ớ i đại bộ phận tình huống huyết mồi liền có thể tiết kiệm xuống tới linh chu phía trong đám người còn tại thương nghị thời điểm tiêu đầu như nhau phát hiện đám người cổ đại h u n g thi đã là x à i bước đi tới đồng thời lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán ra quần c u ộ n màu đen hơi khói ở trong quá trình này trên trán của hắn kéo dài ra hai cái rất ngắn sừng nhỏ làn ra biểu hiện ra hiện ra một số ma văn cùng vậy xem ra mặc dù là một vị cổ đại dân tộc tu sĩ nhưng là tu luyện một loại nào đó luyện thể ma công hơn nữa đã luyện được có phần có hòa hầu sáu tên tu sĩ trong đó chịu trách nhiệm chính diện cất công lại là kim n g u y ệ t phu nhân vị này nữ tu chỉ gặp vị này một thân huyền hắc đạo phục nữ tu quanh thân băng vụ quyết tán mấy đầu giữ tận đầu thôn g luồng, luồng mà không phải long thủ nhưng huyền băng đảo rõ ràng là liệp sắt qua giao long nghiên cứu qua giao long đục thân thể phách cùng thiên sinh đạo pháp bởi vậy kim nguyễn phu nhân dùng tự thân huyền băng pháp lực vì cơ linh khí hóa hình triệu hoán đi ra băng giao cuồng bạo cường hắn lại rất có linh tính đối diện cương địch kim nguyệt trong tay phu nhân lần thứ nhất xuất hiện pháp khí kia là một chi màu xanh bình ngọc theo kim nguyệt phu nhân pháp quyết tự hắn bên trong không ngừng dâng lên đại lượng ẩn lạnh thấu xương hàn khí linh thủy này linh thủy không chỉ có thể vờn quanh chủ nhân bốn phía vì hắn hộ thân hơn nữa có thể không ngừng bổ sung nhập linh khí hóa hình tạo ra băng giao thể nội chữa trị t ổ n hại biên độ tăng trưởng bí lực bất tử tôn theo sát phía sau không ngừng triệu hắn số lượng càng ngày càng nhiều kim giáp thiên binh chiến sĩ rất nhanh liền tại kim nguyện phu nhân sau l ư n g biến được trùng trùng địa đ i ể thậm chí những cái kim hà quang huy tràn lan ở giữa. tựa hồ đối với bao phủ trong đó kim n g u y ệ t phu nhân cũng có một chút giúp ích hiệu quả tế vô sinh thân hóa như quỷ mị hữu ảnh nhưng là dùng hắn làm trung tâm bốn phía lệ phách bay tán loạn rất rõ ràng là loại nào không ra kiếm chính là vậy xuất kiếm liền muốn dây lát phần thắng bại là tới sinh tử đường lối đương nhiên như hắn loại này xuất thủ phương thức vạn nhất đám người liên thủ không được lại trốn lời nói cũng là hắn trốn được nhanh nhất lão giả tóc trắng minh phong lão đạo tế ra một ngụm tứ giai thượng phẩm phi kiếm cự ly xa vận dụng phi kiếm trung quy trung cũ anh em nhà họ mỹ cũng là diên phần mình tế ra tự thân chỗ thường dùng pháp khí linh phủ vận sức chờ nếu như là tại dưới tình huống bình thường bọn hắn những người này là căn bản không dám cùng một tên kim đan cảnh tu sĩ giao thủ bởi vì đối phương cao hơn một cái đại cảnh giới bởi vậy chiến đấu trên cơ bản là đối phương muốn tới thì tới muốn đi thì đi nắm giữ tuyệt đối chủ động trừ phi là kim đan tu sĩ sụp xuống tại trong c h ậ n pháp bằng không mà nói tử phủ tu sĩ muốn vây giết kim đan tu sĩ là cực kỳ khó khăn càng lớn khả năng là bị thỉnh thoảng đ ổ i kịp sát lục một phen thẳng đến tử phủ tu sĩ một phương bị rết sạch đến chỉ là dưới mắt tình huống lại khác huế vân thiên những này lệ phách hung thi chí ít trước mắt đến xem trí lực là không cao Sáu người liên thủ. trong mơ hồ bố thành một tòa thô sơ t r n thế dùng k i u tên trung niên nam giới hung thi làm trung tâm hát vụ mạng cuốn như nước thủy triều hà nội n ẩn ẩn có quỷ ảnh tụ tán dung hợp hiện ra á n h h ỏ a giống như hương nhãn hung lệ s á c ý kim n g u y ệ t phu nhân một thân huyền băng đảo đạo pháp thâm hậu hùng hậu thế nhưng là đối trước mắt ma pháp quỷ thuật lại không có gì đó tác dụng khắc chế sau l ư n g nàng bất tử tôn một tay mơ hồ lạc kim quang giáp hắn hộ thể kim quang ngược lại đối hát vụ có một ít tác dụng khắc chế thế nhưng là rõ ràng là tương hố là khắc chế kim quang khắc chế hát vụ hát vụ cũng ăn mòn kim quang cũng không biết là hắn đạo pháp tính chất như vậy v bất quá theo trương liệt hẳn là là bởi vì hậu giả giờ này khắp này trương liệt đã thu hồi kia chiếc linh chu chậm rãi bay xuống hắn nghĩ nghĩ tịnh không có nóng lòng thêm vào chiến trường mà là đứng ở song phương đấu pháp đối lập chỗ cao v â y tay một cái đạo bảo tay h áo bay cuộn hạ xuống năm cái trợ kỳ nếu như là bình thường kim đan cấp tồn tại dù là không phải tu sĩ mà là yêu thú trên thực tế cũng không có khả năng để tự thân ung dung như vậy bố trí nhưng là h ế vân thiên phía trong lệ phép hung thi mạnh chính là mạnh mẽ trí tuệ nhưng trung quy là chưa tới trận chiến đấu này Kỳ thế ậ t theo h nhưng i vô pháp vọt thẳng hơn n ờ i đều n này, h khắc một biết vật đạo trấn ma lôi hỏa luôn ma nhưng lại không biết dùng ma vệ ma mới là thế gian đệ nhất cùng một khắc chế công pháp ma đạo luôn luôn coi trọng mạnh được yêu thua hai ma gặp nhau yếu thế một phương một khi ở hạ phòng muốn lật mình so với lên trời còn khó hơn giờ này k h ắ p này yêu kiếm tông t ề vô sinh triển hiện ra chính là loại này khí tượng khống ngự phi kiếm tại kia phim hắc vụ trong đó tung hoành r i o sát kích diệt hấp ảnh hơn nữa càng là sát lục hắn pháp lực khống ngự kia miệng yêu kiếm liền càng là sát l ự c kinh người hơn nữa dần dần sinh ra một số q u ỷ d ị yêu dị biến hòa đến trên thân kiếm răng nhọn răng nhanh giao thoa một bên kiếm triển núi phía trên sinh ra một hàng yêu dị tả nhãn yêu đồng mà vừa nhìn thấy một màn này liền xem như tại đạo pháp bên trên có mạnh như thác đ ổ kiến thức trưng liệt trong lòng cũng sinh ra nguyên lai ta lại là xem thường hắn này yêu kiếm tông công pháp thông qua sát lục cùng hết tế lệnh yêu kiế phía sau vô luận là dùng tự thân âm thần du nhập g n vẫn là điên cuồng hơn một số trực tiếp tự thân hợp kiếm đều có thể đại phúc để bạt kiếm khí b y lực như vậy tà đạo gần như liền đi vào kiếm tu chính đủ chỉ là như vậy p h á p môn tu luyện tu luyện tới đạn sinh linh trí một bước kia cơ hội là át gặp ma kiếp bất quá cái kia cũng vẫn có thể xem là một đầu tẩy luyện tự thân quá hỗn tạp không thuần kiếm nguyên cơ hội thật tốt cao thâm mạnh mẽ công pháp ma đạo quá nhiều thậm chí đã đem tu sĩ tự thân yêu cầu chịu tại mấy lần ma kiếp đều tính toán tiền bảo nếu là không chịu tại lời nói ma công liền vô pháp tu luyện ra chân ý bởi vì tuyệt đại đa số pháp lực h ẫ u tạp làm trái thiên địa vận hành phép t ắ c sinh ra thiên phạt mà kiếp kỳ thật cũng có thể coi như là đối với tự thân đạo pháp căn cơ thiết lập thực cùng với t ẩ y luyện ma bản thị đạo chỉ bất quá ma đạo đi được là phi thường nói theo tể vô sinh phát triển k i a đầu hung thi dần dần bắt đầu cùng bạo nó ngủ say quá lâu quá lâu đến mức tân sinh linh tính đã cùng mấy vạn năm trước nguyên chủ nhân sẽ không có gì quan hệ thân thể mặc dù là một bộ thân thể nhưng trên thực tế lại có thể coi như là một chủng tân sinh, sinh mệnh giờ này khắc này hung thi bị tể vô sinh dùng yêu kiếm đại lượng thôn phệ tự thân pháp lực bởi vậy nổi giận gầm nhẹ một tiếng toàn bộ hắc vụ đều kịch liệt sóng gió nổi lên nương theo lấy hắn một tay khẽ vồ nắm vào thân ở tại hắc vụ bên trong tề vô sinh bỗng nhiên ở giữa cảm nhận được tự thân bốn phía áp lực đột ngột tăng cứ việc kịp thời triệu hồi kiếm quang tứ phía lực t r ạ n g thế nhưng là kia cố cường đại áp lực vẫn là trong nháy mắt xông phá pháp lực h ỗ thể khiến cho phun ra một ngụm huyết vụ đến kim đan cấp số tồn tại tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm dù l à vị này trạng thái có một ít kỳ quái tề vô sinh bỗng nhiên bị thương sau đó cũng không tiếp tục chú ý ham những cái kia hắc vụ quỷ ảnh Thân hình phù hợp kiếm quang hướng về phía quang gấp kiếm sau về đây ộ t trong chốc lát thoát Nguyệt ra khói đen n chốc che khói phủ phạm Phu h Kim vi, mà n n lúc à chính ũ n n g đã lấy l ra i phủ, thuần hỏa đánh nhất thời làm cả quỷ vụ cũng như h gọi dương xuống xuống. vang giữa, cũng đồng dạng. đại diễm sôi ra một mà Âm làm đốt đoàn Đây quỷ vụ ở cả c là phù chú ý nghĩa sở tại mặc dù kim n g u y ệ t phu nhân tuyệt không có cao như vậy sâu hỏa hành đạo pháp tu vi nhưng là chỉ cần trước đó mua sắm đối ứng cao cấp linh phủ dưới đại đa số tình huống cũng, cũng đủ ứng phó những cái kia quỷ vụ là kim đan hung thi pháp lực hiển hóa Đồng chương ba trăm bốn mươi sáu từ đạo đệ pháp chủng luyện điên đạo ngũ hành hết trận kim n g u y ệ t phu nhân phụ trú bất tử tôn kip bằng tề vô sinh dùng ma chế ma trừ cái đó ra minh phong lao đạo cũng lấy ra một số lôi pháp phụ trú ngụy nguyên thần cùng ngụy nguyên hồng này hai huynh đệ hai người cùng nhau tế luyện một kiện thanh đồng bình cổ đăng tự hắn bên trong có thể phát ra cực dương trí hỏa như nhau khắc chế trí âm trí tả hai người chung nhau tế luyện một kiện pháp khí loại này sự t ì n h cũng là có thể bất quá vừa muốn hai người tín nhiệm lẫn nhau lại muốn song phương đầy đủ a n ý phối hợp bằng không mà nói còn không bằng một cá nhân tế luyện điều khiển một kiện pháp khí trương liệt chấp t r ư ờ n g điên đảo ngũ hành huấn y trận cũng không vội tại trực tiếp xuất thủ nhưng là một khi có người bị huyết thi toàn lực giết chết lúc hắn liền lấy điên đảo ngũ hành huấn y trận năng lực đem na di có thể nói là cực kỳ gặp may không người nào dám đắc tội chất vấn xuất thủ phương thức dù sao tại trận cho dù ai cũng không dám nói chính mình nhất định có thể tại hung thi toàn lực giết chết bên dưới một mình chạy thoát trương liệt lưu ý ẩn tàng bộ phận thực lực lại thêm tại ph chỉ cần trận bên trong này đầu hung thi vô pháp đột phá ra ngoài bị dây dưa kéo lại như vậy thì thắng bại đã định bởi vậy trương liệt đem càng nhiều tinh thần chú ý lực tập trung ở lĩnh ngộ trên trận pháp mặt cùng thế gian này tuyệt đại đa số tu sĩ bất đồng huyền hoàng đại thế giới tuyệt đại đa số tu sĩ là thành tâm tu đạo đối với đạo pháp lĩnh ngộ càng nhiều hơn chính là hạo thủ cùng kinh thông qua đối đạo pháp điện tịch nghiên cứu lĩnh ngộ được đến theo thường ngày tu luyện trong đó thu hoạch được mà trương liệt càng cùng loại với cổ kiếm tu con đường hắn là dùng chiến dưỡng đạo đạo ra coi trọng tính mạng song tu càng la đến gần chết đối nhau lĩnh ngộ liền càng t ấ u triệt mà đối với sinh mệnh lĩnh ngộ, đối với đạo pháp là một c h i vạn năng chìa khóa cho nên trương liệt mộ đạo phương tức là hạ o thủ cùng kinh nghiên cứu đọc qua thái hạo kim trường giới này kinh điển đạo thư sau đó tìm một tên lực lượng ngang nhau thậm chí cảnh giới cao hơn chính mình đối thủ đem hết toàn lực chém giết một hồi cuối cùng người còn sống sót nơi nơi có thể càng thêm thấy rõ ràng con đường phía trước phương pháp này gần như chăm phát chăm chúng duy nhất khuyết điểm liền là so sánh phí mệnh trương liệt như vậy mệnh cứ người n g tu đạo tám mươi năm đã từng ít ỏi kế tiếp gần như bỏ mình kinh lịch bởi vậy cho dù là trương liệt cũng có ý thức khống chế chính mình giảm bớt không cần thiết mạo hiểm hiện tại cùng kim đ a n cấp h ế vân thiên huyết thi tác chiến mặc dù bởi vì nhóm chiến áp lực t ị n h không có lớn như vậy nhưng là đối phương một cái huyết trào quét tới theo bên thai bay qua oanh bạo sau lưng một cái ngọn núi cảm giác vẫn là để t r ư ơ n g liệt thể s á t tinh thần trạng thái ở vào so sánh phát triển trạng thái hắn liền thao t u n g trận pháp đồng thời bắt đầu tìm hiểu điên đảo ngũ hành huyết trận lên tới điên đảo ngũ hành huyễn trận tại tu tiên giới truyền lưu rất rộng thậm chí có một cái nhỏ cấm đoạn chi trận cấm pháp xưng ơ hảo loại trừ bao trùm diện tích ít hơn không có chủ động sát phạt công hiệu bên ngoài hắn huyễn hóa che giấu sân môn mê hoặc k h ố n địch công hiệu có thể một điểm đều không thể so với những đại môn phái kia hộ phái đại trận kém đến đi đâu tại dưới mắt trận này trong tranh đấu kim n g u y ệ t phu nhân bất tử tôn tề vô sinh minh phong l ã o đạo đều bị trương liệt dùng huyễn hóa na di pháp cứu hộ qua bởi vậy không một người không cảm xúc thâm sâu than thở hắn huyền liệt mà đối với ngũ hành tri đạo trương liệt theo luyện khí cảnh gi mới vừa đúc thành ngũ đức pháp thân vì đến sau chuyển hóa làm hôn nguyên ngũ hành pháp thân đặt vững đứng đầu cứng rắn cơ sở trúc cơ sau đó như nhau tinh tu hôn nguyên ngũ hành khí pháp thân ngũ hành đồn thuật kiếm thuật bởi vậy điên đảo ngũ hành huyện trận tại trương liệt trong tay không chế được hòa hợp không tì vết gần như hoàn mỹ trí cảnh liền xem như để luyện chế bộ này trận kỳ tu sĩ thấy được cũng lại sợ hai thán phục tại hắn có khả năng điều khiển thi triển ra h uy lực nhưng mà thì là đạt đến loại cảnh giới này trương liệt vẫn còn có chút không vừa lòng hắn đã đạt đến huyền hoàng đại thế giới tu sĩ đối với điên đảo ngũ hành huyện trận điều khiển hạn mức cao nhất liền xem như tinh thông ngũ hành chi đạo tứ giai thậm chí ngũ giai trận pháp sư đến đây cũng không có khả năng so trương liệt khống chế được càng cao minh hơn thế nhưng là chính trương liệt lại biết càng tại hắn bên trên cảnh giới hôn nguyên ngũ hành từ đạo đại pháp đọc thái hạo kim trương bên trong thai hóa dịch hình quyền càng nhiều lĩnh ngộ càng sâu trương liệt thì càng có loại cảm giác này cùng kích động chỉ cần thêm chút cải biến chọn bộ trận pháp uy lực đều đem đạt được cự đại thăng hoa ngay tại phía trên chiến trường này ngay tại này huyết trạo hát vụ dương viêm lôi đỉnh bay tán lo dùng kim n g u y ệ t phu nhân bất t ử tôn tề vô sinh minh phong l ã o đạo anh em nhà họ ngụy những n à y đồng hành đạo hưu tính mệnh xem như tiêu hao trương liệt dần dần thâm nhập lĩnh ngộ tới đem điên đạo ngũ hành huyện trận thăng hoa vì âm dương điên đạo ngũ hành huyện trận phát m g ô n nếu như có thể làm được lời nói không chỉ là trận pháp uy lực cực lớn để bạn mà thôi trương liệt đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng lại cực lớn để bạn cuối cùng thậm chí có thể làm được dùng kiếm bố trợ trận nhập kiếm đạo cảnh giới trương liệt yêu thích phi kiếm yêu thích kiếm đạo nhưng hắn lại cũng không là cô đạo dung tiến duy tinh duy thuần xa kiế hoặc là nói quanh năm đ ộ c lĩnh ngộ thái hạo kim trương đối với hắn tính tình cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng thái hạo kim trương nguyên bác to lớn hắn bên trong mặc dù có địa s á t kiếm kinh dạng này kiếm đạo kinh điển nhưng lại đem quy về địa s á t pháp môn cần phải đã mà dùng thái hạo kim trương lý luận là đem thần thức pháp lực p h á p thân đạo pháp pháp khí tu luyện đến một cái đối lập hoàn mỹ đ i ể m thăng bằng nếu không cô đạo độc hành mặc dù có thể trong thời gian ngắn bám tới một cái độ cao tương đối nhưng là kế tục không có năng lực chúng quy khó mà lâu giữ tựa hồ tựa hồ là có thể làm như thế tại huyết thi áp bách phía dưới, sinh ra quá nhiều bình thường trạng thái khó mà kích phát c ả m nộ hắn đem chính mình sớm đã như thế cất đặt tại túi c ả n k h ô n thực chất không đại sứ dùng hỏa hổ phiên cùng bích ba thanh ngưu kỳ lại một lần lấy ra sau đó đem này hai kiện mỗi người đều mang thủy hỏa pháp lực lẫn nhau nhưng lại khí tức dây dưa tương liên pháp khí ném tới trước mặt phía dưới điên đảo ngũ hành h u y ễ n trận trong đó ở trong c h ư ớ c mắt liên phản phất là gì đó huyền diệu khó giải thích tồn tại bị một cái c h ư ớ c mắt định trụ một loại điên đảo ngũ hành n u y ễ n trận phía trong thủy hỏa giao hòa n g chuyển khuyết tán tức khắc diễn sinh ra đại lượng mới tăng biến hóa tại chương liệt cái này không trận người cảm nhận bên、trong. trong tay trận pháp trận lực nhất bội tiếp nhất bội bất ngờ dùng một chủng khoa trường tình thế nhắc tới tăng lên tới nhất bội gấp năm lần mười lần gấp hai mươi lần còn có thể dùng kế thừa đi lên tăng trưởng nhưng là xuyên thấu qua thần thức cảm ứng chương liệt có thể do nét cảm ứng được xem như trận cơ trung khu hỏa h ồ phiên cùng bích ba thanh ngưu kỳ dần dần bắt đầu không chịu nổi phụ tải bởi vậy cưỡng ép đình chỉ loại biến hóa này thế nhưng là dù vậy cũng đã đầy đủ uy lực khủng bố thật ở tại trong trận pháp sáu tên tu sĩ rõ ràng cảm nhận được tự thân chịu tại áp lực đống nhiên giảm bớt trận lực để bạt gấp hai mươi lần điên đạo ngũ hành hữ trận t r ư ơ n g liệt thậm chí có thể cưỡng ép đem kim đan cấp huyết thi công kích điên đảo na z i tùy ý chỉnh thể điều khiển biến hóa sáu tên tu sĩ vị trí chỗ ở lệnh tại nơi trốn có người đều sinh ra một cô sau lưng kia tên tử phụ sơ kỳ tu sĩ thân ảnh không ngừng cao lớn cuối cùng đem ở đây tất cả mọi người bao phụ tại tự thân âm ảnh thủ trưởng trong đó cảm giác hống hống h ố n g hống kia đầu kim đan cấp huyết thi rõ ràng cũng đã nhận ra loại biến hóa này phẫn nộ điên cuồng gào t h é t lấy làm trung tâm quần bạo hắc vụ pháp lực huyết tán ăn mòn nhưng mà lần này cũng rốt cuộc tìm không thấy đối kháng phản hồi bởi vì điên đảo ngũ hành viễn trận phạm vi đ vẹn vẹn anh em nhà họ mỹ thấy được sơ hở cùng nhau xuất thủ tiếp đánh liên tục ra pháp quyết tiến vào cái này thanh đồng bình cổ đang bên trong thanh đồng bình cổ đang nhất thời linh quang quyết tán trôi đèn bên trên hóa thành đoá đoá bạch sắt hỏa diễm liên tiếp một loại hướng lấy huyết thi đánh tới cái này thuần dương pháp khí vốn là cực độ khắc chế âm tà sinh linh thúng chi huyết thi pháp lực bốn phía quyết tán thu hồi không bằng sắt na liền bị khỏa khỏa thuần dương hỏa bóng đánh vào đi vào đập ầm ầm tại huyết thi trên thân giờ k h ắ c này k i a đầu kim đan huyết thi nhất thời liền sinh ra tại trận những người khác chưa thể nghĩ tới biến hóa nó cả người hình băng tán hoàn toàn chuyển hóa là một m đại cổ quần quẫn hát vụ hướng về anh em nhà họ ngụy bao phủ tới nhục thân vụ hóa phi đột v i ệ t nhanh ngụy nguyên thần cùng ngụy nguyên hồng hai người chưa thể nghĩ đến cấp công không thành ngược lại đưa tới họa s á t thần đối diện hung thi liều mạng vỡ vụ nhục thân cũng muốn thống hạ một cái sắt chiêu tất nhiên cũng là cực khó chống đỡ ngụy nguyên hồng gọi ra chính mình hàn phép kiếm ngụy nguyên thần gọi ra chính mình đầu thú t h ẫ n hai người một công một thủ muốn ngăn lại huyết thi một chiêu này tranh thủ đến những người khác tới tiếp viện thời gian thế nhưng là vô luận là tứ giai hàn phách kiếm vẫn là đầu thú thuẫn tại kia một đại cổ quần quận hắc vụ quét sạch dây dưa phía dưới đều là sát na thạch bùn vào biển thậm chí pháp khí trong đó cảm ứng cũng đ ỗ n g nhiên biến được như có như không đây là kim đan cấp huyết thi liều mạng m ộ t kích cực điểm hung lệ mạnh ác tại trận những người khác cho dù là có thể trợ giúp ngăn lại sợ là cũng muốn tâm có mấy phần cố kỵ lo lắng liên quan đến tổn thương đến tự thân hắc vụ bên trong lần nữa ngưng hóa thành huyết thi một nửa thân thể tàn phế một trào chụp vào ngụy nguyên thần ngụy nguyên thần bên cạnh ngụy nguyên hồng gặp đây lập tức vỗ tay một trưởng vỗ tại chính mình huynh trưởng phần lưng chuyển vận pháp lực tăng cường ngụy nguyên thần pháp lực hộ thể ngưng nguyên tử phủ cảnh pháp lực hộ thể cũng là cảnh giới này tu sĩ cực kỳ trọng yếu thủ đoạn b ả o bệnh bởi vậy kia huyết thi huyết trào đặt tại ngụy nguyên thần trên đỉnh đầu cả hai pháp lực khoáy động đụng nhau trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp hạ xuống nhưng mà loại này phản kháng cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi nương tựa theo tuyệt đối pháp lực ưu thế huyết t i mong đốt vẫn là dần dần cưỡng chế hạ xuống khoảng cách ngụy nguyên thần trên đỉnh đầu vẹn vẹn chỉ còn lại có vài tức khoảng Mà vừa không Liệt cũng đúng kịp h cái này thế giới không chỉ là ngụy gia cùng trương gia mà thôi ngoại địch có ảnh ma giáo huyền nguyệt giáo thậm chí là đan dương cung ngụy gia đã nhuộm bộ ra hoàng lòng quận bộ phận lợi ích biểu i h ệ những ra nguyện ý cùng tồn ý tại t á cái khác dám i liền quê hương thổ biểu hiện ra thiện ý gia phải đổi giết lại lại tin độ, định tộc nếu hương bản cũng không thể thu phủ, nhất định phải đuổi tận tuyệt. hoàng long quận cái khác bốn nhà lại thế nào dám lại tin tưởng chưng n quê thu tuyệt, ta thổ thể thế ta ra ra. phủ, ý này suy nghĩ tại trương liệt trong đầu sát na hiện lên sau một khắc hắn liền đã là không chút do dự thôi động pháp quyết lúc này kim đan cấp huyết thi móng vuốt đã cách ngụy nguyên thần đầu bất quá nửa thốn khoảng cách chỉ là bị quần quận tử khí đốt sôi bốc hơi lấy mới vừa thủy t r u n g không rơi xuống nổi nhưng mà này quần quận tử khí tiêu hao là ngụy nguyên thần cùng ngụy nguyên hồng hai tên tử phủ tu sĩ toàn bộ pháp lực thế tất là vô pháp duy trì liên tục quá lâu ngay tại quần q u ầ n tử khí sắp liền muốn băng diệt lúc giữa hư không đ ỗ n g nhiên có một đỏ một lam hai đạo sợi chỉ còn đến dây dưa kéo lại huyết thi của chó đồng thời phát lực mánh kéo một cái vậy mà cứ thế mà được đem kia đầu kim đan cấp số huyết thi kéo bay ra ngoài cùng lúc đó bốn phía tứ giai trung phẩm điên đảo ngũ hành h u y ễ n trận tức khắc băng diệt k i a một đỏ một lam hai đạo sợi chỉ cũng tại kéo bay huyết thi sau đó ở giữa không trung hóa thành một cây xích phớn một cây thanh kỳ rơi xuống tại thời khắc này trương liệt thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại phớn dưới cờ phương hướng h ắ n vung tay háo một cái liền đem hai kiện pháp khí chính thu nhập tay háo bên、trong. nếu dùng hôn nguyên ngũ hành đạo pháp hướng ngũ hành trận bên trong lấp nhập âm dương nhị khí phù hợp đạo pháp vận chuyển sau có thể tăng vọt trận pháp y lực như vậy nghịch phản tới dùng ngũ hành trận lực cường hóa âm dương nhị khí tự nhiên cũng là có thể chỉ là muốn dùng toàn bộ trận pháp hoàn toàn sụp đổ xem như đại giới đón đánh liều mạng không chịu nhưng là nắm lấy cơ hội đau nhức nổ có t ậ n gốc phương diện này kim n g u y ệ n phu nhân bất tử tôn tề vô sinh cùng với minh phong lao đạo bốn người bọn họ vẫn là không có vấn đề đủ loại khắc chế tính pháp thuật tề phi mà ẩm lôi hỏa dương viên oanh tạc được kia phiến hấp vụ không ngừng biến n o bay vứt lên trưng liệt hai mắt trong đó lệ mang lệ lên. sử dụng ngũ cảm lục thức thuật một nháy mắt liền khám phá huyết thi pháp lực vận chuyển hạch tâm kinh hồng phi kiếm gần như niệm động vừa động chớp mắt đã tới phí một tiếng đánh trúng vào biến ảo hắc vụ trong đó pháp lực vận chuyển hạch tâm a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt chuyển đến để mọi người tại đây đều là cảm thấy tự thân tê cả ra đầu sâu trong nội tâm còn có chút đau xót thượng cổ tu sĩ kiên trì đến nay hiện tại nó lưu lại một điểm cuối cùng tàn dư vết tích cũng trung quy là bị triệt để chém tận giết tuyệt tại trương liệt kinh hồng phi kiếm bay trở về thời điểm man thuận thế tịch thu về một kiện chế tắc cực kỳ cũ kỹ túi cả thôn chỉ là cứ việc c thế nhưng là cái này túi càn khôn bên trên vẫn là linh quang ẩn ẩn tựa hộp như xưa còn có sức mạnh còn sót lại đi thôi trước tiến vào an toàn khu vực chúng ta lại chia cắt vật này trương liệt cầm kia cổ lão túi càn khôn treo trên người mình bên ngoài chỗ hắn là tại trận trong bảy người pháp lực thấp nhất lại thể hiện ra không tục thủ đoạn bởi vậy chiến lợi phẩm trước đặt ở trên người hắn tự nhiên không có người có cái gì dị nghị tiến vào phía trước khu vực sau càng là tiến lên bốn phía huyết vân thì càng đạm hóa tảng ra cuối cùng vậy mà thực xuất hiện một mảnh tại bảo đồ bên trong chỗ ghi lại thanh khiết khu vực nơi này không có hung quan huyết vân tu tiên giả tại nơi này khôi phục pháp lực tu dưỡng thần thức đều là không có vấn đề hơn nữa nơi này liền lấy vân hung thú cũng không mặc dù tin tưởng nhưng là tại chính thức đi vào bảo đồ trong đó ghi chép khu vực sau tất cả mọi người vẫn là d à i t h ở phào một hơi nếu là bảo đồ trong đó ký lục có giả như vậy mọi người này nhiều năm vất vả nhưng là tất cả đều hợp h í bảy vị tử phụ tu sĩ đều tự tìm đến khu vực khoanh chân ngồi xuống nao h nhao lấy ra linh thạch t r u n g phẩm khôi phục pháp lực đầu tiên là mấy ngày tiêu hao sau đó mọi người mới nao nhao đem tự thân thần thức cùng pháp lực đều khôi phục lại nơi này liền thể hiện nắm giữ bảo đồ hay không tầm quan trọng nếu là không có bảo đồ liền xem như kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ sợ là cũng không thể không phân biệt trên dưới trái phải vượt qua ghé qua nếu là hoàn toàn mất tích lại thêm vận thế không tốt nguyên anh tu sĩ cũng có khả năng bị vây chết tại nơi này t r ư ơ n g sư đ ệ đa tạo phía trước viện thủ tri ân ân cứu mạng nguyện nguyên thần vô cùng cảm kích tại đại gia riêng phần mình nghỉ ngơi khoảng cách nguyện nguyên thần mang lấy nguyện nguyên hồng tới chắp tay nói chỗ nào khách khí tất cả mọi người là quê hương bản thổ tu sĩ lại là cùng một tâm môn trương liệt giờ này k h ắ c này lời nói được xinh đẹp nhưng hắn phía trước xuất thủ cứu ngụy nguyên thần cùng ngụy nguyên hồng huynh đệ có rất lớn nguyên nhân là bởi vì tự thân cùng tộc trưởng trương tương thần đều tấn thăng tự phủ lúc trước nhắc tới bên d ư ớ i ngụy gia đã không còn là trương gia trở ngại ngược lại biến thành có thể khống chế chiếm đoạt phụ thuộc thế lực tại dạng này điều kiện tiên quyết trương liệt đương nhiên không hy vọng ngụy gia lực lượng thụ tổn hại đến mức phía trước ngụy gia đối với trương gia xuất thủ trương liệt càng nghiêng về thực tế lợi ích đền bù đương nhiên đây là xây dựng ở trương truyền thư cùng trương truyền hồng đều là thương mà không chết s o phương không có huyết cự điều kiện tiên quyết riêng phần mình nghỉ ngơi cùng khôi phục sau đó t i ế p lấy từ bảy tên tu sĩ hợp lực phá giải mở ra kia tên thượng cổ huyết thi túi càn khôn c ấ m chế đem vật phẩm bên trong kiểm lại một lượn nói như vậy thượng cổ tu sĩ mặc dù tu luyện công pháp so ra kém hiện tại tinh thâm tu tiên bách nghệ cũng không bằng đường kim tam minh nhưng tại tu luyện tư nguyên phía trên nhưng có thể muốn so hiện tại tốt hơn một số đặc biệt là cái kia vô danh thượng cổ tô môn đã từng là bảy đại hóa thần chân tu đạo tràng môn hạ đệ tử tích lũy phong phú một số cũng là rất bình thường đương nhiên tạo thành loại này nhận biết vô cùng lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nam vực viêm châu là nghèo nàn vắ đan dương cung cùng huyền băng đảo yêu kiếm tông gì gì đó cũng đều không phải gì đó đầy đủ cường thịnh tông môn nếu không nhận biết khả năng lại khác biệt túi càn k h ô n thực chính chủ người đã chết đi vào năm thiết hạ cấm pháp cũng so sánh nguyên thủy thô giáp căn bản không có hao phí bao nhiêu công phu liền bị bảy vị tử phủ tu sĩ ngươi trộn lẫn một tay ta trộn lẫn một tay liên thủ phá vỡ cái này trong túi càn k h ô n có bảy khối thượng phẩm linh thạch ngũ giai pháp khí cũng có hai kiện ngũ giai linh p h một tấm còn có bảy tám mai ngọc giản sáu cây cao cấp linh dược hai ba bình linh đan hơn m ư ơ i kiện tạp v ư t đáng tiếc bởi vì thời gian đã qua quá lâu những cái kia linh dược cao cấp linh đ ă n đều đã mất đi hiệu dụng ngọc giản công pháp loại vật này bởi vì không biết rõ bên trong nội dung là gì đó tự nhiên không lại phân công chỉ cần là tham gia thăm dò tu sĩ mỗi người đều có thể phân một phần đám người nhao nhao lấy ra c h ố n g dông ngọc giản đem những n à y thượng cổ công pháp cất giữ khắc lục một phần chỉ là những n à y thượng cổ công pháp liền chuyến đi này không tệ thúng chi còn có hai kiện ngũ giai pháp khí xuất r a đi buôn bán lại là một số lớn thu nhập minh phong lao đạo xoa xoa tay có chút hưng phấn nói chỉ là hắn sau một khắc liền ý thức được chính mình biểu hiện được quá mức hưng phấn rất mau đem tâm tình của mình để ép xuống nhưng là giờ khác này tại trận hữu tâm người đối với hắn phán đoán cũng đã phát sinh biến hóa nguyên lai tưởng rằng là như bất tử tôn dạng kia tuy là tán tu nhưng nắm giữ một thân tuyệt kỹ tu sĩ hiện tại xem ra rất có thể liền là một người không có gì nền móng thuần túy tán tu mà dạng này một cái tu sĩ liền xem như t ử phủ hậu kỳ pháp lực tu vi cao nhất kỳ thật cũng là không thích hợp lắm cùng tề vô sinh kim nguyện phu nhân những này hổ lang thế hệ cùng một chỗ đồng hành chương liệt cũng đã kịp phản ứng phía trước tiêu đầu huyết thi bỗng nhiên bạo phát tốc độ bay ra chiêu đều là tuyệt nhanh tất cả mọi người phản ứng không kịp bao gồm trương liệt tại phía trong giờ này khắc này trương liệt kịp phản ứng không trận thủ quyết sắp biến hóa lúc bất ngờ trì trệ dù ngụy gia cùng trương gia quan hệ ta có tất yếu như vậy toàn lực trợ giúp anh em nhà họ ngụy có phải hay không để bọn hắn chết ở chỗ này đối ta trương gia tới nói mới là đối lập lựa chọn tốt hơn không đúng cái này thế giới không chỉ là ngụy gia cùng trương gia mà thôi ngoại địch có ảnh ma giáo h u y ề n nguyệt giáo thậm chí là đan dương cung ngụy gia đã nhượng bộ ra hoàng long quận bộ phận lợi ích biểu hiện ra nguyện ý cùng tồn tại thái độ nếu ta liền quê hương bản thổ biểu hiện ra thiện ý gia tộc cũng không thể thu phục nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hoàng long quận cái khắc bốn nhà lại thế nào dám lại tin tưởng ta trưng ra những n à y suy nghĩ tại trương liệt trong đầu sát na hiện lên sau một khắc h ắ n liền đã là không chút do dự thôi động pháp quyết lúc này kim đan cấp huyết thi móng vuốt đã cách ngụy nguyên thần đầu bất quá nửa thốn khoảng cách chỉ là bị quần quận từ khí đốt sôi bốc hơi lấy mới vừa thủy trung không rơi xuống nổi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 Cuối cùng bảy vị tử phụ tu sĩ đều tự tìm đến khu vực khoanh chân ngồi xuống nao nhao lấy ra linh thạch trúng phẩm khôi phục pháp lực đầu tiên là mấy ngày tiêu hao sau đó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 Rất mau đem tâm tình mò đem chương ủ a m ì n để ép x ba trăm bốn mươi chín huyết đan mạc kiếp một bảy vị tử phụ cảnh cao giai tu sĩ liên thủ vẹn vẹn hơn tháng thời gian liền đã theo huế vân thiên bên trong thu hoạch được không ít lợi ích vẹn vẹn chỉ là hai kiện ngũ giai kim đan cấp số pháp khí liền là giá trị mười vạn linh thạch trở lên thu nhập huống chi còn có cái khác tài v ậ t mở ra túi càn khôn sau đó lúc đầu đại gia cũng định tiếp tục đi tới nhưng kinh minh phong lão đạo tới quẻ nói rõ ngày mới là ngày tốt mặc dù loại thuyết pháp này như bất tử tôn tề vô sinh bọn người là không tin nhưng là sơ sơ chỉ hoán một ngày nhưng cũng không ngại dù là vẹn vẹn chỉ là đòi cái tốt t ạ n g thưởng cũng có thể nhiều thu hoạch được một ngày thời gian nghỉ ngơi sợ là này minh phong lão đạo tuổi già lực suy cho nên mới thay đổi biện pháp muốn nghỉ ngơi nhiều một ngày chỉ là bằng hắn như vậy thủ đoạn thì là có thể nhiều trèo trống mấy ngày lại như thế nào đi qua phía trước cùng hung linh huyết thi một trận c h i ế n sau nguyễn nguyên thần cùng nguyễn nguyên hồng h u y n h đệ đã biết rõ chuyến này nếu là vô pháp cùng trương nguyên liệt chung sức hợp tác sợ là cuối cùng người nào cũng không chiếm được x o n g đi thậm chí khó mà sống sót trở về nguyễn nguyên hồng mặc dù tính tình ngạo mạn một số nhưng cũng không lại hướng mạnh hơn chính mình người hiện ra chính mình ngạo mạn lời nói không phải như vậy nói minh phong lao đạo dù sao cũng là từ phủ hậu kỳ tu vi Cho dù là tại h u tình ẩn ẩn t thế không rõ thời điểm tốt nhất trước lấy bất biến ứng và biến sớm nghỉ ngơi một chút điều chỉnh trạng thái a kể từ tiến vào huế vân thiên sau đó trương liệt liền ẩn ẩn có một loại nguy cơ từ phía đứng ngồi không yên cảm giác nhưng hắn cũng căn bản liền vô pháp phán đoán loại nguy cơ này cảm thấy sâu cạn tự tại chỗ nào tốt tại lúc này anh em nhà họ ngụy đã hưu ý cùng mình liên thủ trương liệt tự thân kiếm thuật thủ đoạn như thế nào đi nữa lợi hại dù sao đạo hạnh tu vi vẫn là xa xa chưa tới có anh em nhà họ ngụy này hai cái tu vi đều trên mình xem như trợ lực quá nhiều thời gian liền có càng nhiều lực lượng đương nhiên dùng trương liệt loại người này tính tình cũng tất nhiên sẽ đề phòng anh em nhà họ ngụy một tay bọn hắn dù sao không phải chương truyền thư cùng chương truyền hồng đám người văng ra tư tán nghỉ ngơi trưng liệt lại một lần ném ra năm cây trợ kỷ, đảo ngũ hành trận mặc dù h ế vân thiên phía trong đâu đâu cũng có huyết sắc vân khí trùng điệp khuấy động không phân biệt ngày đêm nhưng là tu sĩ bản thân thời gian cảm còn chưa bị nhiễu loạn ban đêm thời gian trương liệt khoanh chân ngồi tại điên đảo ngũ hành huyện trận phía trong thủ nạp lúc tu luyện bất ngờ do nét cảm ứng được trận pháp bên ngoài có một bóng người quỷ mị một loại t r ợ t l ó e lên trương liệt có kiếm tâm thông minh năng lực tại loại này tính t ọ a luyện công trạng thái thần thức ngũ rác ngược lại càng thêm do nét nhạy cảm bởi vậy hắn cũng không chút nào có do dự cầm kiếm nào lao ra mặc dù phân biệt ở vào ngũ hành trận trong đó khu vực khác nhau nhưng trương liệt hành động không đi theo đập ra trận pháp bên ngoài chỉ là ngụy nguyên thần cùng ngụy nguyên hồng hai người chỉ thấy trương liệt một tay cầm kiếm tả hữu tư phương bóng lưng nhưng một tia quỷ ảnh cũng không có phát hiện trương sư đệ đây là thế nào ngụy nguyên thần cao mày mở miệng hỏi hai người bọn họ là theo theo trương liệt lao ra tính không có cảm ứng được ngoại giới có bất cứ gì thường nào ta vừa mới cảm thấy có người ở đây trận pháp bên ngoài trận lóe lên như vậy tốc độ bay như vậy bí hiểm trương sư đệ sợ là thụ tâm ma quáy dày đi ngụy nguyên hồng có chút không tin dạng này nói nhưng mà ngay tại ba người tìm không thấy bất luận cái gì manh mối quay người dự định trở về trận bên trong thời điểm lại thấy đến trên thạch bích khắc họa lấy năm cái huyết sắc văn tự cẩn thận huyền băng đảo vừa nhìn thấy này năm chữ ngụy nguyên thần cùng ngụy nguyên hồng sắc mặt đều là bởi vì này k ỳ biến trương liệt cũng tương tự có một ít kinh ngạc bởi vậy hắn cũng không có quá mức chú ý anh em nhà họ ngụy lúc này thân sắc đây là ý gì chẳng lẽ trương liệt bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chú hướng sau lưng chỗ kia quần quận lật qua lật lại huyết sắc vật khí mà ở thời điểm này bay phủ s ơ người n ọ n bên trên chưa tới c hội tụ t thanh rõ ràng vừa ra mới trương liệt trận người đập ư g c giấu pháp lực bảo âm tới trước lại là thân hình khôi nô cao lớn tán tu tu sĩ bất tử tôn kim nguyệt phu nhân cùng tề vô sinh lại là đội quang nhanh hơn hắn chỉ là hai người trước sau tới sau đó lại cũng không phát một lời chỉ là riêng phần mình lấy ánh mắt tả hữu dò xét thật không tiện các vị gần nhất có chút tu luyện quá độ linh đài quáy r à y không được căn bình lại là cấp các vị tăng thêm phiền thoái hao tâm tổn sức quá lớn sẽ xuất hiện loại này khó mà nghỉ ngơi hiện tượng p h à m là tu sĩ cơ bản đều biết có qua loại kinh nghiệm này Húng chi, chương phía trước biểu hiện là tình thông trật pháp. Tính toán canh giờ, hiện tại đã như nhau bình minh. toán giờ, trước liệt biểu tại là trật đã thế vô sinh lời nói lời đạt được tại trận mấy người khác tán đồng đặc biệt là minh phong lão đạo cùng bất tử tôn xem như tán tu vừa mới nếm đến thăm dò bí cảnh c h ỗ t ố t chính là hào hứng tăng cao thời gian chỉ là ngay tại trương liệt lấy ra linh chu thời điểm ngụy nguyên thần ngụy nguyên hồng phân biệt hướng hắn truyền n i ệ m nói trương sư đệ huyền băng đảo chủ kim nguyệt sự tình n g ư ơ i dự định ứng đối như thế nào đúng vậy à huyền băng đảo chủ kim nguyệt bản thân liền đã pháp lực thâm hậu nếu là nàng thực bố trí ám hại chuẩn bị ở sau chúng ta nếu là không sớm làm chuẩn bị thế nhưng là khó mà đề phòng nguyên hồng sư huynh phía trước không phải không tin hiện tại làm sao bất ngờ tin â Ta n g h ĩ nghĩ, nghĩ cảm thấy loại này sự tình thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trương không tiếp tục trả lời, mà là chờ đem Linh、chu、phóng thấy thà thể Chu cảm có, tục mặc trả mà trầm Liệt tiếp xuất, loại là là lời, là sự đem h a i giữ đại tay quyết ra. phóng đem mở hắn vân thiên phía trong hoàn cảnh cầu thủ muốn tại dạng này trong hoàn cảnh tại ngũ giai linh chu đằng sau đi sát đằng sau có thể luôn không khả năng là nguyên anh tu sĩ là đối với huế vân thiên thăm dò cũng không phải là theo mấy người chúng ta bắt đầu loại trừ sử dụng ngũ giai linh chu này một cái phương pháp bên ngoài tất nhiên còn có cái khác tổng kết ra thăm dò pháp môn chỉ là ta không biết rõ mà thôi trên phương diện khác cái tia âm thầm cấp chúng ta nhắc nhở tu sĩ là ai hắn nếu là ôm lấy thiện ý lại là gì giấu đầu lộ đuôi không chịu hiện thân tu tiên giới phong ba quỷ quyệt tại trường sinh hai chữ phía dưới vô số tranh đấu vô số chém giết cách làm cầu người bất quá là kia một đường biến đi thiên cơ trương liệt tịnh không có trước tiên cùng huyền băng đảo kim nguyệt phu nhân trở mặt vị phu nhân này bản thân cũng đã là tại trận trong bảy người pháp lực cao t h â m nhất thần thông kinh người nhất vị kia nếu là nàng còn có hậu viện tại trận còn lại sáu người liên thủ sợ cũng khó mà làm gì được nàng huyền băng đảo đạo thống vẹn vẹn chỉ là không có kim đan trở lên nguyên anh đại đạo mà thôi nếu là vẹn, vẹn luận bản kim đan thậm chí tử phủ cảnh đạo pháp truyền thừa nội、tình. chương n đảo đ ba trăm năm mươi huyết đan mạc tiếp hai không nguyên sơn nhất mạch bởi vì có ly trần tử tổ sư tọa trấn cho nên cứ việc trên giới cũng bất quá hai mươi ba mươi người nhưng có thể vững vàng nam vực viêm châu đệ nhất tông môn đại phái bên trong những cái kia có mấy ngàn hơn vạn đệ tử cũng có ba năm cái kim đan chân nhân cường thịnh môn phái cũng chỉ đánh tính làm nhị lưu mà dù là tại n h ị lưu bên trong huyền băng đảo đạo thống cũng coi là yếu kém đi qua đặc thù hóa xử lý ngũ giai linh chu tại năm tên tử p h ụ tu sĩ pháp lực quán chú ra chỉ phía dưới liệt không phá mây tiếp tục lấy chính mình lữ hành vốn là dự định bảy người phân biệt thay phiên mà bây giờ nhưng dần dần biến thành từ bất tử tôn cùng trương liệt hai người liên thủ đối phó huế vân hùng thú bất tử tôn là bởi vì hắn tu luyện đạo pháp thích hợp loại này quần công n o n g chiến trương liệt lại là bởi vì thể hiện ra một tay có thể xưng tinh diễm trận đạo thuật đám người nhất trí cảm thấy dạng nay một phần pháp lực cùng hắn quán chú tiêu hao tại linh chu bên trong chẳng bằng dùng cho điều tự thân tại bị quan sát đến đồng thời chưng ơ liệt cũng tại quan sát đến tề vô sinh kim n g u y ệ t phu nhân bất tử tôn minh phong lao đạo thậm chí anh em nhà họ ngụy b ọ n người kim n g u y ệ t phu nhân này người trầm bồn đại khí cả lại kiên quyết tiến thủ dùng nữ tu c h i thân lại có thể đem giao long pháp thuật tu luyện được gần như nhân pháp hợp nhất dạng này khí tượng nữ nhân lại trầm mê ở nhất thời tình yêu tự hủy đạo đồ biết bao hoang đường ta là không thể tin tưởng chẳng lẽ lại này huyền băng đạo đạo thống truyền thừa bên trên có hắn vấn đề kim nguyễn phu nhân sớm khám phá cái này liên quan vì thế cự tuyển huyền băng đạo cố hữu truyền thừa lựa chọn từ tự mình mở ra ra một đầu con đường mới thế gian tu sĩ tu đạo cũng không phải là có thiên phú bằng lòng khổ tu liền thành không có đầy đủ nhất lưu đạo thống truyền thừa mặc ngươi thiên tư làm sao xuất sắc chỉ cần không có vượt qua thường quy cũng chỉ có tại vô số tầng dưới chót tu sĩ ở giữa phí thời gian tuế y nguyệt thẳng đến triệt để đoạn tuyệt đạo đồ tựa như trương liệt tự thân không có trở về gia tộc phía trước toàn bộ xích dương cốc trương già cao minh nhất tu luyện công pháp là kim đan cảnh vô tướng quyết phật môn công pháp nhưng là tộc trưởng trương tương thần vì cầu chiến l ư c hắn cũng phải cắn răng cứng g á n luyện dẫn đến ngày sau đạo đồ trong đó xuất hiện vô số vốn không cần thiết bình cành cự hải cái này là đạo thống thiếu thốn h phía trước lại có h ế vân hung thú đến đây tại trương liệt suy tư thời khắc bên hai lại chuyển tới bất tử tôn truyền n i ệ m hắn rời mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước lại có một nhóm giường như biên bức lại như quái điều hung thú cũng như bạo phong một loại c u ộ n tới thật sự là phiến thức dạng này nói nhỏ lấy trương liệt đứng ở linh chu phía trên tại dung bất tử tôn làm trung tâm kim hà mây trôi ở giữa chiếu xuống trận kỳ bày ra điên đảo ngũ hành hỗ u y trợ ngũ sát quan g hoa rực rỡ thiềm thước phản phất linh khí vòng xoáy tạo ra tuyên cổ bất biến phun ra nuốt vào lấy dạng này trận pháp biến hóa liền đem toàn bộ h ế vân hung thú ngăn cách tại bên ngoài cho đến ngày nay tất cả m đi qua vạn năm tích lũy này h ế vân thiên phía trong h ế vân hung thú là căn bản sát lục không hết trọng yếu nhất là căn bản liền không có gì đó ý nghĩa cùng giá trị bởi vậy có thể phòng chiến tiết kiệm pháp lực lời nói t ậ n lực phòng chiến h ế vân bảy hung thú thực lực bất đ ộ n g từ thiên thiên luyện khí đến trúc cơ tử phụ cảnh giới toàn bộ đều có một đoàn người liền từng xa xa gặp qua một nhóm tử phụ cảnh giới bảy hung thú vượt qua mà qua vậy khí tượng khiến người sợ h a i gan thì là mạnh nhất tự chấn định tề vô sinh cũng bởi vậy sắc mặt chợ biến dạng này tử phủ bảy hung thú sợ là liền kim đan chân nhân đều có thể thốt vệ một đoàn người thân bên trên mặc dù đều mang một số huyết ngồi cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể tại dạng này c u ồ n g bạo bảy hung thú trước mặt bình yên thoát thân tốt tại chi kêu bảy thú tựa hồ có khác mục tiêu cũng không để ý tới chi này nho nhỏ linh chu liền trực tiếp rời đi có thể là cảm thấy như vậy điểm đồ ăn thật sự là không đủ phân nhuận a mà dưới mắt này chúc cơ bảy hung thú khỏe mắt liền không có như vậy cao l ớ n tiếng tê minh lấy liền hướng linh chu phía trên nào xuống chỉ là bất tử tôn mơ hồ lạc kim quang giáp cự quang khôi lỗi thuật cùng trương liệt điên đạo ngũ hành huyện trận thật sự là phối hợp vô gian vây quanh cao tốc phi hành bên trong linh tru hình thành một mảnh hư không lơ lửng bên ngoài phòng ngự hệ thống t ầ n g t ầ n g bình t r ư ớ n g điệp ra phía dưới cũng như đập lớn chặn ở hồng thủy một loại đem huế vân bầy h u n g thú ngăn cản tại bên ngoài gia tốc gia tốc hai chúng ta cái không ngăn cản được quá lâu tại những cái kia thành đoàn tam giai hung thú trùng kích phía dưới chưng ơ liệt mượn lực trận pháp còn vẫn tốt bất tử tôn quanh thân kim hà bên trong kim giáp thiên binh nhưng nhao nhao phá toái tán loạn lúc đầu hắn khôi lỗi thuật liền có thực hiện kết hợp diệu diện hóa đến cực điểm thậm chí có thể làm được hà q u a n phấp phối ở giữa mười vạn thiên b nhưng mà những n à y h ế vân thiên hung thú lý trí t o à n không khôi lỗi thuật bên trong thực huyễn diệu ý liền là bị nhãn mức cho người mù nhìn d ự a thế thành thực dùng huyễn đả thương người thuật cũng hoàn toàn vô pháp thi triển chỉ có thể bằng pháp lực thủ đoạn làm kia đón đánh đôi cứng trương liệt tu vi cảnh giới so bất tử tôn còn muốn thấp một số nhưng mà hắn dùng lấy lực chứng đạo pháp môn đột phá bình cảnh hơn nữa theo luyện khí đến trúc cơ đến t ử p h ụ cảnh giới một đường tấn thăng đi lên không có sử dụng mượn nhờ phụ trợ linh vật đạo tâm kiên cố pháp lực hùng hồn lại thêm ở và phụ trợ vị trí bởi vậy hắn áp lực muốn xa xa thấp hơn bất tử tôn điên đảo ngũ hành huyễn trận mặc dù nhưng là hắn bên trong c ũ n g tương tự có điên đảo nghịch chuyển c h i năng đặc biệt là là tại trương liệt nắm giữ dùng âm dương nhị khí tiến hành điều hòa pháp môn sau đó bốn phía trùng kích vô cùng lớn một bộ phận áp lực hắn đều có thể mượn nhờ trận pháp na di thậm chí là bắn ngược trở về hôn nguyên ngũ hành khí cùng điên đảo ngũ hành huyện trận gần như hồn vi nhất thể nối liền chặt chẽ khó mà dung chuyển có lẽ tại hai canh giờ sau đó linh chu cuối cùng tại sông phá hơn nữa thoát khỏi bảy thú truy sát bất tử tôn gần như hư thoát trương liệt triệu hồi năm tri ngũ hành kỳ cũng cảm thấy có một số không được tốt qua mà ở trong quá trình này hắn ẩn, ẩn cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực dũng động quyết tán. hình như có tinh tiến cảm giác kỳ quái ta mấy năm nay cũng không có thời gian h ả o h ả o t ĩ n h tâm tu luyện vì sao một thân pháp lực không lùi ngược lại sơ lược tăng thì là đạo pháp trong đó có động t ĩ n h chi công cũng không nên như vậy mới đúng đối với tự thân pháp lực hơi có nhắc tới tăng tuy là chuyện tốt lại làm cho trương liệt cảm thấy kỳ quái hắn cũng không biết rõ chính mình đã từng trong lúc vô tình hưởng dụng một mai lục giai huyết đan nếu không phải loại này huyết đan luyện chế phương thức cực kỳ đặc dị đan tính trí nhu dù hắn hiện tại tu vi cảnh giới sớm đã bị chống bạo thể mà chết hiện tại theo không ngừng chiến đấu chém giết vận chuyển pháp lực đ a n dược lực dần dần tràn lan ra đây một số giúp ích lấy trương liệt pháp lực tăng trưởng thần thức tầm bổ nhục thân kiên cố lúc đầu dùng trương liệt tính tình hắn chưa chắc sẽ như vậy cầu toàn dù sao lại muốn tu luyện thần thức lại muốn tu luyện pháp lực lại muốn tu luyện nhục thân mặc dù căn cơ thâm hậu nhưng thật sự là quá mức liên lụy chỉnh thể tiến độ tu luyện tại ngoại giới sinh tồn áp lực quá to lớn tình huống dưới trương liệt là sẽ không như vậy lựa chọn tu luyện mà là có chỗ trọng điểm nhưng mà lục gia i huyết đan lực chậm rãi vận hóa nó vốn là huyền nguyệt giáo thái thượng giáo chủ tạo mỹ nương dùng cho chúng sinh trong quá trình luyện chế mổ rết vô số tính mệnh hiện tại toàn bộ đều dung nhập vào t r ư ơ n g liệt đạo cơ bên trong khiến cho tinh khí thần ba cái đều là tăng trưởng bất quá này cố nhiên là tốt sự tình nhưng cũng là một kiện phiền thoái cực lớn tạm bị nương không sợ tại rết chóc trăm vạn chuyển kiếp chúng sinh nhưng là bây giờ kêu mai lục gia huyết đan từ t r ư ơ n g liệt hưởng dụng n à y rết chóc trăm vạn ác nghiệp m à kiếp t r ư ơ n g liệt cũng tương tự muốn gánh vác tiếp nhận cũng không phải là chỉ có chỗ tốt lại không có chỗ xấu chỉ là giờ này khắc này đối với đây hết thể chương liệt còn không có cảm nhận được lục gia huyết đan đan tính trí nhu gặp huyết chính là hóa tán ở toàn thân chuyển hóa làm tu đạo tiềm lực đã cùng tu sĩ、si、bản thân tương hỗ là một khối hiện tại liền xem như muốn khu trừ cũng căn bản liền không làm được chương ba trăm năm mươi mốt xung đột cầu đề cử cầu đặt mua a thật là muốn chết ta tiếp xuống lộ trình các ngươi ai nguyện ý đi lên vác người nào liền đi lên vác ca ta là thực tế không chịu nổi bao vây lấy đạm đạm kim hà linh chu bay xuống xuống bất tử tôn kéo lấy cuốn họng quát mắng nhảy hạ xuống đến đắm người một đường v ấ t v ả cuối cùng đi tới khối thứ hai thanh khiết khu vực nhưng là căn cứ bảo đồ chỗ bày ra khối thứ ba thanh khiết khu vực liền cách thực tế quá xa bởi vậy bất tử tôn mới có chút không ngừng tê khổ làm sao con đường phía trước trình dễ dàng ngươi liền chiếm chân áp phòng thủ vị trí hiện tại gian nan một chút ngươi đã nghĩ đổi lại tề vô sinh ôm kiếm tại hoài hóa vì đội quang đi xuống linh chu lời nói băng lãnh Người bốn. mặc dù là có một ít ngay tại chỗ lên giáo y tứ nhưng tề vô sinh nói những lời này lúc thần thái vẫn là quá mức chọc người nộ khí một số vô luận như thế nào bất tử tôn lúc trước chiến đấu bên trong đích thật là đi ra đại lực giờ này khắc này vốn là mệt mọi tức giận kinh thể vô sinh dùng lời nói một cách dẫn mắng một câu cả người nhất thời hóa thành một đạo kim hồng nào công hướng tề vô sinh thế nhưng là tề vô sinh t r ờ i liền là hắn nổi giận bang ở giữa yêu kiếm ra khỏi vỏ kiếm trên i núi phía trên tà nhãn mở trợn trong một c h ư ớ c mắt bất tử tôn trước mắt kiếm quang cũng như bách biến thiên huyễn hoàn toàn không cách nào thấy rõ đối phương kiếm quang hư thực bất tử tôn mặc dù nhào công đi lên tại thời khắc này nhưng chỉ có thể đổi công làm thủ nhưng mà hắn một chiêu này biến hóa đồng dạng cũng là tại tề vô sinh dự kiến bên trong những cái k i u biến hóa thất thường kiếm quang đ ô n g nhiên ngưng kết quét qua cũng như nhất đạo tà nguyệt giống như nghiêm cắt mở bất tử tôn thân thể khiến cho thân thể hai điểm giờ khác này tại nơi trốn có người đều có một ít giật mình một là giật mình tại song phương thắng bại phân ra được nhanh như vậy hai là chấn kinh tại tể vô sinh cái tên điên này ngay tại lúc này giết người một nhà bất tử tôn đích thật là phần nàn đích thật là ngay tại chỗ lên, lên giá nhưng là tiếp xuống hành trình thậm chí quay trở lại trong hành trình còn muốn hắn bỏ ra đại lực khí há có thể nói g i ế t lên liền i ế t thế nhưng là quỷ dị là trong truyền thuyết như nhau tu luyện luyện thể bất tử tôn kia cự đại thân thể bồi nào quá trình bên trong cũng không có bất luận cái gì máu tươi rung manh tiến ra chỉ gặp tể vô sinh kia mặt tái n h u ậ dâng lên hiện ra điên cuồng ý cười giữ lấy kiếm từng bước một bước tiến đi lên mà tại bất tử tôn bị cắt nghiêng mở trong thân thể c h u i ra một cái thần sắc đ ố i rối chật vật đại đầu trung niên người lùn bất tử tôn luyện thể thuật n i ệ m không ngươi tự mình trộm lấy kim quan g tự truyền thừa p h á p m ô n chạy trốn tới nơi này coi là liền có thể tiêu diêu tự tại vĩnh viễn giữ vững bí mật của ngươi rồi ta cho ngươi biết tiếp xuống ngươi bằng lòng toàn lực xuất thủ thì cũng thôi đi nếu không ta đều không cần thông chi kim quan g tự theo đuổi giết ngươi bổ tọa hôm nay liền để ngươi sinh tử lương lan ngay tại tề vô sinh cầm kiếm còn dự định tiến thêm một bước bức bách thời gian một thân ảnh nhưng bỗng nhiên ngang ngăn tại hắn kiếm phong trước đó nhìn thấy này người tề vô sinh khẽ n h ư mày nhưng hắn vốn là một cái hành sự không chút k i ê n kỵ điên của người trường kiếm trong tay một đưa vẫn là không có cái gì do dự phía trước công mà ra t r ư ơ n g liệt ánh mắt băng hàn nhìn chăm chú lên kia miệng yêu kiếm nhỏ bé vung tay háo bảo ở giữa hắn cũng không xuất kiếm cũng không bố trận liền là dùng tự thân đạo bảo tay háo nuốt hết bao trùm kia miệng công tới kiếm khí chỉ nghe đinh đinh đinh liên tiếp giòn vàng ở giữa t r ư ơ n g liệt một bước không lùi ngược lại là đưa ra chính mình yêu kiếm tề vô sinh liên tiếp lui về phía sau mấy bước hắn có chút khẩn trương túi đầu nhìn chăm chú hướng mình kiếm trong tay chỉ gặng ngay tại vừa mới chương liệt mượn thái âm bạch cốt phiên pháp lực dùng u minh địa ngục pháp lực chấn áp tề vô sinh yêu kiếm tông đạo pháp chương liệt tu luyện hôn nguyên ngũ hành đạo pháp trong đó hôn nguyên là chỉ âm dương dây dựa pháp lực bởi vậy hắn có thể đồng thời tế luyện hai kiện bản mệnh pháp khí thuần dương pháp lực chương liệt như trước vẫn là dự định tế luyện thái hạo kim trương bên trên chỗ ghi lại pháp khí mà thuần âm pháp lực theo đối với thái âm ngọc sách nghiên cứu cảng p h này, này, đối diện h ậ trương liệt tới gần thế vô sinh vô ý thức muốn nghiêng đầu mà đứng tại bên cạnh hắn một bên lại là huyền băng đ ạ o chủ kim nguyễn phu nhân chuyện gì xảy ra hai người bọn họ lúc nào âm thầm liên thủ rồi trương liệt thấy rõ nhạy cảm giờ này khắc này lại trọng điểm chú ý tề vô sinh bởi vậy mặc dù nghiêng đầu kích động tề vô sinh lập tức liền c h ặ n lại nhưng là đối với trương liệt tới nói cũng đã đủ nhưng là lúc này kim n g u y ệ t phu nhân cũng tương tự tại quan sát đến trương liệt trương liệt quan sát tề vô sinh kịp phản ứng kim n g u y ệ t phu nhân quan sát trương liệt theo hắn thần thái ánh mắt biến hóa bên trên cũng tương tự một cái chớp mắt kịp phản ứng ai nguyên bản nghĩ tiến hành theo chất lượng chế phục chư vị vì ta hiệu lực hiện tại xem ra lại là không thể không ép buộc sớm biết như vậy ta làm sao sẽ chọn như vậy xuân tài cùng ta hợp tác bị nhìn ra bí ẩn tính kế kim nguyễn phu nhân nhẹ nhàng g ỗ tay nàng sau lưng quần quận Có m ộ phá trong c h i dai đầu hết thể manh mối xuyên qua tại một chỗ trương liệt đã kịp phản ứng kim nguyện phu nhân ngưu tính nàng đây là dự định một mẹ hốt gọn liền miệng tàn canh cũng không định cho người bên ngoài lưu lại dạng này liền xem như tại huế vân thiên tìm không thấy nàng muốn đông tây cũng có trên h ể t thực tế thì là không có sau lưng trường bối kim nguyễn phu nhân cũng có đầy đủ lòng tin cùng lực lượng cùng tề vô sinh liên thủ liền vẫn có thể đánh tan đánh bại tại nơi trốn có người nếu không phải còn cần mỗi người bọn họ độc môn đạo pháp phụ trợ huyền băng đảo nhất mạch thăm dò huế vân thiên Kim khí. không giết tới mấy cái, đi vừa đi tinh minh, phải Liệt tiếng, tối lui. muốn mấy một một Nguyệt Nhân này đường đến nay cho khí. Thế nhưng là mình, phản ứng nhanh cũng không phải là chính nàng, Trương lệnh một tiếng, thân hình nhanh trong Phu thực Thế cho là là là vừa ra sau lưng hắn anh em nhà họ ngụy thậm chí bất tử tôn minh phong lao đạo nhưng cùng nhau xuất thủ mặc dù bất tử tôn cùng minh phong lao đạo hiện tại cũng không nghĩ ra rõ ràng đại gia đã ký kết huyết thể khế ước vì sao kim n g u y ệ t phu nhân có thể không cố kỵ chút nào hướng những người khác lộ ra hơn nữa không bị ảnh hưởng nhưng bọn hắn cuối cùng có thể nghĩ thông suốt lúc này nếu là lại không cùng chương liệt bọn người đứng chung một chỗ liền thực muốn bị huyền băng đào nhất mạch tùy ý phủi nắm đến khi đó chớ nói thăm dò h ế vân thiên thu hoạch liền xem như tự thân sinh tử chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là tại kim nguyện phu nhân một ý niệm nguyễn nguyên hồng tế ra chính mình hàn phách kiếm hóa thành một đạo sắc bén hàn quan cầu rồng giống như giải lụa công hướng kim nguyện phu nhân nguyễn nguyên thần tế ra chính mình đầu t h u thuẫn chính diện cấp công đập vào lại là cả công lẫn thủ cùng chi nhắc cùng còn có bất tử tôn kim quang trường mâu minh phong l á o đạo lôi đình chú nhưng mà đây hết thệ thế công tại kim nguyện phu nhân huyền băng giao long pháp trước mặt đều gần như là không có ý nghĩa nguyễn, nguyễn hồng hàn phách kiếm, kiếm phong sắc bén kiếm khí băng hàn lạnh thấu xương hơn nữa kiếm thuật của hắn tu vi cũng không tệ nơi nơi có thể khiến đối thủ càng đánh càng chậm càng chậm càng là khó có thể ứng phó hắn thuần t h ủ kiếm thuật nhưng là tại kim nguyệt phu nhân huyền băng giao long pháp trước mặt băng hàng kiếm khí không có ý nghĩa phi kiếm đâm xuyên sơ ý một chút thậm chí sẽ bị giao long c ắ n được trực tiếp đập tan vị phu nhân này từ đầu tới đuôi sợ là cũng không có toàn lực xuất thủ qua giờ này khắc này lấy thân thể làm trung tâm dưới chân huyền băng chân thủy khoái động xoay tròn tại hắn quanh người huyện hóa ra thất thủ huyền băng g a o long công thủ, thủ lưỡng cực thì là bị chém đứt đánh nát những cái kia huyền băng g a o long cũng lại ở huyền băng chân thủy đổ vào sau khi nhanh chóng khôi phục lại. anh em nhà họ ngụy bất tử tôn cùng minh phong lao đạo bốn người vẹn vẹn chỉ là ứng phó kim n g u y ệ t phu nhân liền đã yêu cầu xuất tận toàn lực húng chi còn có một vị s á t tính cuồng liệt yêu kiếm tề vô sinh mặc dù gia hỏa này tựa hồ đã bị m ị thuật chỗ mế hoặc từ đây khăng khăng một mực mặc cho đổi u chạy băng băng đây đối với hắn tương lai đạo đồ đương nhiên là có ảnh hưởng to lớn nhưng là đối với tề vô sinh thực lực bây giờ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn khả năng còn sẽ có nhất định tăng tưởng ta đều nói các ngươi là tại dựa vào địa thế hiểm trở n a n ngăn lại hắn ở thời điểm này kim nguyệt phu nhân bất ngờ phát hiện tại chiến đấu ban đầu liền cấp tốc bước ra trở ra trương liệt đã chiếm cứ phi phủ sơn ngọn núi địa thế địa mạch bố trí ngũ hành trận pháp nghĩ đến cái này ra hỏa phía trước trận pháp tạo nghệ nếu là thật sự để hắn bố trận thành công cố nhiên không có khả năng so được bên trên thủ sơn đại trận c ự c hạn trạng thái thậm chí có thể khiến trận pháp người chủ trì vượt biên khiêu chiến nhưng là muốn công phá cũng là rất là phiền phức kim nguyệt phu nhân tiếng ra lệnh này đương nhiên là truyền đạt cho tề vô sinh tề vô sinh mặc dù vừa mới bị trương liệt á p chế qua có một ít bóng ma tâm lý nhưng hắn cũng biết chính mình giờ phút này chỉ cần dây dưa kéo lại một lát liền tốt sau một lát chỉ đợi sau lưng linh chu hoàn toàn bay vào t i ề n đến huyền băng đảo nhất mạch vị k i a chân nhân có thể xuất thủ liền đại cục chống đỡ định ô m tâm tư như vậy tề vô sinh nhân kiếm hợp nhất giật điện một loại công hướng ngay tại bố trận trong đó trương liệt bố trận cũng không phải là tùy tiện ở giữa liền có thể bố trí xong đặc biệt là muốn phát huy trận pháp cực hiệu uy lực thời điểm liền càng lá như vậy tề vô sinh biết rõ điểm này trương liệt cũng tương tự biết rõ tới theo bắt đầu tu luyện hạo tiên pháp mục sau mở ra thượng đan điển thần dị lực trương liệt tư duy tốc độ liền càng ngày càng nhạy cảm mau lẹ bởi vậy hắn dự phán đến kim nguyệt phu nhân mệnh lệnh cũng gần như nắm chắc tể vô sinh ý nghĩ nay tại đấu kiếm bên trong chính là ưu thế cực lớn thế là tại tể vô sinh toàn lực trùng s á t xuống tới một khắc này hắn gần như quay đầu liền bị trương liệt lấy thái âm bạch cốt phiên hóa thành h ắ c quan g bao phủ xuống tiến vào đối với này tể vô sinh ngược lại có chuẩn bị tâm lý hắn cũng biết đối phương bí hiểm đạo pháp khắc chế tự thân yêu kiếm thuật trong nháy mắt rơi vào hạ phong cũng không hoảng loạn đem một tay liền xem như đạo pháp của ngươi khắc chế ta thì thế nào ta toàn lực phòng thủ thiên hạ này tuyệt không có cùng cảnh tu sĩ có thể thời gian ngắn đánh ta n ta chỉ đợi ta kéo tới tề vô sinh tâm bên trong cái này suy nghĩ cũng còn không có chuyển xong tầm mắt của hắn liền đã bị trong hắc ám đ ỗ n g nhiên sáng lên một tia kiếm quang c h à n g ậ p bang kiếm quang bóng người thắt thân mà qua kèm theo là huyết vụ tràn lan tung bay g i a hỏa này thế mà tu thành luyện kiếm thành ti dạng này tuyệt thế kiếm thuật cái này sao có thể cái này sao có thể luyện kiếm thành ti môn kiếm thuật này danh xưng một kiếm phá và pháp chỉ cần tu luyện có thành không câu n g ệ gì đó đạo pháp thần thông đều muốn tại chiêu này tuyệt thế kiếm thuật phía dưới bị s i n h s i n h chặt phá mạng ta xong rồi cái này suy nghĩ đi qua yêu kiếm tể vô sinh trong tay kiếm khí mới vừa tự cắt đứt gấp ngay sau đó tại hắn cai chán gương mặt chỗ nghiêng nghiêng tràn ra một đầu tinh tế tơ máu sau đó mới là cả người thân thể trực tiếp tự bên trong nổ tung luyện kiếm thành ti một chiêu này chương liệt căn bản là vô pháp tại bình thường chiến đấu bên trong sử dụng hơn nữa phụ t ả i cực lớn tự tổn cực lớn nhưng là một khi thành công thi triển đi ra bên trên một lần thi triển vì hắn một kiếm trọng thương huyền nguyệt giáo từ phủ chín tầng mạnh mẽ ma tu đạt vững chiến thắ lần này thi triển đi ra tề vô sinh bất quá tử phủ trung kỳ tu vi yêu kiếm thuật vì thái âm pháp lực c h â áp chế thuần bằng kiếm thuật đón đỡ trương liệt luyện kiếm thành thi sau khi nhận lấy tự nhiên cũng không có sau đó trong c h ư ớ c mắt liền chết đến mức không thể chết thêm cảm nhận được tề vô sinh khí t ứ c tiêu tán trong nháy mắt bỏ mình nhận bốn vị tử phủ tu sĩ vây công như xưa đánh được thành thạo điêu luyện kim nguyễn phu nhân cũng là trong lòng k t h c h ấ n cảm thấy khó có thể tin không thể nào hiểu được bởi vì tề vô sinh tu vi pháp lực là muốn vượt qua trương liệt rất nhiều cũng tương tự tinh thông kiếm thuật làm sao có thể kéo khớm ở một nháy mắt liền chết trợ chương 353, theo trận nếu như chuyến này thăm dò huế vân thiên k i a m ộ t nhóm tu sĩ vẫn là nguyên bản mấy người lời nói huyền băng đảo nhất mạch kế hoạch tuyệt đối sẽ không có cái gì chỗ sơ xuất tất nhiên vì huyền băng đảo một mạn g thành bắt tận là thịt cá thế nhưng là bởi vì anh em nhà họ n g cùng trương liệt hoán đổi anh em nhà họ tử này khay bố cục biến số liền bỗng nhiên tăng gọn cũng chính là cân nhắc đến điểm này kim n g u y ệ t phu nhân nhiều lần suy tư cân nhắc sau đó mới quyết định trực tiếp xuất thủ nỗ lực để thấp biến số tại kim nguyện phu nhân suy tính bên trong anh em nhà họ n g cùng trương liệt tu vi cũng không tính được cỡ nào cao minh đan dương cung cũng không phải là gì đó định tiêm nhất lưu đại tô môn nàng bây giờ không có cân nhắc đến cũng không có khả năng dự liệu được sẽ có t r ư ơ n g liệt người kiệu này tồn tại tại động thủ phía trước t r ư ơ n g liệt liền kiếm khí lôi âm thuật đều đặt ở trong tay vẫn luôn không có thi triển hiện tại bỗng nhiên thi triển ra tiến thêm một bước luyện kiếm thành ti thủ đoạn chớ nói chết tại chiêu này kiếm bên giới tề vô sinh nghĩ không ra cho dù ai cũng không nghĩ đến bởi vì tại tử p h ụ cảnh giới tu thành kiếm khí lôi âm huyền hoàng đại thế giới còn có mấy vị đại tông c h â n truyền tu sĩ thanh danh truyền lưu mà luyện kiếm thành ti liền tất nhiên muốn chở kim đ a n cảnh giới mới có thể tu thành trên thực tế tuyệt đại đa số tu sĩ cho dù tu luyện tới kim đan cảnh giới cũng không có khả năng tu thành bực này t h ầ n kỹ mặc dù không rõ ràng là thế nào một chuyện nhưng là tề vô sinh chết đi h á n khí tức tán loạn lại là sự thật lúc đầu đã phản thủ làm công kim nguyễn phu nhân khí thế cứng lại có chút không lớn có can đảm xuất thủ cấp công không thể không đem một bộ phận tâm thần phân ra đến thả trên người chương liệt sợ bị đối phương dùng không thể biết thủ đoạn bất ngờ t h ỉ n h lình tới một lần cùng lúc đó kia chiếc ngũ dai linh trụ nhưng tăng nhanh tiến vào tốc độ thậm chí không chờ xuyên qua huyết vân quang khí một cố cường đại không gì sánh được khí tức liền đã từ trong thấu ra đây kim đan chân nhân nếu là tại h u vân thiên bên trong ở lâu cũng lại pháp lực nhập lại đi pháp hòa quẹo, tàu một a gian đan nhưng là nơi này có cái trọng điểm là ở đâu, trong thời gian ngắn kim chân nhân vững không có cái gì ảnh hưởng. thời pháp thể chắc, gì là là lâu, là cái điểm kim cái có có đều m ở đoàn hát quang theo linh chu trong đó xoay nhanh ra đây đây là một vị cung trang cùng kim n g u y ệ t phu nhân một loại thân mang hát xa trường b ả o nhưng đầu đội mũ rộng vành nữ tu hát quang nội l i ễ m hiện ra thân hình n à n g vẹn vẹn chỉ là vung lên ống tay áo giữa không trung trời sáng vân khí liền đ ố n g nhiên phát sinh biến hóa cũng như mặt hồ dọc mặc bỗng nhiên sinh ra cự đại vòng xoáy sau một khắc một đầu cự đại đen như mực thương long liền lượn vòng lấy bay nào xuống công hướng về phía dưới ngay tại bảy trận chương liệt vị này kim đ là là xa xa trong. Trong nữ tu ánh n mắt kiến thức nhưng so với kim nguyễn phu nhân còn cao minh hơn một bậc nhìn chăm chú lên phía dưới trận pháp thâm vận nhi đồng thuận nhận biết thực huyễn kỳ quái này điên đảo ngũ hành trận ta cũng có nghiên cứu tu hành có thể kết luận tuyệt đối không có bực này uy lực cùng biến hóa thế nhưng là tại người này trong tay là gì trận pháp uy lực tăng vọt gấp mấy lần vị này nữ tu đã có thể nhìn ra được giờ này khắc này trận thế đã thành bất kỳ cái gì pháp khí pháp thuật rơi vào trận bên trong đều muốn bị trong trận pháp ngũ sắc quan g hoa xoắn một phát xóa đi thần thức cầm đánh vào trận bên trong pháp thuật n ị c h chuyển thành tinh thuần n g u y ê n khí đầu kia khí thế kinh khủng huyền băng mặc long chính là như thế mặc dù tại vừa mới hạ xuống thời điểm ép tới ngũ sắc quan hoa trì trệ nhưng là rất nhanh liền bị xoấn át hóa thành đồng đầm hắc vụ bị trận pháp lại tiếp tục thôn vệ mà ở thời điểm này gặp kim đan chân nhân đã hạ xuống anh em nhà họ ng sư thị t làm sao bây giờ kim nguyễn phu nhân lui trở về kia tên cung trang nữ tu bên người hỏi như vậy nguyên lai huyền băng đảo nhất mạch đạo thống đời đời truyền lại mỗi một thời đại nghị dị mạ chủ kế nhiệm liền muốn từ cũ đạo chủ đem tự thân cả đời pháp lực truyền qua dạng này lại dựa vào kết đan linh vật không tục tư chiết nghị dị mạ chủ luyện thành kim đan thành công năm chắc kinh người chỉ ít huyền băng đảo nhất mạch mười đời đơn t r u y ề n từ đầu đến cuối không có người thất bại qua chỉ là tại cái này nghi thức sau đó c ũ đào chủ chẳng mấy chốc sẽ suy kiệt mà chết hơn nữa đi qua lịch đại huyền băng đảo đào chủ nghiên cứu bản môn loại này đạo thống hệ thống bản thân liền có cực lớn thai hại mặc dù có thể cực lớn tăng lên hậu bối luyện thành kim đan khả năng lại trở ngại hắn ngày sau tiến thêm một bước đột phá nói cách khác luyện thành kim đan nan độ hạ xuống nhưng là thai hóa nguyên anh nan độ nhưng cực lớn đề cao đối với quá nhiều tâm rất lớn đạo thiên tư tuyệt luân tu sĩ tới nói này chưa chắc là một cái lựa chọn tốt đợi trước huyền băng đạo chủ c truyền nguyệt, nguyệt thừa đời trước đảo chủ pháp lực là yêu cầu nguyên âm tri thân cứ như vậy thì là đời trước huyền băng đảo chủ càng thêm ưu hái kim nguyệt hiện tại cũng chỉ có thể cầm chính mình đạo thống truyền thừa cấp đại đệ tử huyền nguyệt mà huyền nguyệt bản thân là một ý khổ tu tính tình nàng cho rằng kế thừa đời trước đạo thống vẹn vẹn chỉ là giảm bất thai hóa nguyên anh thành công năm chắc mà thôi cũng không phải là đạo đổ triệt để đoạt tuyệt lại thêm nàng bản thân không có cái gì tranh quyền đoạt lợi tâm tư liền đem đ ả o chủ vị trí tặng cho chính mình sư muội tự thân ẩn độn lên tới chuyên tâm tu luyện đạo pháp đến sau này đối sư tỷ muội dựa vào này nhất minh nhất tám phối hợp còn ám toán không ít huyền băng đảo c i ề u ra có thể nói là chiếm hết chỗ tốt bởi vậy loại mô thức này liền càng thêm củng cố kim n g u y ệ t tại công khai huyền nguyện trong tối sư tỷ muội hai người nhưng nói là đem huyền băng đảo kinh doanh ngày càng hưng thịnh vườn k ơ i thế nhân còn tại đàm tiếu kim nguyện phu nhân bởi vì tình lầm đạo k lần thủ tại này huyền băng đảo có thể i n bước, nói h là tinh nhuệ ra hết đáng tiếc ta huyền băng đảo nhất mạch huyền băng chân thủy đạo pháp thật sự là không thích hợp ứng đối với vân thiên hoàn cảnh bằng không mà nói cần gì phải tự nhiên đâm ngang làm ra này rất nhiều phiền phước huyền n g u y ệ t t r â n nhân liếc nhìn một cái t h â m bên trong than thở như thế thế nhưng là lúc này cũng đã vô pháp quay đầu chương ba trăm năm mươi b ố dĩ trận phá trận ta hiểu được theo chúng ta cầm tới bảo đồ bắt đầu đây chính là một cái bẫy huyết thệ chỉ nói là không thể đem chuyện hôm nay cáo chi bất kỳ kẻ nào khác nếu không đạo đồ đoạt tuyệt ưu minh phản vệ nhưng là như kim n g u y ệ t tiện nhân t ử vừa mới bắt đầu liền cùng đồng môn nhu đồ tốt đây hết thảy như vậy tự nhiên cũng không cần đem ngày đó sự tỉnh táo chi những người khác tự nhiên là biết được ta luyện kỹ thuật minh phong lao đạo luyện đan thuật còn có nếu như các ngươi không tới anh em nhà họ từ luyện ma kim hỏa phát n ô n đây đều là bọn họ mớn quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a ta làm sao phía trước liền hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng tại nghĩ rõ ràng tới bất tử tôn tại điên đảo ngũ hành trận phía trong hận đến răng đều nhanh muốn cắn vỡ nát giờ này khắp này hắn tráng hắn khôi lôi đã bị tề vô sinh giờ kiếm chém vỡ hiện ra chỉ có cao cỡ nửa người áo gai đạo bào chân thân đồng thời đám người cũng đều biết hắn chân chính tên gọi là niệm không lúc này niệm không cùng minh phong lao đạo đứng tại trận pháp biên giới chỗ mà anh em nhà họ ngụy trận tại trương liệt trước người vì ngay tại vận công chữa thương、trương、liệt hộ pháp d u n g luyện kiếm thành t i thần kỹ trong nháy mắt chém giết tề vô sinh kiếm khí phản p h ệ phía d ư ớ i trương liệt cũng là tự tồn không nhỏ sau đó bố trí trận pháp lại chống đỡ lấy bị một vị kim đan chân nhân chính diện cứng rắn ở một cái cũng chính là trương liệt thủ đoạn cao minh nếu không vừa mới cơ hội bị cưỡng ép phá vỡ trở thế giờ này khắc này trương liệt ngồi xếp bằng hai tay không ấn chuyển quyết thỉnh thoảng dùng kiếm chỉ kích điểm tự thân thân bên trên vài chỗ khiếu h u y ệ t dẫn đường phía dưới một cố âm xí hàn lưu tại kia gần như thiên biến vạn hóa h ó n nguyên ngũ hành khí áp bách phía dưới bị thúc ép được dần dần khai thông đến thần phong há mồm phun ra nhất đạo hàn khí lạnh thấu xương băng kiếm thật là bá đạo huyền băng thực thủy pháp lực vẹn vẹn chỉ là nhập thể một chút cơ hội bị hắn tổn thương do giá rét pháp thân k h i ế u huyện tâm bên trong hiện lên dạng này suy nghĩ sau đó trương liệt mới vừa đứng thẳng khởi thân hướng bên cạnh anh em nhà họ ngụy giữ lên nói đa tạ hai vị sư huynh hộ pháp ngay tại trương liệt cùng anh em nhà họ ngụy k h á c h khí song phương đều hưu ý càng sâu giao tình thời gian n i ệ m không bất ngờ hô này các ngươi mau tới đây nhìn một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào niệm không dù sao cũng là tử phủ cảnh tu sĩ như thế nào đi nữa cũng không lại vô cơ kinh sợ đến tận đây bởi vậy trương liệt cùng anh em nhà họ ngụy đều nhanh chạy bộ tới chỉ gặp tại niệm không chỉ phương hướng huyền băng đảo những đệ tử kia tại một tên cung trang áo đen nữ tu chỉ dẫn b ê n d ư ớ i sắp hàng cùng nhau bố thành một tòa trận thế bốn mươi bốn tên trúc cơ tu sĩ bốn tên tử phủ tu sĩ lại thêm kim n g u y ệ t phu nhân vừa lúc là bốn mươi chín người từ kia tên cung trang áo đen nữ tu chỉ dẫn lấy bố trí thành một tòa điên đảo ngũ hành trận pháp phía trước liền đã nói qua loại này trận pháp tại thông huyền giới quen tới phổ biến cũng không phải là cái nào một phái bí truy trương liệt học đi ư ư ợ c những n g ờ khác đương nhiên cũng học cũng được. đương Dĩ tới r trận, phá trận lấy thế để người, rõ ràng trọng, Trương ậ vậy thật n người, như vẫn như này nóng nữ nhân điên phá phò thế chiếm thế khó tuyệt Liệt lấy lấy lại là đẻ đối, để đối đi ưu cứ cũ ý xem xét l i ê n minh bạch ý nghĩ của đối phương bố đồng dạng trận pháp lịch chuyển mà đi đối phương là dùng người bố trận trương liệt là dùng thế núi trận kỳ bố trận nói đến vẫn là đối phương trận pháp càng thêm điều khiển linh hoạt một số cứ như vậy vị tiêu kim đan chân nhân thậm chí đều không cần tại trận pháp tu vi bên trên vượt trên trương liệt chỉ cần có thể đem trương liệt bên này trận pháp uy lực á p tới trình độ nhất định nàng liền có thể trực tiếp xuất thủ cưỡng ép công phá trận này không được đối phương cẩn thận như vậy trận pháp này là tuyệt đối thủ không được huống chi thì là có thể giữ vững chẳng lẽ cùng đối phương thiên trường địa cựu dông dài trương liệt tâm bên trong suy nghĩ chuyển động tiếp lấy lại nghiêng người hỏi hướng một bên niệm không nói bất tử tốt người người phía trước vì kim nguyễn phu nhân luyện chế kiện thứ hai linh tru thời điểm có hay không ít một chút trình tự hay là làm nhiều một số thủ cước trương liệt cũng đã từng làm luyện khí hắn biết rõ có thời điểm một số luyện khí sư tại luyện khí thời gian sẽ vì lười nhác hoặc là tham lam chiếm mà làm một số trong thời gian ngắn không dễ dàng phát giác thủ cước trương đạo hữu thỉnh thận môn lão phu há lại là loại nào người kỳ thật ta ngược lại thật ra cũng nghĩ chỉ là kim nguyệt phu nhân giám sát rất nghiêm hơn nữa cấp được bảng giá cũng là cực cao ự c c bởi vậy lao phu thật sự là không có cơ hội cái kia làm được xử lý thật là toàn bộ đều làm bất quá kia chiếc linh chu phẩm d a i dù sao không có trương đạo h ư u trong tay ngươi kia chiếc linh chu phẩm d a i tốt thì là làm qua đồng dạng xử lý nó phòng ngự hạn mức cao nhất cũng là xa xa không bằng ngươi kia một chiếc v ế vân tiên phía trong h u n g quang lưu c h u y ể n liền xem như ngũ giai linh chu không thông qua đặc thù luyện hóa xử lý cũng không ngăn cản được h ế vân hôm quang thâm nhập còn nếu là bị h ế vân hôm quang chỗ thâm nhập thời gian dài cho dù là kim đan chân nhân cũng không thể sống. một bên khác huyền n g u y ệ t chân nhân cùng kim n g u y ệ t thượng tu hai người đang đứng tại t ề vô sinh bị tự bên trong chém ra thi thể một bên quan sát đến này tuyệt s á t một kiếm bên trong chỗ để lộ ra tới tin tức thật nhanh tàn nhẫn một kiếm t ề vô sinh kiếm thuật tuyệt đối có thể nói là là không t ụ lại bị hắn một kiếm chém giết yêu kiếm cùng với hắn một thân pháp lực hộ thể cũng không thể ngăn cản đến cùng là gì đó kiếm thuật kim n g u y ệ t thượng tu trong tay chấp nhất t ề vô sinh lưu lại kêu miệng nghiêng cắt đ ứ t tàn kiếm dạng này n h ữ mày nói không chỉ là như vậy mà thôi ngươi mặc dù không biết nhưng là ta biết tề vô sinh mang theo trong người một kiện tứ giai trúng phẩm phòng ngự pháp khí tự động hộ i chủ kia một chủng hắn ở trước mặt ngươi muốn hiện lộ thủ đoạn tranh đoạt nhiều chút mặt mũi cho nên nói mình không có phòng ngự pháp khí quá nhiều thiên tư chất tuyệt thủ đoạn cao minh kiếm tu thể tu đều là không chuẩn bị cho mình phòng ngự pháp khí kiếm tu truy cầu một kiếm phá vạn pháp không cái gì công kích có thể vòng qua trong lòng bàn tay ba thước kiếm p h n g sức công phạt chẳng khác nào phòng ngự trí lực tự nhiên không cần phòng ngự pháp khí thể tu truy cầu vạn kiếp bất, diệt bất tử tri thân quá nhiều anh kiệt cũng không định phòng ngự pháp khí mặc dù bởi vậy mà chết kiếm tu thể tu số lượng rất nhiều nhưng không thể phủ nhận những cái kia không định phòng ngự pháp khí kiếm tu thể tu hoàn toàn chính xác đối lập càng có tiền đồ nếu như có thể không chết lời nói mặc dù loại này phòng ngự pháp khí phòng ngự lực cũng không phải là quá mạnh nhưng là cái kia c h ư ơ nguyên n g liệt một kiếm đột phá yêu kiếm pháp khí hộ thể tam trọng phòng ngự trực tiếp chém tề vô sinh hắn đến cùng là thế nào làm đến vô luận là huyền nguyện chân nhân vẫn là kinh nguyện bọn họ đều căn bản nghị không ra luyện kiếm thành ti phía trên đây là vạn năm đến nay hình thành tư duy hình thái đương nhiên là khó mà n ả y ra có thể là hộ đạo thần thông một loại đạo pháp vô luận như thế nào sư mọi n g ư ờ i cẩn thận một chút đối cái kia t r ư ơ nguyên n g liệt xuất thủ để thương hộ pháp bọn hắn đi làm không b ứ c ra hắn hết thầy á t chủ bài sư mọi n g ư ờ i không nên cùng hắn đánh nhau chết sống chém giết huyền n g u y ệ t chân nhân cùng mình sư mọi kim nguyện tình cảm thâm hậu lúc này tận lực dặn dò nói h u y ề n băng đảo nhất mạch bởi vì đạo pháp hệ thống quan hệ nữ tu khá nhiều những n à y nữ tu tu luyện tới nhất định cảnh giới lại không cách nào sau khi đột phá nếu là không có ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ liền biết lựa chọn chiêu người ở rể tô môn những n à y ca nguyện ở rể tu sĩ nói đổ tiền cảnh đương nhiên cũng sẽ không quá tốt nhưng là từ phủ cảnh tu sĩ nguyện theo thời gian trôi qua h u y ề n băng đảo nhất mạch tu sĩ cuối cùng tại chuẩn bị xong liên thủ bày ra liên đảo ngũ hành trận thế hướng về trương liệt mượn nhờ trận kỳ thế núi bố trí trận pháp chậm dại đánh tới hai tòa trận pháp bởi vì pháp lực hội tụ linh khí khuấy động toàn bộ đều tán đặt vào ngũ sắc quan g hoa khi bọn hắn đập vào rào sát cùng một chỗ thời điểm k i a n g ũ sắc quan g hoa quả thực liền là lẫn nhau q cánh i ê u lung tung loạn chuyển nhanh đến mức lệnh người hoa mắt huyền nguyện chân nhân cùng với trương liệt hai người đều là giữa trời bay treo chỉ là tại trận pháp chi lực bao phủ phía dưới song p ư ơ n g đều không nhìn thấy đối phương thân ảnh chỉ là dùng trận đấu trận dùng xào đối lực lấy lực phá、xảo. h u y ề nguyệt n t r â n nhân lúc đầu cũng rất là tự phụ thủ đoạn nàng cho rằng ngũ hành trận pháp biến hóa gần như thế nhân đều biết đồng thời tự thân trận pháp tạo nghệ tiêu chuẩn cũng là không yếu mặc dù xa xa còn vô pháp cùng tự thân đạo hạnh tướng tớt h nhưng cũng có tam giai trận pháp sư tiêu chuẩn dạng này trận pháp tạo nghệ lại thêm huyền băng đảo nhất mạch tinh nhuệ tu sĩ lực lượng tuyệt không phải đối phương có thể ngang hàng ngũ hành chi đạo mặc dù diện hóa huyền diệu nhưng không khỏi cũng quá mức thường gặp một số không biết này người rõ ràng có cao như vậy trận pháp thiên phú là gì càng muốn lựa chọn trận này nghiên cứu rất nhanh huệ nguyện chân nhân liền biết là tại sao hai tòa ngũ hành trận đụ nh hai đạo ngũ sắc quang hoa rào sát tại một chỗ huyền nguyệt t r â n nhân biết rất rõ ràng kim khắc mục mục khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa khắc vàng theo lý mà nói này đối trận sẽ bị phá trợ thế nhưng là đối phương ngũ sắc linh quang chuyển hóa ở giữa vận chuyển cực nhanh ngược lại là nhà mình môn hạ đệ tử vận chuyển không quen dạng này chớ nói cưỡng ép phá giải rào sát phía dưới thậm chí sẽ bị đối phương ngũ hành trận lực kéo đi qua mượn qua pháp lực đi lại chuyển hóa tới tấn công tự thân liên quá hai chiêu sau đó dưới trướng đệ tử trước mắt đã là huyễn tượng xuất hiện trận c ư c đại đoạn t r ư ơ n g liệt đối với ngũ hành c h i đạo nghiên cứu là tứ giai trận pháp sư mức độ không nói hắn tu luyện hệ thống còn hoàn mỹ phù hợp ngũ hành sinh diệt vận chuyển đạo sử dụng pháp khí cũng có giá trị đến mức liền xem như tứ giai trận pháp sư cùng hắn dùng trận đối trợ、Độc、đấu đ trận này lời nói cũng tất nhiên sẽ bại húng chi huyền nguyện chân nhân còn chưa là tinh tu trận đạo người bất quá huyền nguyện chân nhân dù sao pháp lực cao minh đối với người tu đạo tới nói đây chính là có khả năng nhất tiêu xài tiền vốn tiêu hao pháp lực bảo vệ môn hạ đệ tử nghỉ lùi trọng trình trợ cước sau đó huyền nguyện chân nhân khống chế trận pháp lại một lần đập vào đi lên chỉ là lần này nàng nhanh chóng hoán đổi đấu pháp Nhanh nhanh trương dùng dùng liệt,、so、liệt, liệt rất rõ ràng biết rõ kim đan chân nhân tu sĩ thực chất lực vô cùng chính mình dựa vào trận pháp tri đạo lĩnh ngộ thì là có thể mưu lợi chiếm được mấy phần tiện nghi cuối cùng cũng lại đại bại thua thiệt đối phương có thể thua mười lần hai mươi lần chính mình lại là một lần nửa lần cũng thua không được bởi vậy n h ấ trương định phải t ố n n h n đang lẩn trốn cần đánh đánh nhất n g g là đau đau phía trước, chỉ ư đánh đau đánh đau các i t r ư ơ liệt trơ mắt nhìn xem huyền băng đảo nhất mạch ngũ hành trận pháp từng bước làm gì chắc đó xâm chiếm lấy chính mình khống chế trận pháp phạm vi có thể hắn trong ánh mắt nhưng không thấy bối rối ngược lại hiện ra hưng ác phía trước đ ấ u pháp bên trong một mực là trương liệt một mình t r è o trống lại thêm song phương lực lượng đối lập cùng tình thế huyền n g u y ệ t chân nhân cùng kim n g u y ệ t phu nhân bọn họ đương nhiên sẽ cho rằng trừ trương liệt bên ngoài còn lại bốn người giờ phút này đều đi toàn lực thôi động ngũ giai linh chu trương liệt bên này là ngũ giai đình cấp linh chu huyền băng đảo nhất mạch bên này là ngũ giai trúng phẩm linh chu đây là t r ư ơ n g liệt bên này duy nhất ưu thế cùng cơ hội thắng đương nhiên lại có thụ chú trọng song phương chú trọng đáng tiếc vô luận là huyền nguyệt chân nhân vẫn là kim nguyệt phu nhân bọn họ tiếp xúc thời gian đều ngắn đều không hiểu rõ t r ư ơ n g liệt nếu là bọn họ có đầy đủ hiểu rõ lời nói thì bấy nhiêu lại phòng bị một lần tiếp theo phát sinh thế công tại t r ư ơ n g liệt loại người này nhìn lại dưới đại đa số tình huống phòng thủ tốt nhất liền là tiến công tựa như kiếm tu nhất đạo lý luận một dạng nếu là đối phương hết thể công kích đều căn bản là không có cách đột phá phi kiếm của ta như vậy phòng thủ còn có cái gì ý nghĩa cầm bộ này trận pháp hiểu lầm vì ngũ hành trận pháp liền là người sai lầm lớn、nhất. đây là âm dương ngũ hành trận pháp câu nói này cũng không phải là suy tư hoặc là tự nói mà là trương liệt lặng không bay lơ lửng hai tay khép mở đem chính mình đắm chiêu suy nghĩ toàn bộ đều lời nói ra cự đại mà hùng hồn nói nhỏ thanh âm tràn ngập trận nội thiên địa lại hạ một khắc thiên địa treo ngược xoay chuyển thế như long trời lở đất tại huyện băng đảo nhất mạch hết thể tu sĩ cảm nhận bên trong toàn bộ thiên địa đều giống như đột nhiên đ i ề u từng cái cũng thế nhất thời liền là tâm thần v ừ a loạn chân đứng không vững giờ này khắc này song phương ngũ hành trận pháp đã chặt chẽ dây dưa đan vào một chỗ trương liệt đông nhiên phát động lịch truyền thế dùng hắn ngũ hành trận vì dẫn dắt hai tòa ngũ hành trận trận lực toàn bộ hỗn loạn lên tới chương liệt bên này c ò n tốt là chủ động phát động phương hướng phần lớn trận lực đều bị hắn đã sớm chuẩn bị đều đều gánh vác đi ra ngoài hỏa hồ phiên cùng bích ba thanh ngưu kỳ cùng với năm cây ngũ hành kỳ thậm chí này phiến thế núi toàn bộ đều trong nháy mắt này xuất hiện nước toát thậm chí bạo tạc nhưng mà tới đối đầu ứng với cùng chương liệt xem như đấu pháp đối thủ huyền nguyện chân nhân không coi chuẩn bị nàng không có khả năng đem này phản vệ mà tới bàn bạc trận lực toàn bộ giao từ môn hạ đệ tử tiếp nhận giờ khắc này huyền n g u y ệ t trân nhân liền làm sai lầm quyết định nàng đem này cô đối với nàng mà nói không phải q u á khổng lồ trận pháp phản vệ chi lực đại bộ phận uy về tự thân chịu tải đây là một cái giữ gìn huyền băng đảo một mạch môn người đệ tử quyết định nhưng lại chân chính đưa đến huyền băng đảo nhất mạch tổn thất nặng nề bởi vì tiếp nhận đại bộ phận trận lực huyền n g u y ệ t trân nhân cùng với tiếp nhận một số nhỏ trận lực huyền băng đảo ngũ đại tử phủ toàn bộ đều trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy mà vốn nên đi quán chú pháp lực thôi động linh chu nhập không minh phong lao đạo ngụy nguyên thần ngụy nguyên hồng anh em nhà họ ngụy lại tại giờ khắp này bất ngờ chúng sát ra đây bọn hắn cũng không đi công kích những cái kia nhận trận pháp phản vệ chi lực giữa không trung trong đó trong thời gian ngắn không thể động đậy huyền nguyện chân nhân bọn người bởi vì những người này toàn bộ đều có pháp khí hộ thân cho dù pháp lực nhất thời hỗn loạn cũng không phải tùy tiện có thể giết được bọn hắn ngược lại là xông lên cảm thấy trời đất quay c u ầ n huyền băng đào trúc cơ các tu sĩ hạ thủ hơn nữa không hạ sát thủ chỉ là trọng thương lại cũng không giết chết đây cũng là t r ư ơ n g liệt sớm yêu cầu so sánh đầy đất chiến tử đại lượng tổn thương thai họa kỳ thật mới càng thêm suy yếu sĩ khí n i ệ m không khôi lỗi thuật anh em nhà họ ngụy liên thủ hợp kích đứng đầu lệnh người kinh ngạc lại là minh phong lão đạo Lao tay tay đạo đăng đ này ngự xuống một kiếm một rơi chương tuân giữa, ba trăm năm mươi lăm pha vây quả nhiên đắc tội ai cũng không thể đắc tội loại này lao ra hỏa hoặc là liền lập tức diệt đi nếu không một khi để hắn trở đến cơ hội răn cắn một n g ụ m thận xương ba phần nhìn xa xa minh phong lao đạo một tay ngự kiếm một tay bố trí độc bộ dáng t r ư ơ n g liệt tâm bên trong tự nhiên mà vậy dâng lên cảm giác như vậy mà huyền nguyện chân nhân bọn người giờ khác này gần như đều muốn rách cả mí mắt bọn hắn đem trận pháp phản vệ chi lực tại trận pháp sụp đổ một khắc chuyển qua nhóm người mình thân bên trên vốn là vì bảo hộ đệ tử dù s a o này cô phản vệ chi lực bọn hắn chịu tải hóa giải đại giới không lớn nếu là đáp xuống đệ tử k h á c thân bên trên khả năng liền là không nhẹ tổn thương lại không nghĩ rằng hiện tại xuất hiện ngược hiệu quả tốt tại càng ngày càng nhiều đệ tử theo loại nào trời đất quay cùng trận pháp trùng kích trong đó hòa hóa lại thế ra pháp khí phản kích mà mắt thấy phản kích huyền băng đảo tu sĩ càng ngày càng nhiều nghiệm không minh phong l ã o đạo anh em nhà họ n ụ y bốn người lại nhanh chóng lui quay trở lại trương liệt dùng âm dương ngũ hành trận pháp sụp đổ dẫn bạo đối phương ngũ hành trận pháp sáng tạo ra chiến cơ. tiếp xuống lại dựa vào trận pháp liên đ ì n diệu trước một bước hồi khí khôi phục lại tại huyện nguyệt chân nhân bọn hắn chậm qua một hơi thời điểm môn hạ đệ tử tổn thương hơn hai mươi người đồng thời trước mắt trận pháp lại một lần ngũ sắc quang khí lưu chuyển cực kỳ đẹp mắt cũng có phần đang tức giận nhưng là chỉ có tự mình kinh lịch mới hiểu được trận này là cỡ nào âm độc không h á c không thể nào điên đảo ngũ hành trận tại sao có thể có một chiêu này biến hóa vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng thôi diễn ta đều nghĩ không ra vì sao lại có một chiêu này biến hóa còn có hắn ngũ hành trận vì sao so cái khác ngũ hành trận pháp uy lực vượt qua như vậy nhiều mới nếm thử cự đại thất、bại. h u y ề n n g u y ệ t trân nhân hối hận khó tả lại không cách nào khám phá trước mắt trận thế nàng là một tên tương đối thuần túy tu sĩ tại lịch sử tình phương diện ngược lại là không bằng nàng sư m ộ i kim n g u y ệ t phu nhân sư tỷ ngài không cần như vậy tự trách p h à m là làm việc chúng quy phải gánh chịu thất bại phong hiểm húng chi chúng ta bây giờ cũng chưa chắc liền xem như thất bại ngài nhìn ngũ sắc khí mặc dù lưu chuyển thông thuận nhưng cũng tan tác phù phiếm nói do trận này trận cơ đã xảy ra vấn đề mặc dù đả thương một số môn đồ đệ tử nhưng là chiến tử rất ít liền xem như chiến tử đệ tử vì ta huyền băng đạo đại nghiệp ta nghĩ bọn hắn vì thế chiến tử cũng là lại cảm thấy vinh hạnh kinh kim Nguyệt phu nhân một h u y ề nguyệt n trân nhân lại vừa thi triển nhi đồng thuật cẩn thận quan sát quả nhiên phát hiện ngũ sắc khí tan tắc tràn chạy tiếp tục như vậy sau một quãng thời gian trận này tất nhiên tự sụp đổ liền xem như như vậy chúng ta tốt nhất cũng phải gìn giữ đầy đủ thế công nếu không cái này thủ trận người m á y biến chống chất thủ đoạn lợi hại cho hắn chỗ c h ố n g càng nhiều hắn thì càng có thể tạo thành chúng ta nguyên bản dự đoán không tới thương tổn thật là như vậy kim nguyệt phu nhân nghe vậy liên tục gật đầu xác nhận cùng lúc đó trong trận pháp ha ha ha ha nguyên liệt lao đệ ngươi thật là lợi hại vần đạo đời này chưa từng phục qua người nào bây giờ lại không thể không phục ngươi a chiêu này thật đơn giản ngũ hành trận tại t r o nhưng g ngực tay của n đ i ề mà lúc này đ chương ể liệt lại tại nghe vậy sau đó lắc đầu cười khổ các vị trước đừng như vậy cao hứng ta nhất định phải thông chi chữ vị hiện tại ngũ hành trận pháp trận cơ đã hủy khi ngũ hành t h à n lan không bao lâu tòa trận pháp này liền biết hỏng mất trước đó các vị nhất định phải vị bạch hạt linh chu rót vào đầy đủ pháp lực nếu không đến cuối cùng chúng ta ai cũng đi không được dù hiện tại huyền băng đảo nhất mạch tu sĩ đối với chúng ta oán hận trình độ hạ tới trong tay của các nàng hạ t r á n g tất nhiên là thê thảm không nói nổi nghe thấy lời ấy tại trận bốn người khác đều là biến sắc mặt lộ vẻ sợ hãi không phục phía trước đắc ý cùng cống hỉ a sớm biết sớm như vậy vận đạo vừa mới cũng không giới v ậ y n g o a n thủ này nếu là cuối cùng bị kim n g u y ệ t phu nhân bọn họ bắt được sợ là liền rút gân lột ra đều là nhẹ minh phong lao đạo dạng này thì thảo lời nói phi lao tạp mao ngươi có hay không một điểm q ố c khí chết chính là chết vậy lao tử là chết cũng sẽ không đi liếm những cái kia huyền băng đạo các nữ nhân chân thúi các vị các vị các người bốn người nếu là có thể khống chế tốt bạch hạc linh chu ta ngược lại thật ra có một kế có bảy tám tầng năm chắc có thể chạy thoát đại gia ai cũng khỏi c ầ n chết t r ư ơ n g liệt không tính là người cực kỳ thông minh nhưng là tại đấu pháp chém giết phương diện hắn nhưng nơi nơi có thể cơ biến chống chất có thể nói là trời sinh sát tải theo một ngày này bắt đầu chậm rãi băng tán ngũ hành trận pháp bên ngoài liền ngày ngày có năm tên tử phủ cảnh tu sĩ tại nơi xa khống chế pháp khí điên cùng oanh tạc huyền nguyệt chân nhân vì sao không trực tiếp xuất thủ bởi vì trương liệt bọn hắn muốn phá vây điểm này huyền n g u y ệ t chân nhân bọn hắn cũng có thể nghĩ đến huyền băng đảo tu sĩ còn cần bắt sống những người này vì huyền băng đảo t h a m dò huế vân thiên cho nên huyền n g u y ệ t chân nhân phải làm vì c h ấ n thủ chi dụng cũng chỉ có nàng có đầy đủ ứng biến cùng năng lực nhất định có thể ngăn chặn k i a chiếc ngũ gia i đình cấp linh chu những người khác cho dù là đối lập mạnh nhất kim n g u y ệ t phu nhân cũng không được hơn nữa có một vị bản môn kim đan chân nhân ở phía sau áp trận ngũ đại tử phủ tu sĩ xuất thủ cũng càng có thể không hề cố kỵ muốn làm gì thì làm nếu là có thể đem trong trận pháp năm t ê ê n tử phủ tu sĩ câu dẫn ra đây đó mới là không thể tốt hơn ở trong quá trình này huyền băng đảo tu sĩ còn áp dụng công tâm thuật bày tỏ huyền nguyện chân nhân nguyện ý lập xuống u minh huyết t hệ chỉ cần đ á m người nguyện ý toàn lực phụ trợ huyền băng đảo t h a m dò h ế vân tiên như vậy huyền nguyện chân nhân liền tuyệt không thương tổn một người hơn nữa dành cho không ít lợi ích chế lãi đề nghị này tự a hồ thật đúng là để minh phong đạo nhân có chút tâm động chỉ là hắn sau một khắc liền bị niệm không mang máu chó đ ầ y đầu kim đan chân nhân là có biện pháp né tránh u minh huyết t hệ thì là trực tiếp trái lời thề cũng có thể n g ạ kháng đi qua ngươi bây giờ nếu là dám ra ngoài bị người truy bắt coi là thật muốn muốn chết đều khó chỉ cần là thể ước thực tế làm trái không được tu vi thâm hậu người cũng có thể đánh đổi một số thứ ngạch kháng đi qua tổng khỏi cần thực bỏ ra toàn bộ đại giới mắng xong sau đó n i ệ m không còn chê cười minh phong lão đạo xuất thân nông cạn liền những n à y tu hành giới sơ sơ bí ẩn sự t ì n h đều không rõ ràng nhưng mà trương liệt nhìn chăm chú lên hai người nhưng ẩn ẩn cảm thấy minh phong lão đạo chưa hẳn không biết rõ những này hắn hay là muốn mượn n i ệ m không miệng nhắc nhở trong trận pháp hết thể mọi người có thể tu luyện tới từ phủ hậu kỳ cảnh giới nhìn hắn thọ tuổi sợ là vượt qua bốn trăm năm dạng này một vị lao tu sĩ nếu ai cảm thấy hắn không có kiến thức sợ mới là không có kiến thức một cái、kia. Bất tử tôn n h ậ một không, hắn nửa đời trước b huế n p vân thiên bên trong song phương đấu cho tới bây giờ trên cơ bản đã là tại đánh ngựa bài chương liệt bọn người có thể đoán được huyền nguyện chân nhân vì sao từ đầu đến cuối không có xuất thủ huyền nguyện chân nhân Kim n g u y ệ t phu nhân bọn họ cũng có thể đoán được trương liệt những người này tất nhiên tại chuẩn bị chạy trốn loại tình huống này không trốn liền là cái chết cũng hoặc sống không bằng chết lớn đi hướng không đổi điều kiện tiên quyết còn lại liền vẹn vẹn chỉ là một bên cạnh g ó c g ó c chi tiết biến hóa thế nhưng là những chi tiết này chỗ hướng đi nếu là đều có thể xử lý tốt cũng có thể cải biến đại cụ c Chu lực, cùng lúc Niệm không, Minh Phong, anh nhà người, trận ngũ Linh trong vận điện mang giờ tại dưới, dai thôi khối vệ em một họ pháp pháp bảo bị bây lấy đó đó đây là điều k h i ể n cỡ lớn tông môn chiến tranh pháp khí đan dương lửa sông lên chiến hạm vũ khí như loại này cỡ lớn pháp khí thiết kế đương nhiên là cùng đại đa số pháp khí bất đồng lại chia cắt bộ phận quyền hạn chuyển xuống p h ò n g ngừa một người chiến tử đầy bàn đều thua tình huống t r ư ơ n g liệt bên cạnh n à y một mai là h ắ n tiện nghi sư tôn tiêu sơn chân nhân tại vụ thần giới vực bên trong ban cho xuống tới sau đó vẫn không thu hồi đi mặc dù bình thường căn bản không có chỗ ích lợi gì nhưng khi cái này cỡ lớn tông môn chiến tranh pháp khí ngay tại bên người thời điểm chiêng liệt nhưng nắm giữ lấy rất nhiều cao cấp quyền hạn một bên khống chế trật pháp một bên khống chế p h khí nhờ vào đó mở ra linh chu dự bị pháp l ự c dự trữ theo trương liệt thao tác sau người kia chiếc bạch hạc linh chu hắn bên trên màu xanh thảm điện mang nhẹ từ bạch hạc hóa thành lôi hạt toàn bộ linh chu hình thái cũng bởi vậy sinh ra đủ loại biến hóa đây là năm tên tử phủ cảnh tu sĩ liên thủ cũng khó có thể thúc đẩy ra ngũ giai pháp khí biến hóa huyền nguyệt chân nhân ẩn thân ở chỗ tối xem như uy hiếp vừa áp chế bọn ta cũng áp chế linh chu lần này ta liền gọi ngươi minh bạch một lần cái gì gọi là đầu đuôi không thể chiều cố bởi vậy tại nhiều phương diện xuất thủ tình hồm giới trương liệt một đoàn người hay là chuẩn bị nam t i ê n bất quá dạng này cũng có một chỗ tốt vậy chính là có này nằm thiên xem như xung đột ngày ngày tấn công trận pháp huyền băng đảo năm tên tử p h ụ tu sĩ đã có chút tâm thần buông lỏng đây là bình thường cho dù ai cũng không có khả năng ngày qua ngày luôn luôn tâm thần căng thẳng ở thời điểm này trương liệt trạng thái là so cái khác tất cả mọi người muốn mọi mệt bất quá bởi vì mệt mà sinh phẫn nộ bởi vì phẫn nộ mà sinh sát trương liệt đem loại này cực độ cảm giác bề bài phẫn nộ cùng sát ý một chút xíu tích lũy chuyển hóa thẳng đến phía sau hắn linh chu cuối cùng tại linh quan quyết tán biểu hiện pháp lực dự trữ hoàn thành ầm ầm án chiếu lấy phía trước ước định cẩn thận kế hoạch tại sơ sơ khôi phục tự thân thần thức pháp lực sau đó nghiệm không minh phong anh em nhà họ ngụy bốn người cũng không có chờ đối chương liệt mà là thao túng linh tru khuyết tán lôi đỉnh hồ quang điện ẩm vang ở giữa bay lao ra mà cùng lúc đó phía trước m ộ t khắc ở một bên một khối chi tiêu vách núi bên ngoài trên đá lớn tính tọa h u y ề n nguyện chân nhân đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra đồng thời thần thức q u é t ngang phát ra chỉ lệ tất cả mọi người đề cao cảnh giới trận địa sẵn sàng đón quân địch một màn này biến hóa thật là ra ngoài dự liệu của người ta bởi vì trước mắt ngũ hành trận pháp như xưa củng cố tỉnh không có bị đám người hành phá điều này nói rõ có chủ trận người mà tại có chủ trận người điều kiện tiên quyết linh chui nhưng bay mất chẳng lẽ chủ trì trước mắt tòa trận pháp này người đã lựa chọn hy sinh chính mình đây cơ hồ là tu tiên giả không thể tưởng tượng sự tình tiên đạo quý sinh tuyệt đại đa số tu sĩ chú trọng sinh mệnh của mình vượt qua chú trọng hết thảy hơn trăm năm ngày qua ngày tính toạ thổ nạp luyện khí nghiên cứu đạo pháp cách làm chứng liền là trường sinh bất tử mỗ chữ dưới tình huống bình thường tại sao có thể có người nguyện ý làm loại này lóc đằng sau chuyện chịu chết n ế nhanh. Nhanh ừ vô luận ngươi có như thế nào thủ đoạn hôm nay bổn tọa cũng không thể để các ngươi chạy thoát zeta huyền băng đảo đệ tử sau há lại cho ngươi dạng này tùy tiện chạy thoát huyền nguyệt chân nhân căn bản cũng không từng suy nghĩ một chút là nhà mình huyền băng đảo nhất mạch muốn ám toàn đối phương chỉ nhớ rõ đối phương sát thương huyền băng đảo đệ tử cái k h á c nàng lại là không lớn ngũ d i a i linh chu phi đội t u y ệ t nhanh thế nhưng là huyền nguyệt chân nhân bản thân cũng là xúc thế mà phát đội quang nhanh đến mức cũng như tia chớp màu đen một loại hơn nữa ở trong quá trình này dùng vị này nữ tu làm trung tâm một vòng ám s ắ c kết giới bỗng nhiên mở ra kim đan giới vực Giờ khác này, nguyễn trận trận hoa luân đi lần này huyện nguyễn t h â n nhân thật là đem hết toàn lực không chỉ là kim đan giới vực mà thôi liền bản mệnh pháp bảo đều tế ra đây nguyễn hoa luân xoay chuyển cấp tốc bay ra phảng phất là mang theo lấy toàn bộ thiên địa chi trọng giống như đao vòng xoay tròn đao khí trùng điệp vi lực không thể tưởng tượng h u y ề n n g u y ệ t đảo nhất mạch mười đời kim đan chân nhân chung nhau tế luyện ra hai kiện bản mệnh pháp bảo nhật tinh luân nguyễn hoa luân đương nhiên xưng là nhật nguyệt tinh luân cũng không có bất cứ vấn đề gì người phía trước vì phòng ngự pháp khí chọn lựa cựu thiên đại nhật chân hỏa luyện chế ngũ hành kim tinh phòng ngự vô song cũng có thể luyện hóa ngoại ma hậu giả làm công kích pháp khí chọn lựa cực kỳ hiếm thấy hy hi hữu n g u y ệ n mỏ đối với huyền băng đảo nhất mạch đạo pháp có kinh người tăng thêm vi lực như loại này truyền thừa pháp bảo có hắn ưu thế cũng liền có hắn thế yếu ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương ba trăm năm mươi bảy minh hà kiếm quyết thiên đồng chi nhận khủng bố、2. ưu thế là đi qua phía trước mấy đời tu sĩ tế luyện cùng nguyên khí bồi dưỡng n h ậ n nguyện tinh luân hai kiện pháp bảo kia uy lực kinh người căn bản cũng không là tầm thường từ phụ kim đan tu sĩ cùng giai pháp bảo có thể chính diện đối cứng chống cự nhưng hắn tai h hại ở chỗ hai kiện pháp bảo kia phía trong đã phân bố điệp hết rất nhiều đời chủ nhân thần thức cùng pháp lực là cấn cho dù là cùng mạch chuyển thừa lại có nguyên chủ nhân phối hợp muốn e m kế thừa tế luyện làm bản mệnh pháp bảo cũng là muốn bên dưới mười mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ công bất quá cái giá như thế này theo lâu dài đến xem đương nhiên là đáng giá bởi vì một khi tế luyện thành công mượn này hai đại pháp bảo huy liền có thể trở thành đồng giai tu sĩ bên trong cực giả nhưng như vậy lúc giờ phút này một loại nghiệm không minh phong l ã o đạo anh em nhà họ ngụy bốn người dù là ngăn cách ngũ giai linh c h u nhìn thấy tiêu cự đại t r ă n g tròn giống như núi c h ẳ n g tới cũng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhưng mà cùng lúc đó t r ư ơ n g liệt chỗ điều khiển ngũ hành trận pháp phía bên kia cũng tại cùng thời khắc đó đông nhiên bạo phát ngũ sát xuất hiện s ô n g lên trời không cùng làm bạn theo là hào hào giống như long ngâm giống như kiếm dít t h a nhâm điên đảo ngũ hành huyễn trận tại tu tiên giới truyền lưu rất rộng thậm chí có một cái nhỏ cấm đoạn chi trận cấm pháp xưng h à o nhưng là loại trừ huyễn h ó a che giấu mê hoặc k h ố n địch công hiệu bên ngoài bản thân tịnh không có chủ động sát phạt thiết kế mà sở dĩ tại trương liệt trong tay vi lực b ạ o t ă n g là bởi vì hắn có thể tự nhiên chuyển hóa pháp lực cùng kiếm khí cả hai trận pháp bản thân không có chủ động sát phạt thiết kế không quan hệ tu sĩ khống chế ngự phi kiếm đầy đủ sắc bén là được chỗ cổ tay ngũ sắc quan hoa chấp liên tục tại trương liệt khống chế tứ giai thượng phẩm pháp khí ngũ quan trạc ra chỉ phía dưới toàn bộ trận pháp ngũ hành trận lực toàn bộ bị hắn chuyển hóa làm sắc bén kiếm khí trong lúc nhất thời kinh hồng ất mục thủy vân hòa đức huyền hồn năm miệng ngũ hành phi kiếm tại trương liệt quanh thân hóa thành hòa hồng màu vắng đất thủy lam mộc thanh thuần kim năm miệng cự kiếm sau đó đ ỗ n g nhiên công ra phi kiếm như hồng hoặc là liền không xuất thủ một khi xuất thủ nhanh tuyệt ngoan tuyệt liền đã là đem hết toàn lực kiếm khí lôi âm bỗng nhiên phát động tại kia kinh khủng kiếm rít bên trong huyền băng đảo kia năm tên tử phụ tu sĩ đều là bên thai phản phát xuất hiện một loại nào đó khủng bố manh thú nổ hống dùng chuyển hồn nhất phách cùng lúc đó không, là càng nhanh một bước. ngũ sắc to lớn đại phi kiếm cùng nhau công năm người nếu là toàn lực thi triển kiếm khí lôi âm thuật trương liệt kiếm tốc còn có thể dùng đ ẩ y được càng nhanh tàn nhẫn mà ở một kiếm này xuất thủ đồng thời trương liệt còn đồng thời phát động thần nguyên hóa sát sát lục kiếm ý h ắ n chố mi tâm đạo văn ẩ n hiện sắc bén kiếm ý như như thực chất đánh vào năm người thất hải như vậy mạnh mẽ cương mánh bạo phát kiếm khí quả nhiên là công được huyền băng đảo ngũ đại tử phủ nhau nhau bất lực công thủ hóa cầu rồng trở ra bọn hắn năm người toàn bộ đều cảm thấy là chính mình tiếp nhận đối phương chủ công gần như đều tại hy vọng những người khác tiến hành viện hộ quả nhiên là kiếm khí lôi âm hơn nữa hắn một kiếm này tinh liền ngay cả sư mội cũng bị quản chế tại một kiếm này bất quá không quan hệ sư mội có n h ậ t tinh luân hộ thể làm sao cũng có thể an toàn trèo trống đi qua nghĩ như vậy trên bầu trời huyền nguyệt chân nhân cũng không quay người bao che mà là thêm lớn pháp lực thôi động n g u y ệ n hoa luân muốn triệt để chém ra trước mắt ngũ giai linh chu triệt để đoạn tuyệt những người này cuối cùng tưởng niệm thế nhưng là n ế u không minh phong lao đạo anh em nhà họ bị bốn người cũng không phải là ăn chay đặc biệt là vì nhà mình tính mệnh mỗi một cái đều là thông suất bên trên mạng già đi lên đỉnh lại thêm bạch hạc linh chu phẩm chất phi phạm h u y ề n n g u y ệ t trân nhân n g u y ệ t hoa luân cũng không có hoàn toàn tế luyện hoàn thành trong lúc nhất thời nàng lại chém mãi mà vẫn không làm gì được tiêu tràn ngập cự đại pháp lực n g u y ệ t hoa luân xa vào tầng tầng điện quang lôi vong trong đó trong lúc nhất thời hai bên thế cục vậy mà tạo thành một loại nào đó đối lập cân bằng thế cân bằng h u y ề n n g u y ệ t trân nhân đánh chém bị bốn tên tử phụ tu sĩ toàn lực duy trì ngũ giai linh tru nhất thời giáng co trương liệt nổ tung ngũ hành trận pháp cuối cùng t r ậ n lực hướng năm tên tử phụ tu sĩ mỗi cái phát một kiếm đem hắn áp chế nhưng t ộ hồ cũng sẽ không có gì phá cục thủ đoạn thời gian kéo càng lâu đối với huyện băng đảo đối với huyện nguyễn trân nhân một phương này tới nói tại h thế, nguyên nhân liền là huyền Nguyệt, chân nhân là kim đan, chân nhân, một mình tình xa xa、so、nhóm tình hơn. ì càng có còn là là nàng dày nguyên liền nguyện đan nội nếu Trương người nắm giữ nội giữ lưu một Liệt một t kim với xa xa so trong mắt tất cả mọi người t r ư ơ n g liệt dẫn bạo đại trận chuyển hóa trận lực áp chế gắt gao lấy năm tên tu v i so hắn còn muốn thâm hậu thậm chí thâm hậu cỡ nào từ phủ cánh tu sĩ đã là thần kỳ kỹ năng một người đồng thời điều khiển năm sáu kiện pháp khí đã là không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là huyền băng đảo nhất mạch tu sĩ không biết đối với chương liệt tới nói ước bằng hắn chỉ điều khiển hai kiện pháp khí một kiện là tứ giai thượng phẩm pháp khí ngũ con trạng một kiện khác là ngũ hành phi kiếm hắn còn có đầy đủ thân thức lại điều khiển một kiện pháp khí. dựa vào thứ hai thần thông thiên đồng chi nhận kiếm ý cảm ứng trương liệt có thể cảm ứng được nằm tên nhận tự thân kiếm ý t r ù n g kích tu sĩ kia ba nữ hai nam t ử ở giữa người nào thần thức ý chí yếu kém nhất trên thực tế trừ kim n g u y ệ t phu nhân bên ngoài cái khác hai nữ hai nam t ử ý chí yếu kém trình độ đều có chút vượt quá trương liệt năm trước đặc biệt là kia hai tên nam tu tử phủ có thể nói là trương liệt bình sinh bản thân nhìn thấy qua ý chí yếu kém nhất cao dài tu sĩ nay lại là trương liệt không hiểu rõ huyền băng đảo tuyển nhận ở rể truyền thống nếu là căn cơ thâm hậu đạo tâm kiên định thế hệ ai sẽ bên trên huyền băng đảo coi người ta ở rể những chi tiết này trương liệt cũng không hiểu rõ nhưng cũng không chậm trễ hắn kiếm phát lôi âm nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo hát quang phi đội đuổi kịp kia năm tên t ử p h ụ tu sĩ một kiếm xuất thủ phi kiếm nguyên vị thiên hồng hiện v ì minh hà vì thái âm ngọc sách trong đó chỗ ghi lại một môn cực kỳ bá đạo sắc bén bảng môn kiếm thuật bộ này kiếm pháp kiếm quyết một khi tu thành sắt lục càng nhiều nuốt hấp hung hồn lệ phách liền vì minh hà pháp quyết chỗ không chế phi kiếm vi lực liền biết càng ngày càng mạnh mẽ tu tới điên phong cảnh giới lúc đại thế quân quận kiếm qu quán triệt hư vô lại nặng như sơn hà mỗi một kiếm ra tất nhiên tại hư thực sinh tử âm dương ở giữa chuyển đổi phiêu m i ể u tới không thể suy nghĩ lại như minh hà cọ rửa mạnh mẽ tới không thể chống cự minh hà kiếm quyết đây là t r ư ơ n g liệt bình sinh tu luyện qua cao minh nhất kiếm quyết thái hạo kim trương địa sắt kiếm kinh bên trong có đạo vô pháp không thuật nhiều lắm là chỉ ký lục mấy quyển tán thủ đương nhiên có những ngày sau đó cho dù vẹn vẹn chỉ là tu luyện một môn bình thường nhất kiếm quyết cũng có thể đem kiếm đạo chí lý dần dần hóa nhập hắn bên trong tìm hiểu ra duy nhất thuộc về mình cao minh kiếm quyết nhưng là trong quá trình này chỗ phải bỏ ra ki cùng với đối với tu luyện giả ngộ n g tính khảo nghiệm đều là khó mà diễn tả bằng lời cũng là thái hạo kim trương đối với hậu bối người thừa kế một chủng khảo nghiệm trương liệt tâm bên trong rõ ràng điểm này bởi vậy như vậy nhiều năm cũng vẫn luôn không có sưu tập qua gì đó cao minh kiếm quyết không ngừng lĩnh hội kiếm lý thêm d à y tự thân cơ sở nhưng là ngẫu nhiên ở giữa đạt được một quyển cực kỳ cao minh kiếm quyết vậy liền thật sự là không có không luyện đạo lý huống chi tự thân cơ sở đã thành cũng không sợ bị minh hà kiếm quyết mang lệnh rồi con đường trương liệt minh hà phi kiếm nâng lên kiếm khí tung hành một cỗ sát l ụ phá diệt hủy hoại đập tan thảo phạt ý、cảnh. l i ê n áp chế ở bị cuốn vào trong đó năm tên tử phủ tu sĩ trong lòng bên trên ta không phải là đối thủ ta không phải là đối thủ ta không phải là đối thủ sẽ chết sẽ chết trương liệt thôi động minh hà kiếm quyết uy lực nhất thời kiếm quan quần quận đại thế vô biên bị cuốn vào trong đó năm tên tử phủ bên trong kia hai tên nam giới tử phủ tu sĩ căn cơ quá kém những n à y năm trầm mê nữ sắc biến chất đ ư ợ c cũng quá lợi hại mặc dù một thân tử phủ cảnh tu vi không đến mức hạ rơi thậm chí pháp lực tại đại lượng bên ngoài dược bổ sung bên giới còn có điều đề bạt nhưng là đạo tâm tu vi nhưng tan tác được một ngày vạn và... giảm dạng n à y người Tại thiên đồng chương i n bên ba trăm năm mươi tám lục thần kim ế khí thần thăng thực phẩm chương luyện chúc cơ cảnh kiếm tâm thông huyền khí liên đã là huyền hoàng đại thế giới giới này tu sĩ thượng vị thần thông mà tiến thêm một bước thiên đồng chi nhận kiếm khí thần thức cả hai tương hỗ là liên quan chuyển hóa càng là gần như vượt qua thượng vị thần t h ô n g cấp độ đ ạ t đến tuyệt đỉnh uy lực khủng bố s á t lực b u tuyệt bởi vậy huyền băng đảo hai tên nam giới t ử phủ tu sĩ gần như có thể nói là chết được không minh bạch hơn nữa hai người bọn họ chết thì bỏ qua nhục thân sụp đổ sau đó không chỉ tăng nhiều t r ư ơ n g liệt mới luyện minh hà phi kiếm đủ loại uy lực còn để tại trận mặt khác ba tên huyền băng đảo n ữ tu tinh thần hoảng hốt tức độ khẩn trương cái này lại phát động thiên đồng chi nhận kiếm khí kích phát điều kiện chuyện gì xảy ra hai tên tu vi pháp lực không hề kém hộ pháp ngắn ngủi một nháy mắt cứ thế mà chết đi k h á c nói mặt khác hai tên hộ pháp kim n g u y ệ t phu nhân cũng là sợ hai m ạ kình chưa bao giờ thấy qua như vậy bí hiểm sát lục bị kiếm nàng lập tức không do dự nữa tế ra ôn dưỡng tại tự thân đan đ i ể n trong đó nhật tinh luân huyền băng đảo hai đại trấn tông pháp bảo nhật nguyện tinh luân hán bên trong chủ công n g u y ệ t hoa luân huyền n g u y ệ t chân nhân cầm đi tế luyện sử dụng giá trị cao hơn chủ thủ nhật tinh luân nhưng bị huyền nguyện chân nhân giao cho mình sư mọi tẩy luyện huyền nguyện chân nhân chính mình cũng không đem nguyện hoa luân tế luyện tới tầm ứng với tay Kim tinh Nguyệt、phu、Nhân tế luyện nhật、tinh、luôn Phu tế đồng ư Trước lượng ơ hơn cơ n nhiên càng tăng lực hơn vụ về, bất quá cũng này tầng tầng phẳng miếng giống như trùng thành bóng, Nguyệt Nhân g giữa, giữa. thể cơ sở thôi phát pháp phất đại lượng miếng sắc giống như pháp khí Phu hộ bi kim đại điệp Kim lực có lực. sắc sắc bất mắt một lớp lớp mực vụ về, bảo quá đã đem đ sở ở ở ở bảo thời hắn bên trên mặt trời kim viêm bốc cháy lên mặc dù lượng cũng không cao nhưng là phẩm chất kinh người chiếu lên kim n g u y ệ t phu nhân trong ngoài đều đấu cảm ứng được với mình cân nhắc đạo khiếu h u y ệ t bên trong ngay tại liên tục không ngừng phát sinh lấy tràn ngập sắc bén tri ý kiềm khí lúc nào tốt bí hiểm thất hung lệ kiềm khí kim n g u y ệ t phu nhân hai tay không ấn chuyển quyết ngợm nhờ n h ậ t tinh luân mặt trời kim viêm bá đạo vô cùng t i n h chất cuối cùng là nhanh chóng đem những cái kia bí hiểm kiếm khí chấn áp làm ham ọ n mà ở thời điểm này chiến cục đã lại một lần sinh ra biến hóa theo kia hai tên huyền băng đảo hộ pháp bỏ mình hai người này đều là hai vị k h á c nữ tu trợ phu hắn bên trong một đôi tình cảm thâm hậu kia tên huyền băng đảo nữ tu bồn u g i ậ n phía dưới khống chế phi kiếm hướng trương liệt đánh rết mà đến chỉ là cũng không lâu lắm liền bị trương liệt dùng minh hà phi kiếm chính diện giao thủ xinh c h ẳ n bạo mà đổi thành một tên nhưng là tâm bên trong hoảng sợ đại thịnh kiệ h u y ông ông đ ông ông kiếm ít tiếng long ngâm đại tác cùng kia, kia tên huyền băng đảo, đảo nữ tu thể nội lục thần kiếm khí sinh ra cộng minh khiến cho càng ngày càng thịnh phu nhân cứu ta điểm này kia tên huyền băng đảo nữ tu cũng cảm ứng được nàng kia non mềm trắng non trên gương mặt nước toát mở đường đạo sâu xa vết máu cuối cùng tại cùng kim n g u y ệ t phu nhân tụ hợp đến một chỗ phía trước ẩm được một tiếng bạo thành hết u y vụ sương nhi kim n g u y ệ t phu nhân cuối cùng cũng không có thể cứu chính mình hào hưu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo cũng như tả long một loại kế quang vút qua đem hắn pháp lực hồn phách tinh nguyên đều c u ố n vào tại minh hà trong đó liên tục sát lục bốn tên tử phủ cảnh tu sĩ đều thôn phệ hắn pháp lực cùng hết u y phách nguyên bản vẹn vẹn chỉ là tứ giai t r u n g phẩm minh hà phi kiếm kiếm lực kiếm khi kiếm tốc nhất thời kích đ ộ tăng tại trương liệt cảm nhận khống chế bên trong vô cùng rõ ràng tăng lên tới tứ giai thượng phẩm phẩm giai tứ giai đỉnh cấp tạm thời trạ đây chính là tu luyện ma đạo chỗ tốt tại không vì thế trả giá đắt phía trước thật là tiện tay không gì sánh được còn sương nhi mệnh tới nội g i ậ n không gì sánh được đồng thời kích phát nhật tinh luân kim n g u y ệ n phu nhân tức khác chỉ công không thủ triệu hồi ra từng cái từng cái mặc giao công hướng trương liệt mà ở giờ khác này trương liệt đã căn bản không tiếp tục để ý đối phương nhân kiếm hợp nhất thi triển kiếm khí lôi âm thủ đoạn phóng lên tận trời bởi vì hướng trên đỉnh đầu nhất đạo to lớn vô cùng đao vòng đã ẩm vang ở giữa chem xuống đến huyện nguyệt trân nhân tu vi tuy sâu thủ đoạn tuy tàn nhẫn nhưng nàng tuyệt công không phá được bạch hạt linh chu lôi đình phong ngự điểm này trương liệt trong lòng là đã tính đ ị qua bạch hạc linh chu lúc này hình tượng là một chiếc đi qua đặc thù luyện chế ngũ giai linh chu nhưng nó chân chính trạng thái lại là một tông môn chiến tranh pháp khí chân chính phí tổn cân nhắc mười hơn trăm lần tại tầm thường ngũ giai linh chu thậm chí có tiền đều không có cách nào mua được tiêu sơn chân nhân trên tay này một chiếc cũng là hắn có khắc kỳ ngộ thu được linh chu không xương đến sau lại tốn hao mấy trăm năm thời gian chữa trị tế luyện hoàn thành loại này linh chu tại trùng châu so sánh phổ biến tại cái khác đại châu cực kỳ hiếm thấy bởi vì luyện chế tính so sánh giá cả cũng không cao luyện chế như vậy một kiện chiến tranh pháp khí tư nguyên tiêu hao đầy đ ủ một cái cường thị nhưng l à n à y lượng lớn tư nguyên tiêu hao cũng đưa đến chiếc này ngũ giai linh chu thực chất l ự c sâu vừa xa bình thường tình huống huyền nguyện chân nhân suy đoán hạn mức cao nhất húng chi linh chu phía trong bốn tên tử phủ tu sĩ cũng không phải nhàn rỗi vì chính bọn hắn tính mệnh cũng lại đem hết toàn lực thôi động bỏ chạy bang x o é x ẹ t tinh hỏa bạo tung tóe kia tự ngày mà mà hàng tuyệt thế đa o quang cùng phóng lên tận trời kiếm mang hung hăng đ ố i bính một cái kiếm mang trong nháy mắt v ư ợ c hóa nhưng là hắn kiếm tốc không giảm xéo xuống mà bay cho dù là mạnh như huyền nguyện chân nhân tại liên tục thôn phệ bốn tên tử p h ụ tu sĩ pháp lực cùng huyết phách minh hà phi kiếm trước mặt cố nhiên có thể đem hắn một kiếm đánh bại nhưng lại không để lại người đến bởi vì kia là kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật song phương khí thế càng là bên này giảm bên kia tăng biến hóa vừa mới huyền nguyệt chân nhân thôi động bản m ệ n h pháp bảo n g u y ệ t hoa luân mấy lần l ự c chém ngũ giai linh chu đã là đem hết toàn lực lại là phá không phá đến sau phát hiện phía dưới chiến đấu bên trong huyền băng đảo tử p h ụ tu sĩ khí tức liên tiếp tiêu tán một cái hai cái huyền nguyệt chân nhân còn có thể chịu ba cái bốn cái thậm chí cái kia sắt tinh còn tại không ngừng tới gần mình s ư muội dù là h u y ề n n g u y ệ t trân nhân cũng vô pháp lại tiếp tục đánh bạc đi xuống húng chi thông qua pháp khí đối xông lên cảm ứng đến xem nàng cũng đã phát hiện đao bên dưới ngũ giai linh chu chỗ dị thường ở giữa không dung phát trong thời gian ngắn căn bản là không chém được chính mình cũng chỉ có thể thả hắn rời đi ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương ba trăm năm mươi chín tấn thăng tử p h ụ tầng ba cảnh giới sư tỷ ngươi làm sao thả hắn đi kim nguyện phu nhân truy sát đi lên nhưng chỉ có thể ngắm nhìn kia kiếm khí quang vị phẫn nộ nhìn xem hư không bên trong đầy trời chưa từng tán hết hết u y vụ chỉ cảm thấy trong lồng ngực một ngụm nghịch huyết gần như phun ra sư mọi ngươi không cần loạn lòng người cái này ngũ giai linh chu hẳn không phải là tầm thường đ ỉ n h giai pháp khí mà là một kiện chiến tranh pháp khí pháp lực dự trữ quá mức thâm hậu cái này căn bản liền không bình thường ngài là nói không sai ta hoài nghi kia là một chiếc cỡ lớn chiến tranh pháp khí bị tế luyện thành hiện tại cái dạng này bọn hắn xuất thân đan dương cung hẳn là là cái kia tiêu sơn lá quỷ kim đan chân nhân đạo tâm thanh minh thấy rõ nhạy cảm vừa mới xuất thủ huyền nguyện chân nhân mặc dù chưa thể thành công ngăn lại kia chiếc ngũ giai linh trù nhưng gần như xem thấu chân tướng sự tình sư muội ta biết ngươi kinh doanh tông môn nhiều năm thật sự là đau lòng lần này tổn thất nhưng ngươi phải biết một chiếc cỡ lớn chiến tranh pháp khí nếu so với bốn tên tử phủ tu sĩ có giá trị nhiều húng chi chuyện c ũ đã qua đây là vô pháp cải biến thế nhưng là đan dương cung tiêu sơn chân nhân vi danh ta cũng hơi có nghe thấy chúng ta nếu là tranh đoạt hắn pháp khí có thể hay không di họa vô cùng hơn nữa cái kia chưa nguyên liệt tu vi mặc dù không sâu nhưng là thủ đoạn thần thống kinh người cao minh sợ không phải tiêu sơn chân nhân con cháu cũng là đệ tử tổn thất tuy lớn nhưng kim n g u y ệ t phu nhân cắn cắn răng n g ả vẫn là rất nhanh ổn định tâm cảnh dạng này nói tiêu sơn lão quỷ uy l ấ n nam hoang sợ là có hơn sáu trăm n ă m tính toán thời gian tuổi thọ của hắn đã sớm cái tia chấm dứt chúng ta đoạt hắn bảo thuyền trở về tông môn phong sơn một trăm n ă m thì là hắn tiêu sơn chân nhân lại có thủ đoạn lại có thể thế nào nghe được sư tỷ những lời này kim n g u y ệ t tâm cảnh hoàn toàn ổn định lại là việc đã đến nước này chúng ta còn có cái gì có thể do dự triệu tập đệ tử sau trận này không phải ta huyền băng đảo nhất mạch hủy diện chính là chúng ta mạch này hưng tình này đến lúc này phía dưới mới có đại lượng huyền băng đảo đệ tử kêu loạn tụ tập đi lên vừa mới chiến đấu mặc dù dữ dội t à n khốc trước mắt ở giữa liền chết trận bốn tên tử phụ tu sĩ nhưng là thời gian trên thực tế lại là rất ngắn huyền nguyệt chân nhân sát chiêu ra hết trương liệt cũng là thủ đoạn thi chiến hết trương liệt kiếm lực kiếm tốc kiếm thế yếu hơn một đường khả năng hắn đều không thể sống sót chạy ra n g u y ệ t hoa luân giữ giàn b o quang giờ n à y khắc này trương liệt đã dựa vào kiếm khí lôi âm thuật trở về linh chu cùng anh em nhà họ ngụy n i ê m khung minh phong lao đạo mấy người hội hợp chỉ là lần này tụ hợp đám người thần thái nhưng lại là bất đồng anh em nhà họ ngụy mặc dù không phải không gặp qua trương liệt kiếm thuật nhưng bọn hắn hai người thật đúng là không có tại trương liệt tấn thăng tử phủ sau gặp qua hắn thi triển hết kiếm thuật thủ đoạn có một ít chuẩn bị tâm tư anh em nhà họ ngụy còn như vậy niệm không cùng minh phong lão đạo chú ý tới bên kia tranh đấu đối với trương liệt pháp lực mạnh mẽ kiếm thuật huyền bí đều là cảm thấy t ắ c lưỡi không rước phải biết vừa rồi bên kia tranh đấu song phương huyền băng đảo tứ đại hộ pháp cảnh giới mức độ cùng hai người sấp xỉ như nhau thậm chí huyền băng đảo kia hai tên nữ tu hộ pháp pháp lực còn sơ lược tại niệm không phía trên nhưng là chính là n h ư vậy nhân vật mạnh、mẽ. trước mắt vị này cho tới nay biểu hiện được rất là ôn hòa thanh niên đạo nhân chỉ là mấy kiếm ở giữa liền đều c h é m g i ế t dựa theo cái này đối lập hai người bọn họ nếu là thật chọc giận đối phương chỉ sợ cũng mấy cái đối mặt đều không chịu đ ự n g được hai người tất nhiên là đáy lòng thất kinh ta nếu là có thể mở ra hoàn toàn mơ hồ lạc kim quan giáp cùng cựu quang khôi lỗi thuật có lẽ còn có thể chống đỡ một hai nhưng là nếu là bất ngờ bạo phát tranh đấu người ta lại thế nào có thể sẽ cấp ta phóng xuất hết thể khôi lỗi cơ hội đây chính là kiếm khí lỗi ấm a n i ệ m không tâm bên trong dạng này tự nói khổ quá khổ quá mặc dù đã sớm biết này thăm dò ẩn bí tri địa tất nhiên là không có y ê u ớt nhưng là ta tự phụ chính mình cũng là t ự p h ụ hậu kỳ tu vi lại tốn không ít tiền mua sắm phụ chú lại không nghĩ rằng tông môn tu sĩ tu vi thần thông phổ thông pháp lực kiếm thuật nhưng cao minh đến mức độ này hoặc là vẫn là để ra bên trong mấy cái kia hải tử bái nhập tông môn đi thôi chớ có trong gia tộc tu luyện minh phong lao đạo tâm bên trong dạng này tự nói vậy mà lúc này thời khắc này chưng liệt nhưng căn bản liền không có nhà tâm còn anh em nhà họ ngụy n i ệ m không minh phong lao đạo bốn nhân tâm bên trong đến cùng suy nghĩ cái gì với mấy trận chiến kia hắn đem chính mình một thân có thể dùng tới thủ đoạn thi triển đến cực hạn ngay cả g ế t bốn tên pháp lực gần như đều cao hơn tại hắn tử phụ tu sĩ lại khống chế nhất thời cường hóa đến từ giai đ ỉ n h phong minh hà phi kiếm cùng kim đan chân nhân liệu mạng m ộ t kích mặc dù là mượn lực t r ố n chạy lại hóa lôi âm nhưng quá trình bên trong thụ lực cùng đ ụ n g nhau lại như cũng là tránh không khỏi giờ này k h ắ c này trương liệt chỉ cảm thấy trong cơ thể mình t h â n thức khí huyết pháp lực ba cái điên cuồng bành trướng phồng lên dâng trào vận hành cùng lúc đó một cỗ tinh khiết không gì sánh được nhưng lại cho mình một chúng không gì sánh được cảm giác nguy hiểm tinh t h ầ n nguyên khí tràn ngập toàn thân hô hô đây Đây đẻ đốt đi Đang đó, đến. sâu câu chân thân chuyện xảy mấy chuyển quy nguyên. này tay chuyển là Liệt lần là là là là làm Liệt liền lên lực vào dốc, cuối cùng căn hoặc hoặc phức các cho thật phun thở thể tinh khí thần, thế nhưng là cuối cùng phát hiện căn bản là áp không đi xuống, hoặc là thụ thương khí Thiên hộ pháp khoanh hai nuốt muốn xuống xuống, sau xuống, vung Trương nội bản tồn, nói xong câu nói Trương ngồi xuống, hai tay vung vận, vận gì ra? ra ta. tự tự sôi áp pháp vị lúc đầu bốn người chỉ coi hắn là thụ thương không nhỏ nóng lòng khôi phục bởi vậy cũng không lấy làm lạ nhưng là cũng không lâu lắm thao túng linh chu tại huế vân thiên phía trong không phân biệt đồ vật trốn chạy bốn người liền phát hiện sau l ư n g thanh niên đạo nhân quanh thân pháp lực bành trướng khuấy động lại có càng thúc giục càng cao thế cái này đây là đột phá không chỉ là niệm không thấp giọng kinh hô liền ngay cả tại trận còn lại ba người cũng là tâm bên trong đại sinh kinh dị niệm không cùng mình phong lão đạo còn tốt anh em nhà họ ngụy cũng là bị trấn nhiếp không nhỏ bởi vì bọn hắn hai cái hiểu rõ là biết rõ trương liệt mới vừa vặn tấn thăng tử phủ cảnh giới vài chục năm làm sao có thể nhanh như vậy liền lại có đột phá gia hỏa này là an linh đan rượu gì hoặc là vị kia đại năng truyền thế mới vừa khả năng có bực này thần diệu kiếm thuật tinh tiến tốc độ a không liên quan gì đến chúng ta hắn liền xem như cái nào đường đại năng truyền thế nhìn hắn cử chỉ cũng không phải là vượt ngoại ma đầu chúng ta cẩn thận một chút cùng hắn cùng tiến cùng lui nghĩ đến cũng không sẽ cùng chúng ta ngụy ra khó xử ngụy nguyên thần giờ này khắc này dùng thần thức dặn dò chính mình tính tình khá mạnh tộc đệ ngụy nguyên hồng tại thời khắc này hai người có quan hệ với làm như thế nào đối diện t r ư ơ n g nguyên liệt về điểm này xem như đ ạ t thành c h u n g nhận thức mà lúc này, giờ phút này hoàn toàn đắm chìm ở pháp lực đột phá chạm thái bên trong chiến liệt đã là vật ngã lư vong hoàn toàn không chú ý bốn người khác đang suy nghĩ gì làm cái gì Đương theo lấy chỉ u quy nguyên, y ể n tinh n n khí khiết thêm h đem một cỗ ư là, là cùng lúc đó trương liệt có thể ẩn ẩn cảm ứng được mười năm dùng bên trong chính mình lần thứ nhất ma kiếp liền sẽ hàng lâm khi đó vượt qua thì cũng thôi đi nếu là không độ qua được k i ế p số phía dưới cả đời khổ tu đều đem trôi theo nước chảy là kia mai huyết đan chỉ có này một lời giải thích tại lần kia ngọc kinh kinh thành giao thủ quá trình bên trong ta bị kia tên huyền nguyệt giáo cao thủ đem một mai huyết đan đánh vào t h ể nội như vậy tính ra ta n à y ma k i ế p nhận được nửa điểm cũng không an t h ể nội đủ loại chấn thương luyện hóa toàn thân pháp lực cũng như trường giang đại hà tại rất nhiều khiếu h u y ệ t bên trong du tẩu một vòng chưng ơ liệt tinh thần đột nhiên chấn động sau đó hắn liền lại một lần nữa đứng thẳng khởi thân đã là thần h o à n khí túc trạng thái phục hồi một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương ba trăm sáu mươi dài g i n g g ặ c chó giết này một trước một sau một đ u ổ i một chạy đ ỗ n g nhiên liền là hơn bốn tháng thời gian đã vượt xa khỏi truy sát phương hướng cùng bị đổi u giết phương hướng dự tính nhưng đã đến lúc này theo song phương trả ra đại giới càng ngày càng trầm trọng song phương đều càng ngày càng vô pháp bỏ đi bạch h ạ c phi chu bên trong vận dụng pháp khí bản thân pháp lực dự trữ đồng thời còn muốn có bốn người đồng thời dốc vào pháp lực thôi động pháp khí vẹn vẹn chỉ có thể có một người thay phiên nghỉ ngơi lần này đến phiên trương liệt nghỉ ngơi hắn t u luyện là lấy lực chứng đạo pháp môn dùng hôn nguyên ngũ hành khí đột phá từ phủ cảnh giới pháp lực nguyên bản liền nếu so với đại bộ phận cùng cảnh từ phủ tu sĩ pháp lực vượt xa khỏi lại thêm hắng đã ý thức được, chính mình luyện hóa huyết đan. h u y ế t đ an nguyên khi không giờ khắc nào không t ạ i thấm vào lấy tự thân n à y lệnh trương liệt vốn là hùng hậu pháp lực càng thêm phản g phất giống như vô cùng vô t ậ n bất quá mỗi lần đến thay phiên lúc nghỉ ngơi trương liệt chắc là sẽ không cự tuyệt không phải hắn dưới loại tình huống này còn lưỡi nhác mà là minh hà phi kiếm tại tháng tư phía trước chính diện trong tranh đấu thụ tổn hại rất nặng cùng huyền n g u y ệ t chân nhân thôi phát tuyệt thế đao mang l i ề u mạ n g một cái nếu không phải trương liệt kiếm t h u ậ t tuyệt d i ệ u chết đi tá lực minh hà phi kiếm đã sớm hủy sạch giờ này khắc này phi kiếm trên lưới kiếm như xưa còn sót lại lấy nhất đạo màu bạc trắng đao trên dưới trái phải huyết vân hung quan g dày đặc phản phất giống như thời không biến hóa phe mình linh chu phẩm giai cao hơn tốc độ bay càng nhanh theo lý mà nói đã s ơ m có thể vùng thoát khỏi phía sau huyền băng đảo tu sĩ thế nhưng là cũng chính bởi vì huế y t vân thiên hoàn cảnh đặc thù linh chu phá vỡ huyết vân lại kích thích rất rõ ràng huyết vân khuyết tán hơn nữa thật lâu không tiêu tan lại thêm kim đan chân nhân thần thức quét lướt phạm vi cảm ứng q u a n g đ ạ i bởi vậy bám đôi truy sát tại loại này cực độ đặc thù hoàn cảnh bên dưới c h ư liệt một đoàn người căn bản là không thể thoát khỏi phía sau kẻ đuổi giết phe mình linh chu tốc độ bay càng nhanh đối phương lại là hậu nếu là lại tiếp tục dạng này tiêu hao xuống dưới chúng ta những người này đều phải chết trong linh chu nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết ngay tại không ở chuyển vận pháp lực n h ệ m không đột nhiên dạng này nói hãn tu luyện là phật môn pháp lực cực kỳ chính tông không biết sợ công pháp lực thuần hậu thần thông được nhưng là dạng này tiêu hao bốn tháng sau vẫn là cảm thấy chịu không được đạo lý chúng ta đều hiểu nhưng là ngươi chẳng lẽ có biện pháp gì để phía sau huyền băng đảo nữ nhân đ i ê n không còn truy sát bây giờ không phải là chúng ta truy sát người ta nói bỏ đi liền có thể bỏ đi là người ta đang đuổi giết chúng ta chúng ta đang chạy chối chết ngụy nguyên hồng có chút tức giận nói trong khoảng thời gian này thật đúng là để ta nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng các ngươi nói chúng ta nếu là cầm huyền băng đảo nữ nhân đ i ê n nhóm linh chu phá vỡ bọn họ còn có biện pháp lại tiếp tục đổi u giết chúng ta v ế vân tiên phía trong tuyệt thế h u n g quang dày đặc liền xem như kim đan chân nhân cảnh tu t i ê n giả tại ở trong đó ở lâu đều biết bởi vì thể nội thần thức pháp lực hỗn loạn dần dần xa vào tàu hòa nhập ma trạng thái bởi vậy niệm không đề nghị này theo kết quả mà nói là đúng chỉ cần phá vỡ huyền băng đảo ngũ giai linh chu lại bảo toàn nhà mình linh chu thậm chí có thể chuyển bại thành thắng nhìn xem huyền băng đảo nhất mạch chết tận ngươi ý nghĩ này cũng không, thể nói là toàn không đạo lý. ngay tại mấy người khác đang thương lượng kế hoạch trương liệt chính là đang toàn lực luyện hóa minh hà trên phi kiếm đao khí ăn một lúc nguy cơ nhưng lại một lần hàng lâm phía sau kia chiếc h u y ề n băng đảo linh chu lại một lần tốc độ cao nhất thôi động truy sát đi lên tu sĩ tại linh chu bên trong không ảnh hưởng thi triển đủ loại pháp luật ự c pháp h t t ừ n g đạo quang mang từ phía sau linh thuyền trên hướng về bạch hạc linh thuyền trên bay tán loạn mà ra bạch hạc linh chu bản chất xem như tông môn chiến tranh pháp khí hắn bên trên đương nhiên cũng p ụ g a lấy đủ loại cơm chế phòng ngự đặc biệt là tại trương liệt trong tay thời gian những này quyền hạn toàn bộ đều là mở ra gặp huyền băng đảo nhất mạch linh chu truy sát tới trương liệt cũng không lo được luyện hóa ôn dưỡng phi kiếm lại một lần nữa trở về tới pháp trận trung ương rót vào pháp lực ngũ giai đ ỉ n h cấp linh chu phía trên đại lượng t r ậ n văn minh diệu hiện hiện sau một khắc ngũ đạo lôi đình điện bóng cấp tốc vờn quanh không ngừng mở rộng hình thành bình t r ư ớ n g ngăn cản được đến từ hậu phương linh chu pháp thuật oanh tạc nếu như dựa theo hiện tại cường độ công kích này đạo xoáy linh ngũ lôi thuận nguyên cũng là đầy đủ dùng nhưng là trước sau truy sát bốn tháng lâu dài huyền n g u y ệ t chân nhân cũng đã là đầy ngập sát ý hưng hực đ ô n g nhiên hóa quan g bay ra thế mà không cần biết đến huế vân thiên đâu đâu cũng có chỗ nào cũng có ô h ế h u n g quang chống đỡ lấy kim đan giới vực ngang nhiên xuất thủ n g u y ệ t hoa luân xoay nhanh mà ra trong thời gian cực ngắn phản g phất biến thành núi nhỏ một loại chém xuống đến nàng làm sao dám cũng dám tại huế vân thiên bên trong như vậy xuất thủ bạch hạc linh chu bên trong mọi người đều là dạng này lên tiếng kinh hô kim đan chân nhân toàn lực xuất thủ trong thời gian ngắn bạo phát tốc độ bay là có thể so ngũ giai linh chu nhanh hơn bởi vậy h u y ề n nguyệt chân nhân có thể dùng dưới chân linh chu làm cơ sở trong thời gian ngắn bạo phát tốc độ bay truy sát đi lên thế nhưng là cũng bởi vì cái lựa chọn này nàng liền xa xa thoát ly đi qua đặc thù xử lý qua linh chu phòng ngự bảo hộ chỉ có thể nói h u y ề n nguyệt chân nhân là kẻ tài cao gan cũng lớn tự phụ trong khoảng thời gian ngắn huế vân hùng quang tịnh không đủ giao động tự thân tâm trí quả nhiên là hung hàn a t r ư ơ n g liệt trong lòng bên trong dạng này thầm than một câu sau đó cả người vận chuyển phát quyết bạch hạc linh thuyền trên điện quang q u a n n h a n h chóng hội tụ ra một nửa trong suất chương liệt thân thể bành trướng bay vút lên trong nháy mắt đánh ra đạo đạo dùng lôi đình làm vật trung gian giống như du lo ngốn cong nhưng có khí thế những nơi đi qua tựa hồ liền huế vân h u n g quang cũng vì đó ẩn ẩ n tán loạn nay đạo đạo lôi đ ỉ n h kiếm quang không ngừng kích điểm tại trảm nhanh mà tới n g u y ệ t hoa luân bên cạnh phong bên trên mặc dù sử dụng pháp lực không bằng đối phương một phần mười một phe là pháp bảo mạnh mẽ một phương càng là thuần túy pháp lực kiếm quang nhưng là tại trương liệt cực điểm tình nghĩa huyền diệu kiếm thuật bên dưới n g u y ệ t hoa luân hay là bị dẫn dắt ra cực kỳ bé nhỏ quỹ tích chết đi ầm ầm cự đại trăng tròn đao khí đánh chém ở một bên một tòa phi hành cự sơn phía trên thậm chí đem ngọn núi đều chém đi được bởi vậy chết h i ể m lại càng hiểm l ẩ n tránh đi qua phần lớn thương tổn mặc dù bị cự sơn sụp đổ lan đến gần một số đất đá đập trúng nhưng cái này cũng không hề là gì đó quá to lớn thương tổn lôi quang tàn ra những cái k i a đất đá cũng liền giải thể huyền nguyệt trân nhân cùng trương liệt lôi đ ỉ n h huyện thân xa xa đối mặt huyền nguyệt trân nhân trong mắt sát y đã giống như thực chất giống như nàng cũng là hoàn toàn chính xác có đầy đủ oán hận lý do trên thực tế nếu không phải trương liệt cùng anh em nhà họ bị một đoàn người thêm vào huyền băng đảo nhất mạch hiện tại chỉ sợ đã kế hoạch kết thúc công việc tận được hắn lợi ẩm hư không bạo tán chương liệt lôi đỉnh huyện thân đỉnh ba n nhiên g tung, đây là n dương lửa sông lên lôi đỉnh chiến lửa lôi hạm h p trăm sáu mươi mốt ánh sáng mặt trời phi kiếm lại tụ họp thiên địa sông kiếm gặp huyền nguyện yêu phụ lại dám tại trực tiếp bại lộ tại huế vân h u n g quang phía dưới ngang nhiên xuất thủ bạch hạc linh chu phía trong cái khác tất cả mọi người cũng đều không có biện pháp gì phía trước muốn hủy đi đối phương linh chu hiện tại phát hiện người ta không chỉ so người pháp lực cao vẫn còn so sánh ngươi càng dám liều mệnh càng có liều mạng v ộ t liếng như vậy phía trước rất nhiều tình kế cũng không có ý nghĩa hai bên hình thức lại biến thành phía trước so đấu tiêu hao thậm chí ở trong quá trình này minh phong lao đạo ý chí sụp đổ qua một lần cùng những người khác thương lượng hoặc là đầu hàng q ê n đi dạng này đối bính x u n g dưới sợ là cựu tử nhất sinh tri cục h ẳ n g tốt cho ai cả ta thả rằng chẳng tốt cho ai cả cũng không muốn uổng phí tiện nghi huyền băng đảo những cái kia n ữ nhân đ i ê n ngươi nếu là nghĩ đầu hàng kia ngươi tự đi đầu hàng nhưng là muốn theo linh thuyền trên lăn xuống đi không đợi trương liệt mở miệng n i ệ m không liền đã dạng n à y đáp còn sót lại anh em nhà họ ngụy hai người liếc nhìn nhau mặc dù mọi mệt nhưng tựa hồ tâm trí cũng không có cái gì dao động minh phong lao đạo là ngã theo phía tính tình thấy mọi người đều là như vậy chật cảm thấy mình nghĩ kém lại không nói cái gì mặc cho niệm không châm chọc khiêu khích vài câu chỉ là lại là một vòng trao đổi lúc n i ệ m không đối diện trương liệt bất ngờ lấy ra một cái màu đỏ thám hộp hắn đầu tiên là có chút lưu luyến dùng nhẹ tay phủ rồi sau đó mới đem đưa đến trương liệt trước mặt chuyện cho tới bây giờ sinh tử thời khắc ta còn có cái gì không bỏ được này lưỡi phi kiếm là ta chạy ra kim quang tự thời điểm thuận tiện trộm lấy ra đây mặc dù cùng đạo pháp của ta không hợp nhưng tuyệt đối là một ngụm thượng đẳng phi kiếm hôm nay liền tặng cho đạo hình cũng coi như này lưỡi phi kiếm đầu hắn minh chủ không hưởng công theo ta một hồi nghe qua bất tử tôn niệm không lời nói này trương liệt tiếp nhận h ộ kiếm đem mở ra xem sau mới phát hiện bên trong là một ngụm chỉ có người bình thường cánh tay dải ngắn màu đỏ thắm phi kiếm Kiếm niệm à y n ộ vẩn thiên giới quang minh sinh linh. Trương đạo huynh kiếm thuật tinh thuật t hỏa, khí giới kiếm kiếm u đạo y t t yên h â chỉ là lại là không biết kiếm kiếm Niệm thể tương rõ có cùng hay không cùng kiếm này kiếm ý tương hợp.、Niệm、không này ý sở dĩ đem kiếm này đem tặng là bởi vì hắn cũng biết rõ trương liệt minh hà phi kiếm thụ tổn hại đối với một tên tinh thông kiếm thuật tu sĩ tới nói phi kiếm thụ tổn hại một thân chiến lược bị gọt đi tầng bảy đều là ít bởi vậy trái lo phải nghĩ cảm thấy thật sự là không có những biện pháp khác lại thêm này miệng trộm tới phi kiếm cùng tự thân đạo pháp thủ đoạn thực tế không hợp mới có này nhịn đau cắt thị tiến hành chỉ là niệm không cũng không rõ ràng trương liệt có thể hay không hàng phục luyện hóa này lưỡi phi kiếm dùng đến phù hợp tâm ý trên thực tế điểm này lại là hắn quá lo lắng trương liệt phía trước ngự sử minh hà phi kiếm dùng đến là hôn nguyên ngũ hành khí trong đó thuần âm pháp lực nhưng hắn như nhau tu luyện có thuần dương pháp lực giờ này khác này nhìn thấy hộp kiếm bên trong phi kiếm cả hai tương hỗ là cảm ứng còn chưa pháp lực tiếp xúc kêu hộp kiếm bên trong phi kiếm liền đã ẩn ẩn chấn động tranh kêu rung động linh tính dường như còn c à n g tại minh hà trên phi kiếm giáng vẻ hơn nữa không chỉ là linh tính tốt kiếm khí bản thân cũng tế luyện đến cảnh giới cực cao không giống minh hà phi kiếm một dạng còn cần tự thân một lần nữa t ẩ luyện cường hóa đa tạ niệm không đạo hữu tặng trương liệt lời nói này cũng không phải là nói ngoa mà là phía trước đám người còn tại tề tâm hiệp lực thăm dò huế vân t h i ê n lúc đ ã được kia tên thượng cổ tu sĩ di sản bây giờ còn tại trương liệt nơi này giữ lại dù sao tại huyền băng đạo bọn người tới nói mặc kệ là bị người nào bảo lưu lấy chỉ cần kế hoạch hậu kỳ thuận lợi những người này toàn diện đều muốn bị áp chế trước đó không bằng biểu hiện được rộng lượng công chính một số dẹp an hàn tâm bởi vậy tại trương liệt tùy thân cái này cũ nát trong túi càn khôn chỉ là ngũ giai kim đan cảnh pháp khí liền có hai kiện dưới mắt hộp kiếm bên trong ánh sáng mặt trời phi kiếm mặc dù chân quý hiếm có nhưng so với ngũ giai kim đan cảnh pháp khí giá trị vẫn là có vẻ không bằng đương nhiên đối với trương liệt tự thân tới nói ngũ giai pháp khí lại tốt tầm thường mà nói chính mình cũng là dùng không được ngược lại không bằng trong tay này miệng tứ giai thượng phẩm thậm chí đỉnh giai phi kiếm lấy r a phi kiếm bắt đầu tiến hành luyện hóa theo hôn nguyên ngũ hành khí trong đó thuần dương pháp lực hoàn toàn vận chuyển vào trong tay trên gối này lưỡi phi kiếm bên trong trương liệt tự nhiên mà vậy biết được kiếm này lai lịch tại một tia thiên giới quang minh h ỏ a trong đó sinh ra mà ra nguyên linh cho nên n i ệ m không xưng là ánh sáng mặt trời phi kiếm nghiêm ngặt ý nghĩa rằng cũng không tính sai dùng thiên giới quang minh h ỏ a phẩm chất cho dù là tại nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ trong tay cũng tuyệt đối không tính là bôi nhọ thế nhưng là này một tia thiên giới quang minh h ỏ a thật sự là quá ít quá yếu ớt bị huyền hoàng đại thế giới chú kiếm đại sư tìm được sau đó phí hết tâm huyết mới đem tăng lên tới có thể luyện vào trong phi kiếm tình trạng như vậy cũng coi là triệt để đem này một tia thiên giới quang minh họa ổn định lại bởi ả n cũng trọng nhất cùng. chất cực cao, trọng yếu nhất là tiềm lực tiềm là là yếu vô b vậy nắm giữ một tiêu kiếm l i này h á sau á n dường như g tại, tại mặt kiếm, cảm trời phi đó luận hóa minh hà trên phi kiếm đao khí tàng dư cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với tiếp x u ố n g chém giết ý nghĩa cự đại gặp trương liệt thực dễ dàng như vậy luyện hóa thu phục kiệt ngao bất thuần có linh phi kiếm nghiệm không mặc dù kinh ngạc nhưng tâm bên trong càng nhiều hơn là cũng nghỉ một màn này hình ảnh rơi vào đến tại trận những người khác trong mắt cũng là si khí để c h ấ n đến hôm nay trương liệt mặc dù là tại trận năm người trong đó tu vi hỏa hầu đối lập thấp nhất yếu liền ngay cả pháp lực yếu nhất ngụy nguyên thần tấn thăng tử p h ụ tầng ba thời gian cũng xa xa lâu qua hắn nhưng là trương liệt hiện tại đã là tại trận còn lại bốn người hạch tâm chiến lược của hắn khôi phục thậm chí phóng đại những người khác cảm thấy bởi vậy an tâm không ít ngay sau đó lại là gần hai tháng đi qua. ở trong quá trình này song phương một đ u ổ i một chạy đấu trí đấu lực sử dụng huyết mồi dẫn dụ h ế vân bậy hung thú gây ra hỗn loạn công kích đối phương linh chu sự t ì n h song phương cũng không biết đã làm bao nhiêu lần nhưng là song phương đều tại vùng vẫy dành sự sống đều bằng bản sự mỗi cái hiện kìm mưu t ì n h không có bất kỳ bên nào là dễ dàng cùng đến mức song phương tâm lực pháp lực cũng dần dần kéo tới cuối cùng khô k i ệ t thời gian lần này cuối cùng tại hạ xuống một chỗ thanh khiết khu vực một t r ư ớ c một sau hai chiếc linh chu phân biệt lạc xuống dưới bạch hạc linh chu gần như đã mất đi động lực là dùng quán tính đập xuống tiến đến đục vào mặt đất bên trên ẩm ẩm dùng động vật lên nhấp nô hậu phương kia chiếc linh chu cũng không khá hơn chút nào bởi vì phẩm giai thấp hơn cho nên ngang nhau tốc độ phi hành cùng lộ trình tiêu hao pháp lực càng nhiều chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn chương ba trăm sáu mươi hai cuối cùng quyết chiến kiếm trạm kim đan hô hô không chạy có thể tại nơi này vốn liền tại nơi n à y sinh nếu không liền chết ở chỗ này hiện tại ai cũng không tiếp tục một lần hóa thân đ ộ n quan tâm lực pháp lực bạch hạt linh chu mở ra chỗ bị ầm được một cốc cưỡng ép đa văng từ bên trong đi ra n h ư n g không minh phong lao đạo anh em nhà họ n g cùng với chống liền võ trường kiếm trương liệt thời gian nửa năm tất cả mọi người tiềm lực đều nhanh muốn ép cô t r ư ơ n g liệt bên này như vậy đằng sau huyền băng đảo nhất mạch tu sĩ trạng thái cũng là tương tự linh chu mở ra chỗ ầm được một tiếng bị đ ẩ y ra nhưng bên trong người lại cũng không là đi ra mà là bỏ ra tới chỉ là kia tên huyền băng đảo nữ tu nửa người trên mới leo ra liền bị mánh kéo trở về mặc cho bàn tay của nàng năm ngón tay đem mặt đất đưa ra mười đạo trưởng dài ránh sâu cũng là vô dụng sư tổ đừng có giết ta thanh âm kia rất nhanh liền yên tĩnh lại không có đi qua bao lâu tự trong đó trong hát á m huyền nguyện chân nhân loạn trà loạn trọn mà hành tẩu ra đây nhìn về phía chương liệt đám người ánh mắt bên trong lộ ra lấy một cỗ giống như, như giả thú hung ác tàn độc trên lý thuyết giảng tấn thăng kim đan cảnh giới sau đó liền có thể thông qua kim đan vô cùng vô tận rút ra thiên địa nguyên khí danh x ơ n g pháp lực vô tận đã từng có hai tên đỉnh tiêm kim đan cảnh tu sĩ một hồi chém giết chiến đấu mặc dù không có nguyên anh cường giả v ậ y tê thiên liệt địa di sơn đạo hải nhưng l à n à y hai tên nội tình thâm hậu tu sĩ t h ế m à duy trì liên tục tác chiến hai năm dài đằng đắng vô luận giữa bọn hắn đến cùng có như thế nào cựu hận xem như trèo trống kim đan cảnh tu sĩ pháp lực thâm hậu trình độ cùng khôi phục tốc độ đều có thể gặp tiêu biểu vấn đề duy nhất là huế v h á n thiên địa nguyên khí là không thể rút ra hắn bên trong có ăn mòn tu tiên giả thể s á t tinh thần kịch độc rất rõ ràng đang bị bức ép được quá ác tình hùng giới huyền n g u y ệ t chân nhân tỉnh không có tuân thủ cái này quy tắc é p nàng rời khỏi linh t r u dùng tự thân chân thân xuất thủ này không có cái gì nàng rút ra huế vân thiên thiên địa nguyên khí chuyện này cũng không có gì vì tìm tỏi trương liệt đám người hành tích không tới mất dấu huyền n g u y ệ t chân nhân lặp đi lặp lại dùng thần thức quét lướt này cũng tương tự không có quan hệ nhưng lần à y ba chuyện đều làm điệp ra xuống tới huế vân khí thế vung ác tại huyền nguyện chân nhân thể nội càng để lâu càng sâu lại căn bản không có thời gian luyện、hóa. h u y ề n n g u y ệ t chân nhân chính nàng khả năng không có ý thức được nhưng l à n à y hùng quang khí thế hung ác ăn mòn thể xác tinh thần cuối cùng đưa đến không thể vãn hồi kết cục đã bị ăn mòn tới trình độ nhất định huyền n g u y ệ t chân nhân vì để tránh cho chính mình không còn bị ăn mòn bình thường pháp lực khôi phục lại căn bản không còn kịp rồi nàng liền đem linh chu phía trong hết t h ể môn nhân đệ tử linh vật toàn bộ bức bách sau khi ra ngoài lại đem những n à y huyền băng đảo đệ tử toàn bộ phệ i ế t thuần t tí ú y ly tính bên trên giảng tu tiên giả bản thân cũng là một chủng linh vật nhưng là liền xem như ma môn tu sĩ cũng gần như không có nhân ảnh huyền nguyện chân nhân dạng này trực tiếp lợi dụng nhiều lắm thì gián tiếp lợi dụng giờ này khắp này huyền n g u y ệ t chân nhân m ũ rộng vành đã bị giật xuống đi tóc trắng phơ mê mang hình dung giàn mua không còn hình dáng khoe miệng còn nhấm nuốt chạy x u ô i màu đỏ s ầ máu m đặc chính nàng có lẽ còn chưa rõ ràng nàng bây giờ đã hoàn toàn hóa thân vị thú tên điên cũng không cho là mình điên rồi huyền n g u y ệ t chân nhân cho tới bây giờ còn tưởng rằng chính mình chống c ự lại huế vân hữu quang đến mức sau lưng hết linh chu tử thi vẹn vẹn là vì cái này mục tiêu chỗi trả ra đại giới chạy a làm sao không chạy chạy không nổi rồi đúng không như vậy thì giờ đến thế ta trước mắt áo bào đen tóc trắng cùng thú máy mạnh vung lên ống tay áo như thế nào đi nữa cũng không đến mức làm đến hiện tại tình trạng này càng đánh bạc càng lớn càng lớn càng đánh bạc cuối cùng cấm hết thảy đều bồi tiến vào mặc dù mới được đến một ngụm tốt nhất phi kiếm nhưng là lúc này trương liệt đã bất lực ngự kiếm vô luận là ngũ hành phi kiếm vẫn là mới được mới tế luyện ánh sáng mặt trời phi kiếm đều là đi kiếm khí cường hóa đường lối trương liệt hiện tại mới thở mấy hơi thở thật là vẫn không ra bao nhiêu pháp lực hắn trong lúc giương tay một ngụm hắn sắc đen n h á n h thâm trầm tam xích phi kiếm xuất hiện trong tay hắn chính là đã bị luyện đi đao khi ăn mòn minh hà phi kiếm pháp lực cuối cùng trạng thái cận thân chém giết kiếm thuật trương liệt đồng dạng cũng là một tay hảo thủ t h ỉ n h chư vị cầm pháp lực rót vào trong cơ thể của ta à kim đan chân nhân pháp lực khôi phục tốc độ là chúng ta hơn gấp mười lần hiện tại không nắm chặt ở cơ hội lời nói tiếp xuống chỉ sợ liền không có cơ hội ngày bình thường nhìn như không có nhất quyết định minh phong lao đạo tả hữu tư phương dạng này nói bên cạnh hắn n i ệ m không cùng anh em nhà họ cuối cùng đều là lựa chọn tin tưởng nửa năm này đến nay kể vai chiến đấu để bọn hắn ở giữa cũng tích lũy xuống ân tình tín nhiệm t ố t liền để ta xem một chút lao đạo ngươi đến cùng còn có cái gì bản lĩnh cuối cùng a n i ệ m không dạng này nói sau đó dẫn đầu cái thứ nhất tới đến minh phong lao đạo sau lưng một trưởng nhấn ấn ra đem chính mình khôi phục không nhiều pháp lực không giữ lại chút nào chuyển vận đi qua sau đó là nguyễn nguyên thần hai huynh đệ cũng là phân biệt tới đến n i ệ m không sau lưng đẩy ra một trưởng tù hợp vào pháp lực như loại này sự tỉnh nguyễn nguyên thần n g u y nguyên thần hai huynh đệ là so sánh hay làm bởi vì bọn hắn hai huynh đệ có đầy đủ tin tưởng lẫn nhau lại là sư xuất đồng tộc đồng môn đối với lẫn nhau pháp lực cũng đủ quen bởi vậy lúc cần thiết có thể bỗng nhiên liên thủ tụ hợp pháp lực biên độ tăng trưởng trong nháy mắt bạo pháp lực nhưng là hiện tại loại tình huống này không chỉ là hiếm thấy mà lại là đối minh phong lao đạo thương tổn khá lớn minh phong lao đạo tự thân pháp lực nghiệm không phật môn pháp lực ngụy nguyên thần ngụy nguyên thần hai h u y n h đệ đạo gia pháp lực hiện tại hợp thành cùng một lô vẹn vẹn chỉ là những pháp lực này tại minh phong lao đạo thể nội vận chuyển một vòng đều là đối hắn kinh mạch khiếu hiệp cực lớn phụ tải cũng tất nhiên có ẩn tính thương tổn bất quá những này minh phong lao đạo đã đều không thèm để ý hắn số tuổi thọ không nhiều đạo đồ đã tận. c h ú vô luận nàng điên không có điên điên tới trình độ nào hán kim đan chân nhân cảnh tu sĩ bản chất đều không có biến hóa chương liệt cầm kiếm trùng sát muốn dựa vào yếu ớt pháp lực cùng mạnh mẽ thể phách thi triển cận thân chém giết kiếm thuật nhưng mà lại bị nguyễn hoa luân hô được một lần c u â n vào đao khí gầm hiếu quanh quẩn phản phất giống như đưa thân vào mạnh liệt phong bạo bên trong liền tới gần huyền nguyện chân nhân đều là không thể ha ha ha ha trương liệt dùng sức một mình đâm giết huyền băng đảo nhất mạch tứ đại hộ pháp huyền nguyện t r â n nhân tâm bên trong hận nhất người liền là hắn giờ này khắp này gặp trương liệt tại pháp lực của mình phía dưới chật vật không dứt huyền nguyện t r â n nhân không khỏi ngựa mặt lên trời phát ra trận trận c n g t i ế u tại pháp lực của nàng thúc giục phía dưới k i u cự đại trăng tròn đ à o quang vừa đi vừa về lượn vòng q u é t sạch tung h à n h g i o sát trương liệt muốn cẩn thân thi triển kiếm thuật biến hóa tàn nhẫn người ta căn bản cũng không cấp hắn cơ hội này có trương liệt tại phía trước nhất ngăn cản mặc dù vật không chịu đổi nhưng cuối cùng là thành công ném ra thời gian hậu phương minh p o n g n i ệ m không anh em nhà họ ngụy bốn người tụ hợp pháp lực đem hết thể pháp lực tập trung vào minh phong lao đạo thể nội ô nhưng mà này cũng không phải là đặc biệt cường đại pháp lực nhưng đem phía trước nhất minh phong lao đạo chống thân thể đặc biệt là ngực bụng kịch liệt bành trướng bởi vì này bốn cỗ pháp lực quá mức h ôn tạp không tuần minh phong lao đạo kinh mạch pháp thân cũng cảm thấy khó thích h lứng dung nạp một bộ này mới là minh phong lao đạo bản lĩnh cuối cùng bộ này trưởng phiên tên là thiên xà hóa hình v ớ chín nghìn chín t m á m mươi mốt mặt hợp nhất có thể diễn hóa thành một đầu thiên xà thôn nhật ói nguyện rất có diệu dụng đặc biệt là minh phong lao đạo còn tu luyện có ngũ độc yên lam đạo pháp bộ này kỳ phiên cùng ngũ độc yên lam cực kỳ t ư ơ n g hợp dùng ngũ độc yên lam tế luyện bộ này kỳ phiên chỗ hóa thiên xà liền có thể phun ra ngũ độc hợp nhất chi hỏa uy lực càng hơn một bậc bộ này thủ đoạn minh phong lao đạo này bình thường không tới sống chết trước mắt là tuyệt đối không chịu thi triển ra tự phụ không thể so với những cái kia đại phái đích truyền tốn sắc quá nhiều về sau có thể dựa vì đương nhiên hiện tại sử dụng tới lại là không có gì do dự lại không sử dụng liền phải bồi chính mình đ ĩ n h viễn lưu tại nơi này cũng chưa nói tới gia truyền thứ tư thiên sàng ngao du lướt đi đập vào đập xuống bang tiếng vang ở giữa vậy mà cứ thế mà đem đang cùng chương liệt dây dương nguyễn hoa luân nhào phá tan sau đó ngay sau đó bay vứt lên hướng về h u y ề n n g u y ệ n c h â n nhân p h u n ra ra ngũ độc hợp nhất c h i hỏa h u y ề n n g u y ệ n c h â n nhân khẽ nhũ mày nàng cũng không có né tránh mà là tay trái chỗ hiện ra một k h u a giọt lựu lựu xoay tròn cấp tốc đạm kim sắt chạm g ô n g quả cầu sắt chớp mắt ở giữa t ầ n g tầng lớp lớp kim sắc phẳng phất đại lượng miếng sắt giống như pháp khí trùng điệp thành bóng đem huyền nguyện chân nhân một mực bảo hộ ở ở giữa đại n h ậ t chân hỏa gần như có thể khắc chế thế gian hết thể kịch độc bởi vậy minh phong lao đạo thiên xà ngũ độc mặc dù kịch độc nhưng cũng căn bản không có khả năng công được phá loại này phòng ngự t r ư ơ n g đạo hữu lao đạo chỉ có thể làm đến b ư ớ c này còn lại liền tất cả đều xem ngươi rồi thiên xà phun ra độc viêm sau đó đ ỗ n g nhiên m à thù toàn lực dây dưa kéo lại không ngừng nỗ lực chuyển động nguyện hoa luân tứ giai thượng phẩm pháp khí dù là nguyên bộ cũng là khó mà ngăn chặn một kiện ngũ giai thượng phẩ hoàn toàn là dựa vào giờ này khắc này đặc thù tình cảnh ngũ độc ngọn lửa bừng bừng mới đi trương liệt liền đã dựa vào thể năng kiếm thuật cùng với chút ít pháp lực đ ỗ n g nhiên đánh giết đến huyền nguyệt thực cẩn thân song phương t h ắ c thân m à qua trương liệt trong tay minh hà phi kiếm liền đã nhanh chóng cắt chém kích điểm tại phòng ngự pháp khí bốn phía kiếm quang hóa thành bảy cái vòng sáng ngưng tụ không tan đây là đột phá phòng ngự pháp khí kinh điện kiếm chiêu ý chính ngay tại ở dùng cực nhanh nhưng ngưng tụ kiếm quang điểm nhẹ hấp dẫn loại này phòng ngự cầm lực lượng tập trung đến điểm công kích những địa phương khác tự nhiên là lực lượng yếu kém lại tại ngược lại phương hướng vị trí toàn lực vận kiếm nhất cử ph nhưng mà cái này nhật tinh luân phẩm chất thực tế quá tốt đại nhật chân hỏa tính chất cũng thực tế quá mức bá đạo mạnh mẽ t r ư ơ n g liệt phá giải kiếm thuật thi triển được tinh xảo trí cực thế nhưng là như xưa vô pháp chân chính uy hiếp dung chuyển nhật tinh luân gặp đây hắn bên giới huyền nguyệt chân nhân khoe miệng đã h i ể n lộ ra cực kỳ giữ tận nụ cười nương theo lấy thể nội kim đan vận chuyển toàn bộ khu vực bên trong thiên địa nguyên khí cũng như nhận dẫn dắt giống như gần như hiển hóa như thực chất quần g thao nộ lãng hướng hắn hội tụ nhưng là khoe miệng của hắn chảy máu quanh thân run dày thật sự là không chịu nổi theo thời gian trôi qua huyền nguyệt chân nhân pháp lực đang không ngừng đ ể b ạ n dù n g 9981 m m t ặ t thiên xà hóa hình phấn trộ hóa thành thiên xà dù là không ngại tự tồn bất kể đại giới cũng đã càng ngày càng ép không được lực lượng không ngừng tăng cường nguyệt hoa luân cơ hội bị hắn toàn bộ mang lấy bay hiện lên đến cho dù lại thế nào liều mạng song phương dù sao kém lấy một cái đại cảnh giới nghiệm không thật sâu hấp nhập một hơi mà hậu vẫn tới không biết sợ thần công bên trong chiếu do ngũ hận dây không độ hết thẻ khổ ách pháp lực trong thời gian ngắn n i ệ m không thể nội pháp lực kịch liệt khôi phục tăng trưởng sau đó lại bị hắn dốc vào đến minh phong lao đạo thể nội bởi vì niệm không đã đã nhìn ra đồng dạng dưới pháp lực minh phong lao đạo đạo pháp hoàn toàn chính xác cao hơn chính mình công khai cũng càng có thể ứng phó dưới mắt loại tình huống này a a a thể nội bỗng nhiên thêm ra này cỗ bàng bạc pháp lực minh phong lao đạo toàn bộ nhục thân tức khắc cũng như thổi khí cầu một dạng bành trướng đặc biệt là ngực bụng hắn phía trong bốn cỗ pháp lực cấp tốc lưu truyền tựa hồ sau một khắc liền biết đem h ắ n cả người đều trực tiếp chống nổ tung đồng dạng nhưng là minh phong lao đạo không ấn giữ quyết cũng chính là dựa vào này cỗ pháp lực trợ rút thiên xà gào thét một tiếng xà trận c u ố n quanh được càng thêm chặt chẽ trầm trọng tại không ngại tự hủy điều kiện tiên quyết đánh cho một tiếng mang lấy n g u y ệ t hoa luân trùng đ i ệ p nện ở mặt đất bên trên sau đó kịch liệt b ạ o tạc phốc phốc phốc phốc pháp lực phản xung phía dưới minh phong l ã o đạo n g h i ệ m không nguyện ra hai minh đ ệ tức khắc đều bởi vậy rút lui thổ hết u y thiên xà tự bạo ở trung tâm chính là huyền n g u y ệ t chân nhân bản m ệ n h pháp bảo n g u y ệ t hoa luân thụ này chủ kích huyền nguyện chân nhân cũng là tự không dễ chịu cái này bản bệnh pháp bảo cùng nàng bản thân thần tức pháp lực cùng một nhịp thở giờ khác này bị người dùng pháp khí tự hủy ngang ngược thương tổn huyền nguyện chân nhân một thân pháp lực tu vi tức khắc hỗn lo kim hồng kiếm cầu vồng xẹt qua tại thiên giới quang minh hỏa trùng kích phía dưới chính là đại nhật chân hỏa cũng muốn nhất thời tiêu khắc nhật tinh luân phòng ngự hệ thống sát na sụp đổ một cái trước mắt chỉ là cái này ngũ giai phòng ngự pháp bảo dù sao cũng là mạnh mẽ tuyệt luân chỉ cần hơi chút chuyển hóa nó liền có thể lại một lần nữa chống lên phòng ngự hơn nữa phòng ngự lực mảy may đều không có sở hạ hàng nhưng mà trương liệt nhưng lại như thế nào lại cho đối phương cơ hội như vậy tà thủ kiếm c h ư ớ c mắt mà động kiếm quang tới chỗ vô hình vô tướng kiếm quang chỉ vô ảnh vô tung đích thật là vô ảnh vô tung thậm chí minh phong lão đạo bọn người vẹn vẹn chỉ thấy trương liệt làm ra một cái chém giết động tác nhưng hắn trong tay là không có kiếm tại cái này chém giết động tác hoàn thành nhật tinh luôn phòng ngự lại một lần bao phủ bao trùm tại h u y ề n nguyện chân nhân thân bên trên minh hà phi kiếm mới xuất hiện tại trương liệt trong tay vừa mới là thế nào một chuyện một kiếm này thất bại sao xong rồi tất cả đều xong rồi vì sao không dùng hết công khai phi kiếm chính diện cất công chém giết huyền người ta nhưng mà trong lòng mọi người những này suy nghĩ cũng còn chưa kịp tiêu tán kia quanh thân kim mang dậy đặc tựa hồ không thể chiến thắng huyền nguyện chân nhân bất ngờ hướng về phía sau ngã xuống hai bước nàng x u ê bàn tay ra có chút không thể tin tại chính mình trên gương mặt bôi qua nhưng chỉ gặp lòng bàn tay một mảnh đỏ sợm nâng lên đầu lại nghĩ nói cái gì đã không còn kịp rồi huyền nguyện chân nhân thi thể trực tiếp nghiêng đổ xuống sau một k h ắ p giày đặc tại quanh thân nhật tinh luân cũng ẩm vang ở giữa nổ tang ra chương liệt kiếm thực tế quá nhanh đến mức liền pháp bảo cũng không kịp phản ứng chủ nhân đã ch Chuyện đọc được có sáng tại o n ộ dung, đoạn có h linh chu ở trung tâm toàn thân áo đen đạo bảo mỹ mạng nữ tu bị một hàng giấy vàng phù t h ú nhốt ở trong đó lúc đến tận đây khắc kim nguyện phu nhân vẻ mặt hốt hoảng thần sát quyệt đãi nàng không dám nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ bởi vì chỉ cần chầm xuống ngủ mất tự mình nhìn đến liền là một mảnh màu đỏ sầm thế giới tại thế giới kia sư tỷ nàng điên rồi tàn sát huyền băng đảo các đệ tử thậm chí nuốt luôn bọn họ huyết mục tự đủ đây là nhất định phải trả ra đại giới thế nhưng là mình cũng không cách nào tỉnh táo lại bởi vì một khi tỉnh táo lại liền muốn đối diện so địa ngục càng kinh khủng hiện thực vì tự vệ nàng chỉ có thể đem chính mình khốn tại hư huyễn cùng hiện thực ở giữa cũng không ngủ say cũng không tỉnh lại ta đến cùng tại sao lại muốn tới nơi này vì sao a tại này điên cùng hiện thực cùng hư huyễn mộng cảnh ở giữa duy nhất có thể để cho kim n g u y ệ t phu nhân nghĩ cảm thấy ấm áp chính là chính mình lúc nhỏ ký ức chính khi đó cùng sư tỷ tại huyền băng đạo rực rỡ rực rỡ, rỡ hoa trên núi ở giữa chạy nhanh sư tỷ quá sùng chính mình từ nhỏ đến lớn đồ tốt đều biết tặng cho chính mình sư tỷ chỉ cần kế tiếp một số mỗi lần phạm sai lầm sư tôn nổi giận đều là sư tỷ thay mình lấp liếm cầu tình cho nên đến cùng vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này ngay lúc này một cô âm l ã n h cảm giác đáp xuống trên người mình linh chu bên trong đầy đất huyết thủy sắc chết ở giữa trung ương chỗ bị một vòng phụ trận nuốt lấy kim nguyễn phu nhân mà vừa lúc này có một vị cùng nàng mặc không khác nhau chút nào đạo bào tóc trắng nữ tu từ phía sau xuất hiện nhẹ nhàng ôm lấy nàng tại cái này tóc trắng nữ tu trên gương mặt có nhất đạo nghiêng về giữ t ậ n kiếm ân có lỗi với sư muội ta chỉ là không muốn để cho ngươi ăn nhiều như vậy đắng ta chỉ là muốn cho tự mình có phụ hết thẻ tội từ ngươi tới phát dương huyền băng đảo nhất mạch đạo thống truyền thừa có lỗi với sư muội là sư tỷ không dùng chuyện cho tới bây giờ ta đã không có biện pháp khác kim đan cảnh c h â n nhân có thể tu ra âm thần ngự kiếm ra ngoài vạn dặm chỉ cần tâm hồn thọ nguyên thượng không cuối cùng cho dù nhục thân bị chạm cũng có thể đi ra âm thần đoạt xá trọng sinh đương nhiên làm như vậy có một cái tiền đề liền là cái này k ì m đan chân nhân cảnh tu sĩ bản thân ngưng luyện â m thần tu thành môn thần thông này sau vô luận là tu luyện ngoài thân hóa thần pháp môn vẫn là đ o ạ t xá dùng độ qua giấc ngộng t h a n h é n đều là thành công nắm chắc tăng nhiều đằng sau loại hành vi này tại thông huyền tu giới có một cái duy nhất danh tử chuyển kiếp a a a a việc đã đến nước này minh phong lao đạo bất tử tôn bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta đã như vậy sư tỷ ngài liền cùng ta h ò a làm một thể a chúng ta cùng một chỗ vì huyền băng đạo đạo thống cuối cùng liệu một lần mệnh dùng một c h ú n g mắt trần có thể thấy tốc độ kim n g u y ệ t phu nhân bên trái trong mắt nhanh chóng chuyển hóa làm đỏ sậm c h i sắc cùng lúc đó dùng kim n g u y ệ t phu nhân làm trung tâm toàn bộ thanh khiết khu vực thiên địa nguyên khí lần nữa tụ lại hồng hồng hồng h ố n g huyền băng chân thủy lấy thân thể làm trung tâm lượn vòng r ũ n g động từng đầu giữ t ậ n hung bạo màu đen nhánh dao l o n g đứng đầu dùng cái này dọc theo mà ra mà ở thời điểm này linh chu bên ngoài tất cả mọi người coi là chiến đấu đã kết thúc đại cục chống đỡ định tất cả mọi người đang cảm thán lấy chương liệt phía trước thi c h u ể n ra vô cùng cao minh kiếm thuật nhanh tàn nhận đến vô ảnh vô hình coi là thật sắc bén đến khó dùng tưởng、tượng. ngay tại lúc lúc này ngay tại chống kiếm tại thờ hồn hển trưng liệt bất ngờ thần s ắ c xứng sở một chút ngẩng đầu nhìn về phía kia chiếc địch nhân linh chu hắn lúc này đã cảm thấy thiên địa nguyên khí xuất hiện không bình thường hội tụ lại hạ một khắc nương theo lấy khủng bố cuồng liệt giao long gào thét nhất đạo ám ảnh t m vang ở giữa đập vào ra đây kim n g u y ệ t phu nhân nàng lại còn không có chết không đúng tình trạng của nàng không đúng nhìn nàng con mắt cùng minh phong lao đạo n i ệ m không bọn hắn kinh hô bất đồng trưng liệt phản ứng cực nhanh vung lên một kiếm liền chém về phía mặt đất bên trên ngũ giai phòng ngự pháp khí kim tinh vọng cái này phòng ngự pháp khí bị huy đầu nhập cự đại đại giới tế luyện ra một loại nào đó cửa sau lệnh tử phủ cảnh huyền băng đảo tu sĩ liền có thể sơ bộ tế luyện húng chi kim n g u y ệ t phu nhân tử phủ điên phong cảnh giới pháp lực cũng có thể nói là là cực kỳ không tục bởi vậy trương liệt phản ứng lại nhanh kiếm tốc lại nhanh một kiếm này như xưa lạc cái không bởi vì vừa mới cái kia cực tốc tuyệt s á t kiếm thức đã hao hết pháp lực của hắn thể năng giờ này khắc này trạng thái h ạ n g bị kim n g u y ệ t phu nhân phong dong thu hồi nhập tinh luân rót vào pháp lực tan ra quả bóng vàng bao phủ bảo hộ tự thân mặc dù kim nguyệt phu nhân căn bản là không có cách chống lên nhận tinh luân một nửa kỹ năng ngũ giai phòng ngự pháp khí tại trong tay nàng chỉ có tứ giai đ ỉ n h cấp hiệu quả nhưng là cùng huyền băng đảo nhất mạch đạo pháp phù hợp với nhau điệp ra sau vẫn là ngũ giai hạ phẩm thực tế bi lực hấp hô t r ư ơ n g liệt sâu xa hô hấp gọi lên pháp thân phía trong thần thức pháp lực tiềm năng đối với trước mắt một màn này t r ư ơ n g liệt mặc dù kinh nhưng lại không giận hạn tình trạng là nếu so với minh phong l ã o đạo n i ệ m không những cái kia người đều tốt hơn cỡ nào một mặt là căn cơ thâm hậu nội tình càng tốt hơn liền càng trải qua được g à y vò Một đây là chương liệt sớm tại luyện khí cảnh giới lúc liền đã tu luyện ra kiếm tâm căn cơ chỉ là tự u minh địa viên về sau những năm gần đây yêu cầu hắn đánh đến bước này tình cảnh gần như không còn lại xuất hiện qua còn có một cái phương diện chính là huyết đan chỉ là t r ư ơ n g liệt bản thân cũng không quá nghĩ tới nhiều thôn nạp huyết đan nguyên khí thôn nạp càng nhiều ma kiếp càng nặng húng chi này cũng không phải là cao nhất tính so sánh giá cả lợi dụng phát ngôn hiện tại lại là không có cái khác lựa chọn các ngươi sâu kiến dám chạm ta nhục thân đều chết cho ta tại nơi này so sánh huyền nguyện c h â n nhân kim n g u y ệ t phu nhân tu vi pháp lực so sánh đám người t ị n h không có tuyệt đối chiến thắng nhưng là nàng giờ phút này gần như là trạng thái đ ỉ n h phong mà tại trận những người khác chính là đều là ngũ lao thất thương k h ẽ quát một tiếng dùng trên b ầ u trời huyền nguyện phu nhân làm trung tâm tựa như tứ phía khuết y tán ra mảng lớn huyền hát sắc băng truy băng vũ từng đầu mỏ mực g a o long giữa trời bay múa giống như giá vân bố vũ t r ư c liệt kiếm khí nơi tay kiếm khí tung hoành k h á y động ken ken ken ken bang tả h ư u s o n g kiếm nơi tay kín đ ao kiếm lộ coi là thật vung v ậ y là mưa gió không l ọ n đồng thời phối hợp với thân pháp cũng như như du long xuyên toa b i ế n hóa thậm chí mang ra đạo đạo huyết ảnh thuân dung chiến đấu mà nói ta hiện tại lớn nhất cơ hội thắng sở tại chính là dựa vào pháp thể mạnh mẽ ưu thế cắn răng kiên trì x u n dưới đối pháp lực điểm điểm khôi phục sau đó nắm lấy cơ hội một kiếm tập sát triệt để phá vỡ lật bàn trận này c h i ế n cục bất quá ta tự a hồ còn có cái khác càng tốt hơn phương pháp tại chiến đấu đến thời khắc sinh từ thời điểm trước liệt cái chán chỗ mi tâm kim sắc đạo văn tự nhiên mà vậy liền nổi lên không còn tận tảng tự thân hiện tại pháp lực có yếu bởi vậy trương liệt liền thấy tại kim nguyễn phu nhân kêu bàng bạc huyền bằng chân pháp đằng sau có nhất đạo mơ mơ hồ hồ anh tử liên tưởng đến phía trước nhắc nhở anh em nhà họ ngụy thần sắc cùng với chính mình tại xích dương cốc trương gia lúc chỗ đọc qua có quan hệ với ngụy gia tư liệu trương liệt tâm bên trong tức khắc hiểu rõ như thế rất nhiều sự tỉnh đều nghĩ đến thông hạo tiên pháp mục một khi mở ra xa xa so kiếm tâm thông minh cũng cường đại hơn trong ngoài đều nhìn đối ngoại có thể quan trắc thiên địa nguyên khí cực hơi biến hóa đối nội có thể quan trắc khí huyết pháp lực vận hành cực hơi biến hóa cái gọi là toàn c h i người toàn năng chân chính tu thành hạo thiên pháp mục liền mang ý nghĩa tại toàn c h i người lĩnh vực này bước ra kiên cố bước đầu tiên nhưng là đây là cất bước kim đan t h ầ n thông trừ phi thiên phú dị và người nếu không tại t ử phủ cảnh giới quá nhiều mở ra lại tổn thương nhãn lực chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn chương ba trăm sáu mươi bốn đi ra âm thần đoạt xá trọng sinh hai tại phát giác được ngụy ra lão tổ ngụy huyền nhất sau đó trương liệt trực tiếp liền đem h ạ o thiên pháp mục đóng lại mặc dù dạng này hắn chiến đấu tức khác biến được càng thêm chật vật nhưng là trương liệt tự tin mình tuyệt đối có thể so anh em nhà họ ngụy trèo c h ố n g thời gian dài dù là kim nguyệt phu nhân hiện tại chủ yếu công kích là chính mình huyền băng chân thủy pháp khí tượng bằng bạc kim nguyệt phu nhân tại chủ công trương liệt đồng thời tiện tay vạch một cái cầm trọng thương minh phong l ã o đạo nghiệm không cùng với anh em nhà họ ngụy cũng đều vòng tiến vào chung nhau bao phủ tại cực hàn thấu xương huyền băng băng vũ băng truy phạm vi trong đó minh phong lao đạo đã trọng thương n i ệ m không thi triển đại vô h thần công bên trong độ hết thệ khổ ách pháp lực trong thời gian ngắn pháp lực phục hồi. đây cũng là hắn có thể nhiều lần đang vây công trong đó sống sót bản mệnh t h ầ n thông nhưng là loại pháp lực này khôi phục là tạm thời kéo càng lâu tự tồn càng nặng bởi vậy cũng không lâu lắm nhiệm không cũng tàn công trong lúc nhất thời bốn người an nguy toàn bộ nhờ anh em nhà họ ngụy hai người giữ pháp khí pháp thuẫn nỗ lực c h è o c h ố n g trương liệt pháp thể song tu khoái kiếm vô s o n g tại loại này phạm vi lớn quần công bên trong liền một mai băng truy cũng không từng đáp xuống hắn thân bên trên băng vũ vô pháp hoàn toàn tránh thoát khỏi đi dùng n ụ c thân tiếp nhận thế nhưng là hàn khí cũng khó có thể xâm nhập loại này tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu du đấu lệnh trương liệt không chỉ có thể lâu dài kiên trì thậm chí còn có thể dùng một chút xíu tích xúc pháp lực tìm kiếm cơ hội chuyển bại thành thắng ghê tởm ghê tởm ghê tởm ra hỏa này làm sao lại khó như vậy giết hắn làm sao còn không chết đi a càng là cùng huyền n g u y ệ t chân nhân dung hợp kim n g u y ệ t phu nhân thì càng linh đ à i rối loạn quần ma l o ạ n vũ nàng mặc dù như xưa chống đỡ nhật tinh luân phòng ngự không chịu lộ ra nửa điểm khe hở đến nhưng thi pháp lại là càng ngày càng cấp tiến của liệt cuối cùng thậm chí ngự sử bên người bình ngọc n g h i ê n đổ ra quần quận huyền băng chân thủy ẩm ù ù màu đen nhánh huyền băng chân thủy phản phất giống như thiên hà treo ngược một loại ẩ nguyện phu y nhân ấ t ra h ngươi cùng sư tỷ của ngươi hiện tại dùng chung một cái thân thể liền không lo lắng có một ngày sẽ bị sư tỷ của ngươi đảo khách thành chủ sinh tử phía dưới thế nhưng là không có nhiều như vậy tình đồng môn ta vừa mới liền chưa thấy qua huyền n g u y ệ t chân nhân đi ra âm thần nhưng là sau một khắc nàng nhưng cùng ngươi hợp hai làm một lại một lần nữa giết ra tới điều này nói rõ gì đó điều này nói rõ cái kia đạo âm thần căn bản cũng không tại trên người nàng mà là một mực bám vào trên người của ngươi nàng bị huế vân hung quang chỗ nhiễm sở dĩ không giết ngươi cũng không phải là bận tâm lấy tình nghĩa mà là nàng ngay từ đầu liền định đoạt xá ngươi nhục thần vì nàng tương lai đạo đồ làm nền quay lại chỗ trống mới vừa ngay từ đầu thời điểm t r ư ơ n g liệt còn vẹn vẹn chỉ là muốn lấy thoại thuật dung chuyển kim nguyện phu nhân tâm thần nhưng là càng ở sau nói liền ngay cả chính hắn cũng càng là cảm thấy trước sau liên quan điều kiện đầy đủ hiện thực chỉ sợ sẽ là như vậy không thể theo người không tin tại trong quá trình này bốn phía hắc lãng quần quận mạ động tựa hồ vô cùng vô tận thôn vệ hư không những n à y huyền băng chân thủy tại kim nguyện huyền nguyện tinh diệu không quyết thủ pháp thao túng phía dưới hóa thành thủy đao thủy thương thủy tiễn giá nước thủy mã thủy vân nước quạ trong đó còn có huyền băng băng giao xuyên toa du đãng công kích c h ư ơ n g liệt huyền băng đảo nhất mạch đạo pháp tu luyện tới đứng đầu tinh thâm vi diệu chỗ tu tiên giả gần như có thể hóa thân vì một phương thủy vực c h i chủ cho dù là cùng bản giới chân chính giao long giao phong chỉ sợ cũng không lại rơi vào mảy may hạ phong thậm chí có thể chiến thắng bất quá cái này đã là một loại nào đó cực hạn đắc đạo nơi này cũng tương tự bị giới hạn đây huyền băng đảo nhất mạch tỉnh không có đầy đủ hạng người kinh tài tuyển diễm có thể đem này một chi truyền thừa đạo pháp thôi d i ệ n đến nguyên anh đại đạo cấp độ kim n g u y ệ t phu nhân tâm loạn trương liệt thân ở tại này môn huyền băng thủy pháp ở giữa mặc dù thời khắc đều thừa nhận công kích máy liệt nhưng cũng bởi vậy cùng kim n g u y ệ t phu nhân sinh ra một loại nào đó như có như không liên hệ hắn có thể đánh giá ra nếu là kim n g u y ệ t phu nhân tâm thần không có loạn bộ này thủy trận kín đáo trình độ còn có thể lại để bạn quá nhiều chính khi đó liền không thể không thực mở ra hạo thiên pháp mục kéo dài tính mạng mà không phải giống như bây giờ dựa vào kiếm tâm thông minh cũng có thể trèo trống một bên khác kim n g u y ệ t phu nhân cũng hoàn toàn chính xác bắt đầu bởi vì trương liệt lời nói hoài nghi huyền n g u y ệ t chân nhân rõ ràng là một bộ nhục thân thế nhưng là bên phải t r o n g mắt nhưng dùng một chủng hoài nghi để p h ò n g ánh mắt nhìn về phía bên trái t r o n g mắt tâm bên trong phán đoán lấy trương liệt nói đến đến cùng phải hay không thực thành lập tới tín nhiệm yêu cầu quá nhiều quá nhiều năm thế nhưng là phá hủy nó nhưng vẹn vẹn chỉ cần trong trước mắt đương nhiên đây cũng là bởi vì kim n g u y ệ t phu nhân nhận kích thích thực tế quá lớn nàng thế nhưng là trơ mắt nhìn xem huyền nguyện chân nhân vì truy sát trương liệt một bằng người ra tay giết hết huyền băng đảo nhất mạch đệ tử hơn nữa nuốt chừng bọn hắn huyết l lời lời, bởi vậy bên trái huyết đồng vô ý thức phía bên phải bên cạnh nhìn chăm chú một cái nhưng thấy được một chủng hoài nghi để phòng ánh mắt tại thời khắc này huyền nguyện chân nhân trái tim tan nát rồi ta làm đây hết thệ là vì người nào chẳng lẽ là vì chính ta sao từ nhỏ đến lớn ta cầm hết thệ tốt nhất đều cấp người sư tôn nguyên bản muốn đem đạo chủ vị trí giao cấp ngươi để cho ta tới chủng kích huyền b ă n g đạo nhất mạch đạo pháp bình cảnh ngươi nói ngươi n g h ĩ có càng tốt hơn đạo đồ ở bên ngoài cùng người kết làm đạo lữ thế là ta tiếp nhận chuyển t h ừ a trở thành hộ đạo nhân như xưa cầm đạo chủ vị trí giao cho ngươi ngươi nói ngươi muốn thăm dò h ế vân thiên n h ư u tính quần tu thu hoạch tư nguyên ta biết rất rõ ràng hắn bên trong nguy hiểm lại như cũ bỏ đi bế quan xuất thủ t ư ơ n g t r ợ sự tình phát triển đến cuối cùng thời điểm chúng ta đã không đường t ố i lụi những sự tình kia ta không làm ngươi liền muốn đi làm cuối cùng ta chỉ rơi vào ngươi lòng tràn đầy hoài nghi h u y ề n n g u y ệ t cùng kim nguyệt cũng không biết chính mình làm sao vậy tựa hồ theo sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ không gì sánh được thê các hai o à n cảm giác một cỗ khó nói lên lời ý niệm t r ù n g kích thể xác tinh thần hóa thành từng tia từng sợi thực chất h ắ c ti quấn quanh hai người thể xác tinh thần lại hạ một khắc cầm trong tay vô hình phiên n g u y huyền nhất mang lấy quỷ dị ba động cùng từng cơn sóng g ợ n tại sau lưng của hai người xuất hiện sau đó hắn phi thân l ù ậ lên hắn thân thể đột nhiên kéo dài hóa thành một ngụm v à i thước rộng lớn mọc ra hơn mười triệu sắc bén cự kiếm tại này miệng quỷ dị ma kiếm kếm tích bên trên sinh ra vô số yêu dị trong mắt cùng l so sánh tể vô sinh yêu kiếm thô giác cùng dữ dằn n g u y huyền nhất dùng thân hóa kiếm hắn bên trong tràn ngập một c ỗ huyền dị ý cảnh hắn tình thâm chỗ có bách tử không hối hận si tâm hắn kiên nhẫn chỗ có sông cạn đá mòn l ờ i thế hắn bạo lệ chỗ có sắt t ậ n thương sinh tàn k h ố c hắn ai hoán chỗ có ngọc nát đá tan tuyệt vọng kiếm thế bao phủ phía dưới tất cả mọi người đem rơi xuống thể sát tinh thần chỗ sâu nhất dục tình bên trong dù là loại này rơi xuống vẹn vẹn chỉ có một cái trước mắt nhưng là đối với một vị cao minh thích khách tới nói cái này đã đầy đủ yêu nhất, tới hận, yêu nhất trí độc tình yêu vì tu sĩ tịch độc nguyện nhất là hợp lý nhất tìm v t o à nương lực bạo pháp. h Ngũ dai t ợ n nhật tinh luân, trong vòng một ngày trong thời gian ngắn lần, không nhân mình, nhưng đây quả thật là không phải chiến n g phẩm pháp phá phải khí thời kích hai thể chủ thật một Ấm. tội. là đều quả đây bảo vệ của A. bị ư theo một tiếng kêu thảm huyền nguyện cùng kim nguyện thân hình bị một đoàn hắc cám u minh địa ngục n u ố t mất tại kia hắc quang trong đó có một cây bạch cốt phiên đứng thẳng lấy lại là trương liệt tại một khắc cuối cùng lấy thai âm bạch cốt phiên tại ngụy huyền nhất kiếm bên dưới c ấ p giết nuốt hết luyện hóa huyền băng đảo huyền nguyện cùng kim、Nguyệt. nguyện ngụy huyền nhất thân hình hóa thành ma kiếm ra khỏi vọt nhưng chưa thể phễ huyết bởi vậy tại hắn lần nữa hóa phản nhân hình thời điểm sắc mặt hơi có một số yếu ớt vốn định tức giận nhưng nhìn đến trương liệt dùng bạch cốt phiên luyện hóa hai người kia một thân pháp lực bởi vậy nhanh chóng khôi phục tăng trưởng nguyên bản đem phát nộ khí nhưng bởi vậy tiêu tán tốt vô cùng tốt r a dậy tâm đen hạ thủ ổn cho phép tàn nhẫn người như vậy mới có thể sống được lâu lâu mới có thể lâu dài che chở hoàng long quận tu sĩ mà không phải không biết rõ ngày nào đó chết ở đâu ngụy huyền nhất hai lần đột phá kim đan bình cảnh đều cáo thất bại bản thân thọ nguyên đã không nhiều lắm lần này hắm sớm biết được ế vân thiên nhiệm vụ. bởi mới vậy nhưng sát nếu là trương liệt tám hại ngụy nguyên thần cùng ngụy nguyên hồng huynh đệ liền nói rõ song phương cựu đoán căn bản là vô pháp hóa giải như vậy ngụy huyền nhất liền biết liều lĩnh chém giết trương liệt đây là ngụy huyền nhất kế hoạch ban đầu nhưng là giữa đường thời điểm liên tiếp gặp được ngoài ý mới đầu tiên là gặp được trương tương thần bị đối phương bức bách muốn lập xuống huyết thệ một giáp phía trong đều không được hướng trương nguyên liệt trực tiếp hoặc gián tiếp xuất thủ theo sát phía sau lại phát hiện huyền băng đảo âm h ư u tính kế không thể không hướng trương liệt cùng anh em nhà họ ngụy đưa ra cảnh cáo ngụy huyền nhất tuy có vô hình thiên cùng định trần đan trợ rút tại b ế vân thiên phía trong còn tính là tới vãng tự nhiên so những người khác dễ dàng hơn nhiều nhưng là hắn đối diện như huyền n g u y ệ t dạng này căn cơ không yếu kim đan chân nhân cũng là không có cách nào chỉ có thể ở đằng sau đi theo chờ đợi biến số tốt tại ngụy huyền nhất khỏi cần hướng mặt trước hai chiếc linh chu mở dạng một đường đuổi trốn đầy trời giú hắn mỗi lần đến một chỗ thanh khiết khu vực đều kiên nhẫn tính t ọ a khôi phục thẳng đến trạng thái phục hồi mới vừa tiếp tục truy tung hắn tại anh em nhà họ ngụy trên người có thả có định vị pháp khí chỉ cần khoảng cách song phương không phải cách quá xa ngụy huyền nhất luôn có thể tìm được cho đến hôm nay ngụy huyền nhất trong lòng cũng rõ ràng chương liệt dùng trong tay ma khí vượt lên trước một bước giết tử huyền băng đảo nữ tu là vì tiến hành luyện hóa khôi phục pháp lực chính đề phòng nhưng là chương liệt loại này chú ý cẩn thận lại là để ngụy huyền nhất cảm thấy yên tâm hắn xem như tông môn thích khách nhiều năm tự nhiên rõ ràng có thể lâu dài sống tiếp tu sĩ đều là ai như thanh niên trước mắt đạo nhân này một chủng. p h á p thể song tu kiếm thuật tinh xảo lại đầy đủ chú ý cẩn thận người chỉ cần sơ sơ dựa vào khí vận liền có thể sống được quá lâu tiểu tử định trần đan đa phương là ta dòng chính cháu gái ruột ngụy nguyệt nga của hồi môn c h i vật ngươi hoặc là cưới nàng hoặc là lao phu cầm đàn phương đốt cũng không cần ngươi h ắ n chúng được mất chính ngươi cân nhắc đi thôi dứt lời ngụy n huyền nhất trong tay trường phiên nhất chuyển cả người hóa quan g mà đi tính cả ngụy nguyên thần ngụy nguyên hồng cũng chưa từng nói câu nào cậu xịn em rồi thì ta đọc cầu công ty chương ba trăm sáu mươi lăm rồi thì ta đọc cầu công ty chương ba trăm sáu mươi lăm t r ư ơ vị lao tổ l ú này cầm trong tay tác dụng đặc thù tứ giai thượng phẩm pháp khí vô hình thiên bản thân lại tu vi thâm hậu thủ đoạn lao lạc chỉ cần để hắn thành công lẹn vào đến huyền băng đảo đi thì là huỳnh nguyệt kim nguyệt hai người lưu lại cái gì nhân tài cũng căn bản liền vô pháp chống cự không nói chuyện tuy như vậy chương liệt lại như cũ đối ngụy lao tổ chuyến này cũng không có ông gì đó nhìn kỹ bởi vì p h à m là truyền thừa nghỉ lâu tâm môn nơi nơi đều xây dựng có hồn đăng linh đường tu sĩ đem tự thân một tia hồn phách ký thác hắn bên trên người chết đ ẹ n tắt dù là cách xa trăm triệu dặm cũng sẽ không có mảy may sai lầm thì là không có hồn đăng có chút nội t ì n h tu tiên gia tộc cũng sẽ tìm tìm định hồn mục thiết trí chấn hồn phù tu sĩ đem tinh huyết dung nhập hắn bên trong một khi chấn hồn phù đức gãy liền đại biểu cho tu sĩ thân tử đằng sau loại phương pháp này là so với hồn đăng thô sơ thiết kế chức năng mặc dù gần như giống nhau, nhưng là khoảng cách qua xa hoặc là bị gì đó định hồn cùng chấn hồn p h ù hiệu lực có thể sẽ phạm sai lầm huyền băng đảo mười đời truyền t h ừ a hồn đăng linh đường ứng với là có đồng thời có đồng tử cả ngày lẫn đêm trực luân phiên trông coi hiện tại huyền băng đảo hẳn đã nhận được tông chủ cùng đại trưởng lao thân tử tin tức chỉ cần hơi có liền sẽ không đề nghị lao tổ chiếm được quá nhiều tiện nghi những này suy nghĩ tại trương liệt trong đầu vẹn vẹn chỉ là nhất c h u y ệ n hắn liền không đi nghĩ những chuyện này đồng thời trương liệt cũng cầm thái âm bạch cốt phiên sinh linh luyện hóa đình chỉ lấy thái âm bạch cốt phiên làm bản mệnh pháp khí có thể luyện hóa âm linh quỷ vật dương thế sinh linh vì u minh bộ h ạ có thể đem luyện hóa thuần âm pháp lực để b ạ n pháp khí bổ sung bản thân thậm chí tăng thêm tu sĩ tu vi nhưng là sau hai loại công dụng sử dụng là yêu cầu cực lớn khắc chế tự thân v ấ t và tu luyện tới pháp lực cùng loại này luyện hóa cướp đoạt tới pháp lực tất nhiên là bất đồng người phía trước nhỏ bé mà ít nhưng tinh m à thuần hậu giả nhiều mà hôn tạp lại huế mà ô huế v ạ n bất đắc di lúc dùng để khẩn cấp có thể nếu là trong lòng còn có ý lại liền nói cơ vì vậy ma đạo mặc dù tất thành nhưng nếu là muốn chân chính có thành t h u nhưng yêu cầu so tu luyện chính đạo còn muốn khắc nghiệt tự điều khiển lực như bỏ mặc dục vọng chính là tất nhiên dẫn đến tự hủ kết cục trương liệt đình chỉ thái âm bạch cốt phiên luyện hóa chính mình hạ xuống đi mở bắt đầu lấy ra linh thạch chậm rãi khôi phục pháp lực mấy người khác trải qua đại k i ế p sau đó phản ứng đầu tiên cũng là như thế tu tiên giả không có pháp lực dù là nhục thân như xưa so phạm nhân cường hạn gấp mấy lần lại như cũng lại cảm thấy suy yếu được đứng cũng không vững đây là một loại thường gặp hiện tượng luyện thể tu sĩ lại tốt hơn rất nhiều nửa tháng sau vẫn là chỗ này linh khí khôi phục địa mạch tiết điểm chỉ là ở thời điểm này trương liệt minh phong lao đạo n i ê m khùng anh em nhà họ ngụy phần lớn đã pháp lực khôi phục thần ý tự mãn chỉ là đến lúc này ý của mọi người gặp nhưng xuất hiện khác nhau minh phong lao đạo cùng bất tử tôn niệm không đã đều là t â m co t h ừ a quý, không muốn lại tiếp tục thăm dò đi xuống hiện tại thu hoạch đã quá không ít cầm huyền băng đảo tu sĩ tiền hàng đại gia phần một phần đã có thể để minh phong lao đạo cùng bất tử tôn niệm không vừa lòng thỏa ý mà trương liệt cùng anh em nhà họ ngụy bọn hắn là mang lấy nhiệm vụ tới muốn tìm đến có thể phụ trợ tiêu sơn chân nhân bổ ích tu vi linh dược hiện tại cứ như vậy trở về tiêu sơn chân nhân sắc mặt thế nhưng là không lại để mắt hai vị đã ạ hữu chúng ta một chuyến này mặc dù nhiều lịch gian u y nhưng theo trên bản đồ đến xem chúng ta sở tại khu vực vẹn vẹ là huế vân thiên trung tầng còn chưa là đặc biệt nguy hiểm. trên người chúng ta huyết mồi mặc dù đã không nhiều lắm nhưng cũng đầy đủ tái sử dụng một hai lần như vậy đi chúng ta tại phụ cận này mấy chỗ lại thăm dò một chút sau đó liền trở về trương liệt ba người đương nhiên không lại đối minh phong lão đạo nói rõ với niệm không nhiệm vụ của mình làm cho đối phương có thể nắm chính mình ba người chỉ nói là khó được đến đây một lần còn chưa thỏa mãn hiện tại trương liệt đã là năm người trong đó chiến lược cao cường nhất người lại thêm bạch hạc linh chu là của hắn hắn nói không muốn trở về hơn nữa nguyện ý cùng minh phong lão đạo cùng niệm không thương lượng hai người này một chút thương lượng sau vẫn là công nhận trương liệt nói tới trương sư đ ệ chỉ thăm dò phụ cận mấy cái này khu vực chỉ sợ rất khó tìm đến có thể có thể phụ trợ tiêu sơn chân nhân luyện thành nguyên anh trí bảo ngươi dạng này tùy tiện liền đáp ứng bọn hắn không tốt lắm đâu ngụy nguyên thần truyền n i ệ m dạng này nói hắn cùng trương liệt hai người dùng riêng phần mình t h ầ n n i ệ m giao lưu cũng không lo lắng sẽ bị người bên ngoài nghe được cùng huyền băng đảo tu sĩ dây dưa quá lâu trên người chúng ta huyết mồi không nhiều đây là sự thật nếu là gặp gỡ phạm vi lớn thú triều hoặc là kim đan nguyên anh cấp số hung linh huyết thi chúng ta chớ nói tìm kiếm bảo vật liền muốn đảo mệnh đều rất khó có thể làm được trợ giúp sư tôn luyện thành nguyên anh đây là thiên đại sự t ì n h nhưng cũng bởi vậy liền muốn càng thêm vững vàng mới được ta thả rằng lần này thất bại sau đó lui ra ngoài c h u bị hai mươi năm sau lại tiền đến cũng không muốn tổn thất quá lớn dẫn đến ngày sau lại không có cơ hội minh phong lao đạo luyện đan thuật bất tử tôn luyện k h í thuật loại trừ chiến lược bên ngoài hai người này đều là ai cũng có sở trường riêng thậm chí liền bị trương liệt ba người thay thế anh em nhà họ tử cũng có chính mình độc môn thủ đoạn bằng không mà nói cũng không lại bị huyền băng đảo huyền nguyệt kim nguyệt hai tên tâm cơ thâm trầm tu sĩ nhìn chúng dỗ vào tròng bên trong nếu là hai người này hao tổn lại nghĩ tìm tới người thích hợp cũng không dễ dàng. linh chu pha không xuyên tấu h huyết vân trương liệt cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn chỉ thăm dò dùng cái này chỗ tiết điểm làm trung tâm một phiến khu vực cứ như vậy gặp được nhóm lớn huế vân bậy hung thú cùng hung linh huyết thi khả năng liền giảm mạnh nhưng là thu hoạch được khá đại thu hoạch khả năng cũng là bởi vì này giảm bớt tu tiên giả ở linh sơn linh mạch tấn thăng đến ngũ giai sau đó liền có thể lựa chọn tế luyện làm cho lơ lửng mà lên từng tòa phi hành lơ lửng sơ nhạc dựa theo một loại nào đó quy luật quỹ đạo vận hành lợi dụng tốt có lợi cho khai thông linh khí lưu chuyển trên thực tế có thể dưỡng ra ngũ gia linh mạch tiên gia tô môn liền không có trên một điểm này xử lý không được ngũ giai linh mạch còn như vậy huế vân thiên năm đó là thất giai linh mạch nghe nói hắn chỗ sâu nhất năm đó đã mở ra cỡ nhỏ thế giới dùng một tòa cỡ nhỏ thế giới tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng cái tia cường thịnh viễn cổ tâm môn xưng ơ bá vạn cổ đáng tiếc bảy đại hóa thần nguyên thần địa tiên cấp tu sĩ chuẩn bị xuống tới xưng ơ bá vạn cổ căn cơ lại ngay cả đời thứ hai cũng không có lưu chuyển tới nay tại đời thứ nhất lúc liền kéo lấy vô số yêu vương yêu thánh ngọc thạch cùng nhau câu phần cho nên nói rất nhiều chuyện được hay không được loại trừ nhân lực bên ngoài còn phải xem tiên mệnh hai chữ thần thông không địch lại thiên số cái này lời nói tại huyền hoàng đại thế giới cũng là bắt nguồn xa dòng chảy dài tầng tầng huyết vân rúng động ở giữa linh chu xuyên toa ngay lúc này phía trước cách đó không xa có một tòa cự hình sơn nhạc chậm rãi như đưa đẩy lãng bay lơ lửng mà tới tại hắn bên trên có thể nhìn thấy còn sót lại đỉnh đài lầu cát ngọc cung cán cột nơi này hẳn là là cái tia thượng cổ tô n g môn nội môn đệ tử tụ tập chỗ tu luyện nhìn hắn khí tượng tô n g môn hộ sơn đại trận có lẽ còn là có một ít tàn dư vận chuyển hạ xuống đi xem một chút có lẽ có thu hoạch linh chu rất nhanh liền bay xuống đi xuống mặc dù bây giờ đã không có pháp lực dự trữ nhưng cũng không có theo sát phía sau kẻ đuổi rét lại thêm linh khí tiết điểm liền tại phụ cận bởi vậy dù là thuần dùng pháp lực khống ngự linh chu ra không có vấn đề gì điều khiển tùy tâm vừa ý linh chu bay xuống sau đó k h u y ế t tán quang khí đem bốn phía huyết vân trước một b ư ớ c ảnh ra sau đó trương liệt một đ o à n người mới chậm r ã i hạ xuống tới phía khu vực này hẳn là là kia thượng cổ tông môn chân truyền cũng hoặc ký danh đệ tử tư nhân dinh tự khu vực ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử ký danh đệ tử chân truyền đệ tử huyền hoàng tại cỡ lớn tông môn linh khí tràn đầy chi địa tùy tiện chủng một số linh dược dù là không làm sao đi quản qua cái trăm năm về sau cũng là một khoản không nhỏ tu luyện tư nguyên húng chi cái này chân truyền đệ tử nơi nơi còn không cần tự mình phụ trách ngoại môn đệ tử lại được xưng là tạp dịch đệ tử có thể trợ giúp sư huynh chiếu cố dược viên kia là cất bể đầu công việc t r ư ơ n g liệt bản thân cũng là đại tông chân truyền đệ tử xuất thân nơi này đạo lý hắn đều phi thường biết được bởi vậy giờ này khắc này nhìn lấy trước mắt vạn năm t r ư ớ c tu sĩ dược viên trong mắt lóe lên một vệ t v ẻ tham lam tại trận n h ậ p khung minh phong lao đạo anh em nhà họ ngụy cũng đồng dạng là như vậy dù là chỉ có một tòa dược viên bên trong còn sinh trưởng lấy một hai k h ả thành t h ụ linh dược đó cũng là thu hoạch tự phong cho dù là một gốc bình thường nhất hoàng tinh sinh trưởng cái văn năm đó cũng là danh phó kỳ thực vạn năm linh dược tiên hiệp h tám sắc không nao tàn không mở uff đến ngay chương ba trăm sáu mươi sáu tông môn nhiệm vụ mục tiêu ưu đàn kỳ hoa một huế vân thiên trung tầng khu vực v ạ năm r ư ớ c tu sĩ riêng người vườn thuốc bên trên pháp lực còn sót lại kết giới quan g hoa ảm đạm kiếm thức suy yếu nhưng lại kiên định phàm là tông môn hộ sơn đại trận tất nhiên muốn cùng bản địa địa mạch linh khí chặt chẽ kết nối cho dù hộ sơn đại trận chỉnh thể bị phá một số tản mát tiểu hình linh khí tuần hoàn chưa hẳn cũng sẽ phá hư một tòa siêu đại hình tông môn đại trận bản thân liền là một chỗ cực lớn hệ thống yêu cầu cách mỗi thẳng thập thập không không dư đến dư thừa dườm già sai lầm tích lũy đến toàn bộ hệ thống đều không thể phụ tải mới có thể một chút xíu cấm chế vỡ vụn v ế vân thiên nơi này lại có chút bất đồng mấy vạn năm trước toàn bộ đại trận đều đã bị yêu tộc cưỡng ép phá vỡ một cái ngành chính thống tán loạn ra lại không cách nào ngăn cản bắc vực yêu tộc nhưng là cái này ngành chính thống cũng còn sót lại bảo lưu lại quá nhiều nhỏ linh khí đường về liền như là t r ư ơ n g liệt trước mắt chỗ này đây coi như là làm sai lại ra kết quả ngoài ý mớn nếu là toàn bộ đại trận còn bảo lưu lấy một chút xíu băng tán chỗ này linh khí đường về chưa hẳn có thể giữ lại đến bây giờ nơi này pháp trận phòng ngự đã rất yếu để ta trực tiếp phá trừ đi Một bên niệm bên không bởi vì thể theo i riêng người vườn u c có c hơi trương liệt không chú ý cẩn thận trong này linh dược là chuẩn bị phụ cấp hắn sư tôn tiêu sơn chân nhân mặc dù trương liệt cùng vị này tiện nghi sư tôn ở giữa tỉnh không có quá sâu tình cảm nhưng là tiêu sơn chân nhân là lưu lại thế tám trăm năm kim đan chân nhân hắn nếu là ăn vào mang theo h ế vân h u n g quang đang dược bị h u n g quang tẩm nhiễm t h ầ n t r í lấy thần thông sợ là có thể đem toàn bộ đan dương cung từ trên xuống dưới giết sạch không chết cái hơn trăm vạn người này sự tình cũng không tính là kết thúc h u y ề n băng đảo h u y ề n nguyệt chân nhân sự tình còn rõ m ồ n một trước mắt như trương liệt loại này tính tình người lại thế nào có thể sẽ không lấy đó mà làm gương bị trương liệt ngăn cản n h i ệ m không sợ lên sau gáy của mình m u ô n g cũng không còn dám làm cái gì các ngươi tại bốn phía cảnh giới tại ta trở về phía trước không muốn làm chuyện gì ta trước đi xem một cái tình huống bên trong làm sao trương liệt chủ tu kiếm thuật trận pháp nhất đạo hắn tỉnh không có chủ tu chỉ là giới cơ duyên xảo hợp nhiều phương diện lĩnh ngộ đ ư ợ c ra dẫn đến hắn trận pháp tu vi không ngừng đ ể bạn bây giờ lại là năm người trong đó đạo này tu vi sâu xa nhất một vị trước mắt chỗ này pháp lực kết giới đã hoàn toàn không tính là gì đó cho thế vẹn vẹn chỉ là một chỗ linh khí tuần hoàn phổi ta cẩn thận tìm một chút ứng với có thể tìm tới pháp lực vận chuyển đối lập chỗ bạc được tại không hủy đi tình huống của nó lặn xuống nhập vào đi trong mắt quan sát không ngừng trong tay không ở bấm đốt ngón tay ở trong quá trình này trương liệt thậm chí tìm ra la là bàn làm phụ trợ đạo cụ xác định trước mắt linh khí tuần hoàn phổi vận chuyển đối lập chỗ ở trong quá trình này nếu là thực tế tìm không thấy lời nói trương liệt thậm chí đã chuẩn bị sử dụng hạo thiên pháp mục hạo thiên pháp mục có thể thấy rõ thế gian và vật nhưng là tại tử phủ cảnh giới quá nhiều thi triển lại hao tổn nhãn lực b ả nguyên n cũng chính là tại đẹp mắt hộ mắt giai đoạn không muốn quá nhiều sử dụng tốt tại trương liệt trận pháp tu vi đầy đủ mà chỗ này linh khí tuần hoàn phổi kết cấu cũng không phải là đặc biệt phức tạp bởi vậy hắn rất nhanh liền tìm tới có thể cung cấp xuất nhập vị trí h ế vân thiên là nguy hiểm tuyệt trí địa ở lâu một khắc liền có bao nhiêu một khắc nguy hiểm tìm tới lối vào sau trương liệt cũng không chỉ hoãn cả người hóa thành một đạo ánh sáng liền một xuyên mà vào. lọt vào trong tầm mắt trước hết nhất nhìn thấy là một tòa môn hộ mở ra t h ạ c h thất trương liệt chỗ hóa thân ánh sáng trực tiếp lọt vào đi vào tại tòa này trong t h ạ c h thất một vị thân xuyên vàng nhạt đạo bảo trung niên đạo nhân chính ngồi ngay ngắn ở trung ương pháp đài phía trên trên người hắn đạo bảo kim quang sáng chói liền ngay cả đạo nhân trên người mình cũng là ẩn ẩn phát ra vàng nhạt chi sắp đến đỏ t h â m ánh sáng tiến vào t h ạ c h thất tại vòng vo mấy vòng sau khi rơi xuống đất trương liệt liền đã đứng tại cái kia trung niên đạo nhân trước người nhìn quanh tả hữu tại huyền hoàng đại thế giới có tác phẩm nghệ thuật cái này khái niệm nhưng không có đồ cổ cái này khái niệm người dưới loại tình huống này còn có người nào tâm tư đi thưởng ngoạn cổ vật có cái kia linh thạch tốn bày chút quan hệ đi tìm cùng nguyên anh tổ sư cùng ngồi đàm đạo cũng chưa hẳn không thể có một ít tổ sư là khá là yêu thích du lịch p h à n g trần tại trung niên đạo nhân pháp đài hậu phương có một chỗ thạch môn chương liệt muốn phòng ngoài mà qua liền tất nhiên phải đi qua p h á p đài nhưng hắn giờ phút này nhưng lại cảm thấy kia lộ ra ngoài làn ra cũng như hổ phách giống như nửa hòa tan trung niên đạo nhân hơi có một số nguy hiểm đáng tiếc ta ngũ hành kỳ thủy hỏa hai khi đã lúc trước chiến đấu bên trong bị phá đi nếu không dùng tại lúc này vừa vặn mặc dù hơi có một số đau đầu nhưng trương liệt tại chính mình trong túi càn khôn một hồi tìm kiếm sau hay là tìm được một bộ cấp thấp trận kỳ đây là một bộ nhị giai thất tinh trận căn cứ có dù sao cũng so không có muốn tốt nguyên tắc trương liệt d ố t vào pháp lực đem một chút tẩy luyện sau giương tay đem ném ra ngoài từng nhánh trận kỳ siêu siêu siêu liên tiếp hạ xuống hình thành một vòng thất tinh chiếu dọi lang quang đem trung niên đạo nhân giam ở trong đó sau đó trương liệt mới đi mở ra bên kia thạch môn này trên cửa đá nguyên bản cũng là có phòng ngự cấm chế chỉ là cũng không cao minh tại dài rằng giặc thời gian bên trong cũng sớm đã làm hao mòn hầu như không còn trương liệt vung ra nhất đạo pháp lực liền đem cửa đá kia mở ra ngay tại lúc giờ k h ắ c này thạch thất pháp đài phía trên cái kia trung niên đạo nhân gào thét một tiếng mạnh liệt đứng lên hắn thân bên trên đã không còn là nhân loại khí tước lại hạ một khắc đạo nhân này liền đã cũng như nhất đạo kim sát t h i ể m điện giống như đánh g i ế t mà đến Thì、biến. Ta liền biết thế gian này thiên tài tốt Trung tu nhất tại biết không như nhân khi còn sống chủ tu là nhất mạch kia đạo pháp, hiện tại đã là không được biết rồi, nhưng là hắn pháp biến. bảo, liền gian lại niên kia rồi, này còn sống địa là lấy là là là vậy được. đạo đạo đã được có v nhưng là thân thể nó trợn hướng về phía trước x u ố n g lên một khuỷu tay vòng quanh va chạm mà ra ầm được một tiếng khí bạo không chỉ là thất tinh trận trận lực bị đánh bại này va chạm k h u c u tay cả người cũng như lưu tinh cả nguyệt một loại mang lấy không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ s á t thế tức khắc đem t r ư ơ n g liệt cả người đều bao phủ lại t r ư ơ n g liệt kiếm thuật hệ thống trong đó tỉnh không có yếu kém hạng mục cận thân chém giết kiếm thuật hắn cũng giống vậy am hiểu nhưng là chỉ cần còn có khoảng cách t r ư ơ n g liệt liền không nguyện ý bỏ đi dù là một tấc nửa tấc không gian có thể cự ly sang ự kiếm liền cự ly s a ngự kiếm có tranh h ể c g n g cách ngự kiếm tranh o g c á kiếm, kiếm trảo tấn công cũng như dùng cự lực vung bơi thiết cầm dây đàn bởi vậy tranh tranh có thanh âm đạo nhân móng đốt đầu tiên là cùng vô tận ánh sáng mặt trời ánh sáng mặt trời phi kiếm tấn công mặc dù rõ ràng nhận khắc chế nhưng là thủ trạo sơ lược gác phát lực sau vẫn là đem phi kiếm vùng đánh trở về mà ở thời điểm này ánh sáng mặt trời dưới phi kiếm mặt minh hà phi kiếm vọt rết mà ra lại là chưa nói tới cỡ nào cao minh tinh diệu nhưng dị thường dùng tốt kiếm thực chất tàng kiếm t h u ậ t đặc biệt là ánh sáng mặt trời cùng minh hà song phi kiếm phối hợp thiên địa song sát liền cũng như ánh sáng mặt trời bao phủ phía dưới âm ảnh giống như thật sự là để người cảm thấy khó mà phát giác giống như quỷ thần khó đoán song phương kiếm trào tấn công phát ra tranh được một tiếng minh hà phi kiếm bông nhiên bay ra bắn chúng thi biến đạo nhân n h t hậu lại phát ra tranh được một tiếng chỉ là nói người quanh thân mơ hồ vàng chi sắc cẩn lưu chuyển mặc dù bởi lần này kiếm kích mà thoảng qua lui lại hai bước. nhưng lại rõ ràng cũng không nhận được gì đó thương tổn ngược lại quanh thân hung lệ khí phục thịnh uy áp thế càng mạnh hai điểm nó vốn là dự định dùng c h ả o mạnh mẽ bắt ở ánh sáng mặt trời phi kiếm chỉ là bị minh hà phi kiếm bắn trúng nhất hầu lực lượng sơ lược tán bị ánh sáng mặt trời phi kiếm tránh ra khỏi đi nay một dài một ngắn hai đạo phi kiếm c u ố n không l ư ợ n vòng càng chuyển càng nhanh ẩn ẩn có phong lôi kích lay động thành thế tại t r ư ơ n g liệt kiếm khí lôi âm pháp môn thôi động phía dưới gần như đã hóa thành hai đạo một đen một trắng cao tốc xoay tròn lư quang kiếm lượt h ị n h có thể nói là sắc bén vô cùng nhưng mà bất kỳ lực lượng nào mạnh m t r ư ơ n g liệt pháp lực kiếm thuật tại tử phủ cảnh giới có thể nói là nhất lưu song kiếm tôi vận mở ra phía d ư ớ i liền xem như tử phủ hậu kỳ tử phủ đ ỉ n h phong tu sĩ cũng không muốn nghĩ có thể tùy tiện phá kiếm xuyên qua thế nhưng là trước mắt màu vàng kim nhạt đạo nhân dựa vào nhục thân trọi cứng t r ư ơ n g liệt chỗ hiểm m ộ t k í c h gì đó thương thế cũng không có thụ mặc dù không có thời gian cụ thể cảm ứng nhưng là chỉ dựa vào kiếm lực phản hồi t r ư ơ n g liệt cũng phản đoán ra đây là một đầu kim đan cảnh hung thi dựa vào bản thân kiếm thuật k lực chỉ sợ muốn liên c h ạ m cùng một cái vị trí mấy lần thậm chí vài chục lần mới có thể chém giết ra rõ ràng thương tổn mà đối phương chỉ cần đánh chính mình một chân thắt n ú t thực chính mình liền phải nằm xuống không lại trong nháy mắt chết đi còn phải là hôn nguyên ngũ hành pháp thân tá lực hóa tổn thương tinh người thạch môn sau đó là một đầu chật hẹp lại thêm đường ránh chương liệt dựa vào tinh d i ệ u kiếm thuật kéo lên bên trong khoảng cách chém giết khoảng cách k h ô n g người đánh xe quyết liên tiếp biến hóa k h ô n g ngự s o n g kiếm giáp công dây d ừ a trung niên đạo nhân vô pháp tốc độ cao nhất vô giết tới đồng thời song kiếm cũng không thể mất đi biến hóa bị đối phương bắt lấy xuống nếu không khí tức giao cảm phía dưới chứa hoặc là khí tức giao cảm bởi vậy bị thương nếu là sau khi xuất hiện mặt k i a m ộ t loại tình huống lời nói t r ư ơ n g liệt liền khoảng cách bị đối phương cưỡng ép đánh giết không xa bởi vì lẽ thường mà nói thụ thương liền biết khí tức ngưng trệ khí tức ngưng trệ liền biết động tác biến chậm động tác biến chậm liền không thể không đón đỡ mạnh kích lấy yêu chống mạnh lại cứng rắn tiếp mạnh kích liền có thể trực tiếp ước bằng tử vong mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp v u n ra chương đề ự chương ba trăm sáu mươi bảy tông môn nhiệm vụ mục tiêu ưu đàn kỳ hòa hai ngay tại truy sát chương liệt này đầu kim đan houthi không giống với quá nhiều cương thi động tác trì tr bởi vì cho dù khi còn sống là tiên đạo sĩ nương theo lấy bản n g ã ý thức tiêu tán tương thi đối nhau phía trước đạo pháp ký ức lại theo bản n g ã ý thức tiêu tán sụp đổ phá thành mày nhỏ chỉ còn lại có bị pháp lực thối luyện qua thân thể cường hãn mà tuyệt đại đa số tu sĩ lại không s ở trường về pháp võ hợp nhất đạo bởi vậy khá tốt đối phó chút mà ngay tại truy sát chương liệt này một đầu nó khi còn sống rõ ràng là luyện thể tu sĩ đi được là pháp võ hợp một đường tử một cố võ đạo ý chí đã l à c ấn đến mục thân trong đó một chảo lấy xuống hắn bên trong thế mà ẩn chứa mấy mười loại biến hóa cùng hậu chiêu chương liệt mặc dù kiếm tâm thông minh nhìn nhiều khi không thể không thanh phi kiếm thay đổi gọi về h n g thi thừa dịp lúc này liền biết cấp tốc cấp công tới quyền kinh trào thế cũng như diêu hâu thiên lang không ngừng biến hóa vẹn vẹn chỉ là một chút dư ba sơ sơ ảnh hưởng đến liền ầm chấn động đến toàn bộ vách tường đều linh động rung động t r ư ơ n g liệt thân bên trên khôi l ố i pháp y lưu quan g biến hóa đều không cần t r ư ơ n g liệt cứng rắn thụ đối phương nhất quyền một chảo nó quá nhiều phòng ngự chi lực liền đã bị kích phát ra tới thật là tinh diệu cường hạn pháp vũ hợp nhất sắc pháp phải đem loại này sắc pháp tu luyện tới loại tình trạng này không biết rõ khi còn sống phải đi qua bao nhiều sinh tử mài rua gió tanh m ư ơ máu đáng tiếc như vậy hào hùng nhân vật. cuối cùng vẫn là tại này thạch thất trong đó thân t ử đ ạ o tiêu liền tính danh đều không thể cho người ngoài biết hiểu không ngừng bị đuổi giết chương liệt thân hình cũng hóa thành lưu quang không ngừng vội vàng t ố i lui chỗ này động phủ mặc dù chỉnh thể diện tích quy mô không nhỏ nhưng cũng không thể trải qua ở một tên kim đan một tên t ử phủ hai tên tu sĩ dạng này lâu dài trốn giết chỉ là tại song phương không đoạn giao tay quá trình bên trong chương liệt áp lực càng lúc càng lớn càng ngày càng bận rộn bận bịu gấp phạm sai lầm tại triệu hoán ánh sáng mặt trời cùng minh hà phi kiếm bay trở về lúc Bị hung thi gần như dự phán giống như đánh gần giống nặng dự cực ra trào lại ự c vung đánh t trên sông n kiếm, l ệ hạ ánh sáng ám, cùng minh hà nhất thời linh quang vắn ngoài. hà thời mặt trời trợ ra l bay i hạ một khắc hung thi thân hình trào ảnh liền toàn bộ bao p h ủ tại trương liệt quanh thân năm ngón tay trào giác vung xuống k i n h lực phảng phất coi là trung tâm hình thành vòng xoáy có nắm bắt cảm giác hán bên trong c o i án bắt n h ấ p bắt bắt chuyển cùng nhiều loại biến hóa thủ pháp bổ nhào về phía trước một trào thế thế mà kiểm chế được trương liệt có một loại không thể động đậy cảm giác chớ nói đi tranh lẽ tình thế đã thành nó một chiêu này ta chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy đến náo hải tâm bên trong hiện lên dạng này minh nộ cảm giác nhưng mà trương liệt tâm bên trong cũng không có bất luận cái gì khẩn trương hoảng sợ cảm xúc tiêu cực có cũng chỉ có bình tĩnh cùng với phấn khởi lẽ thường mà nói đối với một tên tinh thông kiếm thuật tu sĩ tới nói phi kiếm thụ tổn hại một thân chiến lược bị gọt đi tầng bảy đều là ít nhưng mà trương liệt tình huống cũng không phù hợp lẽ thường thái hạo kim trương bên trên đạo pháp giao phó hắn quá nhiều siêu việt trên đời này tuyệt đại đa số tu đạo chi sĩ nội tình đạo bào tay háo trong đó ngũ sắc quan hoa xoay tròn du động hóa thành hồng vàng lam, thanh và ngũ sắc đầu tiên là tại trương liệt cánh tay khuỵu tay linh động xoay nhanh mà sau đó tới cổ tay tiến tới thủ trưởng hóa thành bao phủ thủ trưởng năm ngón tay rực rỡ q u a n hoa nên ngăn lại phía trên vung xuống trào thế ngũ quan g trạng vốn là công phong nhất thể diệu dụng vô cùng bạo vật chỉ là bình thường trương liệt chỉ dùng nó ngũ hành linh quan g cường hóa ngũ hành phi kiếm giờ này khắc này hoàn toàn dùng cho phòng ngự ngũ quan g luân chuyển tiêu mất hóa lực lại là hiệu dụng kinh người nhưng là cũng không vẹn vẹn là như vậy mà thôi tạm thời bắt trói đẻ xuống đối phương trào thế thân mang đạo bảo thanh niên đạo nhân đồng thời sâu x a nước hấp hắn lồng ngực cực tốc bành chướng mở rộng lên tới cùng lúc đó một cỗ to lớn cường thịnh kiếm khí tại trương liệt vùng đan điền dâng lên tiên thiên cương khí tới lớn trí cường dùng dùng quy tắc vạn kiếp bất xâm vạn tà không nhiễm dùng dùng công chính là không gì không phá không có gì không thể n à y miệng thai ngén một giáp tiên thiên cương khí trương liệt hiện tại đã có thể đem coi như phi kiếm tới dùng cho dù trong tay không có kiếm một ngụm tiên thiên kiếm cưng ơ cũng là uy lực mạnh mẽ tuyệt đối chiến đấu liên tục năng lực hiện tại còn hơi kém bên trên một số nhưng trong nháy mắt bạo phát lực thậm chí còn xa hơn xa mạnh hơn phi kiếm toàn đông trương liệt bành trướng lồng ngực chỗ ẩn ẩn có nhất đạo kiếm ảnh xuất hiện lại hạ một khắc theo trong miệng của hắn phung ra nhất đạo sắc bén n ồ n g đậm tới cực điểm như giải lụa kiếm khí bất ngờ bao t ố bay bênh ra lôi đ ì n h một dạng đ ắ p xuống trước mặt hung thi trên thân thể kia cỗ to lớn đại kiếm khí trùng đánh trúng hung thi không ngừng mà thân hình ngã xuống p h ả n phất giống như một mai bị phóng ị xì mà giống như bị đánh bay ra ngoài nhưng là trương liệt lại cũng không đi xem chính quả mà là nhanh chóng triệu hồi chính mình hai n g ụ m phi kiếm vận hành kiếm khí như lũ pháp môn nạp ảnh t à n hình nhanh chóng rời khỏi p h i ế khu vực này hắn chính là lại tự phụ. cũng không cho rằng chính mình một ngụm tiên thiên kiếm cương liền có thể đánh cho chết dùng r a dày thịt béo lấy xương thi yêu hàng ngũ nhiều lắm là có một ít thực chất thương tổn nhưng là mình đã thủ đoạn ra hết thần thông thi t r ê n hết lại hạ một lần bị đối phương đánh ra vừa mới loại nào tình thế thời điểm không phải trọng thương liền là gần chết kia đầu tu chỉ luyện thể pháp võ hợp nhất ung thi dị thường mạnh mẽ cứ việc theo lồng ngực đến sau lưng bị đánh chém ra nhất đạo cự đại trong suốt kiếm ngân nhưng là tại quần c u ộ n màu đen thi huyết c h ả y xuôi ở giữa hắn thi thể lại tại nhanh chóng chữa trị phục nguyên tắc cương thi lại xương thủ thi quỷ là sinh linh không cam lòng chết đi lúc trắc n i ệ m ở lại thể nội chỗ hóa bởi vậy phàm là cương thi gần như không có không nhục thân mạnh mẽ khôi phục kinh người chỉ là trừ phi trùng sinh linh trí cương thi nếu không tại trí tuệ nhân tạo bên trên đều biết khiếm khuyết một số chương liệt chỉ cần thoát ly hắn tầm mắt dùng kiếm khí như lũ pháp thủ môn thể nội pháp lực khí tức đều thu liễm như vậy dù là hành động ở giữa còn sót lại một số vết tích dùng cương thi trí tuệ nhân tạo cũng là khó mà cảm ứ n g phát giác giờ này khắc này chương liệt nút thân hình không núp đ í c h cùng sau lưng hung thi vẹn vẹn chỉ có cách nhau một bức tưởng nhưng ám chuyển pháp quyết khí tức đều thu liễm kia đầu trung niên đạo nhân hình dáng tướng mạo hung thi bốn phía tìm kiếm cảm ứ n g đến nhưng thủy trung sớm biết nó như vậy h u n g lệ ta lúc tiến vào nên thi triển p h á p môn cũng không đúng dùng vừa mới trong thạch thất bố cục ta không có khả năng vượt qua nó đi thẳng tới nơi này thường xuyên bảo trì kiếm khí như lũ p h á p môn ngược lại sẽ ảnh hưởng ta ứng biến tốc độ tại tránh khỏi kia đầu hung thi sau đó trương liệt cực kỳ cẩn thận né qua nó căn cứ kiến trúc lẽ thường đi hướng một chút xíu tìm tòi hướng dược viên sở tại phương vị trong quá trình này cũng không biết là trương liệt phương vị tính toán sai lầm vẫn là chỗ này phủ đệ chủ nhân trước không thông bố trí phát môn hai lần trước trương liệt còn tìm sai chỗ để tìm tới thạch thất theo thứ tự là phòng tạp vật cùng linh trùng tự giữa phòng tại hai địa phương này hắn cũng không có thu hoạch gì linh trùng tự dưỡng phòng mặc dù có một số linh trứng trùng v ạ năm n thời gian không người bồi dưỡng cũng gần như đều biến thành hóa thạch một hồi tìm kiếm hai lần đ o á n sai trương liệt rốt cục vẫn là tìm tới riêng người vườn thuốc môn hộ chỉ là không biết là xảo nộ vẫn là k i a đầu hung thi đã sinh ra một số linh trí trương liệt tại mở ra thạch môn thời điểm cảm ứng được k i a cỗ hung lệ khó thở nhanh tới gần hắn lại một lần nhanh chóng mở cửa sau đó chạy qua lại nhanh chóng khép kín thạch môn nếu như lần này đối thủ là người hoặc là yêu vật lời nói tất nhiên là có đầy đủ linh trí phá cửa xông ra nhưng là lần này đối thủ là hung thi. hai người này một cái đứng tại phía sau cửa một cái đứng ở ngoài cửa đều là không có khí tức biến hóa sợ là được có sau một cách giờ trương liệt mới vừa cảm ứng được kia đầu phía sau cửa h ù n g thi dần dần rời đi tựa hồ đã quên mất ngoại địch xâm lấn hô tận đến giờ phút này trương liệt mới có dư lực đi quan sát trước mắt riêng người vườn quốc không biết do cụ thể bao nhiêu năm thời gian không người kinh doanh này dược viên trong đó tuyệt đại bộ phận linh dược đều đã chết khéo cuối cùng lại còn lại linh dược là gì đó ai cũng không biết người nào cũng không xác định linh dược cũng là có hắn p h ò n ệ n h cũng không phải là nói cái gì loại hình linh dược đều có thể tại thế vạn năm thậm chí c ặ lâu đồng thời linh dược thọ mệnh cũng cùng sở tại thế giới cường độ linh khí thiên địa pháp tắc chặt chẽ liên quan nghe nói một số đặc thù linh dược tại giới vực thế giới mới vừa tồn tại tại huyền hoàng chủ thế giới ngược lại căn bản là vô pháp sinh trưởng đến sẵn có dược lực thời điểm chỉ là tại lần này ngược lại không cần t r ư ơ n g liệt đặc đi tìm gì đó tại chỗ này riêng người vườn thuốc bên trong chỉ có tại dược viên nơi trung tâm nhất mới có một đoá màu tím đen kỳ hoa còn chưa điêu linh khô héo ngược lại sinh cơ bừng bừng tựa hồ có tràn đầy sinh mệnh lực duy chỉ có tại tới nước phương diện yêu cầu dùng tràn ngập huyết s á t toán hận huyết thủy tới tới nước nếu không không đủ tấn thăng cao cấp là huế vân tiên loại này đặc thù hoàn cảnh chính thích hợp nó trương liệt n g ử a đầu nhìn về phía trận pháp bên ngoài ô t r ọ c huyết vân t i ể u thế giới t â m bên trong có lẽ cũng minh bạch này gốc u đàn kỳ hoa vì sao có thể dạng này sinh cơ b g mừng tiêu sơn chân nhân chuyên đan đạo lần này phái sai trương liệt ra đây vì chính mình làm việc cũng là cầm chính mình cần có đủ loại linh dược giảng giải nói rõ ràng ở trong đó liền có u đàn kỳ hoa thường q u mà nói u đàn kỳ hoa là tứ gia linh dược đối với lưu lại thế tám trăm n ă m đã dùng qua vô số chủng loại linh đan tiêu sơn chân nhân đã sẽ không còn có hiệu dụng nhưng chính là bởi vì u đàn kỳ hoa đã gần như t u y ệ t diệt cho nên tiêu sơn chân nhân thật đúng là không có dùng qua này một loại hình tăng trưởng pháp lực đan dược đối với hiện tại tiêu sơn chân nhân tới nói hắn yêu cầu kỳ thật cũng không phải là tăng trưởng pháp lực mà là mượn nhờ đan dược lực thôi động k i a đã đ ỉ n h trệ mấy trăm năm pháp lực tinh tiến dùng cái này đụng qua luyện hóa nguyên anh chi môn nhưng là không được à nay gốc u đàn kỳ hoa mặc dù phù hợp yêu cầu nhưng là còn chưa hoàn toàn nợ hoa nhuỵ hoa còn chưa hoàn toàn mở ra cũng không phù hợp luyện chế yêu cầu này ít nhất phải chờ nghỉ ngơi ít thì bảy tám năm nhiều thì mười năm trở lên công phu suy tư chưng ơ liệt tâm bên trong suy nghĩ biến hóa lưu c h u y ể n tâm bên trong dần dần liền có sở định kế thời gian mười năm sư tôn còn có thể chờ đợi không bằng ta trước hết để cho anh em nhà họ ngụy trở về tông môn cáo chi việc này ta chính là thủ tại h ế vân thiên bên ngoài một bên tu luyện một bên chờ đợi linh dược thành t h ủ vì tiêu sơn chân nhân làm loại này sự tỉnh là dễ dàng nhất nhận hắn trọng điểm chiều cố so đi theo tiếp cận phụng dưỡng t à hữu còn muốn càng thêm nhận chiều cố lần này cũng đã là tiêu sơn chân nhân cuối cùng đột phá cơ hội t r ư ơ n g liệt vì hắn ở bên ngoài thủ hộ linh dược trong quá trình này ai dám hướng t r ư ơ n g ra d u i chân tiêu sơn chân nhân liền biết băng người nào chân mà vô luận là chính mình hay là tộc trưởng trương tương thần chỗ cần nhất liền là thời gian tu luyện nghĩ tới đây t r ư ơ n g liệt thật sâu nhìn chăm chú trước mặt kỳ hoa một cái sau đó thu liễm ký tức quay người rời khỏi tòa này thượng cổ tu sĩ riêng người v ư ơ n thuốc tiên hiệp h tám sắc không nao tản không bờ uff đến ngay chương ba trăm sáu mươi tám thoát ly h ế vân t i ê n đóng giữ mười năm ngũ độc yên lam pháp một tu bổ hết Đêm k h u y tại bạch hạc linh chu bên trong loại trừ vừa mới rời đi bất tử tôn niệm không bên ngoài có khắc bốn người ngay tại ngồi ngay ngắn chính là trương liệt nguyễn nguyên thần nguyễn g u y ê n hồng cùng với minh phong lao đạo đang quyết định rời khỏi huế vân thiên sau trương liệt liền đem hẳn là phân cho đại gia tài vật toàn bộ địa điểm lần này thăm dò lớn nhất thích lợi n mười、so、vạn linh thạch, thạch tư nguyên đã đầy đủ dẫn động một số kim đan tu sĩ tham nghiệm húng chi đây là hơn năm mươi vạn không thôi theo hung linh huyết thi bên trên thu hoạch hai kiện ngũ giai pháp lý trương liệt phân cho bất tử tôn niệm không cùng minh phong lao đạo h u y ề n băng đảo nhất mạch ngũ giai linh tru cấp anh em nhà họ ngụy lại tăng thêm một tấm ngũ giai linh phủ nhận nguyện tinh luân trương liệt chính là đ ộ c chiếm loại này phương pháp phân loại kỳ thật cũng không phải là quá công bằng công đạo có một ít lớn cái cân phần vàng cảm giác thế nhưng là niệm không cùng minh phong lao đạo đã đều không so đo hiện tại hai cái tán tu đối diện người ta đồng môn ba tên tử phụ tu sĩ lại có trương liệt dạng này kiếm thuật cao thủ niệm không cùng minh phong lao đạo tâm trung kế khá chính là mình có thể hay không còn sống rời đi mà không phải phần bao nhiêu linh thạch cuối cùng gần như xem như đã cứu tất cả mọi người tính mệnh trương liệt phần vàng cũng phần được coi như công đạo một lần thăm dò liền thu hoạch được mười vạn linh thạch trở lên í c h lợi niệm không cùng minh phong lao đạo đã vừa lòng thỏa ý nhưng là niệm không lo lắng đây là trương liệt bọn người thả lỏng nhóm người mình cảnh giác bởi vậy chia xong sau đó lập tức liền muốn rời đi trương liệt cũng không có nhiều để ý đến hắn chỉ là nói một tiếng mười năm sau đó gặp lại niệm không có thể nói là cẩn thận mỗi bước đi một chút xíu chuyển đến linh chu lối đi ra một khác này hắn căng cứng tâm thần mới vừa hoàn toàn chấm tĩnh lại nói một tiếng bảo trọng sau hóa thành một đạo đội quang r như nhau khẩn trương minh phong lao đạo là tại niệm không sau khi rời đi mới vừa hoàn toàn chấm tính lại nếu đã biết thả một cái đi vậy dĩ nhiên cũng không lại không thả chính mình đi niệm không bình yên rời đi để minh phong lao đạo cuối cùng tin tưởng trương liệt ba người là không có sát tâm trên thực tế anh em nhà họ ngụy là tâm tàng không nhỏ sát tâm hai mươi vạn trở lên linh thạch tài v ậ n trương liệt mỹ mắt đều không nháy mắt một lần liền phân cho hai cái tàn tu tại phe mình võ lực chiếm hưu ưu thế tuyệt đối tình hùng dưới anh em nhà họ ngụy lặp đi lặp lại truyền niệm cấp trương liệt chỉ là trên mặt tận tàng được còn tốt mà thôi thế nhưng là trương liệt buộc hai người bọn họ an phận xuống tới anh em nhà họ ngụy đối diện đã dần dần tích tuy không nhỏ chương liệt trung quy cũng là không dám l g h ị c h lại tiếp xuống ta lại ở chỗ này đóng giữ mười năm vì tiêu sư trông coi các loại linh dược đối h ắ n thành thục hai người các ngươi một lát nữa cùng nhau lên đường cầm lần này thăm dò tình huống tỉ m ỹ s á t thực hồi báo cấp tiêu sư trở về thời điểm ta muốn nhìn thấy sư tôn truyền lệ ngọc giản nếu là không có ta liền cho là các ngươi hai cái phản bội thông môn t r ư ơ n g sư đệ để ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ trông coi a đưa tin sự tỉnh nguyên hồng một người hoàn thành là đủ ngụy nguyên thần dạng này truyền thì thầm hai huynh đệ các ngươi liên thủ vẫn tương đối ổn thỏa nhưng là hiện tại đại hình thế biến hóa nếu là ngụy gia thật sự có thể phụ trợ tiêu sơn chân nhân tu thành nguyên anh đại đạo gia tộc ngàn năm hương thịnh có hy vọng bởi vậy trong khoảng thời gian này ngụy gia đã thống nhất ý kiến hoàn toàn đảo hướng tiêu sơn chân nhân trong này to lớn đại lợi ích đầy đủ ngụy gia v ì thế đánh cược một lần dù là tại tiêu sơn chân nhân nhất mạch ngụy gia địa vị thủy trung không so được xem như chân truyền đệ tử trương liệt trưng gia thế nhưng là này t ò n g l o n g chi công toàn bộ thông huyền tu giới cũng không có bao nhiêu người có thể bắt kịp nguyên anh c h â n quân tại huyền hoàng đại thế giới so với chân long thiên phượng cũng chưa chắc lại tốn sắc bao nhiêu t h ú n g c h ị ở nhân g i a n chân long thiên phượng cũng không phổ biến anh em nhà họ ngụy hóa thành đội quang rời đi sau đó linh chu phía trên cũng chỉ còn lại có trương liệt cùng minh phong lão đạo hai người minh phong đạo hữu tống quân thiên ly cuối cùng cũng có từ biệt người ta mười năm sau đó lại t ư ơ n g kiến à. trương liệt cầm trong tay đạo lễ dạng này nói ha ha ha ha nguyên liệt đạo hữu kỳ thật n g ư ơ i nếu là muốn trông coi huế vân thiên lời nói theo lao đạo đi tới huyền quang núi là cái lựa chọn tốt này huế vân thiên địa vực rộng lớn mà huyền quang núi chỗ này linh mạch liền là dựa và o huế vân thiên đã từng hương thịnh mà thành lập lên tới liền xem như hiện tại tu sĩ muốn thăm dò huế vân thiên lời nói huyền quang núi hồng phong phường vẫn là một chỗ lựa chọn rất tốt cái này trương liệt nghe vậy suy nghĩ một chút tự thân chỉ nghĩ tìm một nơi tiềm t u dùng nhiều một ít linh thạch cũng là không quan trọng sự tình bởi vậy cũng không cần tìm kiếm linh mạch cho nên đối diện minh phong lao đạo mời t r ư ơ n g liệt phản ứng đầu tiên là muốn tự t u y ệ t lễ hạ tại người tất có sở cầu mà tự thân cũng đã không muốn lại phức tạp người già đời minh phong lao đạo rõ ràng là nhìn ra t r ư ơ n g liệt chối từ chi ý quyết tâm trong lòng tiếp lấy nói nhưng a y một là nguyên liệt đạo hữu như biết ngũ độc yên lam pháp cũng có thể xem như ngũ hành đạo pháp biến hóa diễn dịch nếu là đạo hữu nể mặt đi huyền quang núi nghỉ ở minh phong nguyện cùng đạo hữu thỉnh giáo nghiên tập minh phong lao đạo nói như vậy đã là đang biến tướng nói rõ chính mình nguyện ý dâng ra sở tu học đạo pháp tu tiên giả gần như liền không có không của mình mình quý mặc dù đây là một loại tập tục xấu nhưng là tu tiên giả cũng không có cách nào bình thường tới nói một môn cao minh công pháp sẽ rất ít ngoài chuyển một môn công pháp một khi truyền bá quá rộng bên trong huyền bí liền biết bị người có quyết tâm tìm ra sơ hở thậm chí tiến tới nghĩ ra khắc chế pháp môn tại song vương đấu pháp bên trong đụt phải điểm này liền tương đương đ ò i mạng h ố n g chi đạo pháp là yêu cầu đầy đủ chứng minh thực tế đối với thọ mệnh kéo dài tu tiên giả tới nói chỉ cần nhập môn cao minh đạo pháp chỉ có thể đem tu sĩ đưa vào đối lập độ cao lại không cách nào đưa vào điểm cuối cùng bởi vậy của mình mình quý nguy hại tại tu tiên giới liền cực lớn giảm bớt như vậy liền càng thêm không người nào nguyện ý tùy tiện t r u y ề n ra ngoài gia tộc đạo pháp mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức c h u y ệ n hơn ngàn t r ư ờ n g sắp phun ra t r ư ờ n g đề ự chương ba trăm sáu mươi chín thoát ly huế vớ thiên đóng giữ mười năm ngũ đ ộ c yên lam pháp hai tu bổ hết ngũ đ ộ c yên lam pháp chương liệt tu luyện thái hạo kim t r ư ờ n g mỗi ngày đọc kinh quyển đại đạo nhưng là dù là có được đọc ngược như chạy có thể thiết thực lĩnh ngộ nội dung cũng không nhiều cũng cần các loại đạo thư điện tịch tới tham khảo kích động mạch suy nghĩ từ pháp đạt đến nói Húng chi ngũ độc yên pháp ngũ yên nếu độc lam tại hạ giải cảnh lương là huyền quang núi giải ra đương thời lão tổ ta huyền quang núi giải ra truyền thừa ngũ độc yên lam pháp cũng ít ỏi thế hệ nhưng là cũng chỉ có ta may mắn tu thành môn công pháp này ngưng luyện chân nguyên một bên lời nói xong minh phong lao đạo giải cảnh lương một bên liền trực tiếp bắt đầu đọc thuộc lòng ngũ độc yên lam pháp liên quan khẩu quyết mà bộ công pháp này khẩu quyết chương liệt càng nghe thì càng cao mày nguyên liệt lao đệ là trên tu hành đại hành gia nghe ta bộ này khẩu quyết ngươi hẳn là liền đã hiểu bộ này ngũ độc yên lam pháp mặc dù có thể đi sau khi tu luyện thành pháp lực cũng có thể nói là, là lợi hại nhưng là quá trình tu luyện thật sự là quá mức u n g hiểm khó khăn liền xem như ta cũng là nhiều lần sinh tử cùng kỳ ngộ mới vừa đem này một ngũ độc yên lam pháp lợi thành